To lớn trong sân rộng, mấy chục vạn tài tử ngay ở chỗ này tiến hành khảo thí. Cung đại thương thế giới lúc đồng dạng, chung bảy đề, bảy cái loại hình: dân, lại, hộ, lễ, hình, công, quân. Có thể tùy ý lựa chọn một đề, cũng có thể bảy đề đều kiểm tra. Tuyệt đại bộ phận tài tử cầm tới khảo đề thời điểm, đều là sức sở. Lần này nhân tài đại điện, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Thương lượng, chương nghi tự mình giám sát, minh mông pháp lực trải rộng trên quảng trường, giám sát tất cả tài tử. Trong ánh mắt đều là vui mừng. Trông thấy mấy thân ảnh về sau càng là lộ ra tia tia tiêu ý. Đại tần lần này nhất định thu hoạch phong phú. Trang nghiêm trong đại điện, Đế tử thụ như bình thường, ngày qua ngày xử lý chính vụ. Dù cho hôm nay như vậy náo nhiệt, cũng không có có ảnh hưởng đến hắn. Chỉ chốc lát, Khởi bẩm đại vương, Tiên quốc thái tử đàn có khả năng đi theo Yên quốc người đảo tẩu. Không biết qua bao lâu, trong đại điện vang lên thanh âm bình tĩnh. Đế tử thụ không bị ảnh hưởng chút nào, phản phất nghe được chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đôi môi khẽ mở, thanh âm đạm mạc nói, "Giám trốn, giết hắn." trong tay chi bút tại một phần văn thư bên trên bình thường viết xuống phê chỉ thị, đây, một ngày này, hắc băng đài không ngừng đến báo, sáu nước đều không thành thật, các loại động tác liên tục, đế tử thụ không thèm để ý, tốt như vậy thời cơ, những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhẹ tối lại nhặt lộ vẻ, hạ đạt từng cái mệnh lệnh, luận mới đại điện ngày thứ ba, lại là một tin tức truyền đến, khởi bẩm đại vương, một nhóm người xông vào ly núi chỗ sâu, nhanh đến cấm điện, lần thứ nhất, đế tử thụ hai mắt tham chính vụ bên trong dơ lên, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, giết, không có những lời khác một cái đả mạc chữ, nặng nề vô cùng. Ời, đại điện bình tĩnh trở lại, đệ tử thụ khẽ cho mày, là trùng hợp hay là tăng lớn đối linh núi cấm địa bảo hộ. Nửa ngày, thanh âm tái khởi. Hàm Dương thành bên trong sở quốc một đoàn người nơi ở. Thế nào? Một cái đều không trở về, linh núi tuyệt đối ẩn giấu đi tần quốc đại bí mật. Năm đó Bạch Khởi bỏ mình, nó giới trướng 10 vạn sát thần quân biến mất không còn tăm tích, nếu như Bạch Khởi chưa chết, cái này 10 vạn sát thần quân nhất định là ở cùng với hắn, đây cũng không phải là địa phương nhỏ liền có thể chứa được. Tần Quốc Hàm Dương thành xung quanh khả năng nhất địa phương, chính là Ly núi. Hướng Ly núi thêm phái nhân thủ, không tiếc đại giới, nhất định phải thu hoạch được một chút tin tức. A. Ly núi một chỗ địa phương bí ẩn, có một mảnh có chút thần bí khu kiến trúc. Nó chỗ sâu nhất, có lấy mấy vị thân ảnh chính thương lượng cái gì. Đại vương có lệnh, hết thể dám gan tiến vào Ly núi người, giết. Một vị người mặc màu lam váy áo, hai mắt chỗ được một đầu trong suốt dây lụa tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nói. Cái khác mấy người gật đầu. Mặc kệ nguyên nhân khác, bọn hắn tổng bộ cũng liền tại cái này Ly núi, cũng không muốn bị quấy rầy bất quá trong lòng kia che giấu từng tia từng tia hiếu kỷ lần nữa thăng lên li núi chỗ sâu đến tận cùng ẩn tàng cái gì ngay cả bọn hắn âm dương gia đều bị nghiêm lệnh không được đặt chân một bước người vi phạm chết cho dù là luôn luôn tự cao tự đại bọn hắn cũng không dám vi phạm đông quân đại nhân đâu cô gái áo lam đôi môi khẽ mở mang theo một tia không hiểu ý vị còn tại hàm dương thành chủ chỉ không tiên dám một thân ảnh mang theo một chút cung kính nói cô gái áo lam dây lụa hạ hai mắt khẽ nhúc đích một tia nụ cười như có như không hiện lên ngắn ngủi mấy ngày li ngoài núi vây triển khai từng chàng âm thầm chém giết, thậm chí còn có hai vị kim tiên cương giả, nghĩ Âm Thầm chui vào ly núi, cũng bị Âm Dương gia phát hiện, vây giết chí tử. Bảy ngày thời gian một chút mà qua, luận mới đại điển kết thúc, mấy chục vạn phần bài thi bị thu hồi, tất cả tài tử gia tần vương cung đại môn. Vô số tiếng nghị luận lập tức nhao nhao dơ lên, phần lớn là thảo luận bảy đạo đề thi. Hàm Dương thành càng thêm náo nhiệt. Đệ tử thụ tổ kiến gần 200 người phê quyền đội ngũ, từ tứ đại nội các đại thần cầm đầu, một khắc không ngừng phê chữa bài thi. Trung Quốc nhưng thật giống như ước định cẩn thận, nhao nhao mang theo người muốn rời khỏi Mạn Dương. Vậy ngày đến, bọn họ đích xác là ước định cẩn thận, khảo thí vừa kết thúc liền dẫn người rời đi. Như là đã mất đi tiên cơ, vậy liền căn bản không cho Tần Quốc lôi kéo tài tử cơ hội. Bọn hắn dẫn người rời đi, nhất định sẽ có rất nhiều còn muốn chờ đợi kết quả, hoặc do dự tài tử, đi theo Đại Lưu rời đi. Về phần những cái kia chân chính không chịu rời đi, bọn hắn cũng không có cách nào, liền tùy bọn hắn đi. Đối đây, đế tử thủ cũng không có ngăn cản. Ngắn ngủi một ngày, các quốc gia mấy chục vạn tài tử, đã chỉ còn lại có 11 vạn tà hữu còn lưu tại Hàm Dương thành. Bọn hắn hơn phân nửa là Tần Quốc cùng chúng tiểu quốc người. Tần Quốc là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, cho nên liền lưu tại nơi này. Đối kết quả này, đệ tử thụ mấy người cũng xem như hài lòng. Phương thế giới này bên trong rất nhiều người, tu luyện chi sĩ lại càng không cần phải nói, nhiều không kể xiết. Nhưng chân chính có tài năng, có thể làm con người, lại rất rất ít. Phần lớn là chư tử bách gia nhân tài. Có thể có 11 vạn tả hữu người lựa chọn lưu lại, đã rất không tệ. Đương nhiên, cái này 11 vạn người bên trong hợp cách, cũng tất nhiên sẽ rất ít. Ngay tại cái này 11 vạn người chờ đợi tin tức thời điểm, Tần Vương cung, khởi bẩm đại vương Yên quốc thái tử Đan đã tự mình chạy trốn, trống vắng trong đại điện, thanh âm cung kính vang lên. Đế tử thụ nết miệng lên một vòng như có như không ý chào phúng, giết. Ừ. Hàm Dương thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, ba đạo thân ảnh đang toàn lực phi hành, từng cái thần sắc nghiêm túc, không có nửa điểm nhẹ nhõm. Người cầm đầu xem ra có chút trẻ tuổi, một thân khí chất bất phàm, nho nhã, lại kiên nghị, tiếp tục bay mấy vạn dặm. Đống nhiên ba người thân ảnh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bởi vì bốn phương tám hướng đã xuất hiện sáu đạo toàn thân thân ảnh màu đen, đem bọn hắn vây quanh. Người cầm đầu hai tròng mắt thu nhỏ lại, trầm giọng nói, quả nhiên không hổ là hắc băng đài, nhanh như vậy liền đuổi theo. Thái tử, ngài đi trước. Sau lưng một người nhanh chóng nói. Hai người khí thế trên người dâng lên, rõ ràng là hai vị kim tiên cường giả. Bất quá kia sáu thân ảnh trên thân, sáu cỗ sát khí phảng phất một thể, cộng đồng khóa chặt ba người bọn họ. Đồng dạng đều là kim tiên cường giả, mỗi một vị đều không kém gì hai người kia. Ba người này bên trong người cầm đầu chính là yên quốc đi tới tần quốc hạt nhân, thái tử yến đan. Hắn lắc đầu, không nói gì thêm, nhưng trong thần sắc lại là có chút tự tin không có sợ hãi. Sáu người kia cũng không nói gì, trong tay đen nhánh trường kiếm đâm ra. Ngay tại phía sau Yến Đan hai người nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản lúc, một đạo hào quang màu u lam từ trên trời giáng xuống, hóa thành sáu đạo lam sắc hỏa diễm, phóng tới sáu người kia. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe tới một tiếng kim ố kêu to thanh âm. Bành! Sáu đạo tiếng va chạm nổ vang, phương viên mấy trăm dặm, thiên địa linh khí sôi trào. Sáu thân ảnh cực tốc lui về phía sau, chỉ lưu lại một tia tia máu tươi, cũng nhanh chóng bị pháp lực dư ba mẫn diệt trong không. Hiển nhiên, bọn hắn tụ thương bất quá vẫn như cũ là không nói một lời và chạm dư bà còn không có tán đi một đạo người mặc u lam váy áo nữ tử tử trong hư không xuất hiện tiến đan thần biến sắc phải nhu hòa nhìn về phía nữ tử chúng ta đi mau hắc băng đài vô khẩn bất nhập ngươi không cùng theo yên quốc người cùng một chỗ đã bị phát hiện cái này sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xuống truy sát sẽ càng ngày càng mạnh nữ tử tuyệt mỹ ngọc lông mày khe nhíu, có chút lo lắng nói tiến đan gật đầu cũng không nói thêm gì liền cùng nữ tử cùng một chỗ hướng về phía trước bay đi bất quá chỉ bay mấy chục dặm đột nhiên nữ tử thân ảnh dừng lại trên ngọc dung nhiều một tia e ngại tiến đan ba người cũng đều ngừng lại bởi vì phía trước cách đó không xa hai thân ảnh ngăn lại bọn hắn một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới cái gì đều nhìn không thấy một vị thì là thân mang ưu mỹ thần bí màu lam váy áo trên hai mắt được một đầu trong suốt dây lụa thái nhất đại nhân nữ tử hô hấp có chút loạn trong hai mắt mang theo e ngại nhìn xem người áo đen kia tiến đan cũng lập tức phản ứng lại đông hầu thái nhất thân sắc bên trên trong khoảnh khắc che kín lưng trọng trầm tư một chút cất cao giọng nói các hạ thế nhưng là đông hoàng tiền bối tại hạ yến đan thiếu lễ. Đông hầu thái nhất không có đi để ý tới yến đan, mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng một cô thất vọng khí tức rất rõ ràng nhất. đối cô gái kia nói, phi khói, ngươi quá khiến ta thất vọng. đại nhân, phi khói. nữ tử ngữ khí có chút xa xát, có chút không dám đối mặt đông hầu thái nhất, nàng chính là âm dương gia đồng quân, phi khói. đông hoàng đại nhân, mời không nên làm khó phi khói. yến đan trầm thanh thuyết nói, đông hầu thái nhất tựa như nhìn thoáng qua yến đan, thanh âm bên trong đều là lạnh lùng cung kính thường, chính là vì tên phế vật này, ngươi phản bội âm dương gia, hắn không phải phế vật phi khói ngẩng đầu, nữ khí kiên định nói, à, ngươi thật sự là mắt mù, vì tên phế vật này phản bội ta, thua thiệt ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, còn đem ngươi đưa đến đại vương bên người. đông hầu thái nhất cười lạnh một tiếng, sắc ý nghiêm nghị, tiến đan sắc mặt rốt cục biến đổi, ai đều hiểu đây là ý gì, bất quá cảm giác có chút khó xử sau khi, lại có chút hư phấn. phi khói lựa chọn ta, mà không phải hắn. phi khói thẹn với đại nhân dạy bảo, về phần đại vương, đại vương chưa hề nhìn tới ta một chút, ta cùng đại vương ở giữa, cái gì cũng không có. chương thứ nhất, ta ơn sự ủng hộ của mọi người. Tạ ơn. Chương 174, Thánh thú chi hồn, thứ 2 chương. Phi Khói thần sắc đã bình tĩnh trở lại, mang theo một cố kiên định nói, như là đã hạ quyết tâm, kia liền cũng không lui lại con đường. Một bên, Yến Đan vừa mới còn có chút ít hưng phấn, lập tức giật cắt. Thay vào đó, là một cố càng lớn khó xử cùng xấu hổ. Là hắn không muốn, mới nhìn bên trên ta rồi. Tay áo hạ hai tay đột nhiên nắm chặt, một cố khó tả phẫn nộ dâng lên. Nhưng tâm trí cũng coi như kiên định hắn, mặt ngoài cũng không có chút nào dị dạng. Phi Khói nhìn Yến Đan một chút, ánh mắt ôn nhu Nàng nói lời kia ý tứ, chính là muốn chứng minh nàng cùng tần vương ở giữa thanh bạch, cái gì cũng không có. Về phần cái khác, nàng cũng không có cảm thấy không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, tần vương cao cao tại thượng, mà nàng cùng yến đan ở vào tuyệt đối yếu thế quân thể, lại lấy ở đâu cái gì cùng nó tương đối ý nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không có, nàng lại nghĩ không ra yến đan lại là lòng cao hơn trời, có ý nghĩ kia. Hắn từ trước đến nay tâm trí cao xa, từ không cho là mình so với ai khác kém, cho dù là đã được công nhận là thủ đoạn bất phàm tần vương, hắn thiếu chỉ là một cái cơ hội chỉ cần trở lại Yên Quốc, phế vật. Đông Hầu Thái Nhất quát lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn thật sự tức giận. bồi dưỡng nhiều năm người, bởi vì một ngoại nhân phản bội hắn, đáng chết. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết Yến Đan, cùng ta trở về, ta hướng Đại Vương vì ngươi cầu tình. Đông Hầu Thái Nhất ngăn chặn nộ khí, lạnh lùng nói. Phi Khói lắc đầu, toàn thân pháp lực đã nhấc lên. nàng không có cầu tình bỏ qua các nàng, bởi vì đó căn bản không có khả năng. tốt, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. không, ta muốn để ngươi chớ mắt nhìn xem Yến Dan nhận hết hành hạ chết. Đông hầu thái nhất trên thân khí thế dần dần bay lên. Lập tức, giữa thiên địa đột nhiên trở nên ngột ngạt, phương viên gần nghìn nhịn không khí trở nên đặc dính nặng nề, để người hô hấp đều vô cùng khó khăn. "Đông hoàng đại nhân, chỉ cần ngươi tránh ra đường này, Yên quốc tất có thâm tạng. Tiên đan trầm giọng nói. A một tiếng khinh thường cười lạnh, Đông hầu thái nhất trong lòng khinh thường đến cực điểm, đến bây giờ còn xưng hô Đông hoàng, đến nay châm ngòi hắn cùng tần quốc quan hệ. Không biết tự lượng sức mình, phi khối thật sự là mắt bị mù sao? Chẳng lẽ vương thượng chướng mắt nàng, nàng cam chịu, liền lựa chọn tên phế vật này? Phẫn nộ tâm tư hiện lên, bàn tay nâng lên liền muốn đích thân xuất thủ. "Đan, ngươi đi trước, thái nhất đại nhân lợi hại không phải chúng ta có thể chống cự." Phi Khói cất bước đi tại hướng Đan trước người. "Yên tâm." Tiễn Đan thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, trong lòng cũng nổi nóng không thôi, nổi nóng đối phương thái độ. Đè xuống phẫn nộ, vẫn là có phần có tự tin nói. Phi Khói sửng sợ, liền gặp Đông Hầu Quá vừa dừng tay, nhìn về phía phương xa, cười lạnh nói, "Xem ra Yên Quốc đối ngươi còn rất coi trọng." Đang khi nói chuyện, Phi Khói mấy người cũng đều nhìn về nơi đó. Một đạo khủng lô hỏa hồng sắc thân thể cực dương nhanh mà đến một tiếng kêu to vang vọng cửu tiêu mọi người mở to hai mắt nhìn bởi vì kia đúng là một con dài đến mấy trăm trượng chu tước khí thế mạnh mẽ bay thẳng vân tiêu giống một đoàn ngọn lửa màu đỏ mười mấy hơi thở ở giữa liền đến cách đó không xa mặc ra tứ thánh thú một trong chu tước phi khói kinh ngạc nói tiến đan nhẹ gật đầu thần sắc vung lòng xuống hắn có năm chắc chạy ra tân quốc lớn nhất lực lượng không phải phi khói mà là cái này mặc ra tứ đại thánh thú một trong chu tước đông hầu thái nhất lại thâm bất khả chắc hắn cũng tin tưởng chu tước có thể ngăn cản hắn đông hầu thái nhất khí thế thu vào lạnh lùng nhìn xem bên cạnh cô gái áo lam lộ ra một vòng ý vị không rõ ý cười lẳng lặng nhìn xem đông hầu các hạ không biết có thể tránh ra một con đường chu tước ngừng lại thân thể cao lớn sinh động như thật hiện ra khí thế mạnh mẽ trong đó vang lên một đạo thuần hậu thanh âm mặc ra thánh thú chu tước đều đến mặc ra chẳng lẽ đã đầu nhập tiên quốc đông hầu thái nhất ý vị không rõ nói mặc ra thiếu yên quốc một cái nhân tình cho nên cứu thái tử hiến đan một lần mong rằng đông hầu các hạ để mở con đường thanh âm kia vang lên lần nữa bình tĩnh hữu lực ngươi là mặc ra vị nào đông hầu quá một thanh âm bình tĩnh trở lại nói mặc gia hoan hưởng, chu tước trong thân thể thanh âm nói, đời trước cự tử, đông hầu thái nhất nhiều một vòng ý cười, cũng không tệ lắm. các hạ ý gì? hoan hưởng trong giọng nói nhiều một vòng thận trọng. xưa nay nghe nói mặc gia cùng yên quốc giao hảo, quả là thế. vốn cho rằng có thể đến một cao thủ cũng không tệ, không nghĩ tới ngay cả thánh thú chu tức cùng đời trước cự tử đều đích thân đến. thật sự là không uổng phí chúng ta vì phế vật này cộng đồng xuất thủ. đông hầu thái nhất khẽ cười nói. lập tức tiến đan chờ người thần sắc đều âm trầm xuống, nhìn về phía tứ phương. lão bằng hiếu, lại gặp mặt. Chỗ xa xa, một đạo trầm thấp bên trong đè nén hư vấn, âm thanh kích động vang lên, tiến đan, phi khói bọn người sắc mặt đại biến, chỉ thấy xa bầu trời xa xăm bên trong, một đầu màu đen dài hình quái vật khổng lồ chính lấy tốc độ như tia chớp mà tới. Lớn, lớn giống như là một mảnh thật dài mây đen. Một cô âm lãnh, cường hành, hung lệ khí tức, để thiên địa biến sắc. Thánh thú Chu Tức dường như gặp sinh tử đại địch, toàn thân hỏa diễm phóng đại, một tiếng kêu to vang vọng vũ tiêu. Hắc thủy huyền gián, họ công châu thủ. Hoàng hưởng thanh âm trở nên ngưng trọng vô cùng, còn mang theo nồng đậm địch ý. Hắc Đại vương quả nhiên thánh minh đến cực điểm, để ta mang theo hắc thủy huyền rắn mà đến. Lần này, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Chu Tước chi hồn là ta đại tần, đại tần công bộ đại phu, công thâu gia gia chủ họ công thâu thủ thanh âm hương phấn càng ngày càng gần, hô hấp ở giữa đã gần ngay trước mắt, kia là một đầu dài đến mấy ngàn trượng màu đen cự xà, hai mắt huyết hồng gắt gao trừng mắt Chu Tước, một thân khí thế mạnh mẽ không thể so với nó yếu. Đây là một cái cục, nhưng các ngươi làm sao biết ta sẽ mang theo thánh thú đến đây? Hoàng hường thanh âm đã ngưng trọng tới cực điểm, còn mang theo một chút không hiểu. Mặc ra Thiều Yên quốc một cái đại nhân tình, tăng thêm Yến Đan đã âm thầm gia nhập bọn hắn mặc ra, cân nhắc đến thân phận của hắn, cho nên hắn cùng Thánh thú Chu Tức tự mình đến đây, nhưng đối phương là làm sao biết? Đây là một cái bẫy cũng liền thôi, họ công thâu thủ sớm chờ ở nơi này. Vậy đã nói rõ, đây là nhằm vào Thánh thú cái bẫy, cũng chỉ có đối phương có thể thu lấy Thánh thú chi hồn. Tần quốc rõ ràng biết Thánh thú sẽ đến. Hắc hắc, ngươi đây liền không cần biết. Hắc Thủy Huyền rắn bên trong, họ công thâu thủ tự tin, kiêu ngạo âm thanh êm vang lên. Kỳ thật hắn cũng không biết, chỉ là đạt được Đại vương mệnh lệnh thôi. Bất quá bây giờ những cái kia đều đã không trọng yếu. Mặc ra cơ quan thuật cùng công thâu gia cơ quan thuật tịnh xương tại thế. Mặc ra tứ thánh thú, thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, công thâu gia hắc thủy huyền liền Mỗi một đầu thực lực đều là cường đại đến cực điểm. Nó nguyên nhân chủ yếu chính là trong đó thánh thú chi hồn. Chỉ có có cái này thánh thú chi hồn mới có thể sáng tạo ra như vậy cường hành cơ quan thú, có thể được xưng là thánh thú. Bất quá thánh thú chi hồn quá ít, nổi danh nhất chính là mặc ra, công thâu gia năm đầu thánh thú chi hồn. Chỉ cần có chu tước chi hồn, họ công thâu thủ có năm chắc. Một lần nữa sáng tạo ra một đầu công thâu già chu tức thánh thú. Khi đó, lấy hai đối ba, công thâu già cũng liền không kém mặc ra nhiều lắm. Nghĩ đến, đối đông hầu thái nhất, còn có một phương hướng khác nói cảm tạ, còn làm phiền thừa tướng đại nhân, đông hầu đại nhân, vì ta áp trợ. Họ công thâu đại nhân khách khí. Đông hầu thái nhất khách khí nói. Hoàng Hưởng, cùng sắc mặt đã có chút cho tàn điên đan, phi khói càng là chấn động, ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia. Thừa tướng đại nhân. Chỉ thấy một thân ảnh hô hấp ở giữa liền từ đằng xa đến chỗ gần, toàn thân tràn ngập một cỗ đại hải vô lượng khí tức, trên thân không giận tự uy chính là đại tần bốn đại thừa tướng một trong lữ bất vi. Lữ bất vi có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua Chu Tước, liền không nhìn yến đan mấy người, đối họ Công Thâu thủ nói, họ Công Thâu đại nhân khách khí, còn muốn chúc mừng họ Công Thâu đại nhân, vì ta đại tần lại thêm một thành thú. Đều là đại vương thánh minh. Họ Công Thâu thủ vui vẻ nói, đối với đế tử thụ, thật sự là hắn là thật tâm thần phục. Đối phương đem hắn để bạt đến lục bộ đại phu một trong, nhất cử trở thành đại tần cao tầng, Công Thâu gia cũng nhận được trước nay chưa từng có coi trọng, hắn sớm đã trở thành đế tử chịu kiên quyết người ủng hộ. Hoang hoàng hưởng tiến đan chờ trong lòng người đều là hoàn toàn lạnh lẽo, động cũng không dám động, tiến đan bọn người là biết vô dụng, hoàng hưởng là bởi vì ngay từ đầu, đông hầu thái nhất khí cơ liền một mực khóa chặt lại hắn, khé động đối phương liền sẽ ra tay, lại sau đó họ công thâu thủ mang theo hắc thủy huyền gian đến, càng là khóa chặt hắn, tăng thêm lúc này lữ bất vi liền xem như tứ thánh thú bên trong tốc độ nhanh nhất chú tước, hắn cũng không có một phần mười niệm tin thoát đi, Hoàng hưởng không sợ chết, nhưng thanh thú chi hồn nếu là rơi vào tần quốc cùng công thâu ra trong tay, kêu mặc gia tuyệt đối sẽ đụng phải trọng đại đả kích, mặc gia có thể cùng đạo gia nho ra pháp gia tịnh xương chư tử bách gia mạnh nhất bốn nhà nguyên nhân lớn nhất chính là tứ thánh thú tồn tại nếu là mất mất đi một hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhưng lại có biện pháp gì cùng lúc đó màn dương tần vương cung đại điện bên trong đế tử thụ vẫn tại xử lý chính vụ mấy tức về sau đại điện chỗ bóng tối một thân ảnh xuất hiện quỳ một chân trên đất cung kính nói đại vương quá trong hậu cùng trận pháp trùng điểm thần vì không kinh động người khác không có thể đi vào đi nhưng không có gì bất ngờ xảy ra thái hậu hoặc là bế quan hoặc là không trong cung Đế tử thụ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại thủ tùy ý vung lên, kia thân ảnh biến mất không gặp, vẫn như cũ phê chữa lấy chính vụ Đế tử thụ, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười đường vòng cung. Lệ, tê, tê, Bảnh. Vạn dặm không mây giữa thiên địa, hai con quái vật khổng lồ hung hăng đụng đụng vào nhau, linh khí vỡ vụn, không gian rung động. Một con hỏa diễm vong thần, phượng gãy cửu thiên. Một con hắc khí bốn phía, khí thế bung ác mười phần. Lực lượng mạnh mẽ dư ba phá vỡ núi địa, giống như là hai đầu chân chính thượng cổ hung thú liều mạng tranh đấu. Một chảo, búa một cái đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đủ để phiên sơn đảo hải nơi xa phong tỏa thánh thú chu tước đường lui đông hầu thái nhất lữ bất vi trong lòng đều dâng lên nhẹ nhẹ kiên kỵ chi ý mặc ra người thực lực không mạnh nhưng có thể đưa thân đến chư tử bách gia bên trong mạnh nhất bốn nhà lực ê tứ thánh thú quả nhiên cường đại chỉ là cái này chu tước liền không yếu hơn bọn hắn cái gì tối thiểu cũng là cùng bọn hắn tại cùng một cái cấp độ bên trong đồng thời trong lòng cũng rất là tò mò đại vương là làm thế nào biết mặc ra thánh thú sẽ đến đương nhiên hiếu kỳ thì hiếu kỳ bọn hắn tuyệt sẽ không đi thăm dò tuân hỏi. Thứ hai chương, thứ ba chương sẽ tại một điểm trước đó đổi mới, mọi người tốt nhất ngủ trước, ngày mai nhìn, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 175, duy chỉ có không phải người, vì minh chủ quy đầu gỗ tăng thêm. Thừa tướng đại nhân chờ một lát, ta đi trước thanh lý cái này phản đồ. Mấy tức về sau, Đông Hầu thái nhất hướng Lữ Bất Vi nói, đồng thời cũng là nhắc nhở hắn chú ý một chút, không muốn bị Chu Tức thừa cơ chạy thoát. Lữ Bất Vi ánh mắt nhìn thoáng qua phi khói cùng yến Đan, một vòng băng lánh hiện lên. Thật sự là không biết tốt xấu, dám phản bội đại tần. Đông Hầu đại nhân xin cứ tự nhiên. Lữ Bất Vi khách khi nói, đối với vị này, âm Dương Gia Đông Hầu Thái Nhất trong lòng của hắn càng thêm kiên kỵ. Lấy hắn bây giờ chi thực lực, đều cảm thấy nhẹ nhẹ áp lực. Đại tần cả triều văn võ, trừ thương hưởng lao gia hỏa kia bên ngoài, trước mắt Đông Hầu Thái Nhất cho áp lực của hắn lớn nhất, cùng Vương Tiễn không sai biệt lắm, so với Trương nghi càng sâu một kia. Về phần Đại Vương, đã bị hắn vô ý thức bài trừ, căn bản nhìn không thấu. Đông Hầu Thái Nhất gật đầu, nhìn không thấy hai mắt nhìn về phía khẩn trường không thôi yến đan phi khói, nghịch đổ, băng lãnh hai chữ, mang theo nồng đậm sát ý phi khói toàn thân đề phòng, mặc dù nàng biết cái này căn bản vô dụng, mặc kệ là nàng ân sư Đông Hầu Thái Nhất hay là Đại Tần bốn đại thừa tướng một trong lữ bất vi đều không phải nàng có thể phản kháng. Nhưng để nàng thúc thủ chịu chối, nhưng cũng không có khả năng. Tiễn Đan cũng giống như thế, miễn cưỡng làm suy nghĩ bình tĩnh trở lại, nhìn xem Đông Hầu Thái Nhất trầm giọng nói, ta là Yên Quốc Thái tử, ngươi không thể tự mình giết ta. A, một cái Yên Quốc Thái tử. Đông Hầu Thái Nhất cười lạnh kinh thường cho ngươi một cái minh mạch, Đại Vương có lệnh, giết. Tiễn Dan thần sắc vẫn là không nhịn được biến đổi, nghiêm nghị nói chẳng lẽ tần vương không sợ dẫn tới yên quốc chất vấn hừ để yên vương thử một chút trả lời là xa xa lữ bất vi trong giọng nói tràn ngập tự tin lực lượng một cái yên quốc hay là không cùng đại tần láng giềng yên quốc gì có sợ chi huống chi đây là yên đang tự mình chạy trốn trước đây giết thì đã có sao đông hầu thái nhất nhìn thoáng qua phi khói lại nhìn về phía yên đan lạnh lùng nói ta muốn để tên nghịch đồ này nhìn xem ngươi tên phế vật này là như thế nào chết đạo đạo sao trời quang mang bắn ra bốn phía một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung huyền ảo xuất hiện tại phương thiên địa này ở giữa phạm phất thủy triều, tuấn hướng yến đan mấy người. Phi khói, yến đan còn có phía sau hắn hai người, vội vàng cắn răng xuất thủ. Nhưng chỉ là một kích, hai người kia liền mất mạng, yến đan cũng trọng thương chí tử, đây là đông hầu thái nhất tận lực lưu thủ. Phi khói ngược lại là trèo chống, nhưng cũng rất là miễn cưỡng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, ngay cả yến đan đều không để ý tới. Đông hầu thái nhất lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ngươi hết thảy tất cả đều là ta giáo, ngươi còn muốn cùng ta đấu. Trong tay pháp lực đại trướng, càng thêm mãnh liệt đệ tới. Bên kia, thấy đông hầu quá vừa động thủ, thánh thú chu tức vội vàng miễn cưỡng thoát khỏi hát thủy huyền rắn liền muốn chạy trốn đáng tiếc sớm liền chuẩn bị tốt lữ bất vi mỉm cười tay áo huy động một đạo quyển trục xuất hiện lập tức không gian trở nên nặng nề theo quyển trục mở ra bốn chữ lớn xuất hiện lữ thị xuân thu cái này chính là lữ bất vi cả đời tâm huyết đã là hắn muốn tìm nói cũng là pháp bảo của hắn đã đạt linh bảo cấp độ quyển trục mở ra lít nha lít nhít văn tự tựa như trong khoảnh khắc vải lơi trời áp lực vô tận phát tiết mà hạ phảng phất một vũng biển cả xuất hiện đem tất cả ba phủ chấn áp Chu Tước tốc độ cực nhanh đột nhiên dừng một chút, liền bị Hắc thủy huyền giằng cuốn lên, thô to thân rắn áp sập hư không, hung hăng quất hướng Chu Tước. Nghĩ chạy đi đâu?" "Hắc hắc, hôm nay ngươi mơ tưởng chạy." Họ công thâu thủ hưng phấn nói. anh, Hai con quái vật khổng lồ tiếp tục dây dưa, bất quá có lực bất vi trợ rút, Chu Tước lập tức rõ ràng rơi vào hạ phòng. Bên này, hơn 10 cái hô hấp về sau, đông hầu thái nhất một trưởng đem phi khói đánh thổ huyết không ngừng, phong cấm nàng. Lại đem yến đan phong cấm, âm thanh lạnh lùng nói, "Mơ tưởng cứ như vậy chết." Vung tay lên, đem hai người ném tới kia một mực yên tĩnh đứng thẳng cô gái áo lam trước người cơn giận còn xuất lại chưa tiêu nói xem trọng các nàng nói xong vọt thẳng hướng chu tước không nói kia bị ba đại cường giả hung hăng áp chế không ngừng đả thương chu tước cô gái áo lam có chút cung kính nhưng tiếng nhìn về phía chật vật không chịu nổi phi khói dây lụa phía dưới mông lung thấy không rõ trong hai mắt hiện lên một kia phức tạp cái này luôn luôn bị nàng coi như mình đối thủ lớn nhất cứ như vậy xong vì tên phê vật kia năm tử trong lòng thở dài đối thủ đổ xuống nàng lại cũng không cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu Thanh âm nhàn nhạt thẳng vào cảm xúc trầm thấp phi khói trong hai, đang ra không. Liên vì người đàn ông này, phi khói nâng lên ánh mắt, nhìn về phía kia Di Vãng cũng bị nàng coi là đối thủ lớn nhất thân ảnh. Từ tuốt nói, không có gì có đáng giá hay không. Bị Đông Hầu Thái Nhất hoàn toàn đánh tan pháp lực, cùng vỡ vụn kinh mạch, để nàng ngay lập tức truyền âm đều đã làm không được. Cô gái áo lam làm vung tay lên, ngăn cách hai người mảnh không gian này. Nhìn không được lộ ra một vòng trào phúng, ngươi thật sự chính là càng phát ra ngu xuẩn. Ngươi không hiểu. Phi khói nhắm hai mắt lại. Đúng, ta là không hiểu. Đi theo vương thượng bên người nhất thống thiên hạ có gì không tốt? Vì tên phế vật này, hủy mình nhiều năm như vậy cố gắng. Cô gái áo lam lạnh hừ một tiếng. Phi khói lại mở hai mắt ra lạnh lùng nói, ngươi đây là đang chào phúng ta. Cô gái áo lam hơi suy nghĩ một chút, nghiêm túc điểm hạ chán, đôi môi khẽ mở, "Vâng." Phi khói nhẹ hừ một tiếng, tại luôn luôn đối thủ trước mặt, nàng trầm thấp tâm cũng bị kích, mang theo giễu cợt nói, "Ta chết về sau, thái nhất đại nhân hẳn là sẽ đem ngươi đưa vào trong cung chấp trưởng không dám, thỉnh thoảng nương theo tại đại vương bên người. Nhưng liền không biết ngươi có thể chịu được bao lâu rồi." Ngươi có ý tứ gì?" Cô gái áo lam nói. A Phi khói cười hạ, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lại tựa như dùng mình một cái, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về phía cô gái áo lam trong ánh mắt, bỗng nhiên nhiều hơn một phần đồng tình nói, "Ngươi hiểu rõ đại vương sao?" Cô gái áo lam không nói gì, lặng lặng nghe. Phi khói cũng không có để nữ tử trả lời ý tứ, thanh âm bình tĩnh yếu ớt nói, "Tại trong mắt các người, đại vương anh minh thần võ, thủ đoạn cao siêu, chính là trời sinh vương giả." "Đúng, những này đều đúng, thậm chí không ngừng, mặc dù ta cùng đại vương trò chuyện chỉ có 23 câu, ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra, đại vương cực kỳ tự hạn chế, không trầm mê nữ sắc, không ham hưởng lạc, quả quyết, anh minh, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không sai. Thời thời khắc khắc, đều cho trung tâm hắn người, một loại vô cùng tín nhiệm cảm giác. Hắn là một cái cơ hồ hoàn mỹ đại vương, một cái thường nhân không tưởng tượng nổi vĩ nạn nam tử, là lòng mang ngập trời trí lớn quân vương, tựa như là vô số nữ tử tha thiết ước mơ một nửa khác. Nhưng, hắn tuyệt không phải một cái người bình thường. Có chút âm thanh kích động, để cô gái áo lam sững sờ, chăm chú nhìn xem phi khói. Phi khói còn đang tiếp tục Dường như tại đè nén cái gì, hắn có thể là lửa, có thể là băng, thậm chí có thể là thần. Nhưng duy trì có không phải người. Hắn không có người hẳn là có nhiệt độ, trong ánh mắt của hắn bệnh viện chỉ có hắn bá nghiệp. Mãi mãi cũng như vậy cao cao tại thượng, mọi người ngưỡng vọng, hắn tựa hồ trời sinh liền nên bị người ngưỡng vọng. Ngươi biết đôi này một cái ái mộ hắn nữ tử đến nói, có bao nhiêu thống khổ sao? Vốn nghe có chút cau mày cô gái áo lam, tuyệt mỹ thân thể mềm mại cứng đờ, hai mắt cũng nhịn không được trừng hơi lớn, kinh ngạc, kinh dị từng cái hiện lên, nhìn xem phi khói, ngươi. Phi khói nhắm lại hai con người kiềm chế mấy năm lời nói nói ra, để nàng có một vòng nhẹ nhõm cảm giác. Tăng thêm biết mình sắp chết, dũng khí càng thêm. Không sai, ta chỉ là cùng ở bên cạnh hắn một năm, liền hái mộ bên trên hắn. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ, nhanh ngủ đi, mặt khác Đế tử thụ nghĩ nói một câu, ngươi hái mộ chấm, cùng chấm có liên quan gì? Chương 176, không có tác dụng lớn, không biết tốt xấu, chương thứ nhất. Có phải là cảm giác rất kỳ quái? Kia vừa nói một câu, phi khói tựa như yên tâm bên trong tảng đá lớn, lại mở hai mắt ra nhìn xem rất là kinh dị cô gái áo lam cô gái áo lam gật đầu, ái mộ cùng yêu là khác biệt. phi khói cười khẽ hạ, nhìn xem cô gái áo lam, có chút hoài niệm nói, đại vương chi vĩ nạng, giống như là trí mạng độc dược, hấp dẫn lấy cái này đến cái khác nữ tử, không có cái kia một nữ tử có thể cự tuyệt hắn. trong hai mắt kia bôi đồng tình xuất hiện lần nữa, đến lúc đó ngươi liền biết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. cô gái áo lam không nói gì, nhưng trong lòng thì không khỏi phát lệnh, mỹ nữ yêu anh hùng, lấy đại vương xuất sắc, càng là như vậy, hấp dẫn nữ tử ái mộ mới là bình thường. nàng vốn là rất tự tin có thể ngăn cản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 Một khi tiến vào đại vương sau cung chi bên trong, như vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật khi một cái phi tử. Phi khói cam tâm tình nguyện như thế, nhưng vị kia cao cao tại thượng tần vương không nguyện ý. Hắn muốn là một cái đắc lực thuộc hạ, mà không phải một cái phi tử, dù là cái này phi tử rất đẹp. Ta không có lựa chọn, càng lựa chọn không được, chỉ có thể lấy ý chí của hắn mà sống, nhưng ta không nghĩ như thế. Khi ta gặp được hắn về sau, ta minh bạch, ái mộ chỉ là ái mộ, ta chỉ là ái mộ đại vương xuất sắc, mà hắn, dù kém xa đại vương, nhưng hắn là người, chân chính người sẽ vui sẽ giận sẽ đấu kỵ. Cho nên, ta lựa chọn phản kháng." Phi khói nhìn thoáng qua không hề có cảm giác kiên đan, không có hối hận nói. Cô gái áo lam một trận nhíu mày, đột nhiên, nàng cảm giác mình hiểu, ngươi chỉ là ái mộ đại vương, nhưng ngươi cũng không yêu Điên Đan. Nội tâm dày vò, không có hy vọng trong khi chờ đợi, ngươi lựa chọn hiện thực, cùng kia một kia phản kháng thống khoái kích thích. Phi khói hơi sững sờ, trầm mặc, nàng không có phản bác. Có lẽ ngay cả trong nội tâm nàng đều không rõ ràng. Ngươi hiểu được cái mộ, nhưng ngươi hiểu được chân chính yêu sao?" Cô gái áo lam thanh âm một lần nữa biến đạm mạc. Phi khói nhìn xem nàng, Ngươi hiểu, không hiểu, nhưng ta vì sao muốn hiểu? Loại này hư vô mở mịt đủ vật, như thế nào hơn được đạo? Cô gái áo lam thần sắc đạm mạc, phi khói cười một tiếng, mang theo đồng tình nói, hy vọng như thế đi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể chống cự lại đại vương lực hấp dẫn. Ta cùng ngươi không giống, ta nhất định có thể. Cô gái áo lam thanh âm bên trong nhiều một vòng kiên định. Á phi khói chảo phúng cười một tiếng, bị tình tình yêu yêu tráng váng đầu góc ngu nữ nhân ngu xuẩn, đáng tiếc. Cô gái áo lam nói xong một câu cuối cùng, không tiếp tục nhìn phi khói mà là nhìn về phía nơi xa kia tiếng ai minh không ngừng thánh thú chu tốc. Phi khói mí mắt nhảy lên mấy lần, hay là không nói gì. Mấy ngàn dặm bên trong phong vân đã bị hoàn toàn quấy động, thiên địa linh khí sôi trào. Thánh thú chu tốc tuy mạnh, nhưng cuối cùng hoàn toàn không phải đông hầu thái nhất ba người hợp lực đối thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Rất nhanh, liền bị cưỡng ép chế trụ. Hoàn Hường một phen thao tác, liền gặp chu tốc trên thân, một cỗ hỏa diễm dâng lên, một cái cỡ nhỏ chu tốc ở trong đó, tốc độ rất nhanh, liền muốn hướng đông bắc phương hướng mà đi. Mà thánh thú chu tốc lại là ngừng ngay tại chỗ bất động. Cũng mất đi kia cô như thật cảm giác lạnh cả người lạnh khôi phục bản thể cơ quan thú hắc hắc còn muốn trốn họ công thâu thủ thanh âm hưng phấn vang lên hắc thủy huyền thân rắn bên trên một cỗ hắc khí mang theo một cỗ đặc biệt huyền ảo cuốn lên đoàn kia muốn chạy trốn hòa diễm đó chính là chu tước chi hồn thanh thú chi hồn vốn là thần bí hỏa diệu, không có mấy người tiếp xúc qua còn bị mặc ra lấy cơ quan thuật làm hạ thủ chân một khi cơ quan thú xảy ra vấn đề chu tước chi hồn liền có thể tự hành bay trở về mặc ra dù cho cường giả cũng ngăn không được coi như cường giả tuyệt thế ngăn lại chu tước chi hồn bên trên mặc ra cơ quan thuật cũng sẽ để chu tức chi hồn cho đến biến mất. Những người khác căn bản ngăn cản không được, chỉ có cùng mặc ra cơ quan thuật nội danh, lại có thánh thú chi hồn tồn tại công thâu gia cơ quan thuật, hoặc là nói chỉ có đem công thâu gia cơ quan thuật học tập đến đỉnh phong họ công thâu thủ, mới có thể thu lấy chu tức chi hồn. Chỉ thấy Hắc thủy huyền gián lại phun ra mấy đạo hắc khí, đánh vào chu tức chi hồn mấy nơi, lập tức, còn muốn dây giụa chu tức chi hồn đỉnh chỉ động tác, bị Hắc thủy huyền gián một ngụm nuốt vào. Đồng thời, để chu tức chi hồn chạy trốn, liền muốn hủy diệt cơ quan thú, lại bị Đông Hầu thái nhất cấp tốc chế trụ hoàng lượng mắt thử một nước nhưng không thể làm gì lập tức Hắc Thủy Huyền rán lại một ngụm đem kia kim thiết có chút tản tại chu tức cơ quan thú nuốt vào ha ha ha ta ngược lại muốn xem xem mặc gia cơ quan thuật cùng ta họ công thâu cơ quan thuật hai càng hơn một bậc họ công thâu thủ thanh âm hưng phấn vang lên kia cố kích động hưng phấn căn bản không che giấu chút nào Lữ bất vi cũng lộ ra một vòng ý cười mặc gia đối với Đại Tần đến nói cũng là một cái trở ngại nguyên nhân rất đơn giản đối phương tôn chỉ một trong chính là rút yếu lúc trước Tần Quốc lúc còn nhỏ yếu liền nhận mặc gia không ít trợ rút nhưng chờ Tần quốc mạnh lên công đánh Tiểu quốc lúc mặc ra lại đứng ở đại tần mặt đối lập, chẳng phải là đáng chết. rất nhanh, mấy người liền mang theo phi khói, tiến đan hướng mạn dương trở về. chống vắng u lánh đại điện bên trong, lữ bất vi, đông hầu thái nhất, họ công thâu thủ ba người đã đem lần này trải qua đều nói ra. họ công thâu thủ, cô cho ngươi tất cả ủng hộ, ngươi cần phải bao lâu thời gian chế tạo ra cô đại tần thánh thú chu tước? đệ tử thụ nhìn xem họ công thâu thủ đạo mặt nói, Hồi bẩm đại vương, nhiều nhất ba năm, thần nhất định không phụ đại vương hy vọng. họ công thâu thủ lập tức hành lễ, kiên định nói, tốt, cô cho ngươi thời gian ba năm đế tử thụ từ tôn nói sau đó phất ống tay áo một cái ngươi cùng lữ tướng lui xuống trước đi ấy hai người ồn tiếng dư quang nhìn đông hầu thái nhất hành lễ lui ra đại điện bên trong chỉ còn lại có đế tử thụ cùng đông hầu thái nhất yên lặng bầu không khí để trong đại điện này bầu không khí càng thêm nặng nề thần có tội không có thể dạy đạo đệ tử giỏi còn xin đại vương trừng phạt trân mắt hai hơi đông hầu quá thi lễ nói hừ một đạo hừ nhẹ tại trong đại điện này vang lên đột nhiên nặng nề bầu không khí cực tốc gia tăng đế tử thụ ưu lành ánh mắt nhìn đông hầu thái nhất mang theo một vòng băng lãnh thanh âm để kia nặng nề tiếp tục tăng lên gấp bội, cô đơn đối với nàng ký thác trách nhiệm, không nghĩ tới không chịu được như thế lại dụng, lòng tràn đầy tình yêu tạm nghiệm, phế vật. Đông Hầu thái nhất tối đầu, không nói gì, tựa hồ ngầm thừa nhận. Cô hy vọng ngươi một cái khác đệ tử, không sẽ như thế. Đế tử thụ lãnh đạm tiếp tục nói, thần tất không còn phụ đại vương hy vọng. Đông Hầu thái nhất trầm giọng nói, Âm Dương gia phạm phải sai lầm lớn, trong vòng 10 năm, đồng tộc chỉnh thể giảm bớt năm thành, lui ra. Đế tử thụ đôi môi bên trong phun ra hai chữ, hắn chưa từng tin cam đoan, chỉ tin kết quả. Tạ đại vương Khai Ân, Đông Hầu Thái nhất lập tức hành lễ, dừng một chút, tiếp tục nói, "Đại vương, phi khói cùng Yến Đan hai người, nên xử trí như thế nào?" Phản bội câu người, chết. Đế tử thụ không có chút gì do dự, thanh âm đạm mạc vô cùng băng lãnh, cùng nhau xử quyết. "Ây." Đông Hầu Thái nhất trong lòng phát lệnh, hành lễ đáp. Sau đó, Đông Hầu quá quay người lại lùi ra, Đế tử thụ ánh mắt thật sâu nhìn một mắt. Trong lòng cũng là có một vòng tức giận. Thật vất vả có một cái đắc lực nữ tử thuộc hạ, không nghĩ tới vẫn như cũng bị tình yêu ảnh hưởng. Không có tác dụng lớn, một phế vật Những nữ nhân này trong đầu, đến tột cùng là thứ gì? Đều là tiểu thuyết, không nên công kích tác giả. Đều là tình yêu, không biết tốt xấu. Ngu xuẩn, phế vật." Lãnh Hư một tiếng, lại lần nữa suy tư lên chiều chính đại cục. Phi khói sự tình, thậm chí là Yến An đối với hắn mà nói, đều chỉ là một không có ý nghĩa sự tình. Không đáng hắn qua dừng lại thêm vài lần. Đông Hầu Thái nhất ra vương cùng, đi tới Khâm Thiên giám bên trong, nơi này đại bộ phận đều là âm dương gia bên trong người. "Đại nhân." Cô gái áo lam mang theo người tiến lên đón. Vẫy lui những người khác,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 đã để âm dương ra tại đại tần bên trong tình huống rất là xấu hổ một lần nữa trầm mặc một chút nguyệt phi vẫn là không nhịn được hỏi đại nhân phi khói nàng phản bội đại vương cùng ta âm dương ra còn có còn lại kết quả sao đông hầu thái nhất âm thanh lạnh lùng nói nguyệt phi trong lòng thở dài không nói gì nữa đi tự mình đưa nàng đoạn đường đông hầu thái nhất hướng khâm thiên giám chỗ sâu đi đến thanh âm càng thêm băng lãnh ta muốn để yến đan không dễ dàng như vậy chết nguyệt phi trong lòng hờ hững nàng rõ ràng đông hầu thái nhất phẫn nộ thật vất vả bồi dưỡng được người tới thế mà đồng thời cũng nổi lên đạo đạo linh ý, đáng chết người. Ngày thứ hai, đại tần sứ thần liền hướng yên quốc xuất phát, mục đích rất đơn giản, dẫn đầu hướng yên quốc phát ra chất vấn, hạt nhân yến đan thế mà tự mình chạy trốn, đem ta đại tần thả ở nơi nào? yên quốc chẳng lẽ muốn cùng ta đại tần khai chiến không thành? đồng thời, yến đan tự mình chạy trốn bị đại tần giết chết tin tức cũng đã dần dần truyền ra, để hàm dương thành không ít người nghị luận đấu ý. một chút chờ đợi kết quả tài tử không khỏi cảm thấy tần quốc quá mức bá đạo, uổng vọng. kia dù sao cũng là một nước thái tử, mặc dù là dẫn đầu tự mình chạy trốn nhưng cũng không nên liền trực tiếp như vậy giết. Một chút tài tử lại cảm giác người thống khoái tâm, thật là khí phách đại tần, căn bản không đem Yên Quốc đề vào mắt. Đối gia nhập đại tần càng thêm chờ mong. Đồng thời, mấy đại thừa tướng cũng đang nhanh chóng phê chữa lấy bài thi, hết thảy đều như thường tiến hành. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Đệ tử thụ có chút yêu thương, muốn có một cái không thích chấm, không bị tình cảm ảnh hưởng lựa thuộc hạ đều không được, đều suy nghĩ cái gì? Chấm thật liền ưu tú như vậy sao? Nhanh, nhanh dùng các loại ủng hộ vuốt lên chấm trong lòng ưu thương. Chương 177, hiền giả Đại Hiền, bảy con, A Thánh, một. Khảo thí kết thúc 10 ngày sau, tất cả bài thi rốt cục toàn bộ phê chưa xong. Thi đơn có thể thông qua 60 điểm, hết thệ có 10 hơn 3 vạn người. Sau đó, Đại Tân liền triệu tập tất cả còn tại Hàm Dương thành chờ đợi người, thống kê thân phận của bọn hắn danh tự. Lại cùng bài thi vừa so sánh, phát hiện lưu tại Hàm Dương thành bên trong 10 hơn 1 vạn người bên trong, thông qua khảo thí, bất quá chỉ có chỉ là 1 vạn tà hữu. Mặc dù về số lượng nhìn lại, có thể đền bù đại tân lúc này trống chỗ, nhưng đem bọn hắn am hiệu chủng loại phân chia một cái lục bộ bên trong một chút bộ môn cũng liền không đủ dù sao các loại am hiểu tài tử nhân số cũng không phải là đồng dạng đương nhiên đối với đế tử thụ bọn người tới nói có những người này hiện nay cũng đã đầy đủ lại qua mấy ngày đại tần liền cấp cho thông qua bảng danh sách hàm dương thành trên không xuất hiện một phần màu vàng kim nhạt danh sách chính là kia thông qua khảo thí còn lưu tại hàm dương thành hơn một vạn người ra đến rồi ra đến rồi không có tên của ta chẳng lẽ danh tự không có xuất hiện liền đều là không có thông qua cửu nguyên vương minh là ta ta thông qua Ngụy quốc đòn dông ngụy quấn, hắn là người phương nào? Đúng là có thể xưng là đệ nhất. Hai, Sở quốc bên trên Thái lý tư, không nghĩ tới hắn cư nhiên trở thành thứ hai. A, vì cái gì không có tên của ta? Hừ, danh sách này bên trong rõ ràng không có rời đi người, bằng không kia xếp tại hàng đầu làm sao có thể như thế nhẹ nhõm? Thứ ba Cam La, ta biết người này, thiếu niên thành danh, đã từng chính là lữ tướng môn khách. Danh sách vừa ra tới, 11 vạn tạ hữu tài tử nghị luận ở mỹ, hàm Dương thành bên trong lớn thế lực nhỏ, thế lực khắp nơi thay mắt thậm chí bình thường máy tính cũng không khỏi nghị luận ở mỹ. Mười một dư vạn bên trong không có thông qua người mặc dù thất lạc, nhưng cũng không đến nỗi như thế nào. Dù sao đều là người tu hành, cái này điểm tâm cảnh vẫn phải có. Vị quấn. trong thiên hạ quả nhiên ngọa hổ tàng long, tuyệt đại bộ phận người đều đi, ta vẫn không thể nào trở thành thứ nhất trong đám người, một đạo khí chất bất phàm, có loại uy nghiêm khí chất người trẻ tuổi trong lòng thở dài. Thứ ba, không nghĩ tới ta chỉ là thứ ba, một chỗ khác, trong hai mắt long lánh trí tuệ quang mang cam la có chút không cam lòng, cùng khinh thường người trong thiên hạ chi tâm tình lộ. Các vị tài tử, đương nhiên Thương Lượng thân ảnh xuất hiện tại tần cửa vương cung chức trên không, thanh âm nhàn nhạt, tự thành pháp lý, mang theo một cỗ để người cảm thấy kiểm chế uy nghiêm, "Lão phu chúc mừng thông qua tài tử, ta đại tần hoan nên các ngươi gia nhập, sau đó liền sẽ có lại bộ quan viên an bài các ngươi." Trước mười người, càng là có thể được đến ta đại tần ban thưởng. Đông đảo tài tử cảm xúc không đồng nhất, nhưng cũng không ai dám náo sự, cho dù là không có thông qua, cũng chỉ có thể âm thầm thất lạc. Mà không có thông qua tài tử, ta đại tần cũng có khác trọng dụng, mong rằng tại Mạn Dương chờ đợi hai ngày, đại vương cầu tài như khát nước, định sẽ không khinh thị các ngươi nhìn ta chờ có thể trở thành đồng liêu. Thương Hưởng tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, kia 11 vạn tài tử cho dù là không có thông qua, cũng là trong lòng nóng lên. Thương Hưởng là nhân vật bậc nào? Hắn một câu nói kia, chính là đủ để cho bọn hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đồng thời, cũng đang suy tư tần Vương đối không có thông qua người sẽ như thế nào trọng dụng. Không đề cập tới đông đảo tài tử nghị luận, Thương Hưởng sau khi nói xong, liền tiến tần Vương cung. Đại điện bên trong, đế tử thụ ngồi ở phía trên, nội các, lục bộ, quân các cùng quân các hạ ba bộ, tất cả trọng thần đều đã tề tụ. Mấy ngày qua Thông qua hơn một vạn người bên trong tuyệt đại bộ phận đều đã an bài tốt, kia là lại bộ sự tỉnh, cũng sẽ là thất phẩm huyền thượng, quân lại hoặc bát phẩm huyền lại. Những người này có 8000 đến vị, còn có hơn 1000 người gia nhập quân đội, bọn hắn đều là trong cuộc thi, quân sự xuất sắc, hoặc quân đội cần một số người mới, tỉ như hậu cần, quân pháp chờ một chút, an bài bọn hắn là quân các sự tỉnh. Mà còn lại chín khoảng trăm người bên trong, bọn hắn là xuất sắc nhất người, rất nhiều người đều là mấy môn thành tích kém không nhiều. An bài như thế nào bọn hắn, hoặc là nói tranh đoạt bọn hắn, lục bộ cùng quân các đều chủ động xuất thủ. Từ khi đại tần chức quan phân chia đến nay, khắp nơi đều thiếu người, càng thiếu người mới. Dù là cao tầng còn không thiếu, nhưng bên trong tầng dưới chót, rất nhiều chức vị đều là trống chỗ. Tầng dưới chót không nói, kia hơn 8000 người tăng thêm quân các hơn 1000 người, cơ hồ đều là tầng dưới chót, mà cái này chín khoảng trăm người, chính là trung tầng. Thương hưởng đến, đối đế tử thụ thi lễ một cái, thấy bên trong người ánh mắt đều nhìn về phía mình, hơi có chút cười khổ, cũng không nói nhảm, ngón tay rũa ra một đoàn quang mang xuất hiện. Khởi bẩm đại vương, kia 913 người bên trong, rõ ràng huynh hướng ngột môn, trung 405 người Còn thừa người đều là song môn, thậm chí nhiều môn chi tài. Thân lại bộ đã đem bọn hắn thích hợp bộ môn đều đã phân ra đến, các vị mời nhịn. Vinh ổn âm thanh âm vang lên, thương thượng gần nhất bận rộn nhất, không có cách, hắn thân là lại bộ đại phu, những này đều không thể rời đi hắn. Hơn 10 vị trọng thần nhao nhao đem thần thức dọ vào quang mang bên trong, xem nội dung trong đó. 913 người bên trong, kia rõ ràng khuyên hướng một môn, liền không cần nhiều lời. Dựa theo mình sở trưởng, diễn phần mình đưa về lục bộ chính là. Còn lại, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người tại tinh tế suy tư nên lựa chọn như thế nào hiện tại dù không có đế tử thụ trí nhớ tiếp trước bên trong kia về sau triều đại kháng tranh nhưng đại tần trên triều đình ám lưu cũng là rất nhiều thậm chí không chút thua kém pháp gia độc đại tung hoàng gia tập gia tương hô liên hợp còn có cái khác một chút học thuyết lao tần thế gia vọng tộc cùng ngoại lai người tranh chấp ngoại thích sở quốc vương thất lưu lại ảnh hưởng thậm chí là tôn thất một số người vân vân vân vân trước kia tần triều vương cường thế còn tính là ngăn chặn bọn hắn tần triều vương chết đi về sau hai vị quân vương trong vài năm liền đều chết rồi Còn chưa kịp tranh chấp, đế tử thụ đăng vị, trước bốn đại thừa tướng cường thế, tân vương mới lên ngôi không nên đại động tác, thêm tới mấy năm bên trong chết đi hai vương tinh giữ, Miên Cương đè xuống các phương nô thuận. Về sau quan chế cải cách, đế tử hưởng thụ quan chế, Hưu Ý vô ý ngăn chặn một chút người cùng phân tranh, cơ hội hoàn mỹ tiếp nhận thời kỳ đó. Dựng nên mình hy vọng, mới có hiện trên triều đình bình tĩnh cùng vui vẻ phồn linh. Đây cũng là đế tử thụ bị vô số người cho rằng hùng tài đại lược trọng yếu nguyên nhân, không chỉ có riêng là quan chế cải cách, quyền lợi rõ ràng chi tiết, mà bị đế tử hưởng thụ trước quan áp chế, có ngoại thích, tổn thất Còn có các nhà ở giữa một chút mâu thuẫn. Quyền lợi chia nhỏ, ngoại thích, Tôn Thất nhìn như giống như trước kia, nhưng kỳ thực trực tiếp đánh mất rất nhiều quyền lợi, bởi vì bọn hắn lại mơ tưởng tùy tiện đối một số người, một chút bộ môn khoa tay múa chân, bao quát tất cả mọi người lực ảnh hưởng đều là đại giảm. Các nhà ở giữa mâu thuẫn cũng là lắng lại hơn phân nửa. Nói trắng ra, chính là lôi kéo đại bộ phận người, áp chế một phần nhỏ người. Tiện thể, đem tất cả mọi người lực ảnh hưởng phân chia đến một cái khu vực, tổng thể yếu bất bọn hắn lực ảnh hưởng, làm các phương cân bằng. Mới có đế tử thụ lúc này ở đại tần địa vị ở trong đó đủ loại quyền lợi biến động, ngoại nhân là sẽ không rõ ràng, đều bị che giấu tại quan chế cải cách phía dưới. rất nhiều người chỉ sẽ cảm thấy, giống như đột nhiên tôn thất trên triều đình tồn tại cảm càng ngày càng thấp, ngoại thích cũng giống như thế. các nhà học nói đều chiếm cứ một bộ phận quyền lợi, đại vương tác dụng càng ngày càng mạnh, bị các nhà học nói giành trước lấy lòng, hiệu trung. nếu không trên triều đình, xa so với hiện tại náo nhiệt được nhiều. bất quá mặc dù như thế, nhưng các phương bên trong vẫn như cũ có các loại hoặc sáng hoặc tối đối lập. cần muốn cân nhắc đồ vật rất nhiều, thị như những này tài tử xuất thân vân vân. Chôn vẹn mấy canh giờ, địa chừng 500 người mới bị các bộ phận chia cắt hoàn tất. Chỉ còn lại có mấy cái rõ ràng vượt qua những người khác một mảng lớn nhiều môn chi tài. Trong đó Lôi Úy Quấn, Lý Tư, Cam La Tam người vị thủ. Tranh chấp không hạ lúc, đế tử thụ tự mình mở miệng, Úy Quấn tiến vào quân cát, Lý Tư tiến vào lại bộ, Cam La tiến vào lễ bộ. Lý Tư, Cam La hai người đều là lấy ngũ phẩm bên trong khanh chức vị cấp bước. Lục bộ bên trong, lấy đại phu cầm đầu, sau đó chính là hai vị thị lang, lại xuống là bốn vị bên trên khanh, 16 vị bên trong khanh, 32 vị hạ khanh. Ma Úy Quấn lại là trực tiếp lấy nhị phẩm quân các quân pháp bộ đại phu chức vị cấp bước. Không có cách, đây chính là thực lực địa vị. Phương thế giới này, cuối cùng nói đến, hay là thực lực vi tôn. Liền ngay cả trong cuộc thi, riêng phần mình cảnh giới, cũng là cho điểm nhân tố một trong, đương nhiên chỉ là đại thể cảnh giới. Những cái kia tài học rất không tệ, nhưng thực lực thấp, bình thường cũng sẽ là hơn 60 phân. Dù sao nếu là đem bọn hắn phóng tới cao vị bên trên, là không thể nào phục chúng, chỉ có thể trước đem bọn hắn phóng tới đê vị bên trên, chờ đợi bọn hắn trưởng thành. Lý Tư, Cam La hai người tướng so hiện nay ủy quân tự nhiên là có chênh lệnh. Trong đó trọng yếu nhất chính là thực lực bản thân. Lý Tư bất quá là tiên tiên đỉnh phong, cam la lại càng không cần phải nói, nếu không phải ra ra hắn đối đại tần công lao, cho dù là thứ ba, cũng còn không vớt được bên trong khanh vị trí. Đây chính là phương thế giới này tăng cấp, người học thức lại cao, thực lực không mạnh, vẫn như cũ không dùng. Mà Hủy huấn liền không giống. Trực tiếp kim tiên cảnh giới, tại cảnh giới kim tiên bên trong cũng là cường giả. Tại thương ngưỡng chờ trong mắt người, đã đạt tới 7 con cảnh giới. Không sai, tại phương thế giới này bên trong, đối kim tiên cường giả có một loại cũng không lưu hành, chỉ ở trong mắt cường giả lưu truyền phân chia, phân biệt là hiền giả, đại hiền, bảy con, cùng a thánh. mà tại đế tử thụ trong mắt, hiền giả vì kim tiên cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba, đại hiền là cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu, bảy con là tầng thứ bảy lần, a thánh là tầng thứ tám lần. bây giờ toàn bộ đại tần cũng chỉ có một vị a thánh, chính là thư lượng. thực lực quyết định đại bộ phận, vĩ quân chính là bảy con, kim tiên tầng thứ bảy lần thực lực, thư lượng bọn hắn đều có thể cảm nhận được. tăng thêm hắn kia siêu phàm học thức, lớn như thế mới nguyện ý gia nhập tần quốc bọn hắn làm sao có thể không hoán nên? trong đó uy quấn cũng không phải là đột nhiên xuất hiện vô danh người. đại tân liền có mấy vị cao tầng nghe qua thanh danh của hắn, lấy nhị phẩm quân pháp bộ đại phu chức vị cất bước cũng không lạ kỳ. có không ít bạn đọc nói nhân vật chính không hiểu lòng là người, làm sao có thể? hắn chỉ là không ngờ tới phi khói sẽ như thế lựa chọn, dù sao người lựa chọn đủ loại, làm sao có thể tất cả đều ngờ tới? mà nhìn chung lịch sử, đế vương trường kỳ sử dụng ái mộ mình nữ tử làm việc loại tình huống này sẽ chỉ ở truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết xuất hiện, nguyên nhân sao có rất nhiều, liền không nước số lượng tử nhân vật chính chặt Đức phi khói đối với mình nào tưởng là vì trọng dụng nàng, còn có hôm nay trước ba chương đều tuyệt đối ba ngàn chữ, thứ tư chương nhìn tình huống, ngày mai tiếp tục bốn chương, chương 178, nhất thống thiên hạ thiếu hụt người gì, hai giống lúc này tứ đại nội các đại thần một trong, bốn đại thừa tướng một trong phạm sư, còn chưa tới nơi cảnh giới này, bảy con cảnh giới tại toàn bộ thiên hạ đều cũng không có bao nhiêu, tại đế tử chịu trong mắt cũng chỉ có thật sự xác định chính mình đạo có khả năng chân chính đạp lên trên đường người mới có thể có được thực lực như vậy, kim thiên là một cái quá độ cảnh giới cũng là một cái niết cảnh giới. Khả năng có người tu luyện rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể trở thành trong đó cơ giả. Bởi vì hắn chính là tìm nói, xác định nói, chân chính đạp lên đạo quá trình. Chân chính đạp lên nói, đó chính là đại la kim tiên. Mà nói, nói trắng ra chính là pháp tắc, hoặc là kêu lên thì đạp lên nói, chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Thế gian pháp tắc vô tận, thường nói 3000 đại đạo, 3000 pháp tắc, cũng chỉ là giữa thiên địa, chủ cột nhất 3000 pháp tắc thôi. Thiên địa thế giới bởi vì cái này 3000 đại đạo mà tồn tại, tỉ như thời gian, không gian, kim một thủy hỏa thổ vân vân. Trên thực tế, pháp tắc không có có số lượng, nó là vô hạn, pháp, nho chờ một chút, đều có thể là pháp tắc. Pháp tắc thuyết pháp rất đơn giản, tồn tại chính là pháp tắc. Khả năng ngươi một cái ý niệm trong đầu suy nghĩ đồ vật, chính là một đầu pháp tắc, bất quá đầu này pháp tắc mặc dù bởi vì ngài suy nghĩ xuất hiện, nhưng cũng không mạnh, rất yếu, cần chính ngươi đi mở tích, đi đi, đi cường đại nó. Chân chính đạt tới đỉnh phong pháp tắc, đạo, trong hồng hoang cũng chỉ có cơ sở nhất 3000 đại đạo. Còn lại xuất hiện đại đạo, đều cần người mình đi mở sáng tạo, đi đi Giống trong Hồng Hoang rất nhiều đại nhân vật, bọn hắn nói, pháp tắc đều là căn cứ một chút pháp tắc làm căn cơ, mình dung hợp sáng tạo. Bọn hắn đi là một đầu xưa nay chưa từng có đạo. Thì như Thái Thanh đại đạo, Ngọc Thanh đại đạo, Thượng Thanh đại đạo. Trong thế giới này, không ít người ngay cả đế tử thụ đều cảm thấy một vòng kinh diễm, cũng là bởi vì rất nhiều người đều là đang tìm kiếm một đầu xưa nay chưa từng có đạo. Thì như pháp, nho vân vân. Đại thương thế giới, đại tùy thế giới, đại minh thế giới bên trong, kỳ thật cũng có bậc này nhân vật, bất quá còn chưa trưởng thành, vẫn chưa tới kim tiền, đi tìm đạo tình trạng. Cho nên nhìn không ra. Úy Quấn đồng dạng là muốn đi một đầu 3000 đại đạo bên ngoài đạo binh nói. Đối binh đạo lĩnh ngộ, tại bây giờ đại tần cảnh nội gần với vương tiễn, nhưng cũng thuộc về cùng một cái cấp độ, đều là kim tiên tầng thứ 7 lần bảy con cảnh giới. Mà lại mặc dù đều là binh đạo, nhưng kỳ thật nội dung cũng không giống nhau. Đồng dạng đi một đầu đại đạo, hai người lý giải, lại khả năng hoàn toàn khác biệt, chuyện rất bình thường. Đại đạo vô cùng minh mông, dù là lĩnh ngộ là 3000 đại đạo một trong, đi đến cùng một cái lớn đạo đích đỉnh phòng, đều lại bởi vì hai người khác biệt, mà có một ít không giống độ vặn. Chú chi 3000 đại đạo bên ngoài binh đạo. Hai người cũng đều là tại thăm dò tình trạng, vẫn không có thể chân chính đạp lên binh đạo. Từ lý cuốn khảo thí nội dung nhìn, hắn là từ chiến lược, đại cục phương diện đi tìm binh đạo, giống Vương tiễn bọn người, là từ chân chính mang binh đánh giặc phương diện tìm binh đạo. Vừa vặn vừa vặn, đại tần đang cần một vị chân chính chiến lược đại sư, hiệp trợ triều đình chỉ huy toàn quân đại cục. Đây cũng là uy cuốn vừa đến, liền có thể chiếm giữ nhị phẩm nguyên nhân một trong. Thậm chí tất cả mọi người rõ ràng, không dùng quá lâu, quân các đại tần bên trong đều khẳng định có một chỗ của hắn. Thương lượng xong lần này, luận mới đại điện thông qua tài tử An trí về sau, mọi người an tĩnh lại, nhìn xem Đế tử thụ. Bọn hắn rõ ràng Đế tử thụ không chừng có đại sự muốn tuyên bố, tỉ như những cái kia không có thông qua khảo hỏi người, như thế nào đối bọn hắn trọng dụng? Rất nhanh, Triệu Cao đi vào đại điện, tất cung tất kính nói, Đại vương, Vĩ quân đến. Trân, đây. Triệu Cao đi ra ngoài, mọi người hơi giật mình. Vĩ quân, hắn làm sao tới rồi? Xem ra hay là Đại vương để hắn đến. Đệ xuống trong lòng hiếu kỳ, bình tĩnh chờ lấy, mấy tức về sau, một thân ảnh đi đến. Nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người phổ thông, khuôn mặt thanh chính, tự có một cô bất phàm khí chất. Chính là lúc này luận mới đại điện thứ nhất, đại tần thu hoạch lớn nhất nhân tài, Vĩ Quấn. Vĩ Quấn gặp qua tần vương, đối mặt đại điện này uy nghiêm, nặng nghề khí tức, Vĩ Quấn không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái nói. Miễn lễ, đệ tử thụ thần nhiên nói. Tạ tần vương. Vĩ Quấn nâng người lên, ánh mắt có chút buông xuống, che giấu trong ánh mắt kinh hãi. Thật là khủng khiếp tần vương. Thế nhân chỉ sợ vẫn là xem thường hắn, không biết là thực lực, hay là cô này uy nghi nhưng có thể để cho hắn cảm nhận được như thế kiềm chế, cái này là cái thứ nhất, mà lại nó mặt hướng, thế mà để hắn nhìn không thấu, một chút cũng nhìn không thấu, qua nhiều năm như vậy, đồng dạng là cái thứ nhất. bất quá đối lựa chọn của mình, nhưng cũng khẳng định không ít, chính là không biết lúc này tìm ta đến tuột cùng ra sao sự tình. Đại tần trọng thần đều cơ bản đến đông đủ, xem ra nhất định là đại sự. Vĩ khanh trước tạm nghe, đệ tử thụ tư tôn nói, cũng không có khách khí, trực tiếp đối nó lấy đại tần quan viên xưng hô. Vĩ cuốn hơi sưng sở, ngược lại là buông lỏng một chút, hành lễ sưng dạ đứng qua một bên bên trong người tối hậu phương. Đế tử thụ vung tay lên, tòa đại điện này càng yên tĩnh, mọi người cũng có thể cảm giác được, tất cả đại trận đều đã khởi động. Nơi này đã trở thành một cái ngăn cách với đời địa phương, chỉ có quân thần mười mấy người, ngay cả Triệu Cao đều không có tiến đến. Trong lòng lập tức thận trọng vô cùng, đại vương còn chưa bao giờ thận trọng như thế qua. Nhất là Úy quấn, trong lòng càng là có chút lo lắng, đại tần trọng yếu như vậy sự tình, hắn ở đây được không? Dù sao hắn chỉ là vừa mới gia nhập đại tần, không, nói đúng, ra, còn không, có gia nhập đại tần. Ánh mắt có chút nhìn lướt qua mọi người, đế tử thụ bình thản nói: Cô muốn thành lập đại tần chi học, tại 55 cái quận bên trong đều thành lập một cái học cung, tại Mạn Dương thiết lập thái học, thống lĩnh học cung, các khanh nghĩ như thế nào? Bao quát thương lượng, vĩ quấn đều là hơi sương sở. Thái học, học cung, tắc hạ chi học sao? Mười mấy người lập tức nghĩ đến Tề quốc tắc hạ chi học, hoặc là nói tắc hạ học cung, không thể không nói tắc hạ học cung là phi thường nổi danh, lại thành công. Các quốc gia cũng từng bắt trước qua, nhưng không có một cái có thể thành công, còn không công hao phí không ít tài nguyên. Bất quá đại vương nói tới mỗi quận đều thiết lập một cái học cung, giống như lại cùng tách hạ học cung có chỗ khác biệt. Xin hỏi đại vương, cái này thái học, các nơi học cung, cùng, cùng tách hạ học cung có cái gì khác biệt sao? Thương ngưỡng cái thứ nhất hành lễ hỏi, đế tử thụ lệnh nhạt nói, đại tần muốn nhất thống thiên hạ, thiếu hụt người vì sao? Thanh âm nhạt nhạt, lại đột nhiên ở giữa, chấn kinh trong đại điện mỗi người. Bao quát thương ngưỡng cùng vương tiễn bực này luôn luôn là trầm ổn nhất người, tâm đều là du lên. Nhất thống thiên hạ, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại là nặng nề vô cùng, giống như tam sơn ngũ nhạc, nước bối miệng. Bao nhiêu năm rồi, thần châu đại địa trầm trọng nhất bốn chữ, đủ để cho thiên hạ vô số anh hùng hào kiệt tha thiết ước mơ đồng thời, lại không chịu nổi. Thậm chí cũng không dám mở miệng. Đại tần từ nhỏ yêu đến bây giờ thiên hạ đệ nhất cường quốc, dù không ít người nghĩ tới, nhưng cũng chưa bao giờ bên ngoài nhắc qua nhất thống thiên hạ sự tình. Đây không phải đế tử thụ trí nhớ kiếp trước bên trong thế giới, cái khác sáu nước cường đại, cũng không phải nói một chút. Đế tử thụ lúc này bốn chữ, để trong đại điện cái này hơn 10 vị đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới người, tinh thần phấn chấn, khó mà bình tĩnh. Đại tần, rốt cục muốn đạp lên con đường này sao? Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa người chỉ cảm giác có chút hoảng hốt, nhưng từng đôi mắt hướng về phía trước phía trên nhìn lại, vẫn như cũng là đạm mạc thần sắc, vừa mới cũng là vẫn như cũng không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào ngữ khí. Trong lòng đột nhiên cảm giác một cô vô cùng bà khí đập vào mặt. Tựa hồ cái này trầm trọng nhất bốn chữ, cũng không quá đặt ở tâm hắn bên trên, hoặc là nói trong mắt hắn, chỉ là vật trong lòng bàn tay, tiện tay có thể lấy. Thoáng bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người ở trong lòng nhanh chóng suy tư câu nói kia. Đại tần muốn nhất thống thiên hạ, thiếu hụt người vì sao? Đại tần thân là thiên hạ đệ nhất cường quốc, Thực lực phương diện không cần phải nói, nhưng đối mặt một hai cái sáu nước cấp bậc như Ngụy, Hàn có tốt, nếu như đồng thời đối mặt mấy cái, kia liền không khả năng. Quân vương phương mặt, đại vương dù trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối là minh quân, không có gì bất ngờ xảy ra, càng sẽ là một vị tuyệt thế hùng chủ. Bất quá cần thời gian để đại vương đi trưởng thành. Phương diện khác, quan viên số lượng, đại quân thực lực vân vân vân vân, như thế tự hỏi một chút, một số người như mày cảm thấy đại tần giống như các phương các mặt đều kém rất nhiều, cũng không có nhất thống thiên hạ cơ sở chuẩn bị, chỉ có chút ít mấy người trong lòng có cái đại khái nhưng cũng không dám tùy tiện nói, đây là nhất thống thiên hạ, đây là đại tần hạch tâm cao tầng bên trong, lần thứ nhất đem nhất thống thiên hạ sự tình lấy ra, không ai dám tùy tiện nói, bởi vì một khi nói không tốt, liền có khả năng đả kích đến mọi người sĩ khí, đông dạng trọng yếu nhất, hay là quá mức nặng nghề. Bực này xưa nay chưa từng có sự tình, liền xem như thương lượng bực này nhân vật từng tại trong lòng nghĩ qua không biết bao nhiêu lần, đến trước mắt, hay là khẩn trương lên, không dám tùy tiện mở miệng. Đại tần trọng thần không dám, ủy quân tự nhiên lại không dám, hắn ngay cả đại tần cụ thể bao nhiêu thực lực cũng không biết, nói như thế nào? nhưng trong lòng của hắn biết, tần quốc hắn đến đúng rồi, chỉ là cố này xem nhất thống thiên hạ vì lấy đồ trong túi bá khí, cùng thật sự rõ ràng phát ra từ thực chất bên trong, lại không khiến người ta cảm thấy cuồng vọng khoác lát tự tin. trong thiên hạ, hắn dám khẳng định, cũng chỉ này một người. đệ tử thụ đón mọi người lửa nóng, nặng nề ánh mắt, khí định tần nhàn. thấy không có người nói chuyện, thật mỏng đôi môi câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, tràn ngập bá khí thanh âm trong đại điện này nhàn nhạt vang lên. nhất thống thiên hạ, đại tân định có thể làm đến, nhưng như thế nào quản lý cái này thần châu đại địa? mười mấy người bên trong. Thương hưởng mấy người ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mấy chục vạn năm đến, Trung Quốc chém giết không ngừng, sớm đã trôn xuống huyết hải thâm kiau. Sở ngươi, triệu nhân, thế nhân, như thế nào đem bọn hắn biến thành ta người thần? Đế tử thụ tiếp tục nói, thương hưởng chợt trong lòng người chợt nhớ tới Sở quốc. Trung quốc bên trong, Sở quốc cương vực lớn nhất, cho nên qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn duy trì cường quốc hàng ngũ. Nhưng bọn hắn hiện đang vì cái gì so ra kém Đại tận. Năm đó trận chiến kia không nói, chủ muốn bởi vì nước khác bên trong thế lực khắp nơi nhiều lắm, cũng quá loạn, thậm chí có khi còn thảo phạt lẫn nhau. Sở Vương đều căn bản nắm giữ không được Sở quốc tất cả lực lượng, mà nguyên nhân căn bản nhất chính là Sở quốc cùng nhau đi tới có thể có được lãnh thổ lớn như thế đều là chiếm đoạt Tiểu quốc, dẫn đến trong nước các dân tộc chủng loại quá nhiều, các loại thanh em quá nhiều. Theo lý thuyết đều là Thần Châu Hoa Hạ Tử tôn, nhưng tại rất nhiều trong mắt người, bọn hắn còn chia làm người tần, thế nhân, sở người, việt nhân, ngô người vân vân vân vân. Thứ hai chương, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 179, quyết chiến khắp thiên hạ khuyên hướng, vị Minh chủ quy đầu gỗ tăng thêm. Bọn hắn quốc gia bị Sở quốc diệt vong, mình thành vong quốc người. Người nước sở cũng cho rằng bọn họ là vong quốc người. Loại tư tưởng này để sở quốc cảnh nội vấn đề dân tộc quá nhiều. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, phản loạn số lần có một không hai Trung Quốc đứng đầu. Những cái kia tiểu quốc bách tính đều như thế tâm niệm cố đô, thủ vững mình cố đô thân phận mấy trăm, mấy ngàn năm đều không thể hoàn toàn ma diện. Sáu nước cấp bậc này bách tính đâu? Như thế nào mài đi trong lòng bọn họ mình là thể nhân, là ngụy người cái này nhất định càng thêm thâm căn cố đế quan niệm. Sở quốc hay là lấy đa nhân khẩu, hoa mấy chục vạn năm thời gian, đi thôn vệ ít người miệng. Nếu là đại tần diệt sáu nước lấy ít người miệng thôn vệ đa nhân khẩu kết quả kia chỉ là hơi tưởng tượng không ít người chính là lạnh cả tim như thế nào nhất thống thiên hạ không nói chỉ là nhất thống thiên hạ về sau như thế nào quản lý vấn đề này giống như liền khó khăn để người tê cả da đầu mời đại vương chỉ rõ thương lượng bọn người dư quang biết nhau đồng loạt hành lễ nói đại tần muốn nhất thống thiên hạ mặc kệ là từng bước thôn vệ hay là nhanh chóng diện trừ sáu nước trọng yếu nhất đều là như thế nào quản lý ta đại tần bây giờ quan viên liền không đủ chẳng lẽ ngày sau để sáu nước hàng thần vì ta đại tần quản lý thiên hạ đế tử thụ thanh âm đạm mạc mang ra một tia lê ý. Tại hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, cái tia đại tần nhất thống thiên hạ, nhưng nội tình quá mỏng, cho nên địa phương bên trên tuyệt đại bộ phận quan viên đều là sáu nước đầu hàng mà đến, dẫn đến trung ương đối địa phương bên trên thực tế nắm giữ quá yếu, thậm chí trung ương đều trà trộn vào quá nhiều sáu nước quan viên, doanh chính còn sống còn tốt, lấy uy vọng của hắn đè ép, nhưng sau khi hắn chết, thiết huyết tần quân lại một nam một bắc phân tán, tăng thêm còn lại phân tán đến khắp thiên hạ các quận huyện, tại bảy nước nhiều năm như vậy nợ máu phía dưới, bị sáu quốc chi người tùy tiện là tung thôn vệ. Dù cho hai thế giới khác biệt, hắn cũng sẽ không như thế. Thương lượng bọn người lập tức minh bạch, sáng tạo thái học, học cung, Đại Vương là muốn bồi dưỡng quan viên. Nhưng đúng là như thế, cũng không đủ nhiều quan viên dự trữ, Đại Tần lấy cái gì đi quản lý nhất thống về sau thiên hạ. Dựa vào sáu nước đến lúc đó đầu hàng tới Đại Thần. Cô muốn không phải kinh tài tuyệt diễm đại hiển, mà là đủ nhiều quản lý một quận một huyện nhân tài. Cô muốn tại học cung chi bên trong, miễn phí tuyển nhận Đại Tần vừa độ tuổi người. Tại thái học bên trong, mở bách gia viện phái, thư tử bách gia, chỉ cần có học thức người, đều có thể ở trong đó giảng bài nhưng đến vậy cũng không cần đi đến ta đại tần chính là ta đại tần người thái học thành lập này truyền lời chư tử bách ra, cô muốn là hoàn chỉnh một phái nghĩ một cước đạp mấy cái tuyển vọng tưởng đợi ta đại tần nhân tài đầy đủ ngày chính là cô binh gia hàm cấp quan nhất thống thiên hạ thời điểm không thể nghi ngờ đạm mạc thanh âm lại phản phất là cực nhiệt hỏa diễm mang theo một cỗ không cách nào nói rõ sức mạnh ma quái nhất thời để cái này đại tần hạch tâm trong lòng đều là lửa nóng ngay cả thương lượng bực này lão hồ ly đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác có loại không quan tâm theo lên trước mặt đạo thân ảnh này đi liều chết một trận xúc động nhưng cũng chỉ là trong nấy mắt liền áp chế lại bắt đầu tinh tế suy tư đế tử thụ kia ẩn chứa trong đó đồ vật nhưng là phi thường nhiều bất quá chúng người cũng đã cùng nhau hành lễ nói thần thể sống chết hiệp trợ đại vương tất cả lui ra ngày mai nội các thương nghị học cung thành lập sự tình những cái kia tài tử chính là nhất lao sư tốt học cung nhóm đầu tiên học sinh kết thúc việc học liền thành lập thái học trước đó học cung tạm từ lại bộ quản lý đế tử thụ vung tay lên nhặt tiếng nói ấy chúng đại thần hành lễ thuộc ngoài điện mà đi, từng cái trong lòng đều là không thể bình tĩnh, có lửa nóng, có sâu lo, có nặng nghề, có kích động vân vân. Đế tử thụ ánh mắt đạm mạc nhìn xem mọi người lui ra, hắn biết những người này trong lòng đều tuyệt sẽ không bình tĩnh, thậm chí tỉnh táo lại về sau, có không ít càng sẽ không tán đồng hắn. Nhưng bọn hắn không có cự tuyệt quyền lực. Hơn 10 vị đại thần mang tâm sự riêng rời đi, tiếp tục xử lý sự vụ của mình. Ban ngày hết thảy đâu vào đấy phát triển, ban đêm trương nghi trong phủ sư huynh đại vương hôm nay chi ngôn, ngươi như thế nào nhìn? một gian bị trùng điệp trận pháp bao phủ trong thư phòng, Phạm sư nhìn xem Trương Nghi, lự khí có chút không cầm được nặng nề. Hắn cùng Trương Nghi đều là tung hoành ra bên trong người, nhưng hắn nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là tung hoành ra tung hoành nhị tử. Chỉ là năm đó từng chiếm được quỷ cốc tử chỉ điểm một đoạn thời gian, bái tại nó môn hạ học tập, cùng Trương Nghi là sư huynh đệ quan hệ. Tại đại tần trong triều đình, cho tới nay đều là liên thủ, yên lặng ngăn cản uy vọng quá cao thư lượng. Hôm nay đế tử thụ, để hắn tư duy chân chính mở ra một phương thiên địa mới. Nhất thống thiên hạ, mà không còn là đại tần bá nghiệp. Nhưng nhất thời kích động về sau, liền tỉnh táo lại, tinh tế suy tư đế tử chịu mỗi câu lời nói, ẩn chứa trong đó đồ vận, để hắn đều cảm thấy kinh hồn tán đảm. Không thể không đến Trương Nghi nơi này, cộng đồng tương lượng. Sắc mặt có chút trung hậu Trương Nghi, một đôi tinh quang lưu chuyển con mắt, cũng là che kín nghiêm trọng. Hôm nay đại vương về sau mấy câu, rõ ràng có chút không đáp, nhưng bọn hắn sẽ không coi là đây là nhất thời kích động nói ra, mà là nói cho bọn hắn, mục đích là trước nhất thống đại tần hạch tâm tư tưởng, thành lập thái học cùng học cung chi sự tình nguyện như thế nào nhìn. Trương Nghi trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng nói: Phạm sư ánh mắt ngáy mắt, cái này hắn đã cân nhắc mấy canh giờ, đã minh bạch đế tử hưởng thụ ý, lúc này từ từ nói, đại vương nói không sai, nhất thống thiên hạ khó, nhưng quản lý đồng dạng khó. Chúng ta nhất định phải có đầy đủ quan viên dự trữ. Cùng tác hạ học cùng khác biệt, mỗi quận một học cùng, tuyển nhận đại tần vừa độ tuổi người học tập cơ sở, đánh tốt căn cơ, tối thiểu để bọn hắn có khi tiểu lại năng lực. Thái học thống lĩnh các quận học cùng, đồng thời làm cấp cao học phủ, đem mỗi quận học cùng kết thúc học tập học sinh, bồi dưỡng thành cản thêm xuất sắc nhân tài. Sung làm huy lệnh, cùng thái thú, quận thừa cấp độ nhân tài. Mặc dù cái này chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng sư đệ ta cho rằng hẳn là có thể thành công. Trương Nghi gật gật đầu, đồng ý nói, vi huynh cũng giống như thế cho rằng, đại vương nói tới thái học, học cung, nhất định có thể thành công giải quyết ta đại tần quan viên không đủ vấn đề. Ngay cả lão sư đều có, những cái kia không có thông qua tài tử, khi học cung lão sư đã đầy đủ. Dù cho sẽ có một ít người ngăn cản, nhưng ở nhất thống thiên hạ đại thế hạ, không khác châu chấu đá xe, không đáng để lo. Phạm sư gật đầu, thái học, học cùng khẳng định sẽ ngăn cản một số người lợi ích, nhưng nhất thống thiên hạ bốn chữ này đủ để đem hắn, Trương Nghi, Thương Hượng, Lữ Bất Vi chờ một chút người liên hợp đến cùng một chỗ, tăng thêm đại vương, không ai có thể ngăn cản. Thái học, học cung chi sự tình không có vấn đề, như vậy ngươi cho rằng đại vương nói, từng bước thôn phệ tốt, hay là cấp tốc càn quét sáu nước tốt? Trương Nghi ngữ khí càng ngưng trọng một điểm. Mặc dù đế tử thụ chỉ là nói chuyện, nhưng bọn hắn không thể không cân nhắc. Ở trong đó liên quan nhiều lắm. Vấn đề này, Phạm Sư Đồng Dạng đã sớm suy tư. Đây là tần quốc nhất thống thiên hạ đại chiến lược, làm sao có thể không coi trọng? Hai loại phương thức đều có ưu huyết, cái trước có thể vững vàng, dần dần tiêu hóa sáu nước, vì về sau quản lý đánh tốt căn cơ, tiến thối đều có lợi tự nhiên. nhưng dạng này liền sẽ cùng sáu nước lâm vào tiêu hao chiến, vài quốc gia tất nhiên sẽ nhiều lần liên hợp tiến đánh ta đại tần, dù cho sư huynh ngươi xuất mã cũng không thể nhiều lần bỏ đi sáu nước lo lắng, phá hư liên minh, trong đó biến cố quá lớn. cái sau nhanh chóng càn quét sáu nước, không nói trước chúng ta có hay không thực lực kia, cái này xác thực có trợ giúp nhanh chóng quyết định thắng cuộc, hoàn thành nhất thống thiên hạ sự nghiệp vĩ đại. kém chỗ là dù cho làm được, hậu hoạn cũng tuyệt đối vô tận. phạm sư trầm giọng nói. Trương Nghi hơi gật đầu, đổi đề tài nói, "Cái này hiện tại kỳ thật cũng không nóng nảy, hiện ở trong nước biến động còn chưa kết thúc, hết thể chuẩn bị đều còn chưa hoàn thành." Đại vương lúc này nói ra, hẳn là cũng chỉ là sớm nhắc nhở chúng ta, để chúng ta có tâm lý chuẩn bị, đồng thời ngưng tụ lòng người, để chúng ta càng thêm ủng hộ cùng hắn. Phạm Sư cũng không có quá nhiều nói chuyện này, lúc này việc này đích xác không đợi. Hai người liếc nhau, biết vấn đề lớn nhất đến. Thái học bên trong thiết lập bách gia học phái, đại vương đây là muốn dựa sát vào trừ tử bách gia, hay là Trương Nghi mở miệng trước, thanh âm càng ngày càng ngưng trọng nói: nhưng lại phải rõ ràng không tiếp thụ chân đứng hai thuyền. đây là đang bức bách chư tử bách ra triệt để đứng đội a phạm sư gật đầu chư tử bách ra cơ hồ đều là dễ sâu nhánh mộng nhưng trừ pháp gia binh gia chờ số ít mấy nhà bên ngoài đều là hình thành hoàn chỉnh hệ thống dù cho các nước đều có bọn hắn người nhưng chủ thể đều là minh sát phái một số người đến đây đại tần thái học truyền bá học vấn chư tử bách ra đều tuyển sẽ không không đồng ý phái một chi nhánh cũng không có vấn đề gì nhưng đại vương không tiếp thụ chân đứng hai thuyền loại lời này đều nói ra miệng hiển nhiên đại vương là hạ quyết tâm để những cái kia chư tử bách ra, triệt để đứng đội. Không đến, đó chính là địch nhân. Mặc dù không có minh xác nói một trong nhà, hai phái nhân ý thấy không đồng nhất, một phái đến đây đầu nhập Tân Quốc, một phái đầu nhập nước khác loại tình huống này nên như thế nào. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, tuyệt sẽ không là cái gì rất được hoan nên biện pháp. Cái này cũng không phù hợp một nước phương pháp làm việc, bởi vì cái này sẽ đưa tới quá nhiều không tất yếu địch nhân. Bọn hắn cũng rõ ràng đây chỉ là đế tử thụ cho bọn hắn dự nhắc nhở trước, cho nên rất nhiều lời pháp đều tương đối lớn khái mơ hồ. Nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, đại vương là nghiêm túc Hắn thực sẽ làm như vậy, nên làm cái gì? Đến lúc đó, đại tần tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều không tất yếu địch nhân. Bởi vì giống mặt ra, nho ra bực này học phái, còn có rất nhiều học phái là không thể nào chủ thể đầu nhập đại tần. Đợi Hạo Hạo, dựa vào cái gì, vì cái gì đầu nhập? Ngươi có thể nhất thống thiên hạ. Đã không ném dựa vào, dựa theo đại vương ý tứ, đó chính là địch nhân. Không thần phục, liền là địch nhân. Chỉ cần suy nghĩ một chút, bọn hắn đã cảm thấy có chút đau đầu. Đây quả thực là muốn quyết chiến tần quốc bên ngoài, khắp thiên hạ ý tứ. Nhưng đi ngăn cản đại vương Cái này còn chưa có bắt đầu thực hành, hiện tại đi khuyên can, chắc chắn vì một còn không có phát sinh sự tình, ác đại vương, mà lại có lẽ nó có cấp độ càng sâu ý tứ đâu. Coi như hiện tại khuyên can thành công, ai biết đến lúc đó sẽ như thế nào. Học cùng nhóm đầu tiên học sinh kết thúc việc học, xây lại lập thái học, khi đó lại thực hành pháp này. Ở trong đó ít nhất cũng phải chờ hơn 20 năm lại nói. Dù sao dù chỉ là đặt nền móng, học sinh học tập tri thức cũng không khó khăn lắm, có thể tu luyện đâu. Cái này cũng phải cần bó lớn thời gian. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ, thứ 4 chương một điểm trước đó đổi mới trên 180, vẫn trách tiến quốc, vì minh chủ nho lấy thi lễ tăng thêm. Hơn 20 năm, nhìn như không giải, nhưng cũng đầy đủ phát sinh rất khó lường cho nên. Cho nên chư nghi, phạm sư, bao quát thương hưởng bọn người đều không có đi tại lúc này quên can đế tử thụ. Tốn công mà không có kết quả, còn rất dễ dàng làm chuyện vô ích. Đương nhiên, lo lắng là khẳng định. Làm như vậy là dễ chịu, vấn đề là thực lực phương diện có thể làm đến sao? Thân là đại tần thừa tướng, nội các đại thần, bọn hắn đương nhiên muốn sớm cân nhắc. Còn có, thái học thành lập, ít nhất cũng phải hơn 20 năm. Nói cách khác, tại đại vương trong mắt, khả năng hơn 20 năm nhất thống thiên hạ sự nghiệp vĩ đại liền muốn chính thức bắt đầu. Dù sao cũng bắt đầu bức bách trừ tử bách ra đứng đội. Đương nhiên, khi đó cũng có thể là là tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn, lại còn không chính thức bắt đầu. Bất quá cái này đều nói rõ, thời gian cũng không phải là nhiều lắm. Bọn hắn chỉ có thể là đi hoàn thành chuẩn bị, trong lòng không khỏi dâng lên trận trận cảm giác cấp bách. Trương Nghi cùng Phạm Sư liên nhau, đều nhìn ra đối phương một vòng cười khổ cùng sợ hãi thản phụ Đại vương thủ đoạn, thật sự là càng ngày càng cao minh. Ngắn ngủi mấy câu liên để bọn hắn đều từ đại tần vui vẻ phồn dinh mà có chút thư giãn cảm xúc bên trong trở nên gấp gáp vung lòng siết chặt nắm giữ vừa đúng để bọn hắn suy nghĩ chính thức mở ra thiên địa mới đồng thời cũng ngưng tụ lòng người tư tưởng làm sâu sắc hy vọng của hắn thôi đã đại vương như thế có tự tin cùng hùng tâm kia liền thấy lúc hắn cùng đại tần đến tuột cùng có thể đạt đến mức nào đi trầm mặc mấy tức trương nghi khẽ thở dài một cái nhưng một đôi cực sáng con mắt chỗ sâu lại tựa như giấy lên kích động mong đợi hỏa diễm làm đại tần thừa tướng trước trách lý trí nói cho hắn không đồng ý pháp này nhưng nội tâm của hắn bên trong như thế nào không nghĩ như thế quét ngang sáu nước khiêu chiến khắp thiên hạ nhất cử thành tiệu xưa nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại không có một cái có chí nam nhân có thể cự tuyệt được, được hắn chờ mong chờ mong để hắn nhìn không thấu thậm chí để hắn cảm giác áp lực càng lúc càng lớn đại vương có thể làm đến tối thiểu có thể để cho hắn từ bỏ lý trí toàn lực ủng hộ phạm sư gật đầu đã hiện tại không thể khuyên can đại vương vậy cũng chỉ có thể nhìn về sau nếu như khi đó đại tần thực lực không đủ tự nhiên không cần phải nói bọn hắn chắc chắn đem hết toàn lực khuyên can nếu là đầy đủ kia, phạm sư trong hai mắt tinh mang lặng yên hiện lên. sau đó, hai sư huynh đệ còn nói không ít lời nói, phạm sư vô thanh vô tức ở giữa rời đi. trương nghi đưa mắt nhìn phạm sư rời đi, hai mắt dần dần trở nên bình thản. sư đệ cũng nên xuống núi. một đêm này, không chỉ trương nghi, phạm sư hai người thương lượng không ngừng thời gian. liền ngay cả vương tiễn, tư ma sai, được ngao những tướng quân này đều suy nghĩ rất nhiều. sau đó, đem ban ngày bên trong sự tình đều lựa chọn ở trong lòng che đậy giấu đi. chỉ là làm lên sự tình đến, tinh thần càng thêm tràn đầy mấy phần. Cảm giác toàn thân tràn ngập một loại động lực, kia bốn chữ mị lực, thực tế quá lớn. Nội các, quân các cũng bắt đầu so dĩ vãng càng thêm công việc lưu đủ lên. Đồng thời, Đại tần trực tiếp giết chết Thiên quốc thái tử Yến Đan sự tình đã đại khái truyền khắp thiên hạ. Còn có luận mới đại điện sự tình cũng bắt đầu dần dần hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đối với Yến Đan cái chết, mặc dù có một ít người công kích tần quốc quá mức bá đạo ngang ngược, nhưng cũng không có quá nhiều khác. Dù sao hạt nhân đại biểu hai nước sống trung hòa bình, ngươi muốn tự mình chạy trốn, có phải là nói rõ Yên quốc muốn đối ta đại tần khai chiến rồi? Như thế trực tiếp giết ngươi cũng đều là bình thường, ai cũng nói cũng không được gì. Mặc dù ai cũng biết, tần, tiến hai nước căn bản không dắp giới, khai chiến tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng quý củ bày ở cái này, ai cũng không dám phá hư. Còn có, khoảng thời gian này làm đến sôi sùng sục lên luận mới lại điện, cũng không ít thanh âm công kích đại tần. Long dạ không rất rộng lớn, hẳn là công khai loại hình vân vân. Tóm lại, tần quốc ngang ngược, giả man, hổ lang chi quốc hình tượng là như dị vãng đồng dạng, chậm rãi cảng ngày càng sâu. Lại qua bốn ngày, tiên quốc, đế tử thụ phái ra sứ thần nội ngũ. Trải qua hơn 10 ngày không nhanh không chậm đi đường, rốt cục đi tới Yên Quốc Vương đô. Lúc này, Yên Quốc tự nhiên đã sớm sớm thu được tin tức, vừa tiến vào Vương đô, sứ thần đội Ngũ liền cảm nhận được rất nhiều Yên Quốc dân chúng nộ khí, căm thủ. Không sai, đối yến đan sự tình, Yên Quốc người nói là không là cái gì, dù sao sai tại yến đan. Hạt nhân tự mình chạy trốn, nếu là gây nên hai nước đại chiến, vậy liền không tốt. Dù là đều biết, cơ bản không có khả năng khai chiến. Nhưng bạn nhất đâu. mà lại đôi này Yên Quốc tín dự cũng là một lần tổn thương. Yên Quốc không cùng tần quốc giáp giới. Khai chiến tỷ lệ rất nhỏ, cùng quốc gia khác liền không giống. Có thể nói không là cái gì, lại không có nghĩa là bọn hắn không thể ở trong lòng căm thù Tần quốc. Từng đạo đến từ bách tính ánh mắt, sớm liền như là lợi kiếm, liên miên bất tuyệt đâm về phía Tần quốc sứ thần đội ngũ trên thân. Tần quốc sứ thần đội ngũ người cầm đầu chính là lễ bộ bên trên khanh diêu giả. Đối với kia từng đạo căm thù ánh mắt, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có một kia cùng có vinh yên cảm thấy tự hào. Dù sao, Yên quốc ở vào yếu thế người, bị thương tổn người loại này đánh đôi phương mặt, đối phương còn không thể phát tác chỉ có thể lấy ánh mắt đến vô năng chuyện trả thù, đích sắc rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy thông khoái. nhất là tiếp xuống, hắn còn có thể mắt sáng mở lớn, quang minh chính đại tiếp tục đi đánh đối phương mặt, càng làm cho gia nhập đại tần không lâu hắn cảm giác được kiêu ngạo. đây chính là đại quốc, không, thiên hạ đệ nhất đại quốc lực lượng, chỗ tốt. trong lòng dễ chịu một hồi, diêu giả liền lắng lại trong lòng cảm xúc. này đến liên quốc, chủ yếu chính là đến chất vấn liên quốc, tiến đan tự mình chạy trốn sự tình. mặc kệ kết quả như thế nào, có thể hay không cầm tới chỗ tốt gì, tư thái là nhất định phải bày đủ. bất qua muốn đủ bá đạo tốt nhất cầm tới một chút chỗ tốt, lại muốn không chân chính chọc giận đến vương. tiếp theo, đúng là hiểu rõ quen thuộc yên quốc hết thảy. đây là đế tử thụ cho mệnh lệnh của hắn. yên quốc cùng đại tần không giáp giới, cho nên đối nó no trong nước tình huống cũng không lý giải sâu. hắc băng đài tại yên quốc thực lực cũng không mạnh. chủ yếu hơn chính là, hắc băng đài có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng có một chút sự tình là bọn hắn làm không được. từ tần quốc sứ thần tới làm, càng tốt hơn. cũng tỉ như cùng yên quốc quan viên giao hảo loại hình. đi tới yên quốc ngày thứ ba, diêu giả nhìn thấy yên quốc thừa tướng, tô tần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 coi là quý quốc muốn đối ta đại tần khai chiến, cho nên đã khẩn cấp điều động các phương binh mã, hình thành ảnh hưởng to lớn, tạo thành tổn thất to lớn. Bất kể như thế nào, Yên quốc nhất định phải cho ta đại tần một cái công đạo. Thứ tư chương, tất cả mọi người đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tiếp tục bố trường, cảm ơn đã ủng hộ, cầu điểm xuất phát chính bản đặt mua. Thứ 108. Chương 181, ban thưởng quan tam lão, thứ hai chương. Đây cũng là lệ cũ. Tô tần bọn người đều không xa lạ gì. Rất nhanh, mấy người khác cũng đều mở miệng. Thuận lý thành chương, tại bọn hắn khuyên can hạ, cơ chức miễn cưỡng an tính lại một bộ tức giận không chịu đồng ý ném câu tiếp theo bàn lại liền dẫn đầu rời đi sau đó diêu giả liền bắt đầu cùng tô tần cọ kẻ mặt cả một ngàn vạn cân thượng phẩm linh nguyên cùng mười cái linh bảo thực tế quá nhiều đừng nhìn yên quốc hàng năm có một trăm vạn cân tả hữu thượng phẩm linh nguyên thu nhập một ngàn vạn cân thượng phẩm linh nguyên cũng chính là mười năm thôi nhưng hàng năm yên quốc tiêu hao đồng dạng lớn hàng năm có thể có mười vạn cân thượng phẩm linh nguyên còn thừa, liền là phi thượng không sai dù cho yên quốc mấy có lẽ đã tồn tại hơn mười năm muốn cầm ra một vạn cân linh nguyên cũng được thương cân động cốt căn bản không có khả năng. Linh bảo cũng giống như thế. Mỗi một kiện linh bảo đều là kim tiên cường giả theo đổi bảo vật, tiên quốc dù có thể xuất ra 10 cái, nhưng cũng căn bản không có khả năng lấy ra nhiều như vậy. Tại Diêu Giả không nóng nảy tình huống dưới, song phương cứ như vậy chậm rãi cò kè mặc cả. Vài ngày trước, Sở Quốc, Sở Quốc thần tử đã mang theo bọn tài tử trở về Sở Quốc, đem giỏ xét tin tức bẩm báo cho gấu nữ. Gấu nữ, nô lên chờ quân thần thương nghị một phen về sau, cũng có chút không thể làm gì. Ly núi liền cách Mạn Dương không xa, chỉ cần tần quốc nghĩ, bọn hắn phái lại nhiều người đi cũng chỉ là chịu chết thôi. đại vương, thần đề nghị hay là cẩn thận lưu ý, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. mặc kệ bạch khởi sống hay chết, chúng ta chỉ cần làm tốt phòng bị, hoàn toàn không cần sợ hắn. cuối cùng, hay là ngô lên nói, trong giọng nói sự tự tin mạnh mẽ cũng làm cho sở quốc mọi người chậm rãi gật đầu. đại tướng quân nói đúng, một cái bạch khởi, bằng vào ta đại sở bây giờ chi thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng. gấu lữ hài lòng cười nói, bất kể như thế nào, hắn đều không hy vọng sở quốc các vị cấp cao, vì vậy mà náo lòng người bàng hoàng. bất quá do xét vẫn là phải tiếp tục không dùng quá mức, bình thường là đủ. Gấu lữ suy tư một chút, thêm một câu nói, không đề cập tới ngoại giới ám lưu, đại tần bên trong. Tư luận mới đại điển kết thúc, đại tần trong triều đình càng phát ra bận rộn. Huấn luyện một chút những cái kia thông qua tài tử, tối thiểu để bọn hắn minh bạch bọn hắn lục bộ chức trách là cái gì. Địa phương bên trên, lục bộ tình huống cần muốn làm gì, chờ một chút. Còn có thành lập học cung chi sự tình. mỗi một quận thành lập một tòa học cung, đây cũng không phải là sự tình đơn giản, liên lụy đồ vật rất nhiều, muốn chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều còn muốn cùng những cái kia không có thông qua luận mới đại điện tài tử tiến hành câu thông hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không làm những này học cung lão sư rất rất nhiều sự tình để nội các lục bộ hoang mang vô cùng cơ hồ không có ngừng qua hai tháng sau những cái kia tiếp nhận song đơn giản huấn luyện tài tử bắt đầu tiến về đại tần các nơi bổ sung các nơi chống chỗ quan viên học cung chi sự tình cũng chính thức bắt đầu tiến hành hiệu suất thật nhanh cuối cùng nguyện ý mạo sương làm lão sư đại tần cũng để ý tài tử hết thề có hơn sáu vị bản lãnh của bọn hắn bài thi điểm số đều là hơn năm nhiều hơn ma luyện về sau, chưa hẳn không có thể trở thành đại tần quan viên. Thần Vương chính 8 năm ngày 1 tháng 9, 55 cái quận bên trong học cung chính thức bắt đầu vận hành, mỗi cái học cung 100 vị lão sư, tuyển phần mình tuyển nhận 12 tuổi đến 16 tuổi tả hữu 5000 tên tử. Trong đó Mạn Dương làm đại tần trung tâm, lão sư 500 vị, tuyển nhận 3 vạn tên học tử. Tin tức mới ra, đại tần bên trong lập tức náo nhiệt lên, hào môn quý tộc tự nhiên không thèm để ý, nhưng nhà bình dân bách tính đỉnh lại là đoạn phá đầu. Đại tần có bao nhiêu người? Không tính các cái quý tộc đất phong, cùng nhà bọn hắn bên trong nô bộc, nô lệ Hết thể trên trăm ửu, một cái huyện liền có hơn 2000 vạn người, 55 sở học cùng, hết thể mới 30 vạn người, mặc dù hạn chế tuổi tác, cũng có gia đình không nguyện ý, nhưng vẫn như cũng là thịt thiếu sói nhiều. Chỉ là ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, danh ngạch liền toàn bộ đầy. 30 vạn học sinh chính thức bắt đầu bước vào học tập con đường tu luyện. Đại tần cũng gia tăng một bút không nhẹ gánh vác. Bất quá Diêu Giả từ Yên Quốc mang về 100 vạn cân linh nguyên, cùng hai kiện linh bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn đầy đủ cái này 55 tòa học cùng, 30 vạn học sinh dùng đến gần 200 năm lâu. Học cung chi sự tình, cũng tại Thiên hạ gây nên qua một phen nghị luận, bất quá nhiều số đều là không thèm để ý, như vậy đơn sơ dạy học, học sinh có thể có cái gì bản lĩnh mà để ý, cũng rất ít có thể đối đây, làm sẽ ra chuyện gì tới. Thời gian từng giờ trôi qua, đại tần càng phát ra bận rộn, các nơi quan viên dần dần thị hứng, đồng thời ở trung ương hiệp trợ hạ, dần dần đi đến chính quy. Thần Vương chính chính năm tháng 2, đế tử thụ lần nữa bắt đầu đại động tác, các thành thủ thành đại quân, tướng quân, không còn thụ thái thú, huyện lệnh quản lý, mà là trực tiếp vệ quân các quản lý. Trong mấy năm này, Mặc dù những này quân coi giữ sự vụ, cơ hồ đều là quân các xử lý, nhưng đạo mệnh lệnh này cũng vẫn là gây nên không nhỏ ảnh hưởng. Cái này triệt để cho thấy, từ nay về sau, đại thần quân chính tách ra, quân mặc kệ chính, chính mặc kệ quân. Toàn bộ đối tần vương phụ trách, quân các thế lực, cùng đế tử chịu quyền lực lực ảnh hưởng, đều tăng cường không ít. Cái này đại động tác về sau, đế tử thụ liên nghiên lặng, toàn tâm toàn ý rèn luyện hiện tại bộ này triều đình hệ thống. Trong lòng của hắn đại khái giàn cung, đã tạo dựng hoàn tất, chờ rèn luyện tốt về sau, đại thần trên dưới đều tiếp nhận, thích hứng mới là hắn tiếp tục tăng cường đối đại tần nắm giữ thời điểm. Duy nhất còn tính là đại động tác chính là dần dần tăng lớn đối 6 nước lẫn nhau ở giữa mâu Thuẫn chống ngồi. Trương Nghi cụ thể phụ trách việc này, Hắc Băng đại toàn lực phối hợp, chống ngồi 6 nước ở giữa mâu Thuẫn cùng bọn hắn trong nước mâu Thuẫn, Liên một cái mục đích, tiêu hao bọn hắn lực lượng, gia tăng cừu hận của bọn họ, không nên đem tất cả ánh mắt đều đặt ở đại tần trên thân. Quá khứ gần 300 năm, đại tần đánh cái này, chiến cái kia, một mực đánh tới thiên hạ đệ nhất cường quốc, có thể nói vẫn luôn chiếm cứ lấy người trong thiên hạ lực chú ý. Hiện tại đế tử thụ lại chỉ là muốn điệu thấp một chút. Thời gian bội vàng, chỉ chớp mắt, liền đến tần vương chính 15 năm tháng 6. Lúc này, đại tần các nơi quan viên đã hầu như đều đặt chân vững vàng bước. Rất rõ ràng, đại tần vận chuyển càng thêm linh mẫn mau lẹ, quốc lực tăng cường một chút. Bằng chứng tốt nhất, không phải khí vận chi lực gia tăng, mà là mấy năm này đại tần thu nhập gia tăng. Từ tần vương chính 5 năm ước chừng 400 vạn thượng phẩm linh nguyên, đến tần vương chính 14 năm, đạt tới 500 vạn tả hữu thượng phẩm linh nguyên. Gia tăng 1 phần 4. Ngay cả thương ngưỡng bọn hắn đều kinh sợ. Kỳ thật quốc lực tăng cường cũng không nhiều nhưng có thể vì triều đình nắm giữ, ứng dụng lại nhiều hơn rất nhiều. đây chính là chức quan cải cách chỗ tốt lớn nhất một trong. tân vương chính 15 năm tháng 6, tiên tĩnh mấy năm đế tử thụ, lại bắt đầu đại động tác. triều hội đại điện bên trong. nghe xong kia phiên mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí lời nói, bách quan đều đã nhũ mảy suy tư. trang địa ba lão vì bắt phẩm quan viên, phong đình trưởng vì tòng bắt phẩm quan viên, địa hai dài vì cựu phẩm quan viên, địa một chút trong thôn tiểu lại vì từ cựu phẩm quan viên. đại bộ phận quan viên đều là nhũ mảy, cần thiết sao? cứ như vậy. Triều đình chẳng phải là lại muốn gia tăng rất nhiều gánh vác? Ta Đại Tần tam lão quản lý luôn luôn đều rất không tệ, phi thường phối hợp triều đình, hoàn toàn không cần thiết ta. Chỉ có số ít một chút quan viên tinh thần đại chấn, Đại vương yên tính mấy năm, xuất thủ lần nữa. Lần này xuất thủ, đúng là muốn nắm giữ Đại Tần chỗ có địa phương. Tại Đại Tần, hoặc là nói khắp thiên hạ bên trong, huyện phía dưới là hương, đều là tam lão tại quản lý. Tam lão không phải chức quan, mà là bản xứ người đức cao vọng trọng đảm nhiệm. Hương phía dưới là đình, đình phía dưới là bên trong. Đình trưởng, lý trưởng đồng dạng không phải quan mà một khi cho tam lão, linh trưởng, lý trưởng bọn hắn ban cho quan chức, kia tính chất liền không giống, liền có thể thay phiên, trực tiếp bổ nhiệm vân vân vân vân. Đại tần trung ương liền sẽ quản lý đến mỗi một cái hương, đình, bên trong, trách không được. Cựu phẩm thập bát giai bên trong, nhỏ nhất huyện lại cũng là bát phẩm, còn lại toang bát phẩm, cựu phẩm, từ cựu phẩm, xem ra đều là đại vương đã sớm lưu loát tốt, cho tam lão bọn hắn. Nhưng bọn hắn bên trong cũng không ít người là loại kia ý nghĩ, cần thiết sao? Đại tần tam lão quản lý rất tốt. Khắp thiên hạ Trung Quốc bên trong, là thuộc tần quốc tam lão nhất là phối hợp triều đình. Cái này kỳ thật cũng là tương đương với quản lý đến mỗi một cái hương, trong đình. Cần gì phải lại tự mình đi nhúng tay. Phiên phức không nói, triều đình gánh vác càng nặng. Dựa theo triều đình mới ra bổng lộc, bát phẩm cửu phẩm bổng lộc là không nhiều, nhưng bọn hắn số lượng nhiều a. Đại tần 400 đến cái huyện, hương có gần 5000 cái. Đình, bên trong lại càng không cần phải nói. Cái này một tính được, tối thiểu muốn bao nhiêu ra hơn 70 vạn cái quan viên. Một số người càng là nghĩ đến, nếu như đại vương tương lai muốn đem lục bộ xây đến hương đình bên trong kia mặc dù bên trong là không thể nào nhưng quan viên này nhân số cũng thực tế là nhiều lắm cái kia đến như vậy nhiều quan viên triều đình gánh vác cũng là không cần thiết bất quá đế tử thụ uy vọng đã đạt tới một cái rất cao tình trạng thấy bốn đại thừa tướng không có phản đối cũng không có quan viên còn dám nói thêm cái gì mà lại đối đây đại bộ phận tam lão đình trưởng lý trưởng đều sẽ thật cao hứng đi bọn hắn đi ngăn cản đắc tội người đem sẽ phi thường nhiều đồng thời cũng có một bộ phận người thật cao hứng đại vương rốt cục nhớ tới chúng ta lão tần người Đại điện bên trong, xuất thân lão tần thế ra vọng tộc quan viên mừng rỡ trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là lão tần người trong triều địa vị tăng nhiều thời điểm. Mặc kệ đại vương mục đích là cái gì, kia thêm ra hơn 70 vạn quan viên, đại bộ phận đều là lão tần người. Bọn hắn lão tần người địa vị, rốt cục muốn trở về. Cả triều xương dạ thanh âm bên trong, đế tử thụ kết thúc triều hội. Nội các lần nữa công việc lưu đủ lên, nói đến đơn giản là khó. Đại tần có gần hơn 1 vạn năm ngàn cái tam lão, hơn 6 vạn cái đỉnh trưởng, hơn năm vạn cái lý trưởng, còn có mấy vạn cái hương trung tiểu lại nghĩ chân chính áp dụng cũng không phải sự tình đơn giản, chỉ là thống kê, liền cần thời gian. Bất quá thế giới này trung quy là tu luyện đại thế giới, tăng thêm lục bộ thành lập đến mỗi một cái huyện, quan viên đầy đủ, năng lực hành động so với di vãng tăng cường rất nhiều. Thống kê cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là đối như vậy chuyện xưa nay chưa từng có, cũng như thế lớn động tác, đến cùng là tốt là xấu, rất nhiều quan viên đều có chút lo lắng. Liên ngay cả thương lượng bọn hắn, mặc dù cảm giác có thể thực hiện cũng lựa chọn ủng hộ, nhưng trong nội tâm kỳ thật vẫn là không khỏi có chút bận tâm chính thức có được hoàn toàn sung túc tự tin, chỉ có đế tử thụ một người. Trong mắt hắn, hoàn toàn nắm giữ đại tần, đem nó quốc lực vận dụng đến lớn nhất, đây chính là một bước cuối cùng. Thứ hai chương, cảm ơn đã ủng hộ, tạ ơn. Chương 182, lão tần người, vì minh chủ nho lấy thi lễ tăng thêm. Đây cũng là một bước khó khăn nhất, cũng không đủ quan viên, chính là khảm qua không được. Toàn bộ đại tần, không tính các cái quý tộc đất phong cùng nô buộc, hết thảy có hơn 100 vạn người. Quan văn quản lý hệ thống, cũng chỉ có khoảng hơn một vạn người, đây là lục bộ thành lập về sau, có quan viên nhân số trước kia bất quá mấy ngàn. Lấy đế tử chịu ánh mắt đi nhìn, tính thế nào đều không hợp lý. Trung ương chân chính quản lý đến địa phương, chỉ là đến hơn 400 cái huyện. Cái này hơn 400 cái huyện, có thể đem cái này hơn 100 ức người lực lượng khai phát ra bao nhiêu? Không cần nghĩ, đế tử thụ liền biết. Đại Tần có thể đạt tới thiên hạ đệ nhất, không thể không nói, trọng yếu nguyên nhân một chồng, chính là Đại Tần Tam lão, lĩnh trưởng, Lý trưởng bọn hắn kính dân rất lớn. So sáu nước Tam lão tốt hơn nhiều. Ở trong đó, liền liên lụy đến ba chữ, lão Tần người. Chân chính yêu quốc gia này, nguyện ý vì đó trả giá hết thảy, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết lao tần người. Chính là có bọn hắn tồn tại, mới phối hợp lấy hơn 400 cái huyện, đem đại tần hơn 100 ức người quốc lực khai phát đến thiên hạ đệ nhất. Bất quá cho dù hắn cũng rất tín nhiệm lao tần người, nhưng hắn tín nhiệm, lao tần người cũng nguyện ý kính dâng, lại không có nghĩa là kết quả là tốt nhất. Cho dù bọn họ lại nguyện ý kính dâng, cũng không có đem phần này quốc lực khai phát đến lớn nhất. Huống chi, lao tần người quá ít, đại tần có được hiện tại địa bàn, cũng là không ngừng chiếm đoạt tứ phương tiểu quốc. Chân chính lao tần người, bất quá mới ba bốn ức. Chỉ có tận khả năng hoàn mỹ chế độ, mới có thể đem đại tần quốc lực khai phát đến lớn nhất. Bất quá kia cần thiết bằng đại quan viên số lượng, cùng cải biến tam lão quản lý tư tưởng thời gian. Không phải 10 năm 20 năm liền có thể làm được, kia cần chính là thời gian dài chậm rãi cải biến. Cho tăng công, đình trưởng, lý trưởng gia quan, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn trong thời gian ngắn, căn bản không nghĩ tới đại động những cái kia tăng công, đình trưởng, lý trưởng. Cho dù là bọn họ bên trong có rất nhiều đều cũng không hợp cách. Lúc này gia quan, chỉ là đánh trước cái cơ sở. Đồng thời bọn hắn có co quan thân, có thể tốt hơn phối hợp triều đỉnh, khai phát ra càng nhiều quốc lực. Mà chân chính mục đích lớn nhất hay là tăng cường bọn hắn thực lực. Không sai, đệ tử chịu dụng ý chính là như thế. Những cái kia lão tần người xuất thân quan viên nghĩ không sai, hắn chính là vì lão tần người. Một quốc gia bên trong, đối xử như nhau, rộng rãi đối đãi, đối tốt với hắn, hắn liền sẽ cảm kích. Những thuyết pháp này, tại vấn đề dân tộc bên trên, toàn diện là nói nhảm. Khác biệt dân tộc, khác biệt quốc gia, đó chính là khác biệt. Căn bản không có khả năng tùy tiện dung hợp. Đại tần căn cơ là cái gì? không phải thương lượng, cũng không phải bốn đại thừa tướng cùng tứ đại quân các đại thần, mà là lao tần người. nguyện ý vì đại tần giao ra tất cả lao tần người. chỉ cần phần này căn cơ vẫn còn, không bị giao động, đại tần liền vẫn còn. đế tử thụ liền có lòng tin. đại tần muốn chiếm đoạt thiên hạ, tan hợp trung quốc bách tính, lớn nhất dựa vào cũng không phải một người nào đó, mà là lao tần người. lấy lao tần người, dung hợp các quốc gia bách tính, áp chế các quốc gia bách tính. cho nên lao tần người nhất định phải mạnh lên. nếu không sáu quốc chi người vinh viễn không cách nào quy tâm về phần dựa vào ưu tú chính sách, ngay cả đế tử thụ đều không báo bất cứ hy vọng nào. Hòa bình thôn phệ kia là không thể nào, chỉ có lấy thực lực cường đại trấn áp, lại lấy lao tần người dung hợp, mới có thể để cho 6 quốc chi người biến mất, toàn diện biến thành đại tần người. Đây chính là hắn dung hợp 6 nước chính sách. Bất quá lao tần người bị chèn ép gần ngàn năm, nghi tăng cường bọn hắn cũng không phải là dễ dàng. Nói đến quốc gia chính là phức tạp như vậy. Tần quốc muốn quật khởi, liền nhất định phải chèn ép lao tần người, bởi vì cải cách liền sẽ chạm đến lao tần người lợi ích. Cũng bởi vì dùng nước khác người, liền sẽ ít dùng lao tần người. Cho nên từ thương ngưỡng biến pháp về sau, lão tần người liền đụng phải gần ngàn năm trên ép. Lịch đại tần quốc quân vương đều sẽ chèn ép lão tần người. Bọn hắn dùng sở quốc ngoại thích, dùng nước khác người, không ngừng chèn ép lão tần người, bởi vì tần quốc phải cường đại. Bao quát đế tử thủ cũng là như thế. Trừ quân đội bên trong, có lão tần người đại biểu vương tiễn, từ mã sai mấy người. Nội các, lục bộ cao tầng bên trong, cơ hồ không có. Nhưng Triệu đỉnh cách cục đã định, là nên đỡ dậy lão tần người. Đánh thiên hạ, hắn chủ yếu cần dùng cái khác người. Nhưng chỉ thiên hạ, hắn hạ tâm, chỉ có thể là lão tần người cho những cái kia tam công, đình trưởng, lý trưởng gia quan chính là cường đại lao tần người bước đầu tiên. Đại tần bên trong khi đế tử chịu mệnh lệnh truyền ra, các nơi người cơ hồ đều là vui vẻ. vô số lao tần người càng là vui đến phát khóc. Đại vương, rốt cục nhớ tới chúng ta. gần ngàn năm chờ đợi, khổ sở. loại tâm tình này là người khác không thể nào hiểu được, bởi vì bọn hắn yêu đại tần, đại tần nặng nghề, đại tần cổ phác, đại tần hào khí, bá khí vân vân vân vân. đây đều là lao tần người tính cách mang đến. khi thu được loại tin tức này về sau. Bao quát thương hưởng ở bên trong trong lòng người đều là siết chặt. Thợ như, bọn hắn xem nhẹ cái gì? Đại vương mục đích thực sự giống như cũng không chỉ là vì hoàn mỹ nắm giữ đại tần mỗi một chỗ. Không đề cập tới thương hưởng đám người suy tư, cho tam công, đình trưởng, lý trưởng gia quan sự tình, ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Trong vòng năm tháng, đại tần thêm ra hơn 70 vạn vị quan viên. Đế tử thụ rõ ràng cảm giác được đại tần khí vận chi lực gánh vác tăng thêm, nhưng khí vận chi lực cũng tăng nhiều. Đây là vô số dân chúng quy tâm kết quả. Thần vương chính 15 năm ngày 18 tháng 11. Triều hội tại tiếp tục. Mà triều hội phía ngoài cung điện, sáu thân ảnh rõ ràng đều có chút kinh dị nhìn đối phương. Dù bởi vì đây là tần vương cung, mà không dám trắng trợn thảo luận cái gì, nhưng sáu người đều nhìn ra đối phương ngạc nhiên, bất an, cùng vẻ kích động. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn thế mà lần nữa đứng tại cái này tần trong vương cung. Thế nhưng là đại vương tại sao phải đem bọn hắn sáu người truyền vào cung trong? Nhiều năm như vậy trên ép, để bọn hắn chú ý cẩn thận, chỉ có thể áp chế cảm xúc, chờ đợi. Rốt cục, không đến bao lâu, bọn hắn đạt được truyền lệnh. Sáu người cùng đi tiến triều hội đại điện. Toàn này bọn hắn đã rời đi thật lâu đại tần trung tâm. Khi sáu người đi vào lúc trong đại điện bao quát thương ngựng, trương nghi bực này nhân vật tất cả giật mình. Hơn 300 vị đại tần trừ số ít người bên ngoài không có một cái cảm xúc còn có thể bình tĩnh. Thương ngựng, trương nghi, phạm sư, lữ bất vi bọn người là kinh, còn mang theo một kia rõ ràng như mày. Vương tiễn, tư mã sai bọn người là vừa mừng vừa sợ. Đại vương đây là đông đảo ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy thân ảnh mà cảm xúc còn có thể giữ vững bình tĩnh đều là chút không biết sáu người này người. Sáu người không phải đại tần đại quan, cũng không phải tước vị hiển hách hơn tước, nhưng bọn hắn trình độ nhất định, đại biểu một loại người, một loại tại đại tần bị chen ép gần ngàn năm, lại là đại tần căn cơ người, lão tần người, tham kiến đại vương, đi đến đại điện ngự giai mười trượng bên ngoài, sáu người cùng nhau quỳ xuống, mang theo một vòng kích động nói, dù cho ngàn năm qua, bọn hắn đối tần vương có oán trách, có bất mãn, có bi thương, có thất vọng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là đại tần người, lão tần người. Lúc đầu hôm nay sẽ là bốn trương, nhưng ở các bạn đọc bên trong cùng bọn hắn thảo luận có chút này, lầm thời gian thật có lỗi, chỉ có ba trương, trương 183, thân khẩn cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, một trong thiên hạ duy nhất chịu vì đại tần trả giá hết thể lao tần người, chỉ cần tần vương nguyện ý tin tưởng bọn họ, bọn hắn liền sẽ toàn lực ủng hộ lao tần người, bình thân đệ tử thụ lệnh nhẹ nói, tại đại vương, sáu người đứng dậy, lần thứ nhất dùng một loại không nhìn thẳng ánh mắt, nhìn về phía phía trước phương bọn hắn mới tần vương, trong lòng chờ mong, mà thương ngưỡng bọn người thì là ở trong lòng chăm chú như mày, đại vương đến tột cùng muốn làm gì, lúc này triệu tập sáu người này. Đế tử thụ ánh mắt hơi quét qua phía dưới tất cả mọi người, thanh âm đạm mạc bình ổn hữu lực vang lên, mang theo một cố không thể nghi ngờ lực áp bách, câu nghe nói, rất nhiều vì đại tần người hy sinh thân thuộc, sinh hoạt nghèo khó. Đông đảo đại thần tâm nhảy một cái, nhất là quân đội bên trong người. Cái này nói, không phải liền là trong quân đội người sao? Vì đại tần hy sinh, gia thuộc nghèo khó, chỉ có quân đội người. Quân đội binh sĩ là không có quân lương đồng lộc, chỉ có giết địch lập công, mới có thể có được hết thảy. Bọn hắn chết rồi, cũng không có cái gì phủ máu kim, trong gia đình lại mất đi bọn hắn cái này trụ cột, sinh hoạt tự nhiên sẽ nhỏ khó nhưng đây đều là bình thường, thiên hạ đều là như thế. mặc dù không biết đại vương có ý tứ gì, không qua tất cả người vẫn là càng ngày càng khẩn trương. vì cô đại tần người hy sinh, cô há có thể để bọn hắn thân thuộc lại đi chịu khổ? không thể nghi ngờ uy nghiêm thanh âm để vương tiễn chờ người chấn động trong lòng. một tia hương phấn kích động bắt đầu dâng lên. truyền cô lệnh, từ hiếu công đến nay, phạm là vì đại tần phân chiến hy sinh, tàn tận người, cả nhà hoặc trực hệ hậu đại, miễn trừ tính thuế 100 năm. khác, mỗi hy sinh phạm cảnh một người, miễn trừ lao dịch năm năm, thuế ruột ba năm. địa tiên cảnh hai lần, thiên tiên cảnh gấp mười kim tiền cảnh gấp trăm lần, dùng cái này thêm vào, thanh âm uy nghiêm, còn như long trời lở đất, triệt để chấn trụ trong đại điện tất cả quan viên. liền ngay cả thương ngưỡng bực này nhân vật đều là nhất thời nín thở. đại vương, không thể a. một tiếng bi thiết, đánh vỡ trong đại điện yên tĩnh. hộ bộ một quan viên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trực tiếp quỳ xuống. nháy mắt sau đó, kia đã thân thể có chút run động sáu người, còn có vương tiễn, tư mã sai bọn người, sắc bén đến muốn ăn thịt người ánh mắt, hung hăng đâm về vị kia quan viên. không sai, liền ngay cả vương tiễn, tay đều đang run rẩy. Chỉ là ngắn ngủi hô hấp ở giữa, bọn hắn liền minh bạch đế tử thụ lời nói bên trong kết quả. Miễn trừ thuế má, lao dịch. Vì đại tần phân chiến người hy sinh, miễn trừ thuế má lao dịch, chủ yếu nói chính là binh sĩ. Mà từ hiếu công đến bây giờ chừng 1000 năm, vì đại tần phân chiến hy sinh, hơn 90% đều là lao tần người. Bọn hắn có thể vũ độ lực nói, lao tần người từ nhà, ai không có vì đại tần phân chiến hy sinh qua. Hơn 1000 năm, bao quát quý tộc hào môn, cái kia một nhà lao tần người, không có vì đại tần phấn chiến hy sinh qua một người trở lên. Phần này miễn trừ thuế má tiêu chuẩn chí lớn hoàn toàn chính là lao Tần người Thiên Đại tin mừng. Mặc dù bọn hắn cũng lo lắng triều đình có thể hay không gánh chịu lên, nhưng lúc này, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép có người phản đối, vì thế bọn hắn có thể liều mạng. Thậm chí ngay cả được ngao chờ quân đội bọn người, cũng là trừng mắt về phía người kia, bởi vì đây cũng là toàn bộ quân đội phúc lợi. Nếu là bọn hắn không toàn lực ủng hộ, bọn hắn như thế nào đối mặt dưới trướng binh sĩ? Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt muốn giết người, kia quan viên toàn thân run rẩy, nhưng thân là hộ bộ quan viên, hắn không thể không đứng ra. Kiên trì, cất tiếng đau buồn nói, "Đại vương, kể từ đó Ta Đại tần tuyệt đối trèo chống không được bao lâu à? Đại tần thuế mà nói phức tạp phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp. Không đắt lắm tộc đất phong người, trọng yếu nhất chia làm thuế ruộng, cùng tính thuế. Thuế ruộng ước chừng là 10 lấy 1, tính thuế chính là thuế đầu người, theo người một nhà miệng số lượng nộp thuế. Năm nay hai thứ này thu thuế, chiếm cứ năm nay đại tần tổng thu nhập 60 phần trăm tài hữu. Cái khác công thương nghiệp thuế chờ không chiếm đầu to, ước chừng 5 phần trăm. Còn lại chính là linh nguyên khoáng mạch, còn có các loại tài nguyên khoáng mạch đỏ móc, cùng với các một chút thu nhập. Ai không biết cái này 1000 năm đến, từng nhà lao tần người đều vì đại tần phấn chiến hy sinh qua. Kể từ đó, cái này 340 ước lao tần người, tính thuế đều không có, đây chính là 100 năm a. Còn có thuế ruộng, 340 ước lao tần người, rất nhiều gia đình khả năng lập tức miễn trừ mấy năm, thậm chí 10 năm trở lên thuế ruộng. Lao dịch cũng là như thế. Đại tần lao dịch chi trọng, tại bảy quốc chi bên trong, cũng là đỉnh cấp một loại. Một khi miễn trừ nhiều người như vậy lao dịch, đại tần chi tiêu nhiều hơn bao nhiêu? Không ai có thể lập tức cụ thể tính toán ra tới. Như thế lớn lỗ hổng, đại tần như thế nào đề ngủ? Làm sao đều bổ không lên? Đại vương, thân khẩn cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kìa quan viên thanh em rơi xuống về sau, hộ bộ đại phu vương quán bước chân có chút bất ổn đi ra, cũng quỳ xuống kiên quyết nói: hắn cũng là lao tần người, hắn càng biết lựa chọn của mình có thể sẽ dẫn đến kết quả gì, nhưng hắn vẫn là như thế làm, bởi vì đầu tiên hắn là đại tần quan viên, hộ bộ đại phu, càng bởi vì hắn là lao tần người, cho nên hắn muốn vì quốc gia này cân nhắc. Nội các lục bộ bên trong, hắn là duy nhất lao tần người, hay là hộ bộ thượng thư, cho nên hắn rõ ràng nhất đại vương hạ đạt như mệnh lệnh này hậu quả. Một khi thực hành. Đại tần tuyệt đối sẽ không chịu nổi gánh nặng. Mặc dù mấy năm này quan chế cải cách về sau, đại tần thu nhập gia tăng rất nhiều, nhưng đại tần quan viên tăng nhiều, quan viên chính thức bổ lộc xác định, bây giờ tăng công, đỉnh trưởng, lý trưởng đám người quan thân, còn có cái khác một chút thế lực chi tiêu, tỉ như hắc băng đại thực lực quyết trường, châm ngòi sáu nước quan hệ hành động. Vân vân vân vân, đã triệt tiêu gia tăng kia bộ phận, còn vượt qua không ít. 340 ước người tính thuế, còn có bọn hắn ít nhất 3 năm thuế ruộng, 5 năm lao dịch, đại tần sang năm tổng thể thu nhập, tuyệt đối ít nhất sẽ giảm đi 30 phần trăm tại hữu, chi tiêu sẽ còn thêm ra không ít. Như thế, rất có thể chính là 40% tạ hữu lỗ hổng. Nếu là lại đánh trận, liền sẽ càng nhiều. Tiếp tục như vậy, đại tần có thể chống đỡ bao lâu? Hắn thực tế không dám tưởng tượng. Thân là yêu quý quốc gia này lão tần người, hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản. Nhìn thấy Vương Quán đứng ra, 6 người kia cùng Vương tiễn bọn người ánh mắt dừng lại. Mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều, hay là phức tạp. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, thấy Vương Quán đứng dậy, hộ bộ tất cả quan viên đều đứng dậy. Sau đó chính là cái khác mấy bộ quan viên, rất nhiều cũng đều đứng dậy, kiên định quỳ xuống. Khẩn cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, gần trăm người thanh âm để đại điện này có loại càng thêm yên tĩnh, càng thêm nặng nề. Vương Tiễn bọn người vốn muốn nói gì, dừng lại. Đúng vậy a, như thế, đại tần có thể chống đỡ bao lâu? Thưa ngựng, trương nghi bốn đại thừa tướng còn có không ít quan văn nghị càng nhiều, cho nên bọn hắn còn không có đứng ra phản đối. Đại vương mục đích đến tận cùng là cái gì? Bọn hắn nghĩ ra rất nhiều, nhưng luôn cảm giác còn không hoàn toàn. Không có cho bọn hắn tiếp tục suy nghĩ thời gian, đế tử triệu thanh âm liền đã vang lên, vẫn như cũ bá đạo, cố ý đã quyết bất kỳ người nào đều không được lại có chỗ dị nghị. Mạnh Minh, Tây Lăng, Trắng Cùng, Tô Mạn, Phạm Ứng, Lâm Mẫn, ngươi các gia tộc phối hợp đại tần quan viên thông kê tất cả vì ta đại tần phân chiến người hy sinh, không được có mảy may sai lầm. Đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía 6 người kia. Mạnh, Tây, Trắng, Tô, Phạm, Lâm, 6 nhà đều là tại lão tần người bên trong, thâm căn cổ đế, phi thường có đại biểu tính 6 cái gia tộc. 6 người này chính là 6 cái gia tộc gia chủ. Mạnh Minh 6 người chỉ cảm thấy tư duy vẫn còn có chút hoảng hốt, trong hai mắt thậm chí là có chút lệ quang đây mới thực là vui đến phát khóc, còn có bị khuất gần một ngàn năm, lao tần người, rốt cục bị tần vương nhớ lại sao? sáu người lần nữa trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu nói, ấy đại vương bại triều, vương quán còn muốn nói điều gì, đế tử thụ đạm mạc hai chữ trực tiếp đánh gãy, đứng dậy hướng về sau điện đi đến, đế tử thụ vừa đi đại điện bên trong lập tức sôi trào lên, có thể nào như thế, đại vương cái này là thế nào rồi? như thế ta đại tần có thể chống bao lâu? thương tướng, trương tướng, các ngươi vì cái gì không nói lời nào a? đông đảo quan viên đã không lo được đây là nơi nào, trực tiếp lo lắng nói, ngay cả thương lượng bọn người không khỏi bị bọn hắn có chút oán trách, vì cái gì không đứng ra phản đối. Hường phấn cùng kích động lão tần người còn có quân đội bên trong người, lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, trong lòng đồng dạng có chút bận tâm, đại tần có thể chống đỡ được sao? Chọn vẹn mấy chục giây về sau, sát mặt sớm đã ngưng trọng lên thương lượng mở miệng, yên lặng, lập tức ngăn chặn chỗ có âm thanh, mọi ánh mắt cũng đều nhìn về phía hắn. Đại vương đã hạ như mệnh lệnh này, tiêu tự nhiên là có sở dụng ý, chúng ta nghĩ phản là như thế nào làm tốt, mà không phải như thế nào phản đối. Tiếng nói xuống dốc, bao quát trương nghi ánh mắt của mấy người, đều lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới Thương Hượng sẽ như thế ủng hộ Đại Vương, nhưng lại có thoải mái. Không ủng hộ, còn có thể làm sao? Có quân đội, còn có lao tần người hoàn toàn ủng hộ, Đại Vương một khi hạ quyết tâm, ai có thể phản đối? Lúc này có thể nói sự thật đã định, kia Thương Hượng thân là Bách Quan đứng đầu, hắn có thể sẽ tại tự mình liều mạng khuyên can Đại Vương. Nhưng ở cái này Bách Quan trước mặt, hắn nhất định sẽ toàn lực giữ gìn Đại Vương quyền uy nếu không đại vương cùng ý kiến của hắn không hợp, chắc chắn dẫn đến triều đình bất ổn. trừ phi thương lượng có ý khác, hoặc chuyện này thật là không thể không phản đối, nếu không liền có diện quốc nguy hiểm, thương lượng mới có thể tại bách quan trước mặt phản đối. thương tướng nói không sai, chúng ta hay là bắt đầu chuẩn bị đi. việc này cũng không phải đơn giản nhẹ nhõm sự tình, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua một cái vì ta đại tần phân chiến hy sinh dũng sĩ. trương nghi nháy mắt, nghiêm nghị nói. lập tức phạm sư, lữ bất vi cũng đều mở miệng đồng ý. không ít người thở dài, bốn đại thừa tướng đều nói như thế, bọn hắn còn có thể làm sao? các loại lo lắng bên trong. Bách quan bắt đầu tán đi. Bốn đại thừa tướng, lục bộ thừa thư, còn có quân các bọn người, liên nhau, cùng nhau hướng một cái phương hướng mà đi. Bọn hắn muốn đi hỏi thăm đại vương, đến tụt cùng vì cái gì làm nãy quyết định. Còn có Mạnh Minh sáu người, cũng bị một trong đó Hầu Thái giám mang đến một cái phương hướng. Cái hướng kia, chính là đế tử thụ thường ngày xử lý chính vụ cung điện. Chương 184, cô không cần. 2. Chống trại lãnh tịch trong đại điện, chỉ có đế tử thụ yên tĩnh ngồi tại trên cùng. Ánh mắt tính mịch nhìn xem một đám người đi tới. Tham kiến đại vương. Mọi người hành lễ đế tử thụ tay phải vung lên ra hiệu miễn lễ không có đi nhìn chúng trọng thần rất có lực áp bách ánh mắt đầu tiên nhìn về phía mạnh minh sáu người mạnh minh sáu người tinh thần nâng lên tối cao tỉ mỹ nghe trong lòng căn bản không thể lắng lại kích động để bọn hắn có loại hận không thể lập tức chịu chết để tỏ rõ mình đối đại vương trung tâm các ngươi sáu nhà đều là lao tần người làm gương mẫu cô đơn đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu đế tử thụ mở miệng tất cả mọi người là vô cùng nghiêm túc đại vương xin phân phó chúng ta muôn lần chết không chối từ sáu người thận trọng kiên định hành lễ nói trở về về sau hiệu triệu tất cả lao tần người, nhiều sinh nhiều dụng. Cô cho các ngươi ưu việt nhất điều kiện, các ngươi nhất định phải hồi báo cô càng nhiều lao tần người. Đệ tử thụ thanh âm vẫn như cũ bá khí, không thể nghi ngờ. Nhưng Mạnh Minh 6 người, bao quát Vương tiễn, Tư Ma Sai, Vương Quán bọn người, đều là hận không thể sự thô bạo này, càng dày đặc một chút. Chúng ta tất không phụ bệ hạ hy vọng. 6 người lần nữa quỳ xuống, hai mắt đỏ lên nói. Nhiều năm qua quán ý, chân chính đều biến mất. Cái này hay là bọn hắn Tần Vương dẫn đầu lao tần người, đi hướng càng ngày càng tốt Tần Vương. Thương ngưỡng bọn người suy nghĩ không ngừng chuyện càng nhiều lão tần người, bị chen ép gần ngàn năm lão tần người, muốn lần nữa quật khởi sao? Đại vương muốn nhiều như vậy lão tần người làm cái gì? Vì nhất thống thiên hạ làm chuẩn bị. Nói cho tất cả lão tần người, 20 năm, cô hy vọng lão tần nhân số lượng gia tăng gấp đôi trở lên. Các ngươi nuôi không nổi, cô giúp các ngươi nuôi." Đệ tử thụ tiếp tục nói. "Ê, sáu người đáp, mặc dù không biết đại vương đến tụt cùng là vì cái gì, nhưng mấy câu nói đó liền đủ. Lão tần người, nguyện ý vì đại tần sông pha khói lửa, huống chi là xình con dưỡng cái. Lùi ra đi." Đế tử thụ vung tay lên, sáu người hành lễ, mang theo đầy ngập kích động, lửa nóng, trung tâm rời đi. Bọn hắn phải nhanh một chút đem tin tức này nói cho tất cả lão tần người, để bọn hắn bị đè nén gần ngàn năm tâm cao hứng trở lại. Sáu người vừa đi, trong đại điện liền an tĩnh lại. Lúc đầu trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, lúc này lại có loại nói không nên lời cảm giác. Bọn hắn không nói, đế tử thụ cũng không muốn cho bọn hắn nói cái gì. Thanh âm tái khởi, mang theo trầm ổn bá khí, muốn dung hợp sáu nước bách tính cùng chúng quốc người, chỉ có thực lực tuyệt mạnh, cùng đủ nhiều lão tần người. Khi lão tần người trải rộng thần châu. Đại tần mới tính chân chính nhất thống thiên hạ. Mọi người tâm nhất lên, nhất thống thiên hạ. Quả nhiên, đại vương mục đích thực sự, hay là nhất thống thiên hạ. Bọn hắn minh bạch trong đó ý tứ, lao tần người là đại tần căn cơ, cũng chỉ có tăng cường lao tần nhân số lượng cùng thực lực tổng hợp, lao tần người mới khả năng đi thôn phệ dung hợp sáu quốc chi người. Trước kia còn có một số muốn phản đối, cũng triệt để dập tắt. Dù sao đại vương nói không sai, nhưng vấn đề vẫn là phải giải quyết. Vương quán đứng ra nghiêm nghị nói, khởi bẩm đại vương, nhất thống thiên hạ chi đại sự, thần không dám ngăn trở. Nhưng vừa mới thần đại khái tính toán một hai. Kể từ đó, không có gì bất ngờ xảy ra, ta đại tần sang năm so năm nay, thu nhập chi tiêu sẽ trinh lệch 40% tả hữu. Không mở ra chiến tranh, giảm đi có thể nhập kho tổn chữ 18% tả hữu, ước chừng còn sẽ có 22% lỗ hổng. Vâng vào ta đại tần bây giờ nội tình, nếu như không muốn gia tăng thu nhập, nhiều nhất có thể chống đỡ ba thời gian 10 năm. Một khi có biến thành cho nên, thời gian này sẽ nhanh chóng giảm bớt. Mọi người nhíu mày, luận đến phương diện này, không hề nghi ngờ, Vương Quán rõ ràng nhất. Thời gian này sẽ không sai. Bất quá nhiều nhất 30 năm vẫn là để trong lòng bọn họ nặng nề. Thời gian này quá ít. Đương nhiên, kia 340 ước lao tần người bên trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể có 30 năm thuế ruộng miễn trừ, 30 năm lao dịch miễn trừ. Cái này 30 năm, tuy là nhiều nhất, nhưng cũng là tính lớn nhất chi tiêu tình huống dưới. Thời gian cụ thể, còn cần kỹ cảng thống kê về sau mới có thể có biết. Gia tăng một chuyện ngày sau bàn lại, đem cô cung cấp giảm đi chính thành. Đệ tử thụ nhạt tiếng nói. Lập tức, thương thượng chờ người thất kinh, vội vàng cùng một chỗ hành lễ ngăn cả nói, đại vương không thể. Đại vương đối với một quốc gia đến nói chính là người trọng yếu nhất đối với tu luyện thế giới đến nói càng là nhất định phải đem nó đẩy lên cấp độ cao bên trong đại tần thu nhập thuế má có một phần mười là cung cấp đại vương tu luyện dùng nhìn như nhiều nhưng đây chính là sự thật tại thương lượng bọn người xem ra đại tần muốn nhất thống thiên hạ thiếu nhất địa phương một tròng chính là đại vương còn quá trẻ trên thực lực còn chưa trưởng thành bọn hắn hận không thể lại nhiều chuyện ra một chút tài nguyên để đại vương tu luyện mau mau đại tần nơi nào đều có thể giảm bớt duy chỉ có đại vương nơi này quyết không thể giảm đệ tử thụ lộ ra một vòng ý cười nhạt nhạt hắn tự nhiên minh bạch mọi người ý tứ, thản nhiên nói, cô đã không cần với anh. thương lượng bọn người còn không có kịp phản ứng, liền gặp đế tử thụ trên thân một cỗ khí thế bay lên, cả tòa đại điện môi tức không gian ầm vang giao động, kia cỗ phản phất thiên điệu minh công uy nghiêm khí thế, dù chỉ là ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp cũng triệt để chấn trụ ở đây tất cả mọi người. đây là bầy con cảnh giới, không đúng là á thanh cảnh giới. mười mấy người trong lòng lập tức rời sông lấp biển, làm sao có thể? mười mấy ánh mắt đều đã trừng lên. Liền ngay cả một mực còn có thể giữ vững bình tĩnh uy quân, đều hô hấp thô trọng. Đại vương mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể đạt tới cảnh giới kia? Làm sao có thể? Nhưng bọn hắn sẽ không cảm thụ sai, cố khí thế này, cho áp lực của bọn hắn, tuyệt đối là á thánh cảnh giới. Nhất là thươngượng, thực lực mạnh nhất, cảm thụ sâu nhất, tuyệt đối là á thánh thực lực, mà lại giống như thậm chí so hắn còn mạnh hơn một chút. Lữ bất vi liết hầu có chút phát khô, đương nhiên nghĩ đến triệu cơ trong miệng trời sinh đế vương. Đây chính là trời sinh đế vương sao? Nhìn xem đạo thân ảnh kia, bọn hắn chỉ cảm thấy mình nhận biết đều bị đánh vỡ chọn vẹn mấy tức về sau, mười mấy người lần nữa cùng một chỗ hành lễ nói, thần chúc mừng đại vương. mười mấy trái tim tại thời khắc này đều là lửa nóng. mặc dù không rõ đại vương là thế nào nhanh như vậy, liền đạt tới thế gian này đỉnh tiêm tốc độ. nhưng bọn hắn kính nể hắn càng tăng thêm rất nhiều. trong mắt bọn hắn, thực lực bản thân cùng quyền thế hai phương diện này đệ tử thụ đều đạt tới đỉnh tiêm, đủ để cho bọn hắn chân chính thần phục tình trạng. càng quan trọng chính là đối nhất thông thiên hạ lòng tin, đột nhiên tăng cường không chỉ một lần. đại vương thực lực như thế, tăng thêm đại tần khí vận chi lực, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất chỉ sợ chỉ có năm đó vọ an quân đỉnh phong thời điểm, thống xoáy 10 vạn sắt thần quân, 200 vạn đại quân, mới có thể so với mô Phỏng. Không nói tác dụng thực tế, chỉ là nó mang tới ảnh hưởng, tỉ như cho lòng tin của bọn hắn, liền không thể đơn thuần lấy số liệu cân nhắc. Đế tử thụ không nói gì, mười mấy năm, cũng là thời điểm cho bọn hắn triển lộ một chút thực lực. Vung tay lên, Đạm Mặc nói, "Đều lui ra đi." "Ê, mọi người hành lễ, lời gì đều không nói." Chúng đại thần đi ra đại điện, vẻ lo lắng đã biến mất, thay vào đó là một loại mơ hồ phấn khởi. Bọn hắn lui ra, đế tử thụ dừng một chút, tiếp tục xử lý kia mãi mãi cũng xử lý không hết chính vụ. Cương đại lao tần người bước thứ hai đã bắt đầu. Tiện thể cũng thu mua con tâm. về phần nhịn không được vấn đề, hắn căn bản không lo lắng. thật nhịn không được, cũng chính là đại tần binh ra hàm cốc quan ngày, mà không đến sau nửa canh giờ. đại vương vạn thuế, đại vương vạn thuế, đại vương vạn thuế, toàn bộ hàm dương thành sôi trào, phản phất thiên lặng ngàn năm núi lửa, một khi bộc phát, không biết từ nơi nào nhất bắt đầu trước, một tiếng vui đến phát khóc tiếng hét lớn, sau đó kia bốn chữ càng ngày càng nhiều. Thanh âm càng ngày càng vang, rồi gần trăm cái hô hấp về sau, toàn bộ hàm Dương Thành đều bị bao phủ tại kia kích động, súng bái, lửa nóng, còn mang theo từng kia từng kia ủy khuất hét lớn bên trong. Đế tử thụ trên triều đình mệnh lệnh đã truyền ra tới, Hàm Dương Thành bên trong hơn 3.000 vạn lao tần người đều ánh mắt nhìn về phía Tần Vương Cung, từng kia từng kia lệ quang hiện lên, gần ngàn năm ủy khuất không cam lòng, tại thời khắc này đều biến mất. Bọn hắn cảm nhận được bọn hắn lao tần người Tần Vương kia thật sâu yêu mến Tần trong Vương Cung, hay là bọn hắn lao tần người Tần Vương, hay là cái kia bị Trung Quốc xem thường lại mang lấy bọn hắn từng bước một chém giết ra thiên hạ đệ nhất đại quốc địa vị tần vương vô số thân thể khỏe mạnh đại hán vô số đoạn mất cánh tay hoặc chân hoặc mắt bị mù thiếu lỗ thai, nhưng như cũ kiên cường hán tử tại thời khắc này hai mắt đỏ miệng bên trong dốc cạn cả đấy gào thét lớn rất nhanh đại tần tại mạn dương quân đội cũng gia nhập trong đó cái này tiếng giống to chấn động trời chấn động địa chấn động hàm dương thành bên trong hết thảy khiến phong vân biến sắc khiến đại tần khí vận chi lực phát ra như có như không tiếng thề kia là vui sướng y tứ thái hậu cung triệu cơ trong ánh mắt cũng có chút kích động nhìn ngoài cùng, nghe kia chấn thiên động địa tiếng giống to. Một cỗ kiêu ngạo nhịn không được dâng lên. Giữa lông mày đều là ý mừng, cùng một cỗ sao động chi sắc. Nàng nuôi ra nhi tử, quá xuất sắc. Không được, nàng phải tìm người khoe khoang, không, là chia sẻ một chút. Út. Người tới, chiêu các cung phi tần, thái phi tới. Mang theo ý mừng thanh âm từ trong miệng nàng phát ra. "Ê, tông chính phủ." Rất nhiều tần vương tất giả lao đi ra, nguyên vốn còn muốn đi khuyên nhủ đại vương một số người, cắt tâm tư. Lao tần người như thế vui vẻ dáng vẻ bao lâu không có rồi trong lòng bọn họ nhịn không được có chút thở dài một vị trẻ tuổi sắc mặt có chút thất lạc cái này nội cát lục bộ quân cát trở các ngành làm việc chỗ từng vị đại tần trọng thần ánh mắt nhìn về phía ngoài cung nghe thanh âm kia một chút lao tần người hai mắt cũng có chút đỏ bọn hắn có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn có lẽ tuyệt đại bộ phận lao tần người thực lực đều cũng không đáng chú ý đối đại tần đến nói không tính là gì nhưng bọn hắn đối đại tần tình cảm là không ai có thể thay thế mà đến từ nước khác quan viên nhất thời trong lòng cảm xúc rất nhiều bao quát trải qua thế sự, mở ra chèn ép lao tần người mở màn thương hưởng. Chống trải lĩnh tịch trong đại điện, kia tràn ngập lửa nóng tiếng hét lớn, cũng ngang ngược truyền vào nơi này. Kia cỗ lửa nóng, tựa hồ muốn trong đại điện chống trải lĩnh tịch tất cả đều khu trừ, cho nơi này tăng thêm một chút nhiệt độ. Đệ tử thụ trong tay chi bút dừng lại, dương mắt nhìn về phía bên ngoài. Trên mặt Lãng Yên ở giữa, thêm ra một vòng ý cười. Có vui mừng, cũng có, đơn thuần vui mừng. Thứ hai chương. Chương 185, ta nhất định là nhìn lầm, vì minh chủ nho lấy thi lễ tăng thêm. Bất quá đáng tiếc, không ai có thể trông thấy cũng không có người ngạc nhiên kia giống như trời sập cũng không sợ hãi, vĩnh viễn đạm mạc lạnh lùng thần sắc tần vương, sẽ cười. Không, còn có một người. Ở một bên cây cột chỗ bóng tối, một đạo người mặc tê dại bài ký phục tuổi trẻ thân ảnh, tựa hồ trông thấy, nhưng hắn cảm giác mình có phải là hoa mắt. Một nháy mắt thời gian, hắn nhìn thấy tấm kia để hắn không dám nhìn thẳng, lại bị bình tiền quan cản trở thấy không rõ, loang thoáng trên mặt, có một vòng tiêu dung. Cũng chỉ là trong nháy mắt, tiêu dung liền biến mất. Cho nên hắn cảm giác mình hoa mắt. Đại vương hắn, làm sao lại cười đâu? Đều thời gian 4 năm. Hắn nhưng chưa bao giờ trông thấy đại vương cười qua. Ta nhất định là nhìn lầm." Trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt liền nhìn về phía ngoài điện. Nghe kia xuất phát từ nội tâm, khiến nỗi lòng người mênh mông tiếng hét lớn. Hắn càng tin tưởng lựa chọn của mình không có sai. Có chút trên khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra một vòng cao hứng ý cười, lập tức liền một bên tu luyện, một bên thời khắc bảo trì cảnh giác. Một ngày này, Hàm Dương thành sôi trào, lửa nóng bầu không khí, đem tòa này nặng nghề, nghiêm nghị thành trì, nhóng lửa. Kia đánh tan cựu tiêu gào thét tâm thanh, một mực tiếp tục chừng nửa canh giờ, phương mới dần dần tản đi nhưng một đội lại một đội lao tần người, cả nhà tự giác đi đến tần vương cung trước cổng chính, quỳ xuống, thật sâu dập đầu một cái, phương mới rời đi. Vô số thấy cảnh này xuất thân nước khác người, càng thêm trầm mặc. Còn có một loại lực lượng vô hình tại cảm nhiễm bọn hắn. Cũng là từ ngày này trở đi, lấy Hàm Dương Thành làm trung tâm, đại tần chi địa, kia tiếng hoan hô, lửa nóng bầu không khí, giống như là từng chiếc từng chiếc ánh đèn. Một chén tiếp lấy một chén sáng lên, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ đại tần. Tin xuyên quận, Lâm Bình huyện, Dương Song Hương, trưởng phong đỉnh, dọc nhỏ bên trong Đây là một cái sinh sống hơn 8000 người nhỏ bên trong. Tại đại tần bên trong rất bình thường, căn bản không đáng chú ý. Một cái cũng không phú quý trong gia đình. Nhìn qua đã hơn 50 tuổi, tóc trắng rờ, đoạn mất hai cánh tay láo giả, sắc mặt trong bình tĩnh, còn có một cỗ lau không đi thiết huyết, cư nghị. Lúc này, hắn ngồi đối diện một người trung niên, đứng phía sau một nhìn qua cũng không nhiều lớn, không sai biệt lắm 15-16 tuổi người thiếu niên. Niên khí tuy nhỏ, nhưng nhìn qua cũng có chút dư hãn, kiên cường. Đối diện trung niên nhân trên mặt thì là có chút thở dài nói, "Lý đại ca." "Ai, ta Thật xin lỗi. Được xưng là Lý Đại Ca tay cụt lão giả lắc đầu, bình tĩnh nói, cái này có cái gì thật xin lỗi. Hổ tử đã 16 tuổi, tự nhiên là nên đi đi lao dịch. Thế nhưng là, lần này lao dịch nhiệm vụ rất nguy hiểm, hổ tử nếu là hắn sẽ ra chuyện. Trung niên nhân sắc mặt có chút thay đổi. Người này trước mặt là bọn hắn dốc nhỏ bên trong anh hùng, bọn hắn một nhà cũng đều là anh hùng. Từ 500 năm trước lên, cho tới bây giờ, lục đại người, chín cái hắn tử thiết huyết tham quân chết tại vì nước chinh chiến trên đường. Liền ngay cả hắn cũng tại hơn 20 năm trước trong trận chiến ấy, mất đi hai tay chỉ có thể trở lại về quê nhà. Hắn luôn luôn kính nó là đại ca, nhưng hắn nhưng lại không thể không đến, đem đối phương con độc nhất đưa lên gặp nguy hiểm lao dịch bên trong đi. Lao dịch là mỗi cái đại tần bình dân bách tính đều phải gánh chịu sự tình. Một khi nam tử 16 tuổi về sau, hàng năm liền có phục lao dịch nhiệm vụ. Một cái đại tần bách tính, một năm tháng 12, không làm lính, trừ chồng chọn đội thu thời điểm, cái khác phần lớn thời gian đều tại lao dịch bên trong vượt qua. Đại tần thuế má nếu như bình thường ai huống, không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ một nhà mấy ngủm sinh hoạt. Nhưng lao dịch lại là bảy nước bên trong, nặng nhất kia một hàng, thậm chí nói là bảy quốc chi thủ cũng không có gì. Bất quá bọn hắn lao tần người cũng đều đã quen thuộc, thậm chí cho rằng thiên kinh địa nghĩa. Bọn hắn mới không giống những cái kia về sau gia nhập đại tần người như thế, cùng cái kiểu sinh quán dưỡng công tử ca đồng dạng. Nhưng, thế nhưng là lần này lao dịch là gặp nguy hiểm, đều đã chết không ít người, hổ tử còn trẻ như vậy, nếu là hắn xẻ ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Trung niên nhân trong lòng có chút tự trách, dù là hắn cũng biết không tự trách mình. Tốt. Lão giả khẽ quát một tiếng, nghiêm túc nói: Ta đại tần người trên chiến trường giết địch mới là nam nhi tốt, phục lao dịch một chút nguy hiểm tính là gì? Hổ tử, ngươi sợ sao? Không sợ, ta vẫn chờ tu vi vừa đến, liền đi tham quân đâu. Sau lưng thiếu niên hét lớn một tiếng, hiển thị rõ Bưu Hãn. Trung niên nhân bất đắc dĩ, hắn thật làm không là cái gì. Còn nói vài câu, trung niên nhân rời đi, để nhi tử đi tiếp tục tu luyện, lao giả cho tới nay bình tĩnh trên mặt, trong lúc bất tri bất giác, xuất hiện một chút mọi mệt, yêu sầu cùng lo lắng. Hổ tử lần này là đi đào linh nguyên mộ, cũng không biết có thể hay không. Lấy thực lực của hắn Linh Nguyên mỏ linh khí một cái bạo động, hắn liền không chịu nổi đi. Ai, ta nếu là hai tay vẫn còn, liền có thể ta đi. Yêu sầu càng ngày càng nhiều, thân vị phụ thân, hắn làm sao có thể không lo lắng? Nhưng cũng chỉ là lo lắng, chưa bao giờ từng nghĩ tranh nẽ tâm tư. Mà liền tại hắn Yêu sầu thời điểm, đột nhiên, trung niên nhân kia có chút điên cuồng vào vào, một phát bắt được lão giả hai vai. Hai mắt đều đỏ, hấp tấp nói, "Đại ca, đại vương nhớ tới chúng ta, hắn cho chúng ta miễn thuế, miễn lao dịch." Lão giả sử sở, lập tức, liền nghe tới cách đó không xa có tiếng hoan hô vang lên. Đại vương vạn thuế. Trung niên nhân nhanh chóng nói, mười mấy hơi thở về sau, lão giả hô hấp thô trọng, một đôi mắt hồ đỏ, từng tia từng tia thủy ý tràn ngập. Cái này làm bằng sắt hắn tử, đúng là khóc. Đại vương, nhớ tới chúng ta." Thi Thảo nói ra câu nói này, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, lớn tiếng gầm thét lên, hổ tử, cho ta cố gắng gấp bội tu luyện, tham quân đền đáp đại vương, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi." Ba phong quận, bình nhà máy nguyện, làm miếu hương. Một nhà bốn người nhân khí phân nặng nghề, đau thương ngồi cùng một chỗ. Một nam tử trung niên đoạn mất một cái chân, bất quá ngồi rất chỉnh rất ổn. Còn có một cái trung niên phụ nữ cùng một tiểu cô nương, Tiểu Nam Hải. Ta mặc kệ, ta không nên đem lớn nhà bán đi. Phụ nữ trung niên khóc nói, đem tiểu cô nương ôm thật chặt vào trong ngực. Tiểu Nam Hải, tiểu cô nương cũng là vô cùng đáng thương nhìn xem phụ thân năn nỉ nói, "Cha, không nên đem đại tỷ bán đi được không? Cha, ta không muốn gặp không đến đại tỷ." Nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt, không có mở ra, cũng không dám mở ra. Qua một hồi lâu, yên tĩnh, hắn mới lấy hết dũng khí, chậm rãi mở miệng nói, "Nhị nha, gấu nhỏ, các ngươi đại tỷ chỉ là nhất thời không gặp được." nàng sẽ tốt hơn, nàng nói, hắn đã nói không được. đương nhiên, hắn phát phát hiện mình là gan dung khí căn bản cũng không lớn. dù là năm đó hắn đã từng đi lên chiến trường giết qua địch nhân, nhưng hắn có biện pháp nào? trong ruộng xảy ra vấn đề, năm nay lương thực hủy đi hơn phân nữa. hắn lấy cái gì giao thuế má? giao thuế má cũng liền thôi, còn lại còn có thể đóng đủ. nhưng một năm này, bọn hắn một nhà sống sót bằng cách nào? dựa vào hương thân các bạn hàng xóm trợ giúp. không nói ai cũng không giàu có. dù cho chịu đựng được năm nay, sang năm trong ruộng đội thu, sinh hoạt liền có thể tốt sao? Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 186, Đại tần Phong Vân, mục đích, chương thứ nhất. Đem lớn nhà bán cho quý tộc, bọn hắn một nhà bốn người khác, mới có thể chân chính tốt tốt sinh hoạt. Dù sao ăn cơm người ít, tính thuế cũng sẽ ít. Chỉ là, chỉ là kia là hắn con gái ruột, không là người khác, là hắn tân tân khổ khổ, mười mấy năm che chở bên trong lớn lên nữ nhi. Cứ như vậy bán cho người khác, sinh tử từ đây không thể tự kiểm chế, bị người sai xử khi dễ, ngay cả gặp một lần cũng phi thường khó khăn. Cho dù hắn là cái đại nam nhân, cũng thật hạ không được quyết tâm này. Lặng lẽ mở mắt ra nhìn xuống chân gãy của mình, trong lòng phi thường uất hận. Nếu không phải cái này chân gãy, hắn nhất định có thể có càng nhiều thu nhập, cũng sẽ không cần như thế không đường có thể đi. Tối thiểu nhất, còn có thể lên núi đi đi săn. Dù là kia rất nguy hiểm. Trầm mặc một hồi, nghe nhà mình bà nương thấp giọng tốt thít, còn có hai cái tiểu gia hỏa hy vọng ánh mắt, nam tử trung niên hạ quyết tâm, bình tĩnh nói, "Tốt, lớn nha trước không bán, mấy ngày nữa, ta lên núi một chuyến." Cái này vừa nói, trung niên nữ người thất kinh, lập tức kêu lên, "Không được, tuyệt đối không được, người bây giờ sao có thể lên núi?" trong núi giã thu là rất nhiều, cũng rất đáng tiền, nhưng càng nguy hiểm. nếu là hai chân hoàn hảo, đây cũng là thôi. lấy nó phàm cảnh cao tầng thực lực, vẫn có thể có một ít bảo hộ. nhưng bây giờ đoạn mất một cái chân, sao có thể vào núi? tốt, ta chỉ ở ngoại vi đi dạo không độ sâu chỗ. ta ngay cả triệu quốc, nước triệu người còn không sợ, còn sợ một chút xuất sinh. nam tử trung niên ra vẻ không nhịn được nói, không được, không có thể vào núi. chúng ta, chúng ta hay là bán lớn nha đi. trung niên nữ nhân thẳng lắc đầu, không nói. mặc dù không bỏ, nhưng so sánh với, nàng rõ ràng hơn ai mới là cái nhà này trụ cột không thể thiếu chờ ta trở lại lại nói cứ như vậy định nam tử trung niên trầm giọng nói trung niên nữ nhân còn muốn nói tiếp cái gì một vị 16-17 tuổi thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chạy vào tràn đầy kích động cha mẹ chúng ta chúng ta không cần giao thuế tràn ngập vui sướng không thể tin được thanh âm để nam tử trung niên vợ chồng đều sướng suốt một chút chuyện gì xảy ra nam tử trung niên nhanh chóng hỏi là đại vương đại vương hắn thiếu nữ lưu diệu nói trong giọng nói tràn đầy sung kính Nam tử trung niên cường tráng thân thể run rẩy lên, thật chứ? Ừm ân, bên ngoài đều đã truyền ra. Thiếu nữ liên tục gật đầu. Nam tử trung niên ngẩng đầu hướng lên, dường như muốn rưng ở muốn chảy ra nước mắt. Đại tần, Đại vương a. Đại tần chi địa, tựa như sấm mùa xuân nổ vàng, loại kia vui sướng hương phấn sùng kính chi tình, huyền như cuồng phong bạo vũ, càn quét hết thảy. Đại vương vạn tuế bốn chữ, tại không mấy địa phương liên tiếp dâng lên. Kia đăng vị bất quá mười mấy năm tuổi trẻ tần vương, tại cái này lấy Hàm Dương thành làm trung tâm đại tần chi địa, hy vọng cấp tốc tăng lên. Ma hun Lòng mang sùng kính chờ một chút, căn bản không đủ để biểu hiện ra 340 ức lao tần người cảm xúc. Bực này chưa bao giờ có đối đãi, đem kia gần ngàn năm trên ép, mà sinh ra kia hứa hoán hận chất chứa, quét sạch sạch xanh. Đồng thời, mạnh, tây, trắng, tô, Phạm, Lâm sáu nhà bên trong truyền ra tin tức, đại vương hy vọng có càng ngày càng nhiều lao tần người xuất sinh. Cơ hội tất cả lao tần người đều đã chuẩn bị kỹ càng đem hết toàn lực đi hoàn thành. Sóng pha khói lửa bọn hắn đều chưa từng có do dự qua, huống chi là sứ con. Mà lần này đối lão tần người ưu đãi dù là vậy còn giữ lại mới người tần ao ước đố kỵ nhưng bên ngoài cũng nói không ra bất kỳ phản đối dù sao sự thật còn tại đó ai bảo ngươi trong nhà không có người vì đại tần phân chiến hy sinh tàn tật qua bất quá cũng là có ý thức mới người tần đạt được lần này ưu đãi nhà bọn hắn bên trong cũng có vì đại tần phân chiến hy sinh tàn tật qua người lúc này tham quân vì nước chinh chiến kích tỉnh chờ mong so với di vãng gia tăng mấy lần không thôi trừ lao tần người mới người tần bên kia tăng trưởng biên độ lớn hơn những này về sau gia nhập đại tần mới người tần đối đại tần tán đồng gia tăng không chỉ một lần rất nhiều nguyên vốn không thế nào tán đồng đại tần người cũng bắt đầu tán đồng. trừ cái đó ra chính là bây giờ đại tần quân đội mặc kệ là thành hệ thống đại quân hay là các thành thủ quân đại tần hết thề 100 triệu tả hữu đại quân lúc này đều bộc phát ra kinh người lửa nóng chi ý, kia trong lúc mơ hồ hai mắt có chút đỏ lên lộ ra sắp không áp chế được nữa chiến ý, cảm động, cảm kích, sung kính, lửa nóng chờ các cảm xúc ngắn ngủi tầm 10 ngày tần vương doanh chính bốn chữ này thật sâu khắc vào trong lòng bọn họ, hắn cũng không tiếp tục là kia cao cao tại thượng nhìn không thấy người mà là bọn hắn tần vương thật sự rõ ràng tồn tại tần vương, kia cỗ trung tâm, sung kính, gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Kia cỗ hy vọng đặt tới lịch đại tần vương trung đỉnh tiêm. Đồng thời, hoàn toàn bỏ đi nỗi lo về sau các tướng sĩ, khát vọng chiến tranh, khát vọng vì nước chính chiến vì đại vương quên mình phục vụ. Các đại tướng nhìn lại vui vừa lo, vui là các tướng sĩ tinh khí thần, sĩ khí đều đề cao thật lớn. Lo thì là cỗ này trong quân lửa nóng tích tình, thời gian dài không phát tiết ra ngoài cũng không tốt. Nhưng vấn đề là, phát tiết ra ngoài phương pháp tốt nhất chính là đánh trận, bây giờ lại giống như không có khả năng đánh trận. Đại tần tri địa nhất lên một trận gió nổi mây phun động tĩnh, mà là đại tần là địch nhân sáu nước đều là ngay lập tức liền đạt được tin tức. Giống nhau chính là nhận được tin tức phản ứng đầu tiên chính là tần vương hắn muốn làm cái gì, điên rồi phải không? Nhiều nhất tướng không kém ba ngày, sáu quốc đô tiến hành một trận cao tầng ở giữa nghị sự. Doanh chính hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sở quốc gấu lử trầm giọng nói, vô số năm qua chưa bao giờ qua sự tình cứ như vậy phát sinh, đối tượng hay là thiên hạ đệ nhất đại quốc, hắn không thể không nhọc lòng coi trọng. Nô lên, hoàng nghỉ. Cốt nguyên bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng không ngừng suy tư. Bọn hắn cũng đều muốn biết, đến tột cùng là vì cái gì, Thần Vương sẽ như thế làm. Trầm mặc bất quá hai hơi thời gian, Hoàng Nghị dẫn đầu đứng dậy thi lễ, thần sắc thận trọng nói, "Khởi bẩm đại vương, thần cho rằng việc cấp bách là lập tức phong tỏa tin tức này tiến vào ta sở quốc." Gấu Lữ lông mày nhíu lại, những người khác cũng đều là âm thầm gật đầu. Nếu là tin tức này tiến vào sở quốc, như vậy sở quốc tướng sĩ sẽ như thế nào nghĩ? Bọn hắn khẳng định cũng sẽ hy vọng đạt được giống thần quốc đại ngộ như vậy. Nhưng cũng có thể sao? Nếu là sở quốc làm không được Không thể nghi ngờ đối đại quân sĩ khí là cái cực kỳ nghiêm trọng đả kích, thậm chí khả năng dẫn đến rất nhiều tướng sĩ sinh ra không nghị chiến chi tâm. "Ừm, cô sẽ hạ lệnh, chỗ có địa phương cùng một chỗ phong tỏa tin tức này." Gấu Lữ trầm giọng nói. Cái này hắn vẫn rất có tự tin, dù sao những địa phương kia bên trên thế lực cũng tuyệt không muốn nhìn thấy mình dưới trướng tướng sĩ. Nghe tới tin tức này, Song Vương hợp lực, tuyệt đối có thể phong tỏa ngăn cản người bình thường tin tức. Khởi bẩm đại vương, thần coi là tần vương rất có thể là muốn lôi kéo lao tần người để khôi phục cân bằng." Triêu Cá hành lễ nói. Nói tiếp Gấu lưỡi gật đầu. Mọi người đều biết, từ thương ngưỡng biến pháp đến nay, lão Tần người liền liên tiếp gặp trởn ép. Đến bây giờ, doanh chính nội các lục bộ bên trong, càng là chỉ có một vị lão Tần người xuất thân. Như thế, lão Tần người há có thể không đối doanh chính bất mãn, mà lại đôi này tần quốc triều chính cân bằng bất lợi. Doanh chính cử động lần này, một tới lôi kéo lão Tần nhân tri tâm, thứ hai cường đại bọn hắn, lấy cân bằng càng phát ra cường đại nước khác thực lực. Triêu Cá trầm trầm nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, nguyên nhân này tuyệt đối có. Nếu như chỉ là như thế, hẳn là không đến mức để doanh chính như vậy. Dù cho tần quốc nội tình lại dày, cũng còn không bằng ta Sở quốc. Hắn đối lao tần người hậu đãi, tuyệt đối sẽ đem tần quốc nội tình tiêu hao hơn phân nửa. Khuất Nguyên mày nhăn lại nói: "Ừm, không sai, chỉ là lôi kéo lao tần người và cân bằng, còn không đến mức để doanh chính như vậy không tiếc đại giới." Gấu Lữ gật đầu nói: "Mọi người trầm mặc mấy tức, Lô lên trịnh trọng thi lẽ một cái nói: "Khởi bẩm đại vương, thần coi là doanh chính giá tâm quá lớn, hắn chỉ sợ là muốn chiếm đoạt một nước." Chúng người thần sắc giật mình, vội vàng nhìn về phía hắn. Lô lên không có dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói: Doanh chính sách lược phía dưới, lao tần người thực lực, còn có số lượng chắc chắn nhanh chóng tăng trưởng. Lao tần người là tần quốc căn cơ, hắn không tiếc hao phí đại giới, chẳng trận tiêu hao tần quốc nội tình, chỉ có chiếm đoạt một nước mới là tốt nhất giải thích. Gấu lữ đám người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng nhao nhao gật đầu, chỉ có chiếm đoạt một nước mới có thể là tốt nhất giải thích. Mà cái này một nước chỉ là sáu cái đại quốc một tròng, nhưng mặc dù biết vẫn không khỏi có chút rung động, đây chính là sáu cái đại quốc một tròng, ít nhất cũng là kinh lịch mưa gió tồn tại mấy vạn năm, cái kia đăng vị bất quá mười mấy năm thần vương. Đúng là dã tâm thật lớn. Sớm như vậy, liền bắt đầu nưu đồ. Đại tướng quân nhận vì mục đích của bọn hắn là kia một nước. Mặc dù có suy đoán, bất quá gấu lư hay là hỏi lên. Hàn Quốc. Nô lên không chút nghĩ ngợi nói. Hoang nghĩ, chiêu cá bọn người gật đầu, trong lòng bọn họ suy nghĩ cũng là như thế. Bảy quốc chi bên trong, Hàn Quốc yếu nhất, mà lại Hàn Quốc vừa vặn ngăn tại tần quốc hiện lên ở phương đông trên đường, không đánh Hàn Quốc đánh ai. Duyên chính đã như vậy không tiếc đại giới đại quy mô làm, như vậy nói cách khác, năm trong vòng 10 năm, hắn chắc chắn sẽ đối Hàn Quốc khởi xướng diện quốc đại chiến. Gấu lử hơi tính toán một chút, khẳng định nói: Đại vương anh minh, nô lên bọn người đồng nói. Gấu lử bày hạ thủ, thần sắc càng thêm nghiêm túc nói: đã như vậy, ta sợ quốc nên làm như thế nào? Hồi bẩm đại vương, thần cho rằng, nói tóm lại hai điểm: nô lên thi lễ một cái, nghiêm nghị nói, một ngăn cản tấn quốc, tối thiểu cũng muốn để hắn tổn thất càng nhiều thực lực. Hai, thừa cơ chiếm đoạt nô, dự chờ bảy nước cường đại ta sợ quốc thực lực. Gần như đồng thời, không, so sợ quốc nghị hội còn sớm bên trên một ngày thời điểm, hàn quốc cao tầng đã đều là mặt mũi tràn đầy ngương trọng triển khai thương nghị mà kết quả để bọn hắn đều là trong lòng nặng nghề không thôi. Đại vương, doanh chính như hành động này tốt nhất giải thích chính là muốn chiếm đoạt một đại quốc, mà hắn mục đích tuyệt đối sẽ là ta Hàn quốc. trải qua một phen nghị luận, Hàn quốc thừa tướng thân không hại làm ra sau cùng định luận. Mọi người ở đây không có người nào không sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn tin tưởng cái kết luận này, đây chính là thực lực không đi người hạ trạng. Hàn quốc vị trí địa lý, thực lực quyết định tần quốc một khi hiện lên ở phương đông, hàng đầu mục tiêu chính là Hàn quốc. Hàn chiêu vương đã tại vị hơn hai năm, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng mặt ngoài lại cũng không bối rối. Một đôi chấn định ánh mắt nhìn chúng nhân nói, doanh chính ngược lại thật sự là là dã tâm thật lớn, đáng tiếc, hàn quá gốc. Chương thứ nhất, hôm nay chỉ có hai chương, thứ hai chương tại 12 giờ trước đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 187, diệt đi yên quốc, thứ hai chương. Nhìn thấy Hàn Chiêu Vương Hàn Võ dáng vẻ, mọi người tại đây trong lòng gợn sóng tạm thời bình định xuống dưới, chăm chú nhìn hắn vị này Hàn Quốc kình thiên trụ. Hàn Võ không chút hoang mang, chấn định tự nhiên nói, năm đó doanh tác, Bạch khởi đều tại thời điểm, cũng không dám đối ta Hàn Quốc khởi sướng diệt quốc đại chiến. Hắn mới đăng vị bao lâu thời gian? Nói, lộ ra một vòng khinh thường chế dã ước, người trẻ tuổi quá mức xúc động, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là đánh bạc ý tứ. Hao tổn tần quốc nội tình, không thành công thì thành nhân. Một khi thất bại, đại tần thực lực tuyệt đối giảm nhiều, doanh chính đối tần quốc nắm giữ cũng sẽ giảm xuống mấy lần không thôi. Mà lại đến lúc đó lao tần người gia tăng nhiều như vậy nhân khẩu, cô nhìn hắn làm sao bây giờ? Lấy quốc gia đại sự đến cực, thật không hổ là người trẻ tuổi. Ha ha. Ở đây tất cả mọi người cũng đều lộ ra ý cười, toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều, loại kiết như lâm đại địch thậm chí sợ hai tâm tình giảm bớt hơn phân nửa. Chỉ bất quá trong đó có mấy vị diện bên trên cười, nhưng trong lòng càng thêm nặng nề. Đại vương mặc dù như thế, ta Hàn quốc cũng nhất định phải chuẩn bị sớm a. Thân không hại hợp thời mở miệng nói, lại đem tất cả mọi người nhẹ nhóm lôi đi hơn phân nửa. Ừm, thừa tướng ngươi cho rằng nên như thế nào? Hàn võ thần sắc cũng nghiêm túc, lập tức liên hệ còn lại mấy cái đại quốc, bọn hắn cũng nhất định không nghĩ ta Hàn quốc có sai lầm, đồng thời phái mật thám tiến vào tần quốc, không tiếp đại dưới, châm ngòi tần quốc thế lực khắp nơi mâu thuẫn. Thân không hại ngưng tiếng nói. Sau đó, mấy vị trọng thần cũng đều mở miệng, đem tất cả ứng đối phương pháp triệt để hoàn thiện. Rất nhanh, liền triển khai hành động. Tề Quốc, đủ hàng vương gừng tiểu bạch khuôn mặt uy nghiêm, trầm tĩnh, đăng vị gần trăm năm hắn, đã đem Khương thị Vương Quốc từ tràn ngập nguy hiểm bên trong kéo lại, một lần nữa ổn định lại. Ánh mắt nhìn qua phía dưới Tề Quốc hơn 10 vị trọng thần, không giận tự uy, không giống với Sở Vương Gấu lư trầm ổn nhẫn, tiến Vương Tỉnh táo, Hàn Vương Đamưu tốc chí. Hắn trong tính cách càng nhiều hơn chính là một loại bá đạo. Cũng chỉ có bá đạo tính cách hắn, mới có thể tại đương vị về sau chấn áp lại Tề quốc một cái khác đuôi to khó vây điển thị thế lực mới có thể tại năm đó cùng Tần quốc thương nghị cộng đồng sưng đế sự tình doanh chính hắn muốn diệt hết Hàn quốc các khanh nghĩ như thế nào gương Tiểu Bạch ánh mắt quét qua bình ổn thanh âm bên trong mang theo một cố lực cát bách hồi bẩm đại vương thần coi là Tần quốc mặc kệ thành hay không đều là ta Tề quốc cơ hội Tề quốc thừa tướng một trong quản trọng nhìn qua hơn 50 tuổi tướng mạo bình thản nặng nề thanh âm không nhanh không chậm bình ổn phi thường quản tương tình dạng gương Tiểu Bạch ánh mắt nhìn lại ánh mắt mọi người cũng đều nhìn lại đây doanh chính đã là đang đánh cược thắng còn tốt, tần quốc thực lực gia tăng, nhưng đến lúc đó không có hàm quốc quan chi hiểm, hắn tần quốc chỗ này có thể ngăn cản mấy nước liên minh. nếu là bại, vậy thì càng không cần nhiều lời, cho nên ta tề quốc căn bản không cần phải để ý đến tần quốc có thể thành công hay không. quan trọng mỉm cười, có phần có tự tin nói. còn lại một số người ánh mắt hơi sáng, không sai, tần quốc một khi diệt hàn quốc, kia thế lực của hắn cũng liền kéo dài đến hàm quốc quan bên ngoài. không có hàm quốc quan, tần quốc căn bản không có khả năng ngăn cản được mấy nước liên minh. cho nên hắn tề quốc đích xác không dùng quan tâm, đương nhiên cũng chỉ có tề quốc có thể không quan tâm. Sở, Ngụy, Triệu, Yến bốn nước, lại tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Hàn Quốc bị diệt. Bởi vì Hán Tế quốc không cùng Tần quốc giáp giới lại thực lực cường đại, căn bản không lo lắng Tần quốc. Trọng yếu nhất là mấy nước liên minh có thể thành công hay không. Cơ hội hoàn toàn quyết định bởi tại bọn Hán Tế quốc thái độ. Ai để thực lực bọn hắn cường đại, lại thân ở vài quốc gia về sau. Tần quốc muốn thật sự là diệt Hàn Quốc thế lớn, lớn không được triệu tập mấy nước liên minh, đem nó chạy về hàm Quốc quan bên trong. Còn có thể nhân cơ hội này, tiêu diệt Tần quốc lực lượng. Kia quản tướng nói tới cơ hội là cơn tiểu bạch trong ánh mắt để lộ ra nhẹ nhẹ vẻ kích động những người còn lại trong lòng cũng đều đoán được cái gì hoặc kích động hoặc chờ mong hoặc ngưng trọng quan trọng thần sắc cũng ngưng trọng lên gàn tương chữ thừa dịp cái khác vài quốc gia đều bị tần quốc kiềm chế thừa cơ diệt đi yên quốc đến lúc đó ta đại tề chính là thiên hạ đệ nhất đại quốc có thể mưu đổi nhất thống thiên hạ chi sự nghiệp vĩ đại với anh trong đại điện cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều lửa nóng thiên hạ đệ nhất đại quốc còn có nhất thống thiên hạ thần châu đại địa phía trên bảy cái đại quốc tranh phong một chút tiểu quốc tại trong khe hẹp sinh tồn Nhưng trên thực tế, bảy cái đại quốc bên trong cũng là có thực lực phân chia. Hàn Quốc yếu nhất, Tiên Quốc thứ hai, Ngụy Quốc, Triệu Quốc, nước Triệu vốn cũng rất mạnh, nhưng quá khứ chừng 100 năm bên trong, bị Tần Quốc không ngừng chèn ép, thực lực so với Hàn Quốc, Tiên Quốc mạnh không được quá nhiều. Tề Quốc lúc đầu so sở Quốc yếu một ít, nhưng năm đó cùng Tần Quốc tranh chấp thiên hạ đệ nhất đại quốc, thực lực hao tổn không ít, bây giờ song phương đã không sai biệt lắm. Tần Quốc mạnh nhất, nhưng mà khởi, doanh tác lần lượt chết đi, dù là có lữ bất vi, còn có âm dư gia, cùng lực lượng mới xuất hiện uy quân, thực lực cũng yếu bất một chút. Dù sao Tân Quốc doanh chính tuổi tác quá nhỏ, thực lực ổn thỏa không mạnh. Tại đại bộ phận thế trong mắt người, nếu như nói, Hàn Quốc tổng thể thực lực là 10, Yên Quốc thực lực chính là 15 tả hưu, Ngụy Quốc, Triệu Quốc, nước Triệu thực lực là 23 tả hưu. Tề Quốc, Sở Quốc thực lực hẳn là tại 38 tả hưu. Tân Quốc bây giờ thực lực hẳn là tại 48 tả hưu. Có lẽ cái này cũng không chính xác, nhưng ở tuyệt đại bộ phận trong mắt người, không sai biệt lắm chính là như thế. Vào lúc này Tề Quốc quân thần trong mắt cũng kém không nhiều là như thế. Nếu như bọn hắn Tề Quốc có thể thừa dịp Tân Quốc tiến công Hàn Quốc lúc, diệt đi Yên Quốc, tăng thêm khi đó tần quốc thực lực bị hao tổn bọn hắn tề quốc định có thể thành là thiên hạ đệ nhất đại quốc đến lúc đó cũng liền có thể mưu đồ nhất thống thiên hạ con đường không có thiên hạ đệ nhất đại quốc thực lực hoặc là nói cùng nó không sai biệt nhiều thực lực tề quốc quân thần căn bản cũng không dám trách nhất thống thiên hạ thậm chí có thể nói bảy quốc chi bên trong chỉ có tần quốc quân thần dám nhắc tới nhất thống thiên hạ tề quốc sở quốc đều không được ngay cả lẫn nhau cũng không thể vượt trên còn nói cái gì nhất thống thiên hạ làm trò hề trò thiên hạ sao mặc dù đều biết dù cho nhấc lên cũng chỉ là mưu đồ Nghị Chân Chính làm được gần như không có khả năng. Dù sao không có một quốc gia, có thể đủ chịu nổi còn lại vài quốc gia liên hợp, bảy quốc chi bên trong, không, có một cái quốc quân Lãng đốc. Nhưng chỉ là nhấc lên, chỉ là một phần khả năng, cũng đủ để cho người hưng phấn, đi toàn lực truy đuổi. Tựa như bọn hắn lúc này nhìn thần quốc ánh mắt, từ nó động tác, bọn hắn đều có thể phân tích ra, thần quốc là muốn tiêu diệt Hàn quốc, bắt đầu nhất thống thiên hạ con đường. Nhưng sợ, đủ mấy cái quốc gia, không ai sẽ đa trọng xem nó nhất thống thiên hạ sự tình, thậm chí không để cập tới. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng hắn có thể nhất thống thiên hạ. Khi bọn hắn ốc, hồ đồ sao? Nhưng cũng không ai sẽ đi chào phúng, bởi vì tần quốc tốt xấu cũng bắt đầu áp dụng, mà bọn hắn ngay cả sách tư cách đều không có. Làm sao đi chào phúng? Bọn hắn đều là trong lòng tự có ngạo khí người, đương nhiên sẽ không đi đánh mặt mình, chào phúng cái gì? Chỉ là thật không coi trọng thôi. Thứ hai chương, cảm ơn đã ủng hộ, quy đồ gỗ, nho lấy thi lễ hai cái minh chủ 6 chương thêm song, ngày mai tiếp tục tăng thêm lần nói thiếu 29 chương. Chương 188, thương nghị nhất thống thiên hạ kế sách hơi, 1. Vất quá tuy nói bọn hắn không coi trọng tần quốc nhất thống thiên hạ. Nhưng thể quốc quân thần đối chính bọn hắn còn chưa có bắt đầu mưu đồ nhất thống thiên hạ, lại là vô cùng coi trọng. Dù là quan trọng chỉ là vừa mới nhắc lên, bọn hắn liền cơ hồ không có chút gì do dự, đồng ý. Bởi vì dạng này có hy vọng, tựa như có hy vọng đắc đạo, chỉ cần có hy vọng, bọn hắn liền sẽ đem hết toàn lực theo đuổi. Gương Tiểu Bạch ánh mắt quét qua mọi người, ở trong đó trên mặt mấy người không thể phát giác có chút dừng lại, trầm giọng nói, cái khác các khanh nghĩ như thế nào? Thần tán thành. Còn lại mười mấy người nhao nhao hành lên nói. Tốt, vậy liền nghị nghị như thế nào thừa cơ diệt tiến quốc? Gương Tiểu Bạch vung lên tay áo, Bá khí bên cạnh lộ nói, Thiên quốc, Triệu quốc, nước Triệu, Ngụy quốc, bao quát đông đảo Tiểu quốc, sáu cái đại quốc nhóm đoán ra Tần quốc chân chính mục đích. Mà những nước nhỏ này thì là có rất ít người có cái này trí tuệ, hoặc là nói cách cục không đủ, cho nên phỏng đoán không ra. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều càng thêm đề phòng. Về phần sáu cái đại quốc, tự nhiên đều mỗi người có tâm tư riêng, mục đích cũng đã bắt đầu sớm chuẩn bị. Tần quốc Hàm Dương Thịnh, ngắn ngủi hai tháng, đại tần khí vận chi lực gia tăng non nửa thành tà hữu. Đừng tưởng rằng rất ít, kỳ thực thật đã rất nhiều. Để đế tử chịu tứ long chân khí, đạt tới hơn 750 trượng, thực lực tiến lên một bước nhỏ. Chỉ là không có bất kỳ người nào biết thôi. Trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn một người phương biết mình thực lực chân chính. Mà những này khí vận chi lực, tự nhiên là đến từ lao tần người cùng đại quân quy tâm, còn có thật nhiều mới người tần đối đại tần nhận có thể gia tăng rất nhiều. Giá lương tháng, đại tần triều đình cũng là bận rộn không thôi. Thống kê từ hiếu công đến lúc này, vì đại tần phân chiến hy sinh, tàn tần người, đây cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Dù sao đại tần quan viên hay là quít, dù là đều là có tu vi mang theo cũng nội vàng túi bụi, còn không có hoàn toàn thống kê rõ ràng, nhưng ngay tại lúc này thống kê ra cũng làm cho hộ bộ quan viên, nhất là hộ bộ đại phu vương quán, lông mày càng phát ra nhíu chặt. những thứ không nói khác, hai tháng này đến dừng lại lao dịch, liền để dân bộ, công bộ, còn có bọn hắn hộ bộ đau đầu. dân bộ vì lục bộ đứng đầu quản lý địa phương phát triển, công bộ lại càng không cần phải nói, lao dịch nội dung tuyệt đại bộ phận đều là đến từ hai cái này bộ môn, không có cách lao dịch dừng lại, cái kia chỉ có bỏ tiền nhận người. phần này chi tiêu chỉ lớn, chỉ là hai tháng, liền để vương quán biết hắn xem thường phần này chi tiêu rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. bất quá có đế tử thụ giảm đi chín thành cung cấp nhưng cũng đền bù bên trên phần này vượt qua. mà lại nhìn xem 2 tháng này đại tần chi địa bao quát vương quán ở bên trong thương lượng trương nghi chờ một chút người đều cảm giác được con đường của mình giống như càng mình sắc một điểm cũng đi về phía trước một điểm. tần vương chính 15 năm giao thừa là gần ngàn năm đến đại tần áo nhiệt nhất một cái giao thừa mỗi một cái hàm dương thanh bách tính còn có mấy chủ cước bách tính đều lộ ra chân thành tha thiết xuất phát từ nội tâm thiếu dung cũng chính là nhìn xem một màn kia màn, thương lượng bọn người mới có nhận thấy ngộ. Tự hồ, dĩ vãng bọn hắn đều có chút xem nhẹ bách tính, hoặc là nói coi trọng, nhưng cũng không quá coi trọng. Dù sao bọn hắn cân nhắc chính là đại cục, là như thế nào để đại tần trình thể trở nên càng mạnh. Về phân bách tính, để ngươi cam tâm tình nguyện trả giá càng nhiều, nghiền ép càng nhiều, liền đây là bọn hắn phổ biến, vô ý thức tâm lý. Lúc kia bách tính chính là như vậy chất phác, sẽ không phản kháng. Trần Thắng nô rộng mới mở bách tính phản kháng đầu. Những này càng ngộ, đối thương lượng bọn người là chân quý, cho nên bọn hắn thiết lập việc này đến càng thêm nghiêm túc. Mãi cho đến tần Vương chính 16 năm tháng 4 mới hoàn toàn thống kê rõ ràng. Khởi bẩm đại vương, theo hoàn toàn thống kê, hiện tại sẽ có 43 ước 5861 vạn 3,246 người miễn trừ 100 năm tính thuế. Tương lai đời thứ 5 bên trong, miễn trừ 100 năm tính thuế người, không cách nào tính toán. Hiện tại những người này liên quan đến hơn 4 tỷ cái gia đình. Bình quân xuống tới, mỗi cái gia đình lớp chừng sẽ miễn trừ 10 năm gần đây lao dịch, 6 năm thuế ruộng. Triều hội phía trên, Vương quán ngự khí ngưng trọng nói: "Bình quân 10 năm lao dịch, 6 năm thuế ruộng." Nhìn qua cùng hắn chỗ suy tính có thể chống đỡ 30 năm trên lệch rất lớn. Nhưng lao dịch phương diện này bởi vì chưa bao giờ qua miễn trừ, cho nên chi tiêu phương diện gia tăng thật lớn, mà lại nhân số cũng so dự tính nhiều. Nói tóm lại, 3 năm trước bên trong, dù cho có đế tử thụ giảm bất cho hắn cung cấp, chiêu đình kém thiếu cũng sẽ đạt tới 50% tà hưu, viện siêu lúc trước hắn dự tính 40% tà hưu. Đằng sau mấy năm sẽ rất nhiều, dù sao lớn nhất áp lực ngay tại 3 năm trước, 3 năm này, hơn 4 tỷ gia đình một điểm thuế ruộng đều không giao. Nếu như phần này ưu đãi toàn bộ hoàn thành, Đại Tần sẽ tổn thất vượt qua mấy ngàn vạn cân thượng phẩm linh nguyên. Con tốt, thời gian này là cách đi ra. Nếu không Đại Tần lập tức xuất ra mấy ngàn vạn cân thượng phẩm linh nguyên, cũng tuyệt đối là thường kinh động sương, nguyên khí trọng thương, thậm chí cần bán đi rất nhiều bảo vật. Kỳ thật lúc đầu không cần nhiều như vậy, lấy hiện tại người tính toán, tổn thất 2 ngàn vạn thượng phẩm linh nguyên cũng liền đủ. Nhưng cái kia đời thứ 5 người đều hưởng thụ 100 năm tính thuế miễn trừ, thực tế không cách nào tính toán. Ai biết cái này đời thứ 5 người sẽ có bao nhiêu người? Bất quá cái này còn tại Đại Tần gánh chịu bên trong, dù sao cũng là thời gian dài. Nhưng Vương Quán Chỉ cần vừa nghĩ tới Đế Tử Thụ nói tới muốn thay lão Tần người nuôi hải tử, là hắn biết, phần này ưu đãi tuyệt không chỉ như vậy. Bởi vậy, trong lòng cũng là rất nặng nề, sợ đại vương lại làm ra cái gì ưu đãi. Phía trên, Đế Tử Thụ đã sớm biết số liệu này, không có phản ứng gì. Đại Tần cái này chừng 1000 năm bên trong, vì đại Tần phân chiến hy sinh, tàn tận người, vượt qua hơn 200 triệu người. Cái này cũng chưa tính bình thường lao dịch tử vong nhân số. Giá lượng hơn 100 triệu người, đế tử cái này hơn 4 tỷ cái gia đình. Xem ra một gia đình còn chưa đủ một người, nhưng trên thực tế một cái người hy sinh hắn khả năng có ba con trai ba con trai sau khi thành niên tách ra đây chính là ba cái gia đình ba cái gia đình toàn bộ miễn thuế mà hắn ba con trai lần nữa có nhi tử sau khi thành niên tách ra lại là mấy cái gia đình hay là miễn thuế có hy sinh tàn tật người đều có mấy lợi hai mươi mấy cái gia đình cũng có hy sinh tàn tật người thì là đã không có trực hệ Đế tử thụ hạ lệnh loại tình huống này hết thề có thể hưởng thụ đời thứ năm miễn trừ tính thuế hưởng thụ đương thời miễn trừ thuế ruộng Tính thuế phương diện chính là nói hy sinh tàn tật người đương đại dài nhất hậu bối xem như đời thứ nhất Mai cho đến đời thứ 5 người, mỗi người đều miễn trừ 100 năm tính thuế. Thuế ruộng phương diện chính là hy sinh tàn tật người hiện có chỗ có hậu nhân mới có thể miễn trừ, lại ra đời hậu bối, lớn lên có ruộng đồng, liền sẽ không hưởng thụ thuế ruộng miễn trừ. Dù sao như thế, đại tần thật đúng là không có khả năng ủng hộ bao lâu. Về phần tính thuế, đem so sánh với thuế ruộng, cuối cùng vẫn là ít hơn nhiều. Huống chi cái này vốn là vì để cho lão tần nhiều người sinh, gia tăng lão tần nhân số lượng. Nếu là tính thuế vẫn gọn, lão tần người làm sao có thể sinh bao nhiêu? Đệ tử bộ ngữ trước liền biết tuyệt đại bộ phận quan viên đều là lần đầu tiên nghe được, trong lòng giật mình không thôi. Cái này, đại tần thật là tại thủ huyết. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá đại tần khí vận chi lực tăng cường về sau, bọn hắn đạt được khí vận chi lực cùng hộ, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mạnh một chút, bọn hắn đều không có gì để nói nhiều. Đế tử thụ hơi gật đầu, đạm mạc mở miệng nói, đại tần công thần, cô tuyệt sẽ không để bọn hắn nhận ủy khuất. Các bộ cẩn thận giám sát, có người dám tham ô là pháp, tất theo luật nặng trừng phạt. Đây. Bạch quan hành lễ. Sau đó lại thương nghị một chút đại tần chính vụ, chiếu hội tán đi. Chỉ có nội các đại thần, lục bộ thượng thư, quân các đại thần lưu lại. Đế tử thụ tay vừa nhấc, mấy đạo lưu quang xuất hiện bay đến 13 nhân thủ bên trong, lại là 13 cái ngọc giản. Chờ bọn hắn sau khi xem xong, đế tử thụ thản nhiên nói, sáu nước dị động, các ngươi như thế nào nhìn? 13 người thần sắc nghiêm túc, ngọc giản kia bên trong nội dung là đồng dạng, đều là mấy tháng nay, Hắc Băng đài tìm hiểu đến sáu nước dị động. Chúng người mừng rỡ, thống kê đã hoàn thành, sáu nước dị động cũng đều triển khai. Đại vương đây là muốn chính thức thương nghị diệt trừ sáu nước sự tình trong lòng cũng sớm đã nghĩ trăm ngàn lần xét lược, bỗng nhiên ở giữa có một loại không dám nói ra cảm giác. dù sao chuyện này quá mức nặng nề. qua mấy hơi, trương nghi ánh mắt nhìn một chút mấy người, cái thứ nhất hành lễ, trịnh trọng nói, khởi bẩm đại vương, thần coi là, sáu nước chỉ sợ đều đã suy đoán ra ta đại tần ý đồ, đang làm tướng đến ta đại tần hiện lên ở phương đông làm chuẩn bị. thấy mọi người ngầm thừa nhận, ánh mắt đều nhìn mình, trương nghi dừng một chút tiếp tục nói, ta đại tần hiện lên ở phương đông, có ba cái lựa chọn, diệt triệu, diệt ngụy, diệt hàn. theo lý mà nói, bọn hắn đều sẽ cho là chúng ta trước phải diệt hàn đến lúc đó, Ngụy, triệu hai nước tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, thậm chí sẽ dốc toàn lực cứu viện Hàn Quốc, lấy ngăn trở ta đại tần, bọn hắn nhất khoan dung không được Hàn Quốc bị ta đại tần tiêu diệt. Sở quốc cũng là như thế, nhưng sự khoan dung của bọn họ độ, sợ rằng sẽ so với hai nước cao một chút, Thiên quốc đại khái cùng Sở quốc giống nhau, Tề quốc khoan dung độ tối cao. lấy Ngụy, triệu hai nước tình huống, vô luận chúng ta làm cái gì, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ dốc toàn lực viện trợ Hàn quốc. Sở quốc thực lực cường đại, giả tông cũng lớn, hắn không chỉ sẽ viện trợ Hàn quốc, càng sẽ thừa cơ chiếm đoạt Trung Bình Cảng, dự cho Tiểu quốc nhưng chỉ cần chúng ta vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn không có thể kéo lại sở quốc đại bộ phận lực lượng. Tiên quốc thực lực nhỏ yếu, lại muốn thường xuyên phòng bị Tế quốc, sợ rút không ra bao nhiêu lực lượng viện trợ Hàn Quốc, đồng dạng có thể chế tạo một ít chuyện, lần nữa ngăn chặn nó một bộ phận thực lực. Tế quốc, Tế quốc mặc dù trong nước hai phe thế lực cùng tồn tại, nhưng Thể Vương gừng tiểu bạch còn có thể nắm giữ. Người này ra tâm bừng bừng, tuyệt sẽ không bỏ qua đả kích ta đại tần cơ hội. Bình thường còn tốt, một khi ta đại tần thật muốn diệt trừ Hàn Quốc, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới mặc dù có thể bước lên tề quốc trong nước hai thế lực lớn sống mái với nhau, nhưng diệt hàn quốc thời điểm lại không nên lãng phí cái này trời cơ hội lớn. bởi vậy thần coi là có thể phái người đi thuyết phục gừng tiểu bạch. có chút thật trọng nhưng rất có tự tin thanh âm tại trong đại điện này chậm chậm vang lên. ở đây còn lại 13 người đều nghe tỉ mỉ âm thầm gật đầu. một không có gì bất ngờ xảy ra đại tần hiện lên ở phương đông mục tiêu thứ nhất đương nhiên là hàn, bởi vì mặc kệ là vị trí địa lý hay là thực lực, đây đều là lựa chọn tốt nhất. chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ, cầu điểm xuất phát chính bản đặt mua, tạ ơn. Chương 189, Chương nghi sách lược 2. Trên thực lực không cần phải nói, bảy quốc chi bên trong, Hàn Quốc yếu nhất. Vị trí địa lý bên trên, diệt Hàn Quốc, tần quốc vẫn như cũ không cùng đế quốc, yên quốc giáp giới. Hàn Quốc thực lực yếu, địa bàn nhỏ, diệt Hàn Quốc, chỉ cần đại tần ý, trong vòng 20 ngày là đủ. Cái này không giống diệt triệu, diệt nguy, nếu là diệt triệu hoặc nguy, dù cho lấy tần quốc thực lực, cũng tuyệt đối cần mấy tháng. Dù sao cái kia khổng lồ địa bàn, cho dù có đại tướng dùng trong quân thần thông mang theo, đại quân tốc độ rất nhanh, cũng tối thiểu cần 2 tháng thời gian mới có thể vây vùng một lần trong đó một nước. Trừ phi mấy vị đại tướng chia binh tiến đánh các nơi, huống chi giá lượng nước thực lực rất mạnh, cũng không phải là không có sức chống cự. Mà một khi không thể cấp tốc kết thúc diệt quốc chi chiến, cái khác vài quốc gia tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới viện trợ, đến lúc đó tình huống liền đồng dạng. Muốn trả ra đại giới sẽ càng nhiều, tỷ lệ thành công cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. H chi, nếu là lựa chọn diệt giá lượng nước, kia đều sẽ cùng thể quốc gia giới. Về phần diệt sở, tất cả mọi người không nghĩ tới. Trước dễ sau khó, vạn cổ danh ngôn chí lý. Tân quốc nếu là dám cái thứ nhất diệt trừ sở, đủ, triệu, ngụy, tiến, hàn, tuyệt đối sẽ liều lĩnh ngăn cản tân quốc. Đây chính là chỉ lệnh. Tân diệt đi hàn tăng cường thực lực, cùng diệt đi sở tăng cường thực lực, còn có sức ảnh hưởng, hoàn toàn không giống, căn bản không thể đánh động. Nói tóm lại, bất kể như thế nào để tính, hiện lên ở phương đông diệt hàn là đại tần lựa chọn tốt nhất, thành công tính lớn nhất lựa chọn. Thứ hai, còn lại 5 nước đối Tần diệt hàn thái độ, đúng là như thế. Triệu, ngụy nhất định là kiên quyết nhất, sở, tiến thứ hai, đủ kém cỏi nhất. Thứ ba chính là đối các quốc gia ứng đối phương pháp, Triệu, Ngụy, Sở, Tiễn đều có thể sáng tạo điều kiện, ngăn chặn bọn hắn trong nước một phần lực lượng. Đủ thì là chủ yếu lấy thuyết phục làm chủ. Đệ tử thụ từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nhìn xem Trương Nghi nói, làm sao thuyết phục? Trương Nghi một đôi vốn là sáng đến kinh người hai mắt, càng là lấp lánh một cỗ tinh mang, từng chữ từng chữ nói, ta đại tần diệt hẳn, Tề quốc công hiến. Lập tức, mọi người tại đây thần sắc khẽ động, đại khái đều hiểu Trương Nghi ý tứ. Đồng thời trong lòng mọi phụ, luận trị quốc cân bằng, thươngượng không hề nghi ngờ thứ nhất, lực bất vi cũng rất mạnh nhưng luận các quốc gia đại cục như đồ trương nghi tuyệt đối là bây giờ đại tần mạnh nhất hai người một trong mà trong đó mấy người càng là tinh tế thưởng thức cái này vừa diệt một công hai chữ trương lần lượt tụ đế tử thụ đôi môi khé mở ấy trương nghi ứng tiếng tiếp tục nói gương tiểu bạch giả tâm mười phần tăng thêm tề quốc thực lực cường đại là thúc đẩy mấy nước liên minh thành không nấu chốt cho nên hắn căn bản không thèm để ý ta đại tần phải trăng ngắn nguội diệt đi qua hàn quốc chỉ cần chúng ta cùng hắn nước định khi ta đại tần công hàn lúc, tề quốc công hiến hắn định sẽ không cự tuyệt thậm chí chúng ta không nói Hắn hẳn là cũng sẽ như thế làm. Mọi người vi kinh, nhưng ngắm lại gừng tiểu Bạch là người, trong lòng gật đầu. Đích xác rất có thể như thế. Trương tướng Vương pháp tốt, thương ngưỡng nhẹ nhàng khen. Thương tướng Liêu tán. Trương Nghi lập tức khách khí một câu. Xin hỏi Trương tướng, cái này chữ diệt cùng công chữ có khác biệt gì? Lữ bất vi như có điều suy nghĩ nói. Trương Nghi mỉm cười, kiên định nói, ta đại tần muốn tiêu diệt Hàn Quốc, nhưng quyết không thể để Tề Quốc diệt đi Yên Quốc. Tề Quốc nếu như diệt đi Yên Quốc, vậy thì có cùng ta đại tần phân cao thấp thực lực, như thế cuối cùng rất có thể hình thành tận, sợ Đủ Tam Quốc định lập chi thế. Nói cách khác, ta Đại Tần nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi Hàn Quốc, đuổi tại Tề quốc diệt đi Yên quốc trước đó. Đây đối với chúng ta đến nói cũng không khó khăn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đứng vững sở, ngụy, triệu Tam quốc ngắn ngụy vây công. Tam quốc tuyệt đối sẽ bởi vì Tề công yến mà sinh lòng cố kỵ, vây công không được bao lâu. Ở đây hơn phân nửa người nghe liên tục gật đầu, chỉ cần bọn hắn tại đủ diệt đi Yên trước đó, diệt đi Hàn quốc, đứng vững sở, ngụy, triệu Tam quốc ban đầu vây công. Kêu bởi vì Tề công yến sự tỉnh, cái này Tam quốc tuyệt đối vây công không được tận bao lâu liền lại bởi vì cố kỵ mà dừng lại. Trương tướng có ý tứ là, chúng ta sớm thông chi Yên quốc, Tế quốc muốn đối bọn hắn động thủ. Phạm sư mở miệng nói, "Không, Yên quốc nhất định sẽ chủ động phòng bị Tế quốc, đến giúp Hàn quốc cũng rất có thể chỉ là Tô Tần hoặc Nhạc Nghị bên trong một vị. Mà Tế quốc cũng chắc chắn lúc ta đại tần công hàn, Tô Tần hoặc Nhạc Nghị chi vừa rời đi sau công yến, đến lúc đó hai người một trong nhận được tin tức, tại chỗ hồi viên, đối sở, Ngụy, Triệu Tam quốc ảnh hưởng lớn hơn." Trương Nghi hai mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hồi ức cùng phức tạp chi ý, ngưng tiếng nói, "Kể từ đó, sở Ngụy Triệu Tam Quốc dừng lại vây công Ta Đại Tần, thậm chí bởi vì càng không muốn Tề quốc diệt hiến, mà sẽ cho Tề quốc làm áp lực, mà lựa chọn bỏ mặc Ta Đại Tần diệt hẳn. Lữ Bất Vi thận trọng nói: Đúng, cái này Tam quốc tuyệt đối không nghĩ lại có một cái Tề quốc xuất hiện, nếu không cuối cùng có khả năng chính là song cường đổ vật tranh bá, hoặc Tam quốc đỉnh lập chi thế. Hai hại tuyển nói nhẹ, định chọn bỏ mặc Ta Đại Tần diệt đi hẳn sự thật. Trương Nghi gật đầu nói: Đến lúc đó Tề quốc bức bách tại Tam quốc áp lực từ bỏ diệt hiến, nhưng hai nước vừa mới đại chiến, năm nước liên minh đối phó Tần quốc chi thế nhất thời cũng sẽ dậy không nổi, sẽ cho ta đại tần tiêu hóa Hàn Quốc cơ hội tốt nhất." Thương ngưỡng nhíu mày nói. "Ừm." Trương Nghi gật đầu, dừng một chút, tiếp tục nói, "Có Tô tần tại, dù cho hiến cùng đủ có mâu thuẫn, năm nước liên không khép lại được, thời gian này cũng nhiều nhất chỉ có mấy năm. Đến lúc đó năm nước muốn liên hợp đem ta đại tần chạy về Hàn Quốc qua lúc, thừa cơ châm ngòi tề quốc nội bộ hai thế lực lớn sống mái với nhau, chúng ta thì thừa cơ diện nghị." Trương Nghi thanh âm rơi xuống, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Suy tư như vậy thành công khả năng cũng cùng mình nghĩ tới biện pháp làm so sánh. Nửa ngày, thương lượng cái thứ nhất giao phía dưới, Trần Mộ nói, Tề Quốc thừa cơ công yến sẽ không có sai, Hàn Quốc bị ta đại tần tiêu diệt chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng năm nước muốn liên hợp lúc, Trần ngõ Tề Quốc hai thế lực lớn nội chiến, lại quá mức không thể khống, mà lại đến lúc đó công nghị, đến từ vài quốc gia áp lực định sẽ đạt tới tối cao. Bọn hắn có thể khoan dung Hàn Quốc bị diệt, đến lúc đó liên thủ tiếp đem chúng ta chạy về Hàm Quốc quan chính là, nhưng lại tuyệt sẽ không chịu đựng nghị quốc bị diệt, ta đại tần thực lực tuy mạnh, bất quá đối mặt năm nước liên minh không thể làm đích xác có không ít vấn đề cần phải giải quyết nhưng khi trước sự tình là thuận lợi diệt đi hàn quốc đến lúc đó tình huống liền sẽ cùng hiện tại khác biệt vài quốc gia trong nước đều không phải tấm sát định có kẽ hở để lợi dụng trương nghi gật đầu bất quá vẫn kiên trì nói ở đây mấy gật đầu tình huống khẳng định đều là chất vật nhưng chưa hẳn không có thể thao tác nhưng cũng có người cảm thấy còn cần lại suy tư hoàn thiện cái này đối sách chỉ muốn nhớ tới mấy nước liên minh cho dù là bọn hắn cũng không thể không cảm thấy đau đầu tân quốc thực lực mạnh dù cho triệu ngụy Hàn Tam Quốc chung vào một chỗ đều không sợ chút nào, nhưng lại thêm một cái liền có chút khó. Sau đó Lữ Bất Vi, Phạm Sư còn có mấy người khác đều liên tiếp mở miệng hoặc bổ sung chương nghi sách lược, hoặc khắc sách mạch suy nghĩ. Rất nhanh một canh giờ cứ như vậy qua khứ. Vài quốc gia đến lúc đó phản ứng, ứng đối, phái gia viện quân là ai, vân vân vân vân đều bị một đoàn người nghị luận qua. Đế tử thụ ở phía trên lặng lặng nhìn xem, cơ hồ không tiếp tục nói một câu, chờ bầu không khí dần dần hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía đồng dạng một mực không nói gì, lông mày cũng một mực nhẹ nhàng nhíu lại uốn. Vị tướng vì sao không nói? Thanh âm đạm mạc vang lên, đem ánh mắt của mọi người chuyển hướng vĩ Quấn. Tại năm ngoái, vĩ Quấn liền đã bởi vì trong quân cải cách có công, bị nâng lên quân cách, trở thành vị thứ 5 quân cấp đại thần. Quân cấp đại thần kỳ thật cũng có thể xưng là tướng, chỉ là Vương Tiến bốn người đều là thống quân đại tướng, cho nên cơ hồ đều không lấy tương xứng hô. Chỉ có vĩ Quấn, bình thường thời điểm sẽ được người xưng tướng. Mà trong mắt của mọi người, đại thần mưu đồ đại cục tốt nhất một người khác, chính là Uy Quấn. Vị này rất ít mở miệng, nhưng mới mở miệng liền sẽ làm cho người tin phục chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền để cơ hồ tất cả mọi người thừa nhận năng lực của hắn. Uy Quấn đối mặt ánh mắt mọi người, vẫn như cũ trầm định, thi lễ một cái, hơi suy nghĩ một chút nói, khởi bẩm đại vương, thần có một lời, sợ gây đại vương sinh khí, nha, đệ tử thụ lộ ra một vòng hiếu kỳ, không nói gì thêm không tức giận loại hình, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, nói, đây, Uy Quấn cũng không do dự nữa, trầm giọng nói, bằng vào ta đại tần bây giờ chi thực lực, hoàn toàn không đủ để đối mặt mấy nước liên minh, cho dù là bọn họ chỉ là phái ra bộ phận thực lực, cũng không được. Mà sáu quốc chi bên trong, mặc dù cũng không phải là bền chắc như thép, nhưng quân chủ xem như tài đức sáng suốt, thần tử trung tâm, thực tế nhưng cho là chúng ta chỗ thao tác, cũng không nhiều lắm. Cho nên diệt đi Hàn Quốc không khó, chương tướng kế sách hơi chính là tốt nhất. Nhưng muốn tiến thêm một bước, bằng vào ta đại tần bây giờ chi thực lực. Nói, hắn lắc đầu, ý tứ có chút rõ ràng. Không được. Mọi người bao quát trương nghi đều những mày đến, dù là không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết, lời này thực tế cũng không sai. Diệt đi Hàn Quốc, có thể, nhưng tiến thêm một bước th Cho dù là phản bát thương thượng trương nghi kỳ thật cũng rõ ràng, trong đó hung hiểm quá nhiều, đối thủ đều là cũng không thấp hơn hắn nhân vật tuyệt đỉnh. Sơ sót một cái, Đại Tần liền sẽ bị chạy về hàng cốc quan bên trong, sẽ còn thực lực bị hao tổn. Chỉ bất quá đám bọn hắn gia nhập Đại Tần đều đã thời gian rất lâu, đem Đại Tần đẩy lên thiên hạ đệ nhất đại quốc về sau, nhất thống thiên hạ chính là bọn hắn chấp niệm. Cho nên loại này nói thẳng hiện tại Đại Tần tiến thêm một bước không có thể nói, bọn hắn là không muốn nói. Cũng chỉ có uy quân dám nói, có thể nói, muốn nói. Mọi người trầm mặc xuống, uy quân nói xong cũng thành thành thật thật đứng hai mắt có chút buông xuống, hắn đến đại tần chỉ là vì nhất thống thiên hạ đi ra hắn chính mình đạo, tăng thêm hắn lúc này thân phận địa vị đều không nên kết giao người nào, cho nên hắn mấy năm này liền lấy độc lai độc vãng hình thức tại trong triều để đặt chân. cũng bởi vậy, vừa rồi cái kia có thể nói cho mọi người dội nước lạnh, hắn dám nói, đương nhiên hắn cũng không phải là từ bỏ nhất thống thiên hạ, mà là muốn nói không thể suất ruột. càng quan trọng chính là, hắn luôn cảm thấy phía trên vị này thực tế quá mức thâm bất khả chắc, còn có một số thực lực không có bày ra, đây cũng là hắn một lần dò xét. Dù sao cũng phải cho hắn biết đại tần tất cả thực lực, hắn mới có thể chế định sách lược. Đế tử thụ ánh mắt tính mịch, nhìn xem hai mắt buông xuống nguy cuốn. Thật có lỗi, hôm nay hay là chỉ có hai trường, cần tra tư liệu rất nhiều, còn có chính là độ khó rõ ràng so phía trước khó tả, ta chỉ có thể từng chút từng chút tới. Chương 190, cô cho phép bọn hắn, Diệt Thương, một. Kia hứa ý vị không rõ quang mang chợt lóe lên. Đôi môi thật mỏng khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt tràn ngập bá đạo cùng áp bách, sáu nước thực lực không thể khinh thường, nhưng cô đại tần càng mạnh. Kia tràn ngập phấn khích ngữ khí để thương lượng, vĩ cuốn chờ người trong lòng hơi động, càng mạnh nhất là thương lượng, trương nghi phạm sư chờ lão nhân, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng có chút kinh nghi bất định. nhất thống thiên hạ người, hẳn là cô đại tần, giọng nói nhàn nhạt, phảng phất liền là nói kiện phổ thông việc nhỏ, căn bản không đáng coi trọng, kia cố khí phách tự tin, toàn vẹn thiên thành, để người không tự giác tin phục, không cho mọi người suy tư thời gian, tiếp tục không thể nghi ngờ nói, trương tướng, đống nhân yếu, hai người các ngươi làm chủ, cô lại phái hắc băng đài phối hợp các ngươi, không tiếp đại giới, bắt lấy sáu nước hết thảy khé hở, ấy. Chung Nghi, đông nhiên yếu biến sắc, liền vội vàng hành lễ đáp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào hùng. Thương tướng, Lữ tướng, Phạm tướng, người ba người dẫn đầu còn lại năm bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, cô muốn nhìn thấy đại tần phát triển không ngừng. "Ây, thương hưởng bọn người bản năng, lập tức cùng kêu lên đáp, ngay cả một tia chất vấn tâm tư đều không có, hoặc là nói, không dám biểu đạt ra tới. Từ mấy tháng trước, đệ tử thụ đem một bộ phận thực lực biểu hiện ra ngoài về sau, hắn liền đem mình cuối cùng một khối quyết điểm bổ sung. Tăng thêm bây giờ tại đại tần chi địa càng phát ra cường đại hy vọng, uy tín." lại không có người nào dám gan khiêu chiến kia phần trí cao vô thượng quyền uy. Xuyên thấu qua bình thiên quan, đạm mạc ánh mắt quét qua mọi người, trăm năm bên trong, đại tần tất quét ngang hoàn vũ, nhìn các khanh cùng nỗ lực, cần tuân đại vương rủ lệnh. Mọi người cùng một chỗ hành lễ nói, tâm thần gấp. Trăm năm bên trong, đại vương trong lòng sẽ không phải đã có kế hoạch đi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất từ đế tử thụ miệng bên trong, đạt được mới nhất, nhất tin tức xác thực. Mặc dù đều rất muốn biết khả năng này tồn tại kế hoạch, nhưng bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc. Rất nhanh, mười mấy người đều mang tâm tư thối lui đế tử thụ yên tĩnh ngồi ở đằng kia, ai cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. nửa ngày thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền lệnh vô nhân, bọn hắn có thể xuất thế. cô cho phép bọn hắn diệt hương. Ê! đại điện chỗ tối tăm vang lên nhàn nhạt tiếng thanh, lập tức lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. đế tử thụ cũng lần nữa rơi vào trầm tư. trương nghi kế sách hơi còn có mọi người suy nghĩ, nhao nhao không ngừng tại trong đầu hắn hội tụ. diệt sáu nước tự nhiên không phải đơn giản, liền xem như hắn cũng sẽ không chủ quan. cùng hắn kiếp trước trong đầu ký ức nhất khắc nhiều chính là. Sáu quốc quân minh thần hiện, dù cho cũng không phải là hoàn toàn bền chắc như thép, có thể thao tác cũng phi thường nhỏ, rất khó ảnh hưởng đại cục. Nói cách khác, Đại Tần nhất định phải bằng thực lực chân chính, đi một trận lại một trận tiêu diệt sáu nước. Cái này vừa vặn cũng là khó khăn nhất. Sáu nước bên trong, có hai ba cái coi như trong nước thực lực không tại lúc đầu đỉnh phong, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Lấy Đại Tần lúc này thực lực chân chính, diệt đi bất luận cái gì một nước, đều cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nhưng nghĩ chống lại vài quốc gia liên hợp, không có khả năng. Bất quá, lúc này hắn cũng không nóng nảy. Đại tần thực lực còn xa xa chưa đạt tới đỉnh phong. Mặc kệ là hắn đối đại tần cải biến, vẫn là để thương lượng đám người thương nghị, đều chẳng qua là tại chuẩn bị. Vì kia long trời lợ đất một trận chiến chuẩn bị. Ánh mắt hơi có chút sắc bén, nhìn về phía một cái phương hướng, nổi lên một vòng nhàn nhạt kỳ đái chi ý. Mà cái phương hướng này chính là liên núi phương hướng. Nửa đêm. Mặc dù bây giờ đại tần cũng không cấm đại thần tương giao, nhưng phạm sư hay là thói quen, tại nửa đêm mới đi đến trương nghị phụ thượng. Sư minh, hôm nay uy quấn thăm dò đại vương, ngươi cảm thấy thế nào? Phạm sư trong hai mắt bao hàm thâm ý mà hỏi thăm, thân vị thiên hạ trí giả, coi như lúc ấy không có có ý thức đến ủy quấn dụng ý, sau đó cũng kịp phản ứng. Trương nghi trầm mặc một chút, có chút cao mày nói, ngươi nói là người kia. Phạm sư gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, ủy quấn mới tới ta đại tần không lâu, tăng thêm hắn nhất thống thiên hạ chi tâm không so với chúng ta yếu, cho nên mới sẽ có hôm nay tham dò đại vương cử chỉ. Đại vương dù chưa chính thức nói rõ, nhưng người ta đều rõ ràng đại tần tình huống, kia phần tự tin, để ta xác định suy nghĩ trong lòng, là cái gì mới có thể cho đại vương tự tin như vậy? Chỉ có hắn không chết cuối cùng ba chữ phạm sư gắt gao nhìn xem trương nghi con mắt nói trong giọng nói có chút phức tạp có kiên kỵ cũng có mừng rỡ hắn biết bàn về đối đại tần hiểu rõ trước mặt hắn vị sư huynh này có thể nói là xếp tại trong thiên hạ vị thứ ba cho nên trong lòng cái kia suy đoán cùng một chỗ hắn liền không nhịn được nửa đêm tới đây trương nghi lông mày gián ra cả người như là một khối ngón thạch không có có tình cảm ba động rất an tĩnh sư đệ ngươi lại như thế nào phán đoán hắn không chết năm đó hắn bỏ mình vốn là rất kỳ quái đột nhiên nói là sự tỉnh tậu hỏa nhập ma bị nông gia những người kia thừa cơ giết chết nhưng coi như hắn tẩu hỏa nhập ma nông gia những người kia lại há có bản sự này phạm sư trầm thanh tuyết nói dừng một chút nếu mày tiếp tục nói năm đó ta liền cảm giác kỳ quái lòng đầy nghi hoặc còn có sát thần quân cơ hội là vô thanh vô tức ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa cho nên đối với cái chết của hắn một mực ôm một phần không xác định hôm nay đại vương để ta cảm giác hắn không chết phạm sư nhìn xem trương nghi nhưng trương nghi trong lúc nhất thời lại cũng không nói gì thêm trầm mặc gần hơn mười hơi thở thời gian mới giao phía dưới than nhẹ một câu Việc này Vi huynh mặc dù trong lòng cũng một mực có nghi hoặc, nhưng cũng không biết tình hình thực tế. Phạm sư mày nhíu lại càng chặt, không nói gì. Năm đó sự tình, cụ thể như thế nào, chỉ có Triều Vương một người rõ ràng. Trương Nghi tiếp tục nói, cũng không để ý Phạm sư đến cùng có tin hay không. Nói, nhìn xem nó hai mắt, một vòng ý vị thâm trường hiện lên, sư đệ, đại tân ẩn tàng thực lực, có thể cho đại vương tự tin như vậy, cũng không chỉ là hắn a. Phạm sư khẽ giật mình, con ngươi không dễ dàng phát giác lớn một tuyến, ý của sư huynh. Không biết. Trương Nghi giao phía dưới, yếu ớt nói, có chút thực lực Không đến sinh tử tồn vong thời điểm, há lại sẽ xuất hiện. Ngưng tạm, Tựa Hồ có chút do dự, không xác định nói. Vi huynh chỉ biết một nơi, năm đó Vũ Vương bị cửu đỉnh phản vệ, không thể không tuyên bố tử vong, triều Vương đang bị. Nhưng Vũ Vương một lần cuối, thương lượng cùng Vi huynh, đều chưa từng gặp qua. Phạm sư ánh mắt nháy một cái, chuyện này tình huống cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn là triều Vương tại vị lúc, gia nhập Tần Quốc, trương nghi ý, ý tứ rất rõ ràng, Vũ Vương vị này Tần quốc số thay mặt quân vương trùng, công nhận là tốt nhất võ, Thiên Phú tu luyện tối cao người, một lần cuối ngay cả thương lượng chứng nghi đều chưa từng gặp qua đó chính là nói hắn rất có thể không chết mà lấy năm đó vị này vũ vương thiên phú tu luyện tăng thêm tần vương thất bổ dưỡng thực lực tối thiểu sẽ không thua hắn thậm chí có khả năng đạt tới bảy con cảnh giới tốt sư đệ đương nhiên chứng nghi nhẹ nói bất kể như thế nào chờ thời điểm đến chúng ta tự nhiên là sẽ biết mà lại chân chính bắt đầu nhất thống thiên hạ còn chưa tới thời điểm a phạm sư như có điều suy nghĩ gật đầu còn nói vài câu rồi đi chứng nghi nhìn xem phạm sư bóng lưng rời đi giao phía dưới hắn cái này trên danh nghĩa sư đệ cái gì cũng tốt Nhưng có khi, liền là có chút không giữ được bình tĩnh, rất dễ dàng mất đi đại cục ánh mắt. Nếu không cũng không đến nỗi một mực bị vây ở bảy con cảnh giới trước đó. Nếu như sửa không được, tương lai chỉ sợ còn không bằng cái tia một lòng trên kiếm đạo sư đệ. Mà vừa nghĩ tới người sư đệ kia, liền có chút nhíu mày. Sư phụ đến tột cùng là ý tưởng gì? Thế mà bồi dưỡng được một đời trí tại kiếm đạo chuyên nhân. Qua mây tức, ánh mắt nhìn về phía Tần Vương cung phương hướng, một vòng tĩnh mịch hiện lên. Hắn cũng đã trải qua đại tần số đại quân vương, nhưng vị này, nhất là thâm bất khả trắc, để hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm thậm chí để hắn thần phục chi tâm càng phát ra nồng đậm, đây mới thực là thần phục. Ngay cả năm đó huệ văn vương triều vương đô không có hoàn toàn làm được sự tình. Càng xuất sắc người thì càng khó toàn tâm toàn ý thần phục với người khác. Từ chung một người, một mực cơ bản đều là chung đê tầng thứ hai người chuyên môn. Giống trương nghi, thương ngưỡng bực này thiên hạ đỉnh tiêm trí tuệ siêu quần nhân vật, bọn hắn đối tần vương cũng kính, thần phục, đại bộ phận đến từ đối tần quốc trung tâm. Bọn hắn chung với tần quốc, thần phục với tần quốc, bởi vì tần quốc có tâm huyết của bọn hắn đạo mà không phải chung với thần phục với tần vương nhưng bất quá ngắn ngủi mười mấy năm, chư nghi lại là phát phát hiện mình ngay tại dần dần chân chính thần phục với thần vương, hoặc là nói thần phục với đạo thân ảnh kia. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh. Ánh mắt lại nhìn về phía một cái phương hướng, "Lão hồ ly, ngươi lại là cái gì ý nghĩ?" Đại Tần vẫn như cũ phát triển, một năm này đại tần, bởi vì cái kia đạo ưu đại chính sách, còn có tam công chờ quan chức gia tăng. Đại Tần chi địa dần dần trở nên có chút không giống. Một cỗ sinh cơ bừng bừng, tại các nơi dâng lên. Dân gian đều là sùng kính Tần Vương doanh chính phong thanh. Liên ngay cả mấy người tần đối đại tần tán thành, thuộc về chi tâm, cũng gia tăng hàng ngày. Đại tần triều đình vẫn như cũ bận rộn, thậm chí là càng thêm bận rộn. Chỉ là miễn nhiều người như vậy lao dịch, như thế nào nhận người loại hình sự tình, liền rất phiền phức. Dù sao ai cũng không có trải qua. Rất nhiều chuyện, đối đại tần quan viên đến nói, đều là lần đầu tiên. Miễn thuế, miễn lao dịch, nhìn như chỉ là một chuyện, nhưng trong đó liên lụy rộng, là thường người thường không thể tưởng tượng. Đại tần đang bận, sáu nước cũng đang bận. Cảm nhận được đại tần gia tâm về sau, bọn hắn nhao nhao vì tương lai khả năng này một trận chiến chuẩn bị. Đại Tần Lung Tây Quận. Đây là một cái tới gần Đại Tần Biên Cảnh Chi Địa Quận, gần sát một cái thực lực không kém gì tộc. Lúc đây quận bao la đại địa bên trên, một chỗ tung hoành mấy chục vạn dã sơn mạch chỗ sâu, cách một tầng kết dưới, có một tòa rất rất nhỏ làng. Nhưng làng tuy nhỏ, kiến trúc lại rất cao to, mà lại tràn ngập cùng dã cổ phát chi phong. Tới tới lui lui đi lại người, cũng so người bình thường cao rất nhiều, rất nhiều đều lá xích, thậm chí là hơn một trượng chi cao. Từng cái dáng người chi khôi nô, biêu hãn, cực kỳ doanh người. Kia từng khối lộ ở bên ngoài cơ bắp, phảng phất kim như sắc ép, tràn ngập lực lượng cảm giác. Làng trung ương nhất là một tòa giống như là tế tự tông đường, cao mấy chục trượng. Trong đó đứng thẳng lấy 12 tòa to lớn tượng đá, thạch ra dáng khác nhau, chủ thể là người, nhưng có nhiều chỗ lại cùng người không giống. Tỷ như một cái tay biến thành rắn, lỗ tai là dị thú lỗ tai vân vân. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 191, chiến vô người, 2. 12 tòa tượng đá phía dưới có 12 cái to lớn sân ga. Lúc này, 12 cái trên sân ga phân biệt đứng vững một người. Từng cái thân cao một trượng trở lên, hết thảy 8 nam 4 nữ. Trung ương nhất người vì nam tính. Càng là đạt tới 1.3, khuôn mặt cuồng dã, dấu ở dưới quần áo cơ bắp hở ra, một chút trần chuối bên ngoài, giống như cây giả quận dễ, khủng bố dị thường. Đồng thời nhìn tướng mạo, hắn cũng là trẻ tuổi nhất người, không giống cái khác 11 người, khuôn mặt nhìn qua đã có chút cú bước. Các vị trưởng lão, Tần Vương tin tức truyền đến, các ngươi như thế nào nhìn? Ở giữa người trẻ tuổi thu cùng trên mặt, lộ ra một cô mơ hồ kích động hưng phấn chi ý. Còn lại 11 người trong thần sắc cũng coi được hoặc nhiều hoặc ít kích động hưng phấn chi ý. Hơn 4000 năm, từ khi hơn 4000 năm trước Tần Quốc che chở chúng ta, Ta chiến vu người nhất tộc vẫn trốn ở chỗ này, rốt cục có thể xuất thế. Đúng vậy à. hơn 4000 năm, ta chiến vu người nhất tộc vây ở chỗ này, thực lực không có chút nào trùng tiến, rốt cục có thể xuất thế. Tộc ta binh sĩ đã sớm nhịn không được. Tộc trưởng, ta đồng ý rời núi. Ta cũng đồng ý, lập tức đem kia dân tộc khương cho diện. Đạo đạo khí quyển phóng khoáng âm thanh ầm vang lên, lộ ra hưng phấn, cùng một cỗ phảng phất muốn đại chiến một trận không kịp chờ đợi, dù cho bốn vị nữ tính cũng không ngoại lệ. Tuất, người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, ngăn chặn tiếng nghị luận càng lúc càng lớn có loại không dừng được tình thế mười một người, phong quan nói, tần vương cao thượng, cho dân tộc khương để chúng ta diệt, ta tuyên bố, chiến vu người rời núi, ta cái này liền mang theo bay viên bọn hắn đi diệt dân tộc khương. tộc trưởng, ta đã lâu lắm không có xuất thủ, để ta cũng đi đi. một người lập tức nói, sau đó còn lại mọi người cũng nhao nhao mở miệng xin chiến. trẻ tuổi tộc trưởng trên mặt có chút khó khăn không muốn, thật vất vả có đại chiến một trận cơ hội, sao có thể để đông đảo trưởng lao xuất thủ? không đợi hắn nói thêm cái gì, hắn bên trái kia nhìn qua nhất là giàn mua người quát, tốt, đều chờ quấy dậy. Trở thanh âm thoáng bình tĩnh, lão giả nghiêm mặt nói: "Bây giờ ta chiến vu người xuất thế, dựa theo tần vương ý tứ, chúng ta cả tộc đem đến Hàm Dương thành phụ cận. Chúng ta người dù không nhiều, nhưng cũng có 20 vạn, nhiều người như vậy di chuyển, cần muốn nhân thủ. Mà lại chúng ta đều lão, đánh trận cơ hội hẳn là lưu cho tộc trưởng bọn hắn dạng này người trẻ tuổi." Theo ta thấy, thế hệ trước phụ trách di chuyển, những người trẻ tuổi khác đi theo tộc trưởng diệt kia dân tộc hương. Lời này vừa nói ra, một số người trên mặt liền lộ ra không nguyện ý, nhưng cũng không cách nào phản bác. Bọn họ đích thân lão, trên thực lực cũng cơ bản bị riêng phần mình người thay thế vượt qua, nhất là tộc trưởng, càng là bọn hắn chiến vu người nhất tộc gần mười mấy vạn năm đến thiên tài xuất sắc nhất, vừa vặn gặp được có thể xuất thế thời cơ, còn có như thế đại chiến tốt kỳ ngộ, bọn hắn có thể nào đoạt người trẻ tuổi cơ hội? trẻ tuổi tộc trưởng thì là mở lấy miệng rộng cười không ngừng, cũng không che giấu mình cao hứng chi ý, liền kém trực tiếp điểm đầu đồng ý. tộc trưởng, đương nhiên, lão giả kia Trịnh trọng nhìn xem trẻ tuổi tộc trưởng, ừm, đại trưởng lão ngươi có lời gì muốn nói không? trẻ tuổi tộc trưởng sờ sơ đầu, tùy ý cười nói. Được xưng là đại trưởng lão lão giả thần sắc nghiêm túc, tộc trưởng, thế giới bên ngoài cùng chúng ta nơi này khác biệt, nơi đó tràn đầy âm nhu quỷ kế. Ta chiến vu người năm đó cũng là bởi vì không hiểu những này, cho nên bị người ám toán. Tân Vương để chúng ta xuất thế, đồng thời tộc di chuyển đến Mạn Dương phụ cận, nhất định là muốn trọng dụng chúng ta. Mà Mạn Dương cái chỗ kia, các loại âm nhu quỷ kế càng là nhiều không kể xiết, những người kia tùy ý một câu, đều mang đao thương lợi kiếm. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ừm, ta minh bạch, ta nhất định cẩn thận. Trẻ tuổi tộc trưởng cũng nghiêm túc, liên tục gật đầu nói bằng vào chúng ta chiến vu người thực lực còn có lấy tộc trưởng đầu góc của ngươi trí tuệ đến lúc đó chỉ cần nhận định một sự kiện chỉ nghe tần vương những cái kia âm như quỷ kế liền sẽ không tìm được trên người chúng ta chúng ta chỉ cần chuyên tâm đánh trận liền tốt đại trưởng lão nghiêm túc nói trẻ tuổi tộc trưởng miệng há một chút như trung đồng song trong mắt lóe lên một kia mê mang vì cái gì dạng này liền không tìm được trên người chúng ta rồi bất quá đảo mắt hay là lập tức đồng dạng chút nghiêm túc đầu nói đại trưởng lao yên tâm ta nhất định chỉ nghe tần vương ừ đại trưởng lao có chút vui mừng gật đầu nhìn thoáng qua những người khác do dự một chút trầm giọng nói, thôi, cái này chung quy là các ngươi lần thứ nhất đánh trận, kinh nghiệm không đủ, rất có thể bên trong người khác cái bấy, ta liền cùng các ngươi cùng đi, các trưởng lão khác phụ trách di chuyển. trẻ tuổi tộc trưởng gật đầu, hắn không quan trọng, chỉ cần không đi hết chính là. bất quá chỉ là hai hơi thời gian, những lão giả khác liền kịp phản ứng, từng cái ánh mắt bất thiện. lão đại, người đây là lấy, lấy công nhu tư. không được, ngươi là đại trưởng lão, ngươi phụ trách di chuyển, ta đi nhìn lấy bọn hắn không trúng cái bấy. đúng, nếu không đi đều cùng một chỗ không đi. lập tức tiếng cai vã lại. Đại trưởng lão sắc mặt có chút nổi nóng, hung hăng trừng mắt những người khát quát. Các ngươi đang làm gì? Đây là tộc ta đại sự, là các ngươi có thể ở mỹ sao? Hừ, lão đại, người cũng chưa từng đánh trận, cũng không có kinh nghiệm, đừng nghĩ gạt chúng ta. Đúng, ngươi mơ tưởng đi, muốn đi cũng được, mang ta lên. Không đúng, là mang ta lên. Đáng tiếc, lời này không thể chấn trụ trạng tử. Cái khác mười cái lao giả không sợ chút nào. Đồng dạng trừng mắt đại trưởng lão cũng đồng thời tương hỗ trừng mắt. Các ngươi bọn này không có đầu vóc cửa hàng, ta là vì người sao? Đại trưởng lão giận dâu tóc trương nhưng vẫn như cũ không ai để ý đến hắn, cái khác 10 cái trưởng lão cứ như vậy không đung tha. Trẻ tuổi tộc trưởng nhìn có chút đau đầu, khô khan nói, "Ta cái này liền đi triệu tập tộc nhân diệt kia dân tộc hương. Nói xong, thân thể cao lớn sải bước, mang theo một cỗ bưu hạn khí thế, một bước phía dưới, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn sau khi đi, lại riêng phần mình nao nhao vài câu, liền dần dần an tĩnh lại. Đương nhiên, một nữ lý trưởng lão thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lo lắng, cũng không biết rời núi là phúc là họa. Đúng vậy a, Tân Quốc càng phát ra cường đại, bây giờ đã là thiên hạ đệ nhất đại quốc rất có thể liền lên nhất thống thiên hạ chi tâm, ta chiến vu người nhất tộc. Lại một nam lý trưởng lão có chút thở dài, Hừ, không chém giết, không đánh trận, chúng ta làm sao cường đại? Hiện tại tộc nhân thực lực không bằng năm đó, nếu không phải gia tộc trưởng bọn hắn những này hiếm thấy thiên tài, chúng ta chiến vu người nhất tộc chắc chắn càng ngày càng yếu, không có thực lực, còn nói cái gì tự vệ? Một trưởng lão hừ lạnh nói, chiến vu người nhất tộc tiên phú dị bẩm, là trời sinh vì chiến mà thành. Nhưng nếu như không trải qua chém giết, thực lực tiến bộ liền sẽ dị thường khó. Ta đương nhiên biết, ta lại không có phản đối rời núi cái kia vừa mới cái thứ hai mở miệng tiếng người khí có chút bốc lửa tốt thấy lại muốn bắt đầu bình thường cái luận hình thức đại trưởng lão vội vàng hét lớn ngăn cản hai người trầm giọng nói mặc kệ là tần vương ý tứ vẫn là chúng ta nhu cầu của mình dời núi đều không thể tranh luận ta đã nghe qua đương đại tần vương thủ đoạn 10 phân bất phạm chỉ cần chúng ta trung tâm cùng hắn lấy thực lực của chúng ta hắn tự nhiên sẽ phù hộ chúng ta nhưng cái kia âm mưu quỷ kế ứng nên sẽ không tìm được trên người chúng ta mà lại tộc trưởng bọn hắn đầu gối cũng cuối cùng sẽ trở thành về phần đánh trận tổn thất, ta chiến vu người nhất tộc lúc nào sợ đánh trận tổn thất rồi. Các trưởng lão khác gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Tất cả mọi người đi chuẩn bị di chuyển đi, yên lặng mấy ngàn năm, chúng ta chiến vu người nhất tộc là nên xuất thế. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Tốt, nhưng trước lúc này, ta cảm thấy chúng ta hay là tiên quyết ra ai đi theo tộc trưởng xuất chính tốt. Đúng, nói đúng. Không sai, ta đồng ý. Mười vị trưởng lão nhao nhao phụ họa, đại trưởng lão khó thở, xéo đi, các ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi lại không phải tộc trưởng, tạo cái gì phản? Đúng quy củ cũ, đánh một trận, một lũ hỗn đàn, hôm nay nhất định dạy các ngươi làm thế nào vô nhân. Đại trưởng lão khí mặt đỏ tới mang hài nói, mấy tên khốn kiếp này, hắn tốt xấu là đại trưởng lão, một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn đều như thế lão, có như thế một trận lớn cầm đánh vừa vặn để hắn qua đã nghiền, cũng không biết kiềm nhường một chút sao. Hai ngày sau, một chi sáu vạn người, bình quân thân cao tại chín thước nhiều chiến vu đại quân người, toàn thể hướng phía tây bắc hướng phi đi. Người cầm đầu chính là trẻ tuổi tốc trưởng, cùng bên người mười một vị thân cao hơn một trượng người, đồng dạng là có nam có nữ. Hết thể chín nam tám nữ. Bên cạnh bọn họ, còn có một đạo thấp không ít thân ảnh. Đạo thân ảnh này mà khôi giáp, khí chất bất phàm, nhìn qua cũng có chút trẻ tuổi, xem xét chính là một vị thiết huyết tướng quân. Nhưng lúc này, vị tướng quân này trong hai mắt lại là có che giấu không đi chân kinh. Thật sự là không nghĩ tới, biến mất mấy ngàn năm chiến vu người nhất tộc, lại thật tại ta đại tần, mà lại mạnh mẽ như thế. Hơn 6 vạn năm nhẹ một đời tạo thành đại quân, không phân biệt nam nữ nhìn như có chút hỗn loạn, nhưng khí thế lại ẩn ẩn hợp thành một thể. Nhìn khí tức, 6 vạn người còn đều là điệu tiên trung tầng trở lên nhất là bên người cái này 12 vị, mỗi một vị đều cơ hồ không kém gì hắn, cầm đầu chiến vu nhân tộc trưởng, hắn càng là nhìn không thấu, cường hành dị thường, dù cho không tới bảy con cảnh giới, chỉ sợ cũng không xa. Lý Tướng quân, lần này làm phiền ngươi trợ giúp chúng ta." Trẻ tuổi tộc trưởng ngữ khí có chút khó chịu nói, tựa hồ cũng không thích rếng loại này khách khí. "Ông tộc trưởng khách khí, hiệp trợ quý tộc diệt đi dân tộc Khương là đại vương cho mặt tướng nhiệm vụ, mặt tướng cùng dân tộc Khương giao thủ mười mấy năm, lần này làm phiền ông tộc trưởng." Tướng quân trẻ tuổi mỉm cười nói, "Ha ha, không có gì." Lý Tương quân người gọi ta ông trọng chính là?" Trẻ tuổi tộc trưởng hào sảng nói. Do dự một chút, tướng quân trẻ tuổi Tiếu Dung càng nhiều hơn mấy phần nói, Lý tin còn là gọi ông trọng tộc trưởng đi. "Cũng được." Trẻ tuổi tộc trưởng ông trọng tùy ý cười nói, suy nghĩ một chút mặt mũi bầm dập đại trưởng lao trước khi đi căng dặn, lại mở miệng hỏi, "Lý Tương quân, dân tộc Khương có thực lực gì à? Tại 6 vạn đại quân bay hướng phía tây bắc hướng lúc, trong núi lớn 14 vạn tả hữu chiến vô người, hướng về bên ngoài núi lớn đi đến. Bọn hắn trẻ có già có, cũng có tuổi trẻ, đều không có bay, cứ như vậy nhanh chân đi nhưng tốc độ nhanh lạ thường, phảng phất dưới chân đại địa, sông núi đang trợ giúp bọn hắn. liền ngay cả chỉ là vừa mới đạp lên con đường tu luyện hài đồng, một bước phía dưới cũng có gần trăm trượng khoảng cách, mà mang lấy bọn hắn, đồng dạng là một vị trẻ tuổi tướng lĩnh. thứ hai chương, hôm nay hay là liền hai chương, ngày mai nhất định ba chương bắt đầu bổ thiếu cảng. chương 192, trăm được điểm hung hãn một. mặc dù so sánh với bên người chiến vu người trưởng lão, dáng người thấp nhỏ đi rất nhiều, nhưng khí chất phương diện không hề yếu, một chút cũng không sẽ có vẻ bị bên người người đè xuống trên thân oai hùng chi khí so lý tin càng sâu càng nhiều một cố để người tín nhiệm trầm ổn kiên nghị lúc này nhìn xem chiến vu người nhất tộc đi đường phương thức trong lòng không khỏi có chút kinh dị thật là kỳ lạ chiến vu người nhất tộc bất quá nhưng cũng không nói thêm gì chỉ là ở trong lòng yên lặng suy tư như thế đi bộ hướng mạn dương tiến đến chỉ sợ miễn không một chút phiền vãi dù sao cho dù là bọn họ có thể đi hoang vắng lộ tuyến nhưng vừa đến hao tổn tốn thời gian thứ hai cũng có thể là có một ít nguy hiểm tạo thành không tất yếu tổn thất giã ngoại hoang vu rừng sâu núi thẳm hung thú nhưng thực lực không có chút nào yếu, có thậm chí đạt tới đại hiền cảnh giới. Mặc dù loại này đẳng cấp hung thú rất ít, chiến vu người nhất tộc thế lực cũng cường đại dị thường, nhưng nói không chừng liền sẽ xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Thứ ba, như thế mười mấy vạn hình thể dị thường người hướng Mạn Dương mà đi, là phi thường dễ dàng hút để người chú ý lực. Hắn cũng không dám hứa chắc có thể hay không bị sáu nước mật thám phát hiện. Mà Đại Vương cho mệnh lệnh của hắn bên trong, chính là vì giải quyết những phiền phức này, tận khả năng đem chiến vu người nhất tộc bí ẩn đưa đến Mạn Dương phụ cận. Suy tư nửa ngày, trong lòng dần dần có một cái phương án. Tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, chiến vu người nhất tộc đại trưởng lão già mua thu cuồng gương mặt hiền lành cười nói, ngông tướng quân, có phải là có cái gì làm khó sự tình? Có cứ việc nói ra, ta chiến vu người nhất tộc định toàn lực giúp đỡ. Tướng quân trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra cố làm cho người tin phục chân thành, ổn trọng nói, đại trưởng lão khách khí, chỉ là chỉ sợ muốn ủy khuất quý tộc giấu ở trong đại quân. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy, đem chiến vu người nhất tộc giấu ở trong đại quân đi đường, thích hợp nhất. Có đại quân làm che giấu, sáu nước mật thám tuyệt sẽ không có người phát hiện. Về phần trong đại quân người, quân lệnh phía dưới. Hắn tin tưởng, không có một người sẽ nói ra, cái này có ủy khuất gì, là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Vừa vặn chúng ta cũng có thể nhiều cùng mông tướng quân học tập quân chiến chi đạo. Đại trưởng lão mặt tươi cười nói, đại trưởng lão gãy sát được điểm, được điểm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đối phương như thế phối hợp, hắn nhiệm vụ độ khó liền giảm mạnh không ít. Nghiêm ngặt nói đến, đây là hắn độc từ thành lập một quân về sau, lần thứ nhất tiếp vào đại vương mệnh lệnh. Lấy tuổi của hắn, thực lực, dù cho lại xuất sắc, có thể tại mấy năm trước liền độc từ thành lập một quân, hắn hiểu được, đây là vì cái gì? Ra thế thiếu không được, càng thiếu không được, là kia mấy năm cùng đại vương bồi đọc nguyên nhân. Cũng chính bởi vì vậy, hắn nhất định phải chỉ có thể là tốt hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hắn thanh danh tổn thất là nhỏ, càng sẽ liên lụy đến toàn bộ Mông gia, thậm chí là đại vương trên thân. Ra khỏi núi, được điểm dưới trướng 100 vạn đại quân ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm chờ đợi. Hắn lúc đầu chính dẫn theo dưới trướng đại quân, tại biên cảnh ma luyện, tiếp vào mệnh lệnh này về sau, mấy ngày liền chạy đến. Rất nhanh, được điểm 100 vạn đại quân mang theo mười mấy vạn chiến vu người hướng Mạn Dương mà đi, có đại quân chi lực che lấp không có đạt tới đại hiển bên trong thượng tầng tư lực, tuyệt đối không thể có thể nhìn thấu hắn trong quân hư thực, phát hiện chiến vu người nhất tộc. Một bên khác, hai ngày sau đó, 6 vạn chiến vu người tại Lý Tinh dẫn đầu hạ ra lũng Tây quận, đi tới dân tộc Khương địa giới bên lân giới. Ông trọng tộc trưởng thật không cần chúng ta trợ giúp sao? Dân tộc Khương tộc trưởng còn có đại tư tế đều không đơn giản, tại nó khí vận chi lực còn có đại quân chi lực hạ, tuyệt đối đạt tới bảy con cảnh giới. Lý Tinh do dự một chút, còn là chân thành nói, mặc dù đại tần xưa nay không đem cái này dân tộc Khương để vào mắt lại bởi vì nó đất bản là rừng thiêng nước độc không đáng chiếm lĩnh cho nên song phương một mực là tiểu đả tiểu não nhưng dân tộc khương tộc trưởng cùng đại tư thế cũng là đại hiển cảnh giới thực lực tăng thêm dân tộc khương khí vận chi lực còn có đại quân chi lực tuyệt đối là đạt tới bảy con cấp độ thực lực còn có thể không phải mới vào bảy con cấp độ hai ngày thời gian hắn đối cái này hào sảng không có gì tâm nhãn nhất tộc hảo cảm đại sinh không hy vọng đối phương có tổn thất quá lớn tổn thương ha ha ha lý tương con yên tâm diện bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề ông trọng cười ha ha thân xác bên trên là không che giấu chút nào Ngo ngoe muốn động hương phân chiến ý, không chỉ hắn, bên cạnh hắn mười một người, còn có sáu vạn đại quân, hết thảy như thế, loại kia khát vọng chém giết chiến đấu cảm xúc, để Lý Tin đều là một trận tim đập nhanh, quái vật nhất tộc, vậy thì tốt, liền chúc ông trọng tộc trưởng mã đáo thành công. Lý Tin chỉ có thể như thế ôm quyền nói, tốt, các minh đệ, đi. Ông trọng vung tay lên, hướng dân tộc khương trung tâm chi địa bay đi. Sáu vạn đại quân sát khí kinh người, không có chút nào che giấu, như giống như cuồn phong bạo vũ hướng về phía trước ép đi. nhưng vào lúc này, bên ngoài hơn hai ngàn lần Dân tộc Khương tộc trưởng thông qua dân tộc Khương khí vận chi lực cảm ứng được cố này rõ ràng kẻ đến không thiện được nhân một cái thế lực bên trong khí vận chi lực bao phủ mỗi một tức địa bàn nếu như nói không buộc phát ra mạnh cỡ nào khí thế đây cũng là được rồi nhưng một buộc phát ra rất mạnh khí thế liền sẽ bị tức vận chi lực cảm ứng được đương nhiên cái này mạnh cũng là tương ứng tỷ như tại Hồng Hoang Đại Thương bên trong dù cho ngươi buộc phát ra chuẩn thánh khí thế Đại Thương khí vận cũng sẽ không để ý đến ngươi mà tại bây giờ Đại Tần bên trong chỉ cần ngươi không buộc phát ra bảy con cấp độ khí thế. Đại tần khí vận chi lực cũng sẽ không quả ngươi. Tựa như là một cái cảm giác nguy hiểm ứng khí, nếu như thực lực của ngươi không để khí vận chi lực cảm thấy nguy hiểm, kia liền sẽ không để ý đến ngươi, cũng chính là sẽ không cảm ứng được ngươi. Đây cũng là vì cái gì? Rất ít có số lượng khổng lồ đại quân trực tiếp đạt đến một quốc gia quốc đô trọng yếu nguyên nhân một trong. Dù sao coi như đại quân bay được, tránh đi tất cả nhãn tuyến, nhưng đại quân kia tụ lại, lực lượng cường đại khí thế, lại không cách nào rất khó ẩn tàng. Chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định, để khí vận chi lực cảm thấy nguy hiểm, liền sẽ bị cảm ứng được. Về phần ẩn tàng đại quân khí thế, Cứ càng khó. Đại quân chi lực hội tụ tại trong đại quân, hắn sẽ không biến mất, cũng không giống là một cái cường đại người, có thể rất tốt ẩn tàng. Dù là đại quân chủ tướng, cũng cơ hồ không được, mà lại đại quân số lượng càng nhiều, càng khó ẩn tàng. Chiến Vu người cái này 6 vạn đại quân, thực lực từ đạt tới dân tộc Khương khí vận chi lực giới hạn tuyến. Muốn là dựa theo 7 nước cường đại nhất mấy vị tướng quân bản lĩnh, có lẽ là có thể ẩn tàng hạ khí thế của bọn hắn, dù sao chỉ có 6 vạn người, rất ít người. Nhưng Chiến Vu người căn bản không nghĩ tới ẩn tàng. Trực tiếp quét ngang qua chính là dân tộc Khương tộc trưởng Kinh Hải cái hướng kia, thần quân làm thật sao? hắn muốn diệt ta dân tộc hương, mang theo khủng hoảng kinh nghi bất định bên trong, hắn vội vàng tập kết lực lượng, chuẩn bị nên địch, mà chỉ thấy ông trọng chờ sáu vạn đại quân, một tổng cộng chia làm thập nhị chi, thập nhị chi đại quân lại có một cỗ kỳ lạ huyền ảo phối hợp, giống như là trong quân thần thông, sáu vạn đại quân tốc độ tăng nhiều, trực tiếp đạt tới kim tiên đại hiển cấp độ tốc độ, phá vỡ vô tận tầng mây, khí thế càng ngày càng mạnh. nhìn xem đại quân thân ảnh, Lý Tinh khẽ giật mình, vội vàng đuổi theo đi nhưng có chút đắng cười bất đắc dĩ phát hiện, mình đúng là theo không kịp chiến vu người sáu vạn đại quân tốc độ. Xem bọn hắn kia hứng thú bừng bừng, tràn ngập sát ý chiến ý bộ dáng, hiển nhưng đã đem hắn quên. Một bên đem hết toàn lực phi hành, một bên trong lòng cũng tuôn ra một cỗ cảm giác cấp bách. Đại tần càng ngày càng mạnh, hắn nhất định phải càng nhanh tăng cường mình mới là. Bay ước chừng gần nửa canh giờ, đột nhiên. anh, Lý tin thần sắc khẽ biến, chỉ nghe được một đạo chấn thiên động địa tiếng vang minh, phía trước chỗ xa xa sắc trời biến. Một cỗ sát ý ngập trời, đem vùng thế giới kia phủ lên thành màu đen. Hai quốc cực mạnh lực lượng đang không ngừng đụng chạm. Ha ha ha, đã nghiền, đã nghiền lại đến. Oanh. Tốt, ngươi tính cái có thể đánh, nếu để cho chúng ta đã nghiền, cho các ngươi thông khái. Hỗn trướng, đáng chết. Oanh. Không ngừng tiếng oanh minh bên trong, thỉnh thoảng xen lẫn ông trọng kia vang rội lớn rộng, cùng một đạo tiếng hét phẫn nộ. Lý Tín biết, song phương đã bắt đầu. Lại bay gần một chút, chỉ thấy mấy ngàn dặm bên ngoài, sáu vạn đại quân đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là 12 vị thân cao hơn 10 trượng cự nhân chính là ông trọng cùng với các 11 vị thủ lĩnh dáng vẻ. Hiện nhiên, bọn hắn đã cùng riêng phần mình dưới trướng đại quân dung hợp lại cùng nhau, cái này cùng nhân tộc khác biệt. 12 vị cự nhân bên trong, lấy ông trọng vì cao lớn, tròn vẹn đạt tới 10 khoảng tám trượng, khí thế kinh thiên, đang cùng một thân ảnh đại chiến. Đạo thân ảnh kia Lý Tin nhận biết, chính là dân tộc Khương tộc trưởng tụ. Cái khác 11 vị cự nhân thì là đang cùng dân tộc Khương đại tư tế cầm đầu dân tộc Khương người đại chiến. Lúc này, cái này 11 vị cự nhân đều đạt tới đại hiền cảnh giới, đem dân tộc Khương đại tư tế, mấy vị đại tướng đè lên đánh. Ta dân tộc khương cùng các ngươi vu nhân không oán không kiều, tại sao phải giết chúng ta? Hôn trưởng, các ngươi đáng chết a! A! Phúc! Vì cái gì? Cho chúng ta một cái lý do. Không ngừng gầm thét bên trong, dân tộc khương người tựa như rơi vào người nện bên trong nhỏ côn trùng, mặc dù dễ dùa kịch liệt, nhưng vẫn là chính từng bước một bước vào tử vong. Vô anh. Ông trọng kim thiết một quyền đánh tới hứa dụ, trước đó không lâu tại lý tin mắt lý hoàn có chút thật thà trên mặt, đã đều là cuồng nhiệt hưng phấn, còn có dữ tận. Huyết buồn đại khẩu mở ra, hưng phấn cười to, ha ha ha, tần vương có lệnh diệt người dân tộc khương ngoan ngoãn chịu chết đi không đúng là hết sức phản kháng đi nhanh dùng thêm chút sức phế vật ngươi chưa ăn cơm sao tốt thống khoái lại đến mắt khác mười một vị cự nhân cũng không ngừng phát ra thống khoái thanh âm cho dù là bọn họ bên trong kỳ thật có tại dân tộc khương người liều chết phản kích hạ thủ thương lý tin cảm thấy một cỗ rung động như vậy hung hãn khí thế hắn chưa bao giờ thấy qua chương thứ nhất buổi tối hôm nay ba trường yên tâm cảm ơn đã ủng hộ chương 193, phát triển thời gian trôi qua hai so cái này lực lượng cường đại hơn, không thua gì như vậy hung hãn không sợ chết khí thế, Lý tin hắn đều gặp. Nhưng bây giờ chiến vu người hung hãn, là khác biệt. Đó là một loại từ đáy lòng khát vọng chiến đấu, chém giết, chỉ vì chiến đấu mà chiến đấu. Càng đánh bọn hắn liền càng hung, đối thủ phản kháng càng mạnh, bọn hắn càng cao hứng. Đống nhiên trong lòng của hắn sinh ra một cỗ kiên kỵ. Cái này, tựa hồ là một cái ẩn tàng vô pháp vô thiên huyết mạch trùng tộc. Còn có bọn hắn phương thức chiến đấu, sáu vạn đại quân đúng là trực tiếp dung nhập ông trọng trong cơ thể của bọn họ. Như vậy chẳng phải là nói? chiến vu người nhất tộc những người khác cũng có thể dung nhập trong đó tăng cường thực lực không được ta được bẩm đại vương cần phòng bị bọn hắn tối thiểu không thể để cho số lượng của bọn họ quá nhiều nghĩ lấy số lượng của bọn họ lý tinh lại thở dài một hơi ngay tại hắn suy tư thời điểm cái khác mời một vị cự nhân ưu thế càng lúc càng lớn dân tộc khương tứ đại tập kết đại quân chi lực tướng quân đã chết đi một cái dụ thỉnh hoàng liền gầm thét quát mang chiến vu người cũng uống mắng đại tần cùng tần vương một nén hương về sau dân tộc khương mặc khác ba vị tướng quân cùng đại tế tự lần lượt bị vây công chí tử Dù cũng giống như là một đầu sắp chết cô lang, ngửa mặt lên trời bi khiếu, cùng ông trọng liều mạng, giống như là muốn lôi kéo hắn chết chung. Ông trọng không sợ chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, chiêu chiêu liều mạng. Mà nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, nhục thân đạo tu vi có thể nói là Lý Tin thấy qua mạnh nhất người. Hai người liều mạng, dù bị thương so ông trọng nặng hơn nhiều. Hơn 100 cái hô hấp về sau, hai người thế công cũng không khỏi yếu xuống dưới. Ông trọng cười to, không ngừng gào thét lớn thống khoái. Dù thì là thân ảnh lướt lên, liền hướng nơi xa bay đi. Rõ ràng, hắn muốn chạy trốn. Nhất thời xúc động vẫn nộ về sau, biết rõ tiếp tục rơi vào tình huống ngắt phải chết, hắn lựa chọn chạy trốn. Ông trọng khẽ giận mình, một vòng nộ khí dâng lên, lại dám chạy trốn, không phải dũng sĩ. Hét lớn một tiếng, 12 đều trời trợn lên. "Giống?" Kia một mực hứng thú bừng bừng nhìn 11 vị cự nhân phát ra giống to, sau đó, 12 vị cự nhân bày ra một cái có chút huyền ảo trận thế. Và anh. Nhất thời, thiên địa biến sắc, vô tận sát phạt chi khí hướng 12 người hội tụ. Một đạo có phần là hư ảo to lớn bóng đen từ 12 vị cự nhân bên trong dâng lên đem bọn hắn đều vây quanh ở trong đó, cao tới gần trăm trượng. Thoáng chốc, Lý Tin chỉ cảm thấy tâm thần cố lạnh, toàn thân có một loại cảm giác lạnh như băng. Loại khí thế này. Giết. To lớn bóng đen mở ra huyết bùn đại khẩu, tiếng giống to hóa thành quần quần khí lãng, như muốn cọ rửa hết thảy. Sau đó liền gặp bước chân hắn một bước, oanh đánh một quyền, những nơi đi qua, tất cả không gian toàn bộ đổ sụp. Đã sớm trong lòng sinh ra sợ hãi, không có dũng khí dám gan một trận chiến, ngay cả đại quân đều vứt bỏ, thực lực đại giảm dụ, đối mặt một quyền này, tuyệt đề không có sức phản kháng. Trực tiếp bị đánh hồi phi yên diệt. Bóng đen đưa mắt nhìn bốn phía, sau một khắc, bóng đen tan đi, 12 vị cự nhân lại xuất hiện, vẫn như cũ mang theo vô cùng rất cùng hưng phấn. Sau một khắc, 12 vị cự nhân biến mất, lại xuất hiện là 6 vạn chiến vu đại quân người. Thân Vương nói, diệt dân tộc Khương, các huynh đệ, giết. Ông trọng vung tay lên, sát khí không giảm quát, Giết. 6 vạn chiến vu người quát lớn, thẳng hướng tứ tán chạy trốn kinh hoàng dân tộc Khương người. Sau đó, chính là một trận máu tanh đồ sát, tại ông trọng 12 người dẫn đầu hạ, 6 vạn đại quân chia làm 12 đội, đồ sát lấy mỗi một cái dân tộc Khương người. Lý Tín nhíu mày nhìn xem, mặc dù không quá ưa thích, nhưng cũng không có ngăn cản. Chỉ là dị tổ thôi. chỉ là trong lòng đối chiến vu nhân kiên kỵ càng nhiều. Đây chính là một chi giết chóc binh khí, cơ hồ không có tình cảm hung khí, nói không chừng có một ngày liền sẽ nguy hại đến đại tận. Trận này đồ sát lấy dân tộc Khương Vương đỉnh làm trung tâm, hướng toàn bộ dân tộc Khương địa vượt quyết tán mà đi. Sáu vạn chiến vu người không có chút nào thương hại, phản phất liền là một thanh đem băng lãnh hung khí, không ngừng giết chóc. Mà lại khí tức của bọn hắn, tựa như càng ngày càng hung hãn, cường đại. Đồng thời, Lý Tín quan sát sau đạt được tin tức cũng đã lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía hàm dương thành, không thay đổi chút nào đại điện bên trong, đế tử thụ ánh mắt đạm mạc xem hết lý thư chuyển tiền báo, đen bình đài tin tức phải nhanh hơn 2 ngày. một tia không do ý vị ý cười câu lên, chiến vu người, truyền lệnh để ông trọng bọn người tiếp tục hướng tây, cô cho bọn hắn giết chóc cơ hội. lãnh đạo âm thanh âm vang lên, ê, ứng thanh qua đi, đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, lãnh đạo thanh âm tái khởi, để chiến vu người đi đồng sơn nam bộ, ê, một tháng sau, được điêm đại quân đi một chuyến đồng núi, mới trở về mặt dương thương hưởng cùng lễ bộ đại phu đống nhiên yếu đại biểu cho đại tần triều đình tiến đến đồng núi khi trở về ở sâu trong nội tâm còn là có một kia kinh dị biến mất mấy ngàn năm chiến vu người nhất tộc thế mà lại là tại đại tần bên trong mà dân tộc khương bị chiến vu người diệt tuyệt tin tức mặc dù bị đại tần phong tỏa nhưng đối với bọn hắn những cao tầng này nhưng đều là đưa lên cẩn thận quá trình lập tức liền chấn kinh không ít cao tầng đồng thời không tự chủ kia phần đối đại tần lòng tin gia tăng một chút thời gian trôi qua sáu quốc tri bên trong mặt ngoài nhìn qua hết thề như thường nhưng vụ trộn Sáu nước cao tầm tâm, càng ngày càng gấp. Thời thời khắc khắc tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tân Quốc nhất cử nhất động. Theo nói nhất cử nhất động mà cảm xúc chập trùng. Tân Quốc nội bộ, lửa nóng bầu không khí càng phát ra tăng vọt. Tần Vương chính 17 năm ngày 6 tháng 5, đế tử thụ hạ lệnh, vì đại tần phấn chiến hy sinh tàn tật người gia đình, trong vòng 5 năm, mỗi xuất sinh một đứa bé, bất luận nam nữ, mỗi nhà đều miễn trừ 2 năm thuế ruộng. Đồng thời, một năm sau 55 tòa học cung sẽ tuyển nhận nhóm thứ 2 học sinh, hết thể 120 và người, ưu tiên từ những này trong gia đình chọn lựa. Chính sách một chút Đại tần chi địa lần nữa sôi trào. Đồng thời, mấy người tần bên trong bắt đầu xuất hiện bất mãn, dù cho có vì đại tần phân chiến hy sinh tàn tật lý do này, cũng không thể lắng lại trong lòng bọn họ đấu kỵ áo ước. Đối đây, đế tử thụ coi là không gặp, một năm này tháng 8, hắn lần nữa hạ lệnh, đại tần tất cả quân đội chia làm 3 cấp độ. Cấp thành trì lính phòng giữ, cấp 2 quân đoàn, một cấp quân đoàn. Cấp thành trì lính phòng giữ vẫn như cũ, cấp 2 quân đoàn binh sĩ, hàng năm sẽ có nửa cân hạ phẩm linh nguyên quân lương. Chế tử sau mỗi một nhà đều có thể miễn trừ 5 năm lao dịch, 2 năm thuế ruộng, 10 năm tính thuế một cấp quân đoàn binh sĩ, hàng năm sẽ có một cân hạ phẩm linh nguyên quân lương. Chiến tử sau mỗi một nhà đều có thể miễn trừ 10 năm lao dịch, 4 năm thuế ruộng, 20 năm tính thuế. Mà làm xong 10 năm binh, liền có thể lựa chọn rời khỏi quân đội. Quân lương, quân đội chia làm 3 cấp độ, còn có chiến tử sau ban thưởng. Đem toàn bộ đại tần triệt để nhóm lựa, vô số người tổng quân kích tình nồng đậm mười mấy lần, bao quát mấy người tần. Lính phòng giữ cũng muốn hướng cấp 2, thậm chí một cấp quân đoàn bỏ, cấp 2 quân đoàn muốn trở thành một cấp quân đoàn. Mà đại tần mười mấy chi trong quân đoàn, chỉ có 4 chi một cấp quân đoàn. Chính là Vương Tiễn. Tư Ma Sai, vương được ngao 4 người dưới trướng quân đoàn, được xưng là một cấp quân đoàn. Trong đó trừ vương tiện dưới trướng quân đoàn là 350 vạn người, còn lại đều là 250 vạn người. Cấp 2 quân đoàn liền có thêm được võ, bên trong sử đảng, nguy trưởng, trương, thắng 10 số nhánh đại quân, đều là 100 vạn đến 100 khoảng 500 ngàn người. Trong đó còn bao hàm vương bí, được điểm, Lý Tin trở công lao không lớn, dưới trướng quân đoàn thành lập không lâu. Bọn hắn tướng sĩ bùng lộc, cũng bởi vậy so cái khác cấp 2 quân đoàn thiếu hai thành. Quân đoàn phân cấp rất đơn giản, liền nhìn công lao Công lao đến, liền có thể mở rộng quân đoàn, trở thành một cấp quân đoàn. Mà lính phòng giữ tiến vào cấp 2, thậm chí một cấp quân đoàn quy củ cũng đều đã thành lập tốt. Mỗi 2 năm, cấp 2, một cấp trong quân đoàn, liền sẽ tiến hành nội bộ luận võ, chọn lựa ra một nhóm yếu nhất. Tất cả quân coi giữ sẽ chọn lựa ra một nhóm mạnh nhất, song phương so tài, người thắng tiến vào quân đoàn, người thua trở thành quân coi giữ. Một năm này, đệ tử thụ đối quân đội tiến hành không ít cải biến. Hán tại ảnh hưởng trong quân đội lực cũng càng phát mạnh. Toàn bộ đại tần chi điệu tham quân tưởng niệm, càng ngày càng cao, kia cô muốn chiến cảm xúc cũng là càng ngày càng cao. Tần Vương chính 18 năm ngày 1 tháng 9, thời gian qua đi 10 năm, 55 tòa học cung lần nữa tuyển nhận học sinh. Hết thể 120 vạn, ưu tiên từ những cái kia trong gia đình chọn lựa. Tần Vương chính 19 năm đến 21 năm, tiếp tục củng cố lấy những cái kia chính sách. Đại Tân nội tỉnh, lấy một loại tốc độ cực nhanh, tiêu hao. Thứ 2 chương, thứ 3 chương sẽ tại một điểm trước đổi mới. Chương 194, trong cung vị lao tổ tông kia, bà hộ bộ đại phu vương quán, còn có hộ bộ quan viên nhìn vô cùng nóng nảy. Con tốt, Tân Vương chính 18 năm lúc Để tử thụ nâng đỡ thương nghiệp, chỉnh lý thương nghiệp thu thuế trở, tăng thêm quan viên tăng nhiều, còn có tam công đám người bổ nhiệm, đại tần thu thuế tương đối mà nói, một mực là ở trên tăng. Có tú binh mấy ngàn vạn dân tộc khương người mạo xưng làm nô lệ, triệt tiêu một bộ phận lao dịch chi tiêu. Chỉ bất quá chỉnh thể chi tiêu gia tăng hay là quá nhanh, xa xa so thu nhập nhiều. Cho nên đại tần nội tình vẫn như cũng là hiện ra lấy nhập không đủ xuất trạng thái. Duy nhất để các cao tầng tất cả câm miệng chính là đại tần thực lực tại tăng cường. Tứ lại một cấp quân đoàn, mười mấy chi cấp 2 quân đoàn tại tăng cường. Lính phòng giữ tại tăng cường, dân gian giao chiến muốn chiến cảm xúc tư tưởng tại tăng cường, dân gian thực lực tại tăng cường, chiến vu người nhất tộc tại tăng cường, thế hệ trẻ tuổi tại tăng cường, lao tần người tại tăng cường, hết thảy hết thảy đều tại tăng cường. Loại này tăng cường có lẽ bình thường nhìn không thấy, nhưng không hiểu để thương lượng bọn người cảm thấy một loại an tâm, đáy lòng tự tin một tơ một hào gia tăng. Tại đế tử thụ tấm tiêu bàn tay vô hình phía dưới, đại tần thiên hạ này đệ nhất đại quốc chính tại phát sinh lấy biến hóa cực lớn, vị nhất thống thiên hạ làm lấy các mặt chuẩn bị, đồng thời. Hát băng đại, cũng cùng 6 nước mặt thám, tại 6 nước cùng đại tần cảnh nội, triển khai một trận lại một trận âm thầm giao phong. Loại kia vụn trộm chém giết, theo thời gian trôi qua, càng phát ra kịch liệt. Một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua, đế tử thụ quá lớn hành động không có, có, chỉ là vô thanh vô tức ở giữa điều chỉnh. Để đại tần toàn này trở lớn, cỗ máy chiến tranh, chạy càng nhanh, vận chuyển càng hợp lý trôi chạy. Tần Vương chính 25 năm, tất cả không thích tướng, đều đã biến thành thị tướng. Đại tần tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước chạy. Ngày 13 tháng 9, đăng vị 25 năm đế tự thụ Như thường đang yên lặng xử lý chính vụ, Tuế Nguyệt Tựa Hồ ở trên người hắn không để lại mảy may ấn ký, cùng mười mấy năm trước không khác nhau chút nào, chỉ là cho người khác cảm giác càng thêm uy nghiêm. Dù sao lúc này, hắn tại Đại Tần bên trong đã là trí cao vô thượng, không có người nào dám gan phản kháng Tần Vương. Đống nhiên trong Đại Điện chỗ tối tăm vang lên một thanh âm, Vương thượng, ly núi chỗ sâu có động tĩnh. Đế tử thụ trong tay chi bút dừng lại, ánh mắt có chút ba động, thanh âm bên trong nhiều một vòng lạnh lùng. Chuyện gì? Không biết, chỉ truyền đến tin tức này. Thanh âm kia tái khởi đế tử thụ thì là đã đứng lên, trong hai mắt nhiều một vòng nhàn nhạt chờ mong, khoe miệng tựa hồ cũng câu lên một tia đường cong, Phất ống tay háo một cái, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía li núi phương hướng, bước chân di chuyển, vị nạn thân thể biến mất trong đại điện này. li núi, hàm dương thành xung quanh thứ nhất đại sơn, cũng là đại tần thứ nhất núi, liên miên gần hơn 2 triệu dặm, cất giấu trong đó vô số bí mật, cái này liền giống như là cái vực sâu, thôn vệ lấy hết thể dám đặt chân trong đó người, trở thành tần vương hai năm năm, tử thụ lần thứ hai đi ra hàm dương thành, mà hai lần hắn đi ra hàm dương thành mục đích đi tới địa phương đều là giống nhau như lúc. vẫn như cũ màu đen viền vàng vương bảo, vĩ nạn thân thể, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại li núi, chỉ có hắn một người, bước chân như trước trầm ổn, tựa hồ mỗi một bước đều có thể chấn áp hết thảy, đạo mắt liền biến mất ở li núi chỗ sâu. khi xâm nhập mấy chục vạn dặm về sau, thân ảnh của hắn dừng lại, số cái địa phương dâng lên một tia gợn sóng, nháy mắt lại lần nữa bình tĩnh trở lại. đệ tử thụ phất ống tay háo một cái, trước người xuất hiện một tầng kết giới cùng muôn hộ, một bước bước vào trong đó. đây là một toa cự đại núi, lòng núi đã sớm bị móc sạch đế tử thụ vượt qua cánh cửa kia, liền xuất hiện tại núi trước cửa hàng vương, tham kiến đại vương. lập tức, mấy trăm đạo hành lễ tiếng vang lên, thân xuyên áo giáp màu trắng, toàn thân đều lộ ra một cố lanh ý, sát ý, phảng phất nhìn thấu sinh tử. từ người chết đẩy bên trong leo ra mấy trăm vị tướng sĩ, buông xuống trong tay đao thường, bì một chân trên đất hành lễ nói, bình thân. nhăn nhạt hai chữ, đế tử thụ hướng trong sơn động đi đến. trên đường đi, đều là loại kia trang phục, loại kia khí chất tướng sĩ. không bao lâu, sơn động chỗ sâu nhất, một cái ngàn trưởng phương viên huyết trì trước, đế tử thụ đứng chắp tay đứng phía sau mấy vị người mặc trắng đen sen kẽ khôi giáp tướng quân, bọn hắn từng cái mặt không biểu tình, có chỉ là một loại lạnh lùng. Liên nhìn hướng đem bọn hắn ép đầu bản năng thấp đi xuống đế tử thụ, cũng là lạnh lùng. Chỉ có nhìn về phía ở giữa ao máu, đoàn kia kén máu lúc mới có thể dâng lên một chút cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đế tử thụ nhìn nửa ngày, cẩn thận cảm thụ được kia có chút khiêu động kén máu, khẽ miệng một tia đường vòng cùng, một mực không có biến mất. Hiền nhiên, hắn tâm tình không tệ, nhanh thứ này về sau, trừ cô, ai dám bước vào nơi đây người, giết lạnh lùng thanh em mang theo cường hành áp bách, may không thể nghi ngờ. Ừ. Sau lưng mấy vị kia tướng quân lập tức hành lễ đáp, tâm dần dần lượn nóng. Nhanh. tướng quân, hắn nhanh phục sinh sao? Một nén hương về sau, đế tử thụ đi ra tầng này hao phí lớn đại giới thành lập kết giới, trở về tần vương cung. Trở lại tần vương cung, khoe miệng bao hàm đường vòng cung mới biến mất, sau đó chính là càng thêm bá đạo. Từ một ngày này lên, một chút tỉ mỹ quan viên phát hiện đại vương hắn lớn hành động cũng có, nhưng các loại tiểu nhân hành động như có chút tiêm nhanh. Nội bộ chính vụ càng thêm quả quyết thiết huyết. Nghiêm khắc. Quân đội bên trên không ngừng có đại quân hướng tây, hướng Bắc mà đi, mục đích chỉ có một cái, luyện binh. Thậm chí cho nghi, đông nhiên yếu đều bị hắn cở mắng một trận, lý do là hiệu quả, tiến triển quá kém. Cho đến bây giờ, 6 quốc đô không có bao nhiêu chân chính nhân vật trọng yếu, nguyện ý đầu nhập đại tần. Dần dần, thương hưởng mấy người cũng đều rất giống minh bạch cái gì, trong lòng bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng, cũng càng ngày càng chờ mong. Thần Vương chính 26 năm, ngày 1 tháng 5. Trên triều đình, một quan viên báo cáo, đế tự thụ hạ lệnh, nhất cử cầm xuống mười mấy tên quan viên. Lập tức gây nên bách quan chấn động, lúc này, không ít quan viên dư quang nhìn về phía hai người. Chỉ thấy sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, cùng nhẹ nhẹ tức giận, không thể tin được, cùng một vòng e ngại. Còn có thương hưởng mấy người cũng là âm thầm nhẹ hít một hơi, đại vương, thật. Gấu Khải, Gấu Úc, cô phạt các ngươi bế môn hối lỗi, không, có cô mệnh lệnh, không cho phép đạp ra khỏi nhà một bước. Lãnh Đạm thanh âm, vẫn như cũ dứt khoát quả quyết, không có chút nào có thể nghi ngờ. Chỗ thương lượng. Bị gọi vào hai người, nhìn qua đều chừng 30, khí chất bất phàm. Gấu Khải là quân, dưới trướng có một ba cấp quân đoàn gấu ích vì dân bộ Tạ thị Lang, đều là quyền cao chức trọng. Nhưng lúc này hai người này mặc dù trong lòng có chút lửa giận, nhưng không có một kẻ dám gan dũng khí phản kháng. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn dám phản kháng, phía trên vị kia quyền hành uy tín đã siêu việt triều vương tần vương, liền dám giết bọn hắn. Ngay cả cung trong vị lao tổ tông kia đều cứu không được bọn hắn. Nhưng vì cái gì? Thứ ba chương, số lượng từ có chút ít, nhanh, ngày mai liền sẽ nhiều lên, đoạn này phát triển kịch bản cũng nhanh kết thúc. Chương 195, để doanh chính tới gặp chấm. 1. Những năm gần đây làm đại tần ngoại thích bọn hắn, mặc dù vụng trộn cũng có chút một chút tiểu tâm tư, nhưng trên tổng thể đến nói, hay là vô cùng phối hợp. Cho dù là bọn hắn cơ hồ một mực ở vào bị chen ép trạng thái, cũng đều không có bao nhiêu phản kháng. Thậm chí bọn hắn biết, lúc này Tần Quốc là muốn nhất thống thiên hạ tâm tư, cũng không có cái gì dị tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều không cho rằng Tần Quốc có thể uy hiếp được Sở Quốc. Đã không thể, vậy tại sao muốn có dị tâm? Thế nhưng là, bọn hắn một lòng phối hợp hiệp thấp, đạt được, lại là lúc này không lưu tình chút nào trần áp. Ngay cả cụ thể tội danh cũng không cho trực tiếp diệt trừ thế lực của bọn hắn, còn để bọn hắn bế môn hối lỗi, không, có có mệnh lệnh, ra môn không cho phép bước ra một bước. Cái này, bọn hắn rất có thể liền trực tiếp cả một đời ở lại trong nhà. Đối với trẻ trung khỏe mạnh, lại thân ở tại rất có thể thiên hạ đại biến chính là mở ra tài hoa thời cơ bọn hắn, làm sao có thể cam tâm? Bất quá dù cho lại không cam tâm, lúc này vẫn không có một tia dũng khí phản kháng, thậm chí càng ngày càng sợ hãi. Đại vương đối với chúng ta động thủ, vậy hắn có thể hay không đối lao tổ tông? Không đúng, đại vương không có giết chúng ta, chỉ là để chúng ta bế môn hối lỗi đó chính là nói hắn không có tính toán đối lao tổ tông độc thủ nghĩ như vậy trong lòng lại nhẹ nhõm một chút ngăn chặn trong lòng cảm xúc ngoan ngoãn sừng dặn rất nhanh hai người liền bị áp giải hồi phủ không ít đại thần nhìn trong lòng có chút phức tạp tại đại tần triều đỉnh sừng sững mấy trăm năm ngoại thích cứ như vậy dễ như trở bàn tay đổ xuống chỉ có số ít đại thần trong lòng như có điều suy nghĩ lấy đại vương tính cách chỉ sợ đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hắn bá đạo có thể không so kinh người gấu khải gấu ích còn có kia mười mấy tên quan viên bị cầm xuống tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài cũng gây nên rất nhiều người chấn động. Triều hội còn chưa kết thúc, cung trong nơi nào đó, tựa hồ liền có chút bầu không khí kỳ quái. Đường triều sẽ kết thúc về sau, đế tử bị lạnh mạc đứng dậy, hướng hậu cung đi đến. Thương hưởng bọn người lẫn nhau, đại vương đã chấn áp sở quốc ngoại thích, như vậy nói cách khác, khoảng cách đại chiến lại tiến một bước. Thần vương cung chỗ sâu. Một tầng kết giới hạ, một tòa cung điện bầu không khí có chút nghiêm trọng. Cung điện bên ngoài, mấy vị lão giả dàn nua sắc mặt rất là nghiêm trọng, như Lâm đại địch nhìn xem cung điện. Lan, để doanh chính tới gặp chẩm. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng giọng nữ từ trong đại điện vang lên, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Mấy vị lão giả lẫn nhau, đều không nói gì, chỉ tiếp tục trận địa sẵn sàng. "Hử, để hắn đến, nếu không đừng trách chấm đi ra ngoài." Giọng nữ kia càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn một điểm. Mỹ Nguyệt Thái hậu, ngươi muốn làm trái với ước định sao?" Số vị lão giả biến sắc, một người trầm giọng nói, "Nếu để cho ngoại nhân nghe tới Mỹ Nguyệt Thái hậu bốn chữ, chắc chắn giật mình không thôi." Vị này tần Chiêu Vương mẹ đẻ, năm đó thế nhưng là năm cô lớn, đối đại tần có phi thường thâm hậu lực ảnh hưởng. Nàng chính là sở quốc công chúa trợ giúp Tần Chiêu Vương leo lên vương vị, ngay cả Chiêu Vương nửa đời trước đều không thể không bị quản chế nàng. Lúc ấy triều đình cũng là có ba đại thừa tướng, Trừ Thượng, Trương Nghi, chính là đệ đệ của nàng, có thể nói lúc ấy đại tần quyền lực đệ nhất nhân. Về sau tại đại chúng trong mắt, nàng chết rồi, Tần Chiêu Vương phương mới trở thành chân chính Tần Vương. Mà bây giờ, nàng thế mà thân ở nơi này. Ước định, doanh chính hắn đối gấu khải bọn hắn xuất thủ, cũng là ước định sao? Bọn hắn phạm gì sai? Mị Nguyệt Thanh Âm lộ ra ánh khớp cùng tức giận. Mấy vị lão giả có chút bất đắc dĩ, bọn hắn đều là Tần Vương thất giả lão. Phù mệnh trông coi Mị Nguyệt Thái hậu đã hơn 100 năm, không để bản thân nàng đi ra tòa cung điện này. Nhưng bọn họ cũng đều biết, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không đủ để chân chính trông coi ở Mị Nguyệt Thái hậu. Chân chính có thể đem hạn chế tại bên trong tòa cung điện này, đại bộ phận là kia phần ước định. Mà vừa mới Đại vương làm sự tình, hiện nhưng đã vi phạm ước định. Càng để bọn hắn có chút bất đắc dĩ là, vi phạm cũng liền vi phạm, nhưng vì cái gì không hạn chế một chút, trực tiếp để tin tức truyền vào Mị Nguyệt Thái hậu trong thay. Hiện tại để bọn hắn làm khó. Mị Nguyệt Thái hậu, bất kể như thế nào, đây là Đại vương quyết định. Ta sẽ đem yêu cầu của ngươi bẩm báo đại vương, mong rằng ngươi tỉnh táo một chút." Do dự một chút, một vị lão giả trầm thanh thệ nói. "A, một cái giờ, nếu là hắn không cho chấm một cái công đạo." Hừ. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh, chấn động đến hư không đều có chút rung rẩy, cho thấy mị nguyệt cường đại cùng tức giận. Mấy vị lão giả bất đắc dĩ, đối mặt vài lần, một vị lão giả liền muốn đi bẩm báo. Hắn còn không có động, một đạo đạo mạc bên trong mang theo vô cùng bá đạo, chèn ép âm thanh ngâm vang lên, "Ngươi muốn cô, cho ngươi cái gì bằng đàn dao?" Nhất hỡi Hết thể tất cả đều phản phất ngưng kết một chút, không gian trở nên tĩnh mịch. Mấy vị lão giả bản năng đem đầu có chút thấp đi, liền thấy xuất hiện trước mặt bọn hắn quen thuộc bóng lưng. Màu đen làm chủ, kim sắc sen lẫn vương bảo, thân thể thẳng tắp, giống như lợi kiếm. Chỉ là tùy ý một trạm, liền có loại chấn áp tứ hải bát hoang nguy nghiêm. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều chỉ có thể tại dưới chân hắn phụ phục. Tham kiến đại vương. Mấy người lập tức hành lễ, lui ra. Đế tử thụ miệng bên trong phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn phía trước đại điện, bước chân di chuyển, hướng trong đó đi đến. Kết. Quan bế đại môn tự động mở ra đế tử thụ uy nghiêm thân ảnh, chớp mắt liền tiến vào bên trong. mấy vị lao giả đồng ý một tiếng, vội vàng hướng nơi xa mà đi. bọn hắn hết sức rõ ràng, cái này căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay sự tình. chống vắng u lanh đại điện, một trận rất nhẹ lại phảng phất rất nặng tiếng bước chân, đánh vỡ đại điện nhiều năm tích lũy yên tĩnh. đế tử thụ nhìn không chớp mắt, một tay chắp sau lưng, trực tiếp hướng cung điện chỗ sâu đi đến. bước chân phía dưới, hết thảy tất cả toàn bộ ngưng kết. dường như đối mặt đạo thân ảnh này, không chịu nổi gánh nặng, cả tòa đại điện, không gian cũng dần dần càng thêm nặng nề. mười cái hô hấp tả hưu đế tử thụ dừng bước, ánh mắt nhìn thấy phía trước, kia từ hắn xuất hiện, liền một mực trầm mặc thân ảnh. một thân lấy màu đen làm chủ, màu đỏ tô điểm thái hậu thịnh trang, đoan trang lại dẫn một cô uy nghiêm ngồi ở kia. nàng nhìn qua niên kỷ bất quá hơn 30 tuổi, khuôn mặt rất là mỹ lệ, một đôi mắt phượng bên trong, mang theo một cô tại nữ tính trên thân rất khó nhìn thấy uy nghiêm, Phản phất là chân chính một nước quân vương. lúc này chính mang theo lê ý, niệm mai còn có chút hứa không dễ dàng phát giác kiến kỵ, nhìn xem đế tử thụ, vừa mới kia giận dữ thanh âm, tựa hồ không phải nàng phát ra đúng dạng, bởi vì nàng bây giờ rất tinh táo. Tỉnh táo kinh người. Đây chính là đã từng chấp trưởng đại tần quyền hành mấy chục năm một đời truyền kỳ nữ tính, Mị Nguyệt. An tĩnh đại điện, hai cố vô hình khí chàng lẫm vang đụng đụng vào nhau. Chớp mắt, Mị Nguyệt thân thể mềm mại cực nhẹ run lên, trên thân kia cô uy nghiêm đột nhiên hạ xuống rất nhiều, phảng phất bị cưỡng ép ép xuống. Ngươi chính là thái độ này đối đại thái tổ mẫu sao? Mấy tức về sau, Mị Nguyệt môi đỏ khẽ mở, lạnh lùng nói, kinh lịch mấy trăm năm mưa gió, nàng thấy qua rất rất nhiều, dù là lúc này đối mặt cái này, nàng một mực nhìn không thấu, rất kiêng kỵ chắc trai. Hay là đối phương rõ ràng tỏ vẻ ra là không thiện ý vị tình huống, cũng không thể để nàng hoảng loạn lên. Chương thứ nhất. Chương 196, cô lưu ngươi làm gì dùng? 2. Chấm chữ tại Tần Thủy Hoàng trước đó, cũng không phải là đế vương chuyên dụng, ý tứ chính là ta, ai cũng có thể dùng, mị nguyệt quốc nguyên đều dùng qua, Tần Thủy Hoàng về sau, khả năng chính cùng chấm có chút âm đồng, tăng thêm tự xưng vương đã thỏa mãn không được danh chính thân phận, mới quy định chấm chữ chỉ có thể từ đế vương chuyên dụng, triều hán giai đoạn trước thái hậu cũng dùng qua, không qua người ta là lấy hiếu trị quốc. Đế tử thụ thân sắc không thay đổi chút nào. Bình Thiên Quan hạ ánh mắt, phản phất thiên hạ lạnh lùng nghiêm nghị nhất huyền băng, không chứa mảy may nhiệt độ, bờ môi khẽ mở, ngươi nghĩ cô như thế nào đối ngươi? Mị mặt trắng sắc vẫn là không nhịn được giận dữ, như vậy thái độ, để nàng cảm giác được, đối phương đối nàng không có chút nào kính ý, tựa như đối đãi một người bình thường đồng dạng. Nhưng thấy qua vô số dơ bẩn tranh đấu bị nguyệt đè xuống lửa giận trong lòng, câu nói này tăng thêm vừa mới câu nói kia, hiển nhiên, vị này nàng chắc trai, căn bản không thèm để ý nàng, ngay cả một tia cơ bản nhất kính ý đều không có. Tay áo hạ ngọc tay nắm chặt thành quyền, ở chỗ này hơn 100 năm nàng Sớm liền có thể ép hạ bất kỳ tức giận gì, ngựa khí biến thành bình tĩnh nói, vì sao đối gấu khải bọn hắn xuất thủ? ngươi nghĩ nhất thống thiên hạ, bọn hắn tuyệt sẽ không trở ngại ngươi? đế tử thụ song trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt tán thưởng, ngược lại không hổ là có một phen thành tiểu nữ nhân. lãnh đạo thanh âm nói, cô nhất thống thiên hạ, tất diệt sở, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm phản hay không cô? Mị nguyệt trong lòng nổi lên một vòng không tin, không tin đối phương có thể diệt sở, nhưng nàng cũng chưa hề nói điểm này, nhát tiếng nói, liền vì rất nhỏ khả năng, ngươi trực tiếp đem cuộc đời của bọn hắn hủy đi. bọn hắn năng lực trung tâm ngươi cũng không nhìn, một khả năng nhỏ nhoi, đối cô đến nói cũng đã đủ. Đệ tử thụ ngự khí vẫn là không nổi sóng, bá đạo lên khốc. Mị Nguyệt hai mắt có chút híp mắt một chút, thanh âm nặng nề một chút, "Vậy ngươi hôm nay tới đây, là vì diệt trừ ta khả năng này rồi?" Lập tức, trong đại điện này, bầu không khí lạnh hơn, càng tĩnh. "Ngươi tự mình động thủ đi." Đệ tử thụ thản nhiên nói. Một cô vô cùng lạnh ý, trong khoảnh khắc, xâm nhập Mị Nguyệt toàn thân. Dù là kỳ thật lúc trước nàng liền đã có một chút suy đoán, vừa mới cũng nói ra câu nói kia, nhưng lúc này chính tay nghe tới, vẫn là chấn kinh nàng để nàng cảm thấy một cú không thể tưởng tượng nổi. Hán, hắn lại thật muốn giết ta. Hắn dám giết ta. Mỹ Lệ hai mắt trừng đến tực lớn, vẻ khiếp sợ không che giấu chút nào, cũng che giấu không được. Người dám giết ta. Mị Nguyệt thân thể mạnh đứng lên, hai mắt có chút đỏ, thanh âm đều có chút bén nhọn. Đế tử thụ hay là đứng chắp tay, bất vi sở động, lạnh giọng nói, nhất thống thiên hạ trước, cô tuyệt không cho phép bất kỳ khả năng tồn tại. Ha ha ha. Qua hai hơi thời gian, đột nhiên, Mị Nguyệt cười ha hả, lạnh như băng nói, hảo hảo tốt, tốt một cái doanh chính, ta thật là xem thường ngươi. Ngươi so tháng tứ, doanh tác bọn hắn đều càng lén khốc quả quyết hơn nhiều. Tần quốc trong tay ngươi, hoặc là đi đến đỉnh phòng, hoặc là đi hướng diệt vong, ta còn thực sự muốn nhìn một chút là loại kia kết quả. Hung hăng hít một hơi, nàng trừng mắt đế tử thụ tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, vì sao nhất định phải hiện tại giết ta? Nàng không muốn chết, cho tới bây giờ đều không muốn chết, vì sống sót, nàng làm rất rất nhiều cố gắng. Cho dù là rất khuất nục sự tình, cô lưu ngươi làm gì dùng? Đế tử thụ bình thản nói, tựa hồ cái này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi cứ như vậy không yên lòng ta ta sẽ không giúp sở quốc. mỹ Nguyệt trầm giọng nói, mặc dù loại này túi đầu, khuất nhục, để nàng cảm giác khó chịu, nhưng nàng hay là không chút do dự nói, bởi vì nàng muốn sống sót. nàng cảm thấy đối phương thật muốn giết nàng, không có thăm dò, không có uy hiếp, càng không có thương lượng. đế tử thụ không có xem thường nàng, đối phương cũng dẫn không dậy nổi tâm tình của hắn ba động. Người đối sở quốc bất hiếu, đối tần quốc bất trung, cô lưu ngươi làm gì dùng? mỹ Nguyệt trong lòng khẽ giật mình, nhạy cảm, nàng cảm nhận được trong những lời này cái khác hàm nghĩa. hắn không có giết gấu khải gấu ích, là lúc sau lại giết, hay là. Còn chưa động thủ. Đế tử thụ đã không nói thêm gì nữa ý nghĩ, trong giọng nói nhiều một vòng lúc này cần xuất hiện không kiên nhẫn. Mị Nguyệt hai tròng mắt có chút co lại lên, trên thân dâng lên một cỗ hung ác giữ tận chi ý, "Quá to, tốt, muốn giết ta, vậy liền đi thử một chút, ta muốn để Hàm Dương Thành Bách tính đều biết, bọn hắn tần vương là như thế nào giết mình thân thái tổ mẫu." Nói, trên thân một cỗ khí thế bốc lên, tòa đại điện này lập tức run rẩy lên, tựa như sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Đế tử thụ trong hai mắt, một vòng lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, không biết tự lượng sức mình. Thân thể lắc một cái. "Ngang." bốn đạo tiếng long ngâm từ trên người hắn vang lên, minh mông huy nghiêm khí thế đẩy ra, lập tức ổn định tòa đại điện này. mỹ nguyện tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa huy nghiêm, ép nàng tâm thần hoảng hốt, chỉ là trong nháy mắt, liền gặp doanh chính trên thân sông ra bốn đầu có chút hư ảo kim sắc long ảnh, nhanh như tia chớp, nàng chưa kịp kịp phản ứng, liền đã đánh vỡ nàng hộ thể pháp lực, xông vào trong cơ thể nàng. sau một khắc, thân thể nàng cứng đờ, còn đang lên cao khí thế biến mất, nhìn qua đế tử chịu trên ngọc dung đều là không thể tưởng tượng nổi. làm sao? khả năng? những năm này, nàng đã sớm đạt tới bảy con cảnh giới mà người này trước mặt, phần này lực lượng đã viễn siêu á thánh chi cảnh. một nháy mắt đau đớn về sau, mị nguyệt tất cả cảm giác rời xa nàng mà đi, thân thể cũng giống như không còn là nàng. bờ môi gian nan mở ra, tất cả, người, hay là, xem thường. còn chưa nói xong, tất cả sinh cơ hoàn toàn biến mất, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ trừng mắt. đế tử bị lạnh lạnh nhìn xem, vẫn là một tay chắp sau lưng, quay người đi ra ngoài. ngay tại bước chân hắn vừa mới di chuyển, mị nguyệt thân thể vô thanh vô tức ở giữa bắt đầu biến mất, chỉ là hai cái hô hấp liền triệt để lại không dấu vết. Đế tử thụ không chút hoang mang đi ra tòa đại điện này, đi xử lý chính vụ. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhất thống thiên hạ trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nội bộ có bất kỳ khả năng tồn tại. Mị Nguyệt, Gấu Khải, Gấu ích ngoại hạng thích không phải bắt đầu, cũng không phải kết thúc. Đế tử thụ sau khi đi, tòa đại điện này rất nhanh liền bắt đầu tu chỉnh, kết giới cũng triệt hồi, tựa hồ trở thành một tòa phổ thông bình thường đại điện. Chỉ có những cái kia biết một chút tình huống người, đối này kiên kỵ không thôi, không dám chút nào nói thêm cái gì. Trên triều đình, rất nhiều quan viên cũng đều trung thực không ý liền ngay cả thừa tướng Vương Tiễn cũng so di vãng càng thêm trầm ổn một chút, hoặc là nói càng thêm cẩn thận. Mà Gấu Khải dưới trướng quân đoàn cũng bắt đầu một vòng thanh tẩy, bị đánh tan ra nhập cái khác quân đoàn. Sở quốc đối với Gấu Khải, Gấu ích bị giáng chức, nhất là Mị Nguyệt mất đi tin tức, để Sở Vương Gấu Lữ đại giận. Đồng thời cũng làm cho Sở quốc quân thần đánh giá ra khoảng cách Tần quốc xuất binh đã không xa, chuẩn bị tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Thần Vương chính 28 năm tháng 4. đế tử thụ hạ lệnh đánh vào dân tộc Hung Nô. Ai những ngày này đổi mới không góp sức. Lập tức chính là mới một tháng, ta một hồi chỉnh lý ra còn thiếu chương số, mới một tháng ta muốn mạnh mẽ lên, đều đừng cả ta. Chương 197, Tứ Hải Quy Nhất Điện, Thiên Hạ sôi trào, 1. Vương tiện dẫn đầu bản bộ binh mã, mặc cho tam quân tung soái. Vương Bí, được điểm, Lý Tin mấy lớn thế hệ trẻ tuổi tướng quân, nhao nhao dẫn quân đi theo. Mục đích phi thường minh sát, đánh cho tàn phế dân tộc hung nô, để đại tần không có có nỗi lo về sau. Đồng thời, tôi luyện mấy lớn thế hệ trẻ tuổi tướng quân. Loại này miễn ép, cơ hồ không có gặp nguy hiểm chiến đấu, bây giờ đã rất khó được. Đại quân xuất động, Tự nhiên không gạt được càng thêm để phòng sáu nước, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, từng đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm Tân Quốc, nhìn trầm trầm cỗ này đạt tới gần ngàn vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng biên cảnh mà đi, sau đó trực tiếp đánh vào Thả Nguyên, không kiêng nể gì cả, cường thế vô cùng. Mặc dù dân tộc Hung Nô thực lực không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không sai thôi. Đại tần trên dưới không có mấy người để vào mắt, coi như ổn trọng như Vương Tiễn, đều lựa chọn quy mô tiếp cận, cường thế tiến đánh. Gần ngàn vạn đại quân phảng phất kinh đảo hải lãng, trùng trùng điệp điệp ép hướng Thả Nguyên, những nơi đi qua hết thể ngăn cản, toàn bộ vỡ nát. trận trận huyết tinh, tại trên thảo nguyên càng ngày càng đậm. một đường hướng bắc càn quét mà đi. dân tộc hung nô một đường bại lui, hoặc là nói một đường hướng bắc bỏ chạy, căn bản không dám đối mặt đại tần bình phong. chưa kịp đào tẩu người hung nô, một bộ phận bị giết chết, đại bộ phận bị tóm lên, đưa về đại tần thành làm nô lệ. trận này nghiền ép đại chiến, một mực tiếp tục gần một năm, tần quân xâm nhập thảo nguyên mấy trăm vạn dặm, giết địch mấy ngàn vạn, tù binh gần nước trưởng thành dân tộc hung nô há tử, toàn bộ trở thành đại tần nô lệ. cuối cùng mặc dù vẫn chưa đánh cho tàn phế tranh chiến chạy trốn dân tộc hung nô chủ lực nhưng cũng hung hăng đả kích dân tộc Hung Nô căn cơ, tăng thêm nó tiền vu tranh chiến, uy vọng lớn mất, dân tộc Hung Nô nội bộ tranh đấu đã bắt đầu. Không có trăm năm trở lên thời gian, dân tộc Hung Nô đừng nghĩ quấy rối đại tần. Đại quân trở về, đế tử thụ trực tiếp khiến vương tiễn xuất lĩnh tam quân, hướng hàm quốc quan đóng quân mà đi. Như thế nên ngang chi thế, lại là để sáu nước cảm giác được mưa gió mưa tới, nhất là Hàn Quốc, cao tầng không ngừng thương nghị, các nơi đại quân cũng đều điều động. Không để ý đến bởi vì chính mình mệnh lệnh, mà trở nên vội vã cuốn cùng sáu nước, đế tử thụ tiếp tục xử lý cái kia khổng lồ chính vụ lúc này, 55 tòa học cung cũng tại thứ 28 năm tuyển nhận nhóm thứ 3 học sinh, chung 200 vạn. Thái học cũng tại bắt đầu chính thức chuẩn bị. Đại tần các phương các mặt đều tại có đầu không như tiến hành. Đạo mắt liên đến tần vương chính thứ 33 năm ngày 8 tháng 1. Một ngày này triều hội phía trên, đế tử thụ tự mình mở miệng nói, cô muốn tại mạn dương thành lập một thái học, làm đông đảo học cung xuất sắc học sinh, đạt được tốt hơn nội dưỡng. Một lời ra, phổ thông đại thần còn không có gì, nội các lục bộ chờ quan viên, thần sắc đều là chấn động. Hô hấp vào thời khắc ấy đều ngừng lại. Thái học thành lập muốn bắt đầu sao? Thái học bên trong, cô sẽ mở thiết bách ra học viện, chư tử bách ra đều có thể đến dạy bảo học sinh. Lần này, liền ngay cả phổ thông đại thần cũng có chút chấn kinh. Đây là muốn lôi kéo chư tử bách ra sao? Nhưng mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không có một vị đại thần dám gan phát ra bất kỳ thanh âm, tỉ mỉ nghe. Chuyên lệnh thiên hạ, chư tử bách ra một tới, vậy liền toàn bộ đến. Cô không muốn chi nhánh, không thể nghi ngờ thanh âm, thoáng chốc để bách quan trong lòng đều là xiết chặt, không ít quan viên liền muốn phản đối. Đây là muốn cưỡng ép bức bách chư tử bách ra đứng đội sao? Đại tần bây giờ thời điểm, có thể nào làm như thế? Nhưng lập tức liền nghe tới kia dừng một chút, càng thêm long trời lở đất đạm mạc thanh âm, nếu như không đến, chính là cùng cô đại tần là địch, toàn bộ tiêu diệt. Vừa dứt tiếng, Bách Quan chấn kinh, liền ngay cả sớm đã có đoán trước thương hưởng, chứng nghi bọn người, cũng ở trong lòng thở dài. Không biết làm như vậy không là đúng. Dù sao ngay cả nhất thống thiên hạ đối mặt sáu nước lực lượng cường đại, đều để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Nếu là lại thêm rất nhiều bị đại tần sóng sở sở bước đến thế lực đối địch chưa tự bệ ra, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ chế giễu đại tần đốc không biết tự lượng sức mình đi. nhưng bọn hắn hay là lựa chọn ủng hộ, bởi vì bọn hắn đã không có phản đối quyền lực. bởi vì đại tần sớm liền trở thành một khung có chút điên cuồng xe ngựa, bọn hắn đều mất đi lực không chế, chỉ có phía trên người kia mới có phần này lực không chế, cũng mới có thể đem nó dẫn đầu đến đỉnh phong. bất quá bọn hắn không có phản đối, lại có người đứng ra phản đối. khởi bẩm đại vương, thân nhận là như thế sẽ chỉ gia tăng không tất yếu địch nhân, thân khẩn cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. một vị quan viên đứng ra, đầu tiên là thi lệ về sau, trinh trọng nói, thân tán thành, chưa tử bách gia bên trong. Đại bộ phận đều là trung lập thái độ, nhưng kể từ đó, ta đại tần lại chủ động đem bọn hắn đẩy lên địch nhân vị trí. Lại có quan viên đứng dậy. Rất nhanh, liền có mấy chục vị quan viên đứng ra phản đối, bọn hắn có chút không rõ, luôn luôn anh minh đại vương, làm sao lại ra như thế một cái bất tình chiêu. Đối mặt đông đảo đại thần phản đối, đế tử thụ cũng không thèm để ý, thanh âm không thay đổi tiếp tục nói, từ đây bắt đầu, đến ngày 1 tháng 9, không vào thái học chưa tử bách gia, từ đại tần bắt đầu tiêu diệt. Bách quan lông mày chăm chú khóa lên, còn không chờ bọn họ nói cái gì, liền gặp đế tử thụ thân thể đã đứng lên chỉ một thoáng, vĩ nạn thân thể, phản phất chấn áp càn khôn tứ cực, cũng chấn áp tất cả mọi thứ phản đối tiếng chất vấn. Đại điện bên trong, mọi ánh mắt hội tụ, tất cả thanh âm lại không phát ra được một yea. Phất ống tay hào một cái, ba khí bốn phía, hào khí ngút trời, đệ tử thủ ánh mắt từ quần thần chuyển qua đại điện bên ngoài. Trong thiên hạ, chỉ có thể có một thanh âm, cũng chỉ có thể có một cái thái độ, phảng không thần phục cô đại tần người, đều là tử địch. Lãnh đạm thanh âm đinh thái nhức óc, phảng phất từ trong đại điện chuyển ra ngoài, chấn động thiên địa. Mà thanh âm kia vẫn còn tiếp tục. Cô, không quan tâm địch nhân mạnh bao nhiêu. Chỉ để ý bọn hắn có dám hay không nhảy ra, không nhảy ra, cô liền buộc bọn họ nhảy ra. Cô vì tần vương, tất dẫn đầu đại tần nhất thống tiến hạ. Truyền lệnh, này điện, mệnh danh tứ hải quý nhất. Thanh âm rơi xuống, tính mịch ánh mắt quét qua đông đảo đại thần, không chút hoang mang, quay người hướng hậu cùng đi đến. Mà kia lãnh đạm thanh âm vẫn tại trong đại điện quân quân, càng tại tất cả đại thần trong lòng quân quân. Tất cả khuôn mặt, cơ hồ đều đã sớm bị rung động che kín. Một thanh âm, một cái thái độ. Nhất thống tiến hạ. Kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm, một mực tại trong đầu của bọn họ quân quân, hoàn toàn điếu bất không được. Đại tần hơn 20 năm cải biến, tựa như chính là vì giờ khắc này nhất thống thiên hạ, đại vương tại đại điện này không là tứ hải quy nhất trong điện, trinh trọng nói ra, bọn hắn đều có thể nghĩ đến, rất nhanh thiên hạ đều sẽ sôi trào, vì kia một phen sôi trào. Nhưng lúc này rất nhiều quan viên đã không muốn nghĩ, đột nhiên nhận cực đại xung kích bọn hắn chỉ cảm thấy tâm nhanh thêm nảy, hô hấp thật lâu không thể bình tĩnh. Đồng thời còn có một cô nóng hổi, thử trong tim hướng chạy toàn thân lên, nó nóng kinh người, nóng để bọn hắn mơ màng cháo, để bọn hắn hào hùng nổi lên để bọn hắn toàn thân tràn ngập lực lượng. Phàn phất có được một cỗ ma lực, mê hoặc lấy bọn hắn. Đại tần tất nhất thống thiên hạ. Đông nhiên, thương hưởng trên khuôn mặt dàn oa, trẻ mười mấy tuổi, khắp nơi đều là một cỗ kích tình cùng trị trọng. Miệng bên trong âm vang hữu lực nói, vô cùng kiên định. Đông đảo quan viên khẽ giật mình, rất nhiều ngay sau đó giống như là muốn tuyên thệ mở miệng. Đại tần tất nhất thống thiên hạ. Đại tần tất nhất thống thiên hạ. Từng câu thanh âm, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, bảy chữ chấn động cái này tứ hải quý nhất điện. Không đến bao lâu, bạch quan gia tứ hải quý nhất điện, nhưng tinh thần của bọn hắn diện mạo lại phát sinh một loại biến hóa, càng thêm phấn khởi, càng thêm tinh thần, càng thêm kiên định, hướng một cái phương hướng tiến lên kiên định. Một ngày này, Hàm Dương thành sôi trào. Một thanh âm, một cái thái độ, tăng thêm nhất thống thiên hạ bốn chữ. Để Hàm Dương thành bên trong vốn là ủng hộ Tần Vương bách Tính, nhiệt huyết sôi trào. Nhất thống thiên hạ bốn chữ tự thành nội các nơi vang lên, hội tụ thành một cú không thể ngăn trở đại thế, hướng toàn bộ thiên hạ truyền bá mà đi, như cuồng phong mưa to, càn quét hết thảy. Đại Tần chi địa. Đại Vương muốn nhất thống thiên hạ, chúng ta lão Tần người, nhất định phải muôn lần chết không chối từ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 Đại tần chi địa, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, ủng hộ âm thanh. Kia cố tâm hướng một chỗ lực ứng tụ, cực kỳ chấn động, tựa hồ đem toàn bộ đại tần đều cho lật tung lên. Khắp nơi đều là ủng hộ âm thanh, một chút phản đối tiếng chất vấn lập tức bị ép xuống. Nhân khẩu đã đạt tới 6 tỷ tả hữu lao tần người, tuyệt đại bộ phận đều tự giác bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc, chuẩn bị ủng hộ trận này khai thiên tịch địa một trận chiến. Cho dù là mới người tần, cũng có một số người làm như thế, càng nhiều người thì là khát vọng tham quân, khát vọng đại chiến. Đồng dạng là một mảnh ủng hộ âm thanh. Mà không có muộn bao lâu, 6 nước Thần Châu Thiên Hạ, cũng khắp nơi đều là sôi trào khắp trốn, cơ hồ chỗ có địa phương đều bị dẫn bạo. Buồn cười, buồn cười, như thế trắng trợn nói ra, ta sở quốc cùng cái khác năm nước nhất định gấp rút phòng bị, thật sự là ngu xuẩn a. Lời ấy sai rồi, Tần Quốc chi ba khí, quét ngang thiên hạ, cũng chính là phần này ba khí mới có thể nhất thống thiên hạ. Nhất thống thiên hạ? Thật sự là cho cười, cho cười, mà lại cư nhiên như thế đem Trư Tử bách ra bước đến thế lực đối địch, thật sự là ngu xuẩn a. Đều nói Tần Vương anh minh, ta nhìn, chính là hồ đồ, thế mà đem Trư Tử bách ra bước đến thế lực đối địch còn sớm nói ra để năm nước liên hợp thần vương thật sự là mất trí tốt một cái khí thôn hoàn vũ thần vương liền nhìn ngươi có làm được hay không quân vọng thế mà để ta chư tử bách ra thần phục đại tần dựa vào cái gì không biết tự lượng sức mình thật là khí phách thần vương thật là huy vũ thần quốc chỉ có như thế mới là ta một triển đồn trưởng địa phương thật sự là hảo phép lực hảo thủ đoạn tốt điên cuồng không thành công liền thành nhân sao hảo hảo doanh chính như thế quân vọng thần quốc suy sụp thậm chí dì vong đã không xa chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ chương 198, đạo gia thiên tông 2. vô số tiếng nghị luận lit nha lit nhít dường như trải rộng thiên hạ đủ loại thái độ cảm xúc đem thiên hạ cơ hồ mọi ánh mắt đều chuyển qua Tân quốc nhưng mặc kệ là thái độ gì tâm tình gì một cỗ tử đáy lòng rung động lặng yên không một tiếng động ở giữa xâm lấn mỗi trong lòng của mỗi người ẩn nút xuống tới loại kia ba khí loại kia khí thôn thiên hạ như hổ khí phách để vô số mắt người nóng đông hải chi tân tiểu thánh hiền trong trang một tiếng hừ nhẹ từ một gian phòng ốc bên trong vang lên sư thúc Thần Vương đã cho thấy thái độ, ta nho ra, không cần để ý tới. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút hắn như thế nào nhất thống thiên hạ. Kia một bên khác, bọn hắn không phải từ trước đến nay cùng chúng ta tranh sao? Không cần để ý, bọn hắn muốn làm thế nào, là bọn hắn sự tình. Mây mù phiêu miểu tiên khí bao phủ chi địa, thật bá đạo thần Vương. Đáng tiếc không phải thiên hạ chi phúc, để chúng ta tông đệ tử toàn bộ rút khỏi tần quốc cảnh nội. Một đạo trầm ổn, phản phất trời sập cũng không sợ hãi thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Vâng, sư minh, thiên tông bên đó đây. Một người hỏi. Thiên Tông hẳn là tự có tính toán, không cần để ý tới. Trong mắt mấy hơi, thanh âm kia tiếp tục nói, Doanh Chính, truyền lệnh, Ta Nông gia đệ tử toàn bộ rút khỏi Tần Quốc cảnh nội. Hiệp Hôi, thật nhất định phải như thế sao? Doanh Chính người này, tính cách bá đạo tàn nhẫn, hắn như là đã đối với người trong thiên hạ nói như thế, vậy liền nhất định sẽ đi làm. Vâng. Cự tử, Doanh Chính càng phát ra lãnh khốc bá đạo, Ta Mặc gia tại Tần quốc đệ tử khi sớm ngày rút khỏi. Ừm, ngươi nói không sai, lập tức truyền lệnh. Bây giờ Doanh Chính cùng Tần quốc đã không chút nào che giấu dạ tâm của mình, thiên hạ hỗn loạn. Vậy ta mặc ra." Yến Lặng theo dõi kỳ biến. "Sư đệ, ta thủy gia một phân thành hai, ta dẫn người đi Tân Quốc, người dẫn người đi Sở Quốc, như thế nhất định có thể bảo toàn ta thủy gia." "Sư minh, Tân Quốc không phải nói muốn toàn bộ sao?" Hắn chỉ là như vậy dứt lời, ta liền không tin ta dẫn đầu thủy gia một nửa người đi ném, hắn sẽ tự tuyệt. Thật sự là cuồng vọng, còn muốn để chư tử bách gia thần phục, nhất thống thiên hạ, si tâm vọng tưởng. Cuồng vọng danh chính. Tân Quốc, thiên hạ lớn chiến tương khởi a. Chúng ta nham nhà nhất định không thể cuốn vào trong đó, kể từ hôm nay. Các đệ tử toàn bộ ở trong núi tu luyện, không được ra ngoài. Nhưng sư phụ, Tần Quốc bên kia, chúng ta không tranh quyền thế, không cùng Tần Quốc đối nghịch, vì sư liền không tin, hắn thật liền có thể chọc cho Thiên Hạ khiên trách, đối trả cho chúng ta. Lập tức thu thập, Tần Quốc điên, chúng ta đồng sự không thể bội Tế Điên, sau khi thu thập xong, chúng ta lập tức đi Tây Quốc. Thôi, ta lâm ra một phân thành hai, ta dẫn người đi thần phục Tần Quốc, Khang Nhi ngươi dẫn người đi Sở Quốc. Thiên Hạ chư tử bách ra, cho dù là một lòng thanh tu, cũng toàn bộ bị kinh động. Hoặc khinh thường, hoặc phẫn nộ, hoặc không thèm để ý hoặc nghiêm túc suy tư, vân vân vân vân, mà bao quát sáu nước ở bên trong người trong thiên hạ ánh mắt cũng đều nhìn về phía Trư Tử bách gia. Trư Tử bách gia bên trong cường đại học phái cơ hồ đều là thờ ơ, tựa hồ không có nghe được. cái khác học phái cũng kém không nhiều đều là như thế, tựa hồ Tần quốc ba khí tuyên ngôn biến thành một chuyện cười, chỉ có chút ít mấy cái phái ra một chi nhánh nhập tần, bọn hắn đều đang đợi, chờ ngày một tháng 9 đến, chờ Tần quốc phản ứng. nhất là sáu nước cao tầng đã sướng nghị luận không biết bao nhiêu lần bọn hắn cũng không dám hạ cuối cùng kết luận, bởi vì sự tình quá lớn. Lớn đến bọn hắn không dám, có bất kỳ may mắn, không xác định. Bọn hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Tân Quốc, đợi đến ngày 1 tháng 9, Tân Quốc làm ra hành động về sau, bọn hắn mới có thể từ đó làm ra tinh chuẩn phán đoán. Hàm Dương Thành. Đại tần cảnh nội bầu không khí vẫn như cũ lửa nóng, tất cả quan viên cùng đại bộ phận bách tính đều tại vì trận chiến kia làm chuẩn bị. Trước mắt chính là mấy tháng quá khứ. Một ngày này, đệ tử thụ không có tại trong đại điện xử lý chính vụ. Khi thương ngưỡng bốn vị nội các đại thần, còn có uy cuốn hết thảy năm người phụ mệnh đến đây về sau, Liền thấy nhà mình Đại Vương lặng lặng đứng tại trước đại điện vương, ánh mắt giống như đang nhìn phương xa mênh mông vô bờ thiên địa. Đột nhiên, một loại một người độc thân mặt đối với thiên địa vĩ nạn cảnh tượng ra hiện trong lòng bọn họ. Cung kính đi xong lễ, mấy trong lòng người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Đại Vương gọi bọn họ tới làm cái gì? Còn có, Đại Vương như vậy đứng tại tình huống bên ngoài, hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy? Bên cạnh duy nhất đứng người là ai? Đế tử thụ vung tay lên, bên cạnh cái kia tồn tại cảm phi thường thấp, mặt không biểu tình nam tử áo đen bắt đầu nói. Đạo gia, nho gia, mặc gia đều không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ có mấy cái tiểu học nhà phái ra một chi nhánh nhập ta đại tần. Ta đại tần cảnh nội chỉ có mấy cái nguyện ý hoàn toàn thần phục, còn lại có tại hướng nước khác di chuyển, có quan bế xuân môn, có thì là phái ra một chi nhánh. thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ không có tình cảm hờ hững vang lên bên tai mọi người. thương lượng bọn hắn lông mày đều là nhũ lại, thậm chí không có suy nghĩ người này là thân phận gì. trong lòng than nhẹ, quả nhiên, chư tử bách gia bên trong không có mấy người để ý tới. mặc dù sớm đã coi đó trước, nhưng vẫn còn có chút thở dài bất mãn. Hôm nay ngươi không thần phục, ngày khác. A, đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, đánh vỡ bọn hắn yên tĩnh. Bọn hắn đều là khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía kia thẳng tắp, phảng phất trống lên thiên địa vĩ ngạn bóng lưng, có một kia kinh ngạc. Đại vương, cười. Kia là sáu nước phương hướng, các ngươi nhìn thấy cái gì? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, đế tử thụ cánh tay một chỉ phía trước, mang theo nhàn nhạt chén ép âm thanh âm vang lên. Thương lượng bọn người thuận cánh tay kia nhìn lại, đó chính là phương đông vài quốc gia phương hướng. Một trận trầm tư, thương lượng dẫn đầu trầm giọng nói, hội bẩm đại vương thần nhìn thấy sáu nước đang kinh hoàng, trương nghi ánh mắt hơi sáng, sau đó khẽ mỉm cười nói, đại vương, thần nhìn thấy sáu nước ánh mắt đều đang ngó chừng ta thần quốc, nhìn chăm chăm đại vương ngài, theo đại vương nhất cử nhất động mà biến hóa. đại vương, thần nhìn thấy thiên hạ tại chấn động, hết thảy tất cả đều theo đại vương mệnh lệnh mà động. phạm sư lập tức cười nói tiếp, lữ bất vi nhìn thoáng qua hai người, có chút hành lễ nói, khởi bẩm đại vương, thần nhìn thấy chư tử bách gia suy sụp, vĩ quân cái cuối cùng mở miệng trầm bồn nói, đại vương, thần nhìn thấy ta đại thần cùng thiên hạ đại chiến, năm người lần lượt mở miệng năm loại có chút khác biệt đáp án năm người dư quang nhìn nhau trong lúc mơ hồ bọn hắn minh bạch đại vương gọi bọn họ tới mục đích các ngươi biết cô nhìn thấy cái gì sao đệ tử thụ từ tu nói mời đại vương chỉ giáo năm người hành lễ nói cô nhìn thấy thanh minh đệ tử thụ thanh âm bên trong bá khí càng thêm nồng đậm giữa thiên địa hàm cốc quan bên ngoài đều là cô địch bọn hắn vì cô bất rất nhiều chuyện Thương đường năm trong lòng người đều là phát lệnh triệt để xác định đại vương gọi bọn họ tới mục đích một cái nồng đậm chữ sát trong lòng bọn họ dâng lên đại vương thật muốn động thủ gọi bọn họ tới, chính là trước đó thông trì bọn hắn. đây cũng là đối một phần của bọn hắn tín nhiệm, tôn trọng. mà mặc kệ tán không đồng ý cách làm này, lúc này không có người nào phản đối. đại tần kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu điên cuồng, kia vẫn điên cuồng đi đến đỉnh phong đi. không điên cuồng, lại cái kia có khả năng đi đi đến đỉnh phong, như là đã hạ quyết tâm ủng hộ, vậy liền duy trì đến ngoan nguồn. thái học sắp thành lập, thương tướng, từ ngươi tạm thay thái học giám chính chức, để tử thụ thanh âm nhàn nhạt tái khởi. đây, thừa hưởng hành lễ đáp. đi thôi, trong vòng hai năm, đại tần tất ra hàm cơ quan đế tử thụ phất giống như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ năm người ánh mắt chấn động hành lễ xưng dạ quay người rời đi trước đại điện chỉ còn lại có đế tử thụ cùng người áo đen kia mấy tức về sau đế tử thụ đôi môi lại khải cô muốn một tên cũng không để lại đây người áo đen kia lập tức cung tinh đáp không có người thứ tám biết ngay tại như vậy một cái bình thường thời gian tần vương vô cùng đơn giản quyết định rất nhiều người vận mệnh sinh tử thời gian từng chút từng chút hướng ngày 1 tháng 9 tiến đến vô số ánh mắt chăm chú nhìn ngày ba tháng bảy Đế Tử thụ thu được một cái để hắn cảm thấy một tia kinh ngạc tin tức. Đạo gia Thiên Tông trưởng môn nhân xích tùng tử cầu kiến. Hơi suy nghĩ một chút, Đạm Mạc nói, "Để Bác Minh tử tới gặp cô." Tân Quốc một tòa quận thành bên trong, một vị người mặc màu đỏ đã bảo, nhìn qua chừng 50 tuổi đạo sĩ, mở hai mắt ra. Trước mặt hắn thì là xuất hiện một người áo đen. Người áo đen thanh âm Đạm Mạc nói vài câu, đạo sĩ khẽ cho mày, nhưng vẫn là gật đầu. Đợi người áo đen sau khi đi, mày nhíu lại càng chặt. Thấy sự thúc, vị này trời sinh đế vương tâm, chỉ sợ so trong tưởng tượng càng lớn cũng càng thêm bá đạo a. Trăm mặt một hồi, hắn cải biến đi mạn dương phương hướng. Mấy ngày sau, một chỗ có chút phiêu miểu, xuất trần giữa sân cốc, đạo sĩ thanh âm nặng nề nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói, sư thúc, hắn thật có thể nhất thống thiên hạ sao? Không biết. Hai cái bình thẳng chữ vang lên, tràn ngập lạnh nhạt, tựa hồ hết thề đều không để trong lòng như lạnh nhạt. Dừng lại một chút thanh âm kia tiếp tục vang lên, hắn chính là trời sinh đế vương, ta thiên tông chỉ cần thuận theo thiên ý đi là đủ. Nhưng tần vương bá đạo, hắn nếu là bởi vì người tông nguyên nhân đâu? Đạo sĩ mày nhân lại. Ta tự mình đi một chuyến mặt dương, ngươi chiếu khán tốt sư muội của ngươi. Vâng. Đạo sư có chút thi lễ. Mấy ngày sau, người mặc đạo bào màu lam nhạt, nhìn qua hơn 60 tuổi, tiên phong đạo cốt, bình thản tự nhiên, đạo gia Thiên Tông chân chính người cầm quyền Bắc Minh tử, đi vào tần vương cung đại điện. Một khắc này, hai loại khác biệt khí tức, ngay tại vô thanh vô tức ở giữa, bắt đầu đụng đụng vào nhau. Một phương ba chủ đạo uy nghiêm, muốn cho vạn vật thần phục. Một lệnh nhạt tự tại, phản phất cùng thiên điệu tương dung. Theo Bắc Minh tử bước chân hướng đại điện chỗ sâu bước đi, loại này va chạm lại càng tăng kịch liệt. Chẳng đến tại hắn thứ 51 bước lục mới kết thúc. Kết quả là ngay từ đầu liền chú định. Bác Minh tử đầu có chút thấp một chút, hắn tới đây, liền biểu thị đạo gia Thiên tông nguyện thần phục. Cho nên lại ở đâu ra va chạm đối kháng. Đây chẳng qua là một lần biểu hiện ra thực lực mình phương tất thôi. Thứ hai chương, hôm nay không có, mọi người đi ngủ sớm một chút, ta cũng muốn điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày toàn lực gõ chữ. Còn có, cái thứ ba Minh chủ xuất hiện, đương thời có hối hận, tạ ơn, thiếu ngươi ba chương, ngày mai liền bắt đầu bù. Chương 199, duyên chính. Người chết không yên lành, trường thứ nhất. đạo gia thiên tông bắc minh tử gặp qua thần vương, bình tĩnh thanh âm thản nhiên vang lên. bắc minh tử đối phía trên có chút thi lễ, đế tử thụ sớm đã dừng lại trong tay trí bút, nhìn phía dưới người, lãnh cảm nói, các ngươi thiên tông nguyện thần phục cùng cô. đơn giản trực tiếp thái độ, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. bắc minh tử cảm thụ được cái kia khổng lồ lực áp bách, miễn cưỡng còn có thể duy trì tâm cảnh bình tĩnh, một bên nghiêm túc phân tích thần vương tính cách, một bên không tiêu ngạo không tự ti lạnh nhạt nói, đạo gia thiên tông nguyện ý phụ thuộc cùng đại thần. đế tử thụ đầu lông mày khẽ nhúc đích. Thần phục cùng phụ thuộc, cô cùng đại tần, ý tứ nhìn như không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Thanh âm hắn bên trong càng nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ, cô muốn, chỉ có thần phục. Bác Minh tử bất vi sở động, tôn kính bên trong không mất bản thân nói, thiên tông một lòng lánh đời tu hành, vô ý tại quyền lợi chi tranh, cũng vô ý tại nhiễm thế tổ, nhất tâm hướng đạo. Hắn rất rõ ràng, thiên tông chỉ muốn nhất tâm hướng đạo tu hành, không nghĩ nhập thế, cho nên bọn hắn lựa chọn phụ thuộc đại tần, dù cũng coi như thần phục, nhưng càng nhiều, xem như một loại kết minh, mà chân chính hoàn toàn thần phục, đó chính là thần tử hoàn toàn không có tự do. Đế tử thụt miệng lên một vòng lạnh lùng độ cong, đại tần binh phong phía dưới, ở đâu ra lãnh lời? Ai có thể lãnh lời? Cô chỉ cần một cái thái độ, Thiên tông cũng chỉ có thể có một cái thái độ, thần phục. Bác Minh Tử hờ hững, dù cho trước đó liền đã có đon trước, nhưng lúc này vẫn không khỏi có chút nhíu mày. Tần Quốc, hoặc là nói vị này Tần Vương, quá mức bá đạo cường thế chút. Nếu như nói Tần Quốc lúc này đã nhất thống thiên hạ, loại này bá đạo cường thế, hắn tự nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, hắn không biết Tần Quốc ở đâu ra loại này lực lượng, bá đạo như vậy cường thế. Nói tóm lại,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 chỉ là sẽ tại tần quốc có cần lúc ra tay giúp đỡ mà bây giờ tần vương muốn là hoàn toàn thần phục là loại kia hết thể đều dung nhập đại tần triều đỉnh thần phục tựa như âm dương gia tập gia đồng dạng kia hứa do dự không khỏi dâng lên một mặt là thuận theo thiên ý nhưng trời sinh đế vương cũng không phải là nói sẽ nhất thống thiên hạ chỉ là hẳn là sẽ đem tần quốc đưa đến đỉnh phong một phương diện chính là từ bỏ quy thuận tần quốc thế nhưng là thiên tông cũng có thiên tông khó xử a không đợi hắn suy nghĩ nhiều đế tử thụ thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng một chút lập tức đại điện bên trong kia cố uy nghiêm lực áp bách tăng lên gấp bội, không khí đều phảng phất bị đẻ nát. cô muốn là toàn bộ đạo gia, thiên tông, người tông chỉ có thể có một cái tồn tại. cao cao tại thượng thanh âm, để bác minh tử trong lòng cảm giác nặng nề. đại vương có ý tứ là, cô muốn người thiên tông cùng người tông lập tức đoạn tuyệt quan hệ, lấy đạo gia tự cho mình là, đồng thời phối hợp đại tần tiêu diệt người tông. đệ tử thụ âm thanh lạnh lùng nói, bác minh tử nguyên bản liền do dự tâm, càng thêm do dự. đối với gia nhập đại tần tâm nhạt rất nhiều. thiên tông người tông chi tranh là đạo gia nội bộ sự tình là lấy hòa bình chi pháp tranh chấp, nhưng tần vương thế mà trực tiếp để thiên tông cùng người tông đoạn tuyệt quan hệ, còn tiêu diệt người tông, đây là hắn không thể đáp ứng. Tần vương không khỏi quá mức bá đạo chút, tha thứ thiên tông không thể đáp ứng. Trâm Mặc hai hơi, bác Minh Tử giao phía dưới, thanh âm nặng nề một chút nói, dừng một chút, đón kia ánh mắt tiếp tục nói, tần quốc còn không có nhất thống thiên hạ. Đế tử thụ ánh mắt lạnh lẽo, như chờ cô nhất thống thiên hạ, ngươi nhận là đạo gia sẽ còn tồn tại. Bác Minh Tử tâm thần lạnh lẽo, lập tức minh bạch. Quả nhiên, vị này tại ngoại giới vô số trong mắt người cuồn vòng tần vương đã nghĩ đến nhất thống thiên hạ sau sự tình bức bách chưa tử bách ra đứng đội chính là vì phân biệt về sau địch nhân để có khả năng tồn tại địch nhân không chỗ ẩn trốn hắn là muốn đem chỗ có khả năng tồn tại địch nhân toàn bộ bước đi ra tốt một mẹ hốt gọn có đôi khi bên ngoài địch nhân cường đại không đáng sợ nhưng vụng trộm địch nhân càng thêm khó chơi nhất là đối với một quốc gia đến nói nhưng duy nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất là tần quốc có thực lực kia đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn sao không có thực lực kia dạng này chỉ là sẽ đem tần quốc tuyên ngôn biến thành một chuyện cười thậm chí đem Tần Quốc bước đến tuyệt cảnh. Thần Vương liền không thể thư thả một chút. Bác Minh Tử thở dài một tiếng nói: "Các ngươi không có lựa chọn quyền lợi, ngày một tháng 9 trước, cô nếu là không chiếm được đáp án, Thiên Tông chính là đại tần tự địch. Đệ tử thụ không có sinh khí, đại tần đích sắc còn không có nhất thống thiên hạ, cũng liền còn không có thật làm cho không người nào có thể chất vấn phản kháng tư cách. Thiên Tông phản đối là bình thường, nếu là không phản đối, mới là kỳ quái." Hắn phất ống tay áo một cái, ra hiệu nó lui ra, Bác Minh Tử mẩy nhăn lại, có chút thi lễ về sau, rời khỏi đại điện, hướng ngoài cung mà đi một lần nữa bình tĩnh trong đại điện đệ tử thụ ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài kia vô biên thiên hùng một sợi như có điều suy nghĩ cùng lạnh lùng dâng lên trời sinh đế vương thế giới này thật sự có trời sao hay là chỗ kia sơ gốc bác minh tử xích tùng tử trầm mặc không nói sư thúc tần vương quá mức cường thế cứng quá dễ gãy ta thiên tông xích tùng tử cao mày nói Bác minh tử giao phía dưới thanh âm vàng phất đến từ thiên ngoại có chút phiêu miểu trời sinh đế vương ta thiên tông có thể làm trái thiên ý xích tùng tử trầm mặc thuận theo thiên ý là thiên tông lập căn cơ sở một trong thậm chí bọn hắn nói cũng là như thế. Làm trái thiên ý, đó chính là làm trái đạo của chính bọn hắn, bọn hắn là sẽ không đi làm. Rất nhanh, Bắc Minh Tử bế quan, cái này vừa bế quan chính là hơn 10 ngày, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, khuôn mặt tựa hồ lão một chút, nhưng tinh thần lại là càng thêm khá hơn một chút. Xích Tùng Tử ngay lập tức tiến lên đón, nhìn thấy Bắc Minh Tử cái bộ dáng này, trong lòng chính là ngưng lại, hắn biết sư thúc đã làm ra quyết định. Quả nhiên, Bắc Minh Tử ánh mắt nhìn về phía Mạn Dương Phương hướng, bình thản thanh âm bên trong tràn ngập kiên quyết nói, thu thập một phen, toàn bộ đem đến tận quốc. Xích Tùng Tử giật mình, Sư thúc, chúng ta thật muốn cùng người Tông quyết đấu. Mặc dù hắn đối người Tông cũng không có quá nhiều hảo cảm, tính là đối thủ, nhưng đều đều thuộc về đạo gia a. Ta đã cùng sư huynh trao đổi qua, hắn cũng cảm ứng được, đây là một cái trước nay chưa từng có đại thế. Ta đạo gia là nên nhất thống, người Tông Thiên Tông cũng luôn luôn phải có một cái thắng bại. Bắc Minh tử ý vị thâm trường nói, nhưng thanh âm bên trong kia bôi bi thương thở dài, lại là che giấu không được. Xích Tùng tử lại là giật mình, sư bá cũng bị kinh động. Mặc dù hắn có chút không rõ, nhưng hắn biết, thiên Tông cùng người Tông chi tranh, đem sẽ đạt tới đỉnh phong. Cái này cũng sẽ là đạo gia, tương lai con đường xác định, hơn nữa còn sẽ nương theo lấy vô cùng huyết tình. Mấy ngày sau, Bác Minh tử lần nữa đi vào tận vương cung. Rất nhanh, Đạo gia Thiên Tông hoàn toàn thần phục cùng đại tần tin tức, chấn động thiên hạ. Không chỉ như vậy, Đạo gia Thiên Tông trực tiếp đem người tông sở hữu người, oanh ra đạo gia, không còn thừa nhận đạo gia của bọn họ thân phận. Đồng thời phối hợp với đại tần, ngày đó ngay tại đại tần chi bắt đầu đánh giết người tông người. Liên tiếp tin tức, chấn kinh vô số người. Ai cũng không nghĩ tới, Đạo gia Thiên Tông, người tông lại sẽ thật triệt để phế liệt, biến vì kẻ tù xuống còn đều đã động thủ giết người, cái này đã nói lên Song Phương triệt để trở mặt phân liệt. Ngay sau đó, người Tông trưởng môn Tiêu Giao Tử không chút nào yếu thế, tuyên bố đem Thiên Tông người đều anh ra đạo gia, lấy đạo gia chính thống tự cho mình là. Chư Tử bách gia bên trong cường đại nhất bốn nhà một trong, đạo gia lại nhanh như vậy nhanh, không thể tưởng tượng nổi chia ra thành hai bộ phận. Điều này cũng làm cho Đại Tần tuyên ôn, không đến mức biến vì một chuyện cười, còn để vô số người rung động, một lần nữa suy tư lên Tần quốc. Sau đó mấy ngày, tại Tần quốc mấy cái tiểu học phái trực tiếp lựa chọn thần phục Đại Tần. Đây chính là chư tử bách gia bên trong cường đại nhất bốn nhà một trong lực ảnh hưởng, dù chỉ là một bộ phận. Thiên hạ còn tại chấn động lúc, ngày một tháng 9 đến. Vô số ánh mắt bên trong, Hàm Dương Thành, cao cao tại thượng đế tử thụ, thanh âm lãnh đạm ra lệnh. Hắc băng đại, dần dần tăng cường lưới, còn có âm dương gia, đạo gia thiên tông cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động, hướng toàn bộ đại tần mà đi. Một trận chấn kinh thần châu thiên hạ giết chóc bắt đầu. Tần Quốc, lại thật đồ sát không chịu thần phục chư tử Bạch gia. Đại tần cảnh nội, một núi cao chỗ sâu, Kim gia tổng độ ngay tại cái này bọn hắn những này chưa từ bách ra bên trong nhỏ yếu suy sụp học phái đối mặt đại tần không có phản kháng tư cách nhưng cũng không nghĩ thần phục cho nên chỉ có thể bế núi tu luyện bất quá ngay cả như vậy giết chóc cũng băng lánh dáng lâm hắc băng đài cường giả phối hợp với đạo gia cao thủ không nói hai lời trực tiếp triển khai giết chóc vì cái gì ta kim gia đều đã tị thế tại sao phải như thế hùng hổ doa người kim gia thủ lĩnh một bên khó khăn chống cự một bên bi phẫn hét lớn đại tần chi địa chỉ có thể có một thanh em cũng chỉ có thể có một cái thái độ không thần phục người đều là tử tội Hắc băng đại cầm đầu che mặt người lạnh như băng nói, hạ thủ hung ác. Liên liên nói nhà trong cao thủ mặc dù có người không đành lòng, không đồng ý, nhưng cũng không có cách nào. Ngay cả người tông người bọn hắn đều hạ sát thủ, đã không có lui lại con đường, chỉ có thể thống hạ sát thủ. Vì cái gì? Chúng ta đều đã thần phục tần quốc, tại sao phải giết chúng ta? Vừa phân tán vì hai bộ phận, một phần trong đó đến đây đầu nhập đại tần tiểu học phái thủ lĩnh bi vẫn vô cùng quát. Đại vương có lệnh, đại tần không cần chân trong chân ngoài người, các ngươi cũng không xứng nhập ta đại tần vi thần. Đại tần một người lạnh lùng nói mang theo một cô khinh thường nói, a, tần quốc hung ác tàn nhẫn, định sẽ gặp báo ứng, doanh chính, ngươi chết không yên lành, muốn chết, tiểu thuyết gia, chư tử bách gia bên trong có chút nổi danh, thực lực cũng không yếu một nhà, đồng dạng, bọn hắn lựa chọn một bộ phận nhập tần quốc, cũng đồng dạng, bọn hắn ngay tại hàm dương thành bên trong, lọt vào đồ sát, ngươi cầm đầu là xích tùng tử cùng phi nguyệt, a, doanh chính, ngươi chết không yên lành, tần quốc làm điều ngang ngược, nhất định sẽ đạt được báo ứng, doanh chính, ngươi hôm nay bước lên lớn sơ xuất đồ sát ta tiểu thuyết gia. Ngày sau ngươi chi hung ác, nhất định lưu truyền khắp thiên hạ. Ngươi nhất định để tiếng xấu muôn đời. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, dạ ơn. Chương hai trăm, ngươi càng thích hợp giang hồ. Doanh chính, bảy con bại bách gia chắc chắn lấy ngươi vì tử địch, sáu nước chắc chắn đưa ngươi hủy diệt. Doanh chính, ngươi chết không yên lành a. Phúc a, từng tiếng không cam lòng tiếng giống to, mang theo vô cùng bị phẫn, hận ý. Bọn hắn rõ ràng là quy thuận thuận đại tần, nhưng lúc này lại là bị tàn sát. Bọn hắn đều không nghĩ tới, tần trong vương cung người kia lại thật dám làm như thế. Đứng tại bên ngoài kết giới nhìn xem tiểu thuyết gia bị tàn sát trong hai người, xích tùng tử nhắm hai mắt lại, hình như có không đành lòng. bên cạnh phi nguyệt vẫn là một đầu trong suốt dây lụa che hai mắt, kia cố khí tức thần bí, để nàng toàn thân lộ ra càng thêm mỹ lệ. nghe những cái kia ở trong mắt nàng, bất quá là dựa vào thêu dệt vô cớ mà sống, xem thường tiểu thuyết gia người tiếng mắng, màu hồng đôi môi khẽ mở, ngu xuẩn, phế vật. xích tùng tử lông mày khẽ nhúc đích, không để ý đến, nhưng phi nguyệt lại là nhìn về phía xích tùng tử, nhận tiếng nói, dám gan đối vương thượng mở miệng bất tín, quả nhiên đều đáng chết, xích tùng tử đại nhân cho rằng như thế nào? Nhẹ nhàng lên tiếng, Sích Tùng Tử thở ơ, đạo gia cùng âm dương gia từ trước đến nay không hợp nhau, nhất là đạo gia Thiên Tông cùng âm dương gia. Song phương có thể nói là chân chính tử địch, nếu không phải lúc này cùng là tần quốc chi thần, còn tiếp phối hợp lẫn nhau mệnh lệnh. Hai người căn bản không có khả năng giống như bây giờ, bình tĩnh đứng chung một chỗ. Đối mặt Sích Tùng Tử thái độ, Phi Nguyệt Hoàn Mị khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, đổi đề tài thản nhiên nói, thật đúng là là nghị không ra, người ta hội hợp làm làm việc. Sích Tùng Tử không nói gì, chỉ là trong lòng than nhẹ một tiếng, đồng thời cũng đề phòng. Âm Dương ra khắp nơi đều là âm lưu quỷ kế, cho dù là hắn cũng không dám chút nào chủ quan. Nhất là đối phương hay là nữ tử, càng là trước hắn đi tới Tần quốc, sớm đã đánh tốt căn cơ nữ tử. Cô gái bình thường không đáng sợ, nhưng có năng lực nữ tử so đồng dạng có năng lực nam tử, càng thêm đáng sợ nhiều lắm. Lần này qua đi, các ngươi thiên tông liền rốt cuộc không quay đầu lại được, thật sự là không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ chọn lựa như vậy. Phi Nguyệt không thèm để ý, tiếp tục phối hợp nói. Xích Tùng Tử trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, hay là không nói chuyện. Ra nhập Đại Tần không lâu, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Hắn cũng sẽ không nhiều lời, để tránh lâm vào bên cạnh cái này yêu nữ trong cả mấy. Đối đây, Phi Nguyệt vẫn mang theo một tia nụ cười như có như không, chỉ là hai mắt chỗ sâu, hiện lên phảng phất chân thực linh ý. Lao ra hỏa. Rất nhanh, đã sớm qua thời đỉnh cao, càng phát ra suy bại một bộ phận tiểu thuyết ra người, triệt để bị âm dương ra, đạo ra cao thủ giết hết. Phi Nguyệt hai người không có lưu thêm, hướng hạ một chỗ mà đi. Đầu cơ chụp lợi, mấy phương đặt cược trí tuệ, là nhân tộc từ xưa liền có năng lực. Cho nên, lần này đại tần cần giết người, rất nhiều. Không chỉ hắc băng đại, lưới đạo gia, âm dương, già, còn có quân đội cùng một chút vương thất cao thủ đã sớm nhao nhao xuất động, lúc này toàn bộ động thủ tại kia trí cao vô thượng ý chí hạ, triệt để thanh tẩy lấy mảnh này thiên hạ mạnh nhất chi địa. thần vương cung, đế tử thụ đứng tại tứ hải quý nhất trước điện, yên lặng nhìn xem phương xa, chính là ở đây, hắn hạ đạt cái kia nhất định chấn kinh trời ra lệnh. phía sau hắn, lúc này chỉ có một cầm kiếm đứng thẳng, người mặc trắng tê dại quần áo nam tử trẻ tuổi. nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt có chút buông xuống, thời khắc phòng bị bốn phương tám hướng, dù cho đây là thần vương cung cũng là như thế chỉ là dư quang nhìn về phía trước kia vĩ nạn bóng lưng, không khỏi có chút hiếu kỳ. hắn không phải cái người tò mò, nhưng coi như đã đi theo đạo thân ảnh này đằng sau chừng 20 năm, hắn hay là thường xuyên hiếu kỳ. giống như lúc này, hắn hiếu kỳ đối phương đang nhìn cái gì. bất quá cho tới nay không ai dám hỏi vấn đề này, bao quát hắn. đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt dương ngoài cung, tựa hồ nhìn thấy trận kia trận máu tanh rít chóc. có lẽ, đại vương đang nhìn những cái kia đi. hắn không biết những cái kia rít chóc có phải là chính xác, nhưng hắn biết, hắn quản không được những cái kia. chức trách của hắn chỉ có một cái. Hộ vệ vương thượng. Cái nhiếp. Đột nhiên, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nam tử trẻ tuổi thần sắc nghiêm lại, có chút cúi đầu xuống. Ngươi cảm thấy những người kia đáng chết sao? Đế tử thụ mở miệng, phảng phất tùy ý, lại phảng phất có ý riêng. Nam tử trẻ tuổi cái nhiếp trầm tư một chút, nói khẽ, "Thần không biết. Bọn hắn không đáng chết." Đế tử thụ đạm mạc nói, "Để cái nhiếp nào nào. Nhưng bọn hắn không thần phục cùng cô, cũng chỉ có thể chết." Vẫn như cũng là kia thanh âm đạm mạc. Cái nhiếp trợ mạc, hắn không biết trả lời như thế nào, dứt khoát liền không trả lời. Hắn cũng không lo lắng cái này có thể hay không làm tức giận trước mặt Vĩ Ngạn thân ảnh. Bởi vì hắn đã sớm rõ ràng, trước mặt đạo thân ảnh này là lạnh lùng, là bá đạo, là tàn nhẫn, nhưng đồng dạng cũng là rộng nhất thiên địa. Chỉ cần không làm trái, không chạm đến nguy nghiêm, liền có thể chứa đựng hết thảy, hắn không cần lo lắng cái khác, làm tốt bản chức là đủ. Quả nhiên, đệ tử thụ không thèm để ý, chỉ có thanh âm nhàn nhạt tiếp tục vang lên, tất cả mọi người cả đời đều gặp phải lấy vô số lựa chọn, ngươi cũng không ngoại lệ, lấy tung hoành nhập kiếm đạo, ngươi càng thích hợp giang hồ. Cái nhếch chân chính sử xuất, giang hồ Tung hoành triều đình thiên hạ, tung hoành giang hồ lủng cỏ. Câu ngược lại là đối các ngươi sư phụ càng thêm hiếu kỳ. Tựa hồ tùy ý một câu, đế tử thụ cất bước hướng về sau điện đi đến. Cái nhếp nhất thời không cùng bên trên, trong lòng các loại suy nghĩ chậm trùng Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng trở lại hậu điện, đế tử thụ tiếp tục xử lý chính vụ. Đồ sát chưa tử bách ra sự tình hắn không quan tâm. Quỷ cốc tử sự tình, hắn không đội. Mà liên tại hắn xử lý chính vụ đồng thời, không có ai biết chính là, hắn ngay tại một chút xíu mạnh lên. Không sai, chính là như thế. Theo đại tần cảnh nội đông đảo chư tử bách gia diệt vong, thuộc về bọn hắn khí vận chi lực, nhau nhau bị đại tần thôn phệ. Chư tử bách gia cơ hồ trải rộng thiên hạ, bọn hắn đều từng huy hoàng qua, ngưng tụ hoặc nhiều hoặc ít khí vận chi lực. Đại tần diệt đi những cái kia học phái, khí vận chi lực tương đối đại tần đến nói không nhiều, trực tiếp bị tứ long chân khí nuốt mất tiêu hóa. Nhưng đích đích sắc sắc, để hắn một chút xíu mạnh lên. Ngay tại đồ sát tiến hành thời điểm, sáu quốc chi địa, thiên hạ các nơi đã tất cả đều sôi trào, không thần phục người, đều là tần quốc tử địch. Câu nói này tại tất cả mọi người trong đầu dập dồn có lẽ bọn hắn có đã từng không thèm để ý dù sao không có nhiều người cho rằng tần vương sẽ thật làm như vậy trực tiếp đem chư tử bách ra bước đến đối địch trên mặt nhưng sự thật triệt để dẫn bạo thần châu thiên hạ đại tần chi địa không có thần phục thậm chí là không có toàn bộ thần phục chư tử bách ra, đều chính gặp phải đổ sát. cỡ nào bạo ngược tàn bạo bất nhân chờ một chút từ ngữ tại vô số người trong lòng dâng lên chờ tin tức truyền ra về sau thiên hạ nẹn nảo thất sắc liền ngay cả nho gia mặc gia chờ thế lực cường đại đệ tử đều cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ một loại mình giống như không có trọng yếu như vậy, mình học phải, giống như không có như vậy cảm giác cường đại. Nhất thời nghẹn nào, thất sắc về sau, vô số quát lớn âm thanh từ thiên hạ các nơi, phảng phất kinh đảo hải lãng, hướng đại tần dũng manh lao tới. Hổ Lang chi quốc, quả nhiên là Hổ Lang chi quốc, dã man, tàn nhẫn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, doanh chính lại dám như thế tùy ý đồ sát trừ tử Bách gia, hắn biết mình đang làm cái gì sao? Tốt một cái tàn bạo tần vương, thật sự là nhìn lầm hắn. Hừ, chúng ta trừ tự Bách gia hẳn là liên thủ 6 nước diệt tần quốc. Đáng hận, sư ba trước đi đầu quân tần quốc lại bị như thế sát hại, tần quốc, doanh chính, ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập, vô số tiếng quát mắng không dứt bên hai, tựa hồ trừ đại tần chi địa bên ngoài thần châu thiên hạ đều là thảo phạt đại tần, thảo phạt đế tử triệu thanh âm. từ xưa đến nay đều không có bực này nghe giận cả người sự tình, không thần phục liền trực tiếp sát hại, thậm chí không toàn bộ thần phục cũng sát hại. Bực này hung ác, từ xưa đến nay tất cả quân vương đều xa kém xa, mà liền tại đây cơ hồ bạo tạc trong không khí, sáu nước cao tầng lại toàn bộ đều nghiêm túc đến cực điểm, bởi vì bọn hắn đã xác định tần quốc mục đích, đã sâu rất rõ bọn hắn muốn mặt đúng là bực nào đối thủ kia là một cái trên dưới một lòng nội bộ lại không có sơ hở có được không thành công thì thành nhân kiên quyết muốn liều mạng một lần thiên hạ đệ nhất cường quốc kia cố thể sống chết quyết tâm hào khí vượt mây khí thôn thiên hạ vĩ ngạn khí phách sung túc vô cùng tự tin thật sâu đánh thẳng vào suy nghĩ của bọn hắn không có người cùng ngoại giới người chế dêu tần quốc không biết lượng sức uông vọng bạo ngược bọn hắn có chỉ là nặng nghề. đối mặt một cái cơ hồ điên cuồng muốn liều mạng thiên hạ đệ nhất đại quốc không ai sẽ không nặng nề nhất là hàn quốc cùng ngụy triệu hai nước Tam quốc lần nữa gấp rút liên hệ, sớm liền bắt đầu viện trợ chuẩn bị, tốc độ tăng tốc mấy lần. Hàn Quốc, cả đời khôn khéo, giống như lão hồ ly Hàn Vương Hàn Võ, không có không thèm để ý, tự tin ý cười. Càng nhiều là ngưng trọng. Sở Quốc nói như thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mở ra Địa, trầm thanh vấn nói. Sở Vương đã tự mình trả lời, Tam quốc một khi công ta Hàn Quốc, Sở Quốc viện trợ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đối tới. Mở ra trầm giọng nói, "Tế Quốc, tiến quốc đâu?" Hàn Võ tiếp tục hỏi, trong giọng nói ngưng trọng không giảm chút nào. Đồng dạng là như vậy trả lời mở ra tiếp tục trả lời. Hàn Vũ gật đầu nhưng không có buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng nói: sở đủ hai nước đối ta Hàn Quốc tổn vong sẽ không quá để ý, Tiên quốc thực lực không mạnh, chúng ta duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta cùng người triệu. Bạo Diên tướng quân, cơ không dã tướng quân, các ngươi gấp rút chuẩn bị, vạn không thể lãnh đạo. đây hai đạo thân ảnh khôi ngô lập tức hành lễ đáp. do dự một chút, Hàn Vũ khán hướng đứng tại kia, không nói một lời, lại khí chất bất phàm tuổi trẻ thân ảnh trầm giọng nói: Hàn không phải, ngươi tự mình đi một chuyến ngụy, triệu hai nước, lần nữa cùng hai nước gấp rút quan hệ. Nhị thần tuân mệnh. Hàn không phải sắc mặt nghiêm túc, cung kính đáp. Doanh chính chi tâm, thiên hạ đều biết, hắn bạo ngược, càng là không ai bằng. Thừa tướng, ngươi thử liên hệ chư tử bách gia, cộng đồng ngăn cản bạo thần. Hàn Vũ khán hướng thân không hại, nặng nề nói: "Ê, thân không hại hành lễ đáp. Chư ngụy triệu hai nước, chư tử bách gia trình độ nhất định, so cái khác vài quốc gia càng thêm đáng tin. Sở quốc. Sở Vương gấu lữ bọn người đồng dạng thận trọng. Thượng tướng quân, diễn càng, dự các nước chuẩn bị như thế nào rồi? Gấu lữ nhìn về phía nô lên. Nô lên sắc mặt bình tĩnh, Thi lại một cái nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ cần tần quốc khế động, đại quân ta lập tức hành động. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 201, tầng thứ 9 lần 3 cái giai đoạn, vì minh chủ đương thời có hối hận tăng thêm. Ừm. Gấu lữ gật đầu, nhìn thoáng qua quần thần, lại nhữ mày nói, doanh chính chi điên cuồng, quyết tâm, để cô đều cảm thấy kinh hãi. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể tùy tiện để hắn đạt được Hàn Quốc. Chư vị cho rằng, nên phái người nào tiến đến viện trợ? Chúng đại thần suy tư, tiến đến viện trợ Hàn Quốc, thực lực nhất định phải đầy đủ, tối thiểu muốn đạt tới 7 con cảnh giới. Sở Vương Gấu Lư cũng không cần nói, nô lên yếu linh quân tiến đánh càng, giữ các nước. Còn lại cá nhân thực lực có thể đạt tới 7 con cảnh giới, Sở Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mượn nhờ đại quân chi lực đạt tới 7 con cảnh giới, ngược lại là có mấy cái. Nhưng đại quân tiến đến viện trợ Hàn Quốc, có chút không thích hợp. Vừa đến xuất động đại quân, tốc độ khẳng định không bằng người. Thứ hai, đại quân xâm nhập Hàn Quốc, cuối cùng không tiện, rất có thể gây nên hiểu lầm, tốn hao cũng sẽ lớn hơn. Sở Quốc lại không phải dốc hết toàn lực trợ giúp Hàn Quốc, không cần xuất động đại quân, như vậy tưởng tượng, không ít người nhìn về phía hai người. Sau một khắc, hai người một trong khuất nguyên đứng dậy trịnh trọng nói, "Đại vương, đến lúc đó liền từ thần cùng nuôi từ cơ tướng quân tiến đến đi." Gấu Lữ thoáng trầm tư một chút, mỉm cười nói, "Tốt, khuất thái khánh ngươi, tăng thêm tiến thuật vô song, có thể uy hiếp được 7 con nuôi từ cơ tướng quân, đầy đủ." Chúng thần yên lặng gật đầu, khuất nguyên chính là 7 con cảnh giới, nuôi từ cơ cũng là đại hiển chi cảnh, nó tiến thuật càng là có thể uy hiếp được 7 con cảnh giới. Như thế đã rất có thể thể hiện ra sở quốc địa vị. "Khởi bẩm đại vương, chúng ta còn muốn chuẩn bị kỹ càng, tần quốc một khi thật cầm xuống Hàn quốc, Vạn không thể cho nó quá nhiều thời gian, nhất định phải lập tức liên hợp Trung Quốc đem nó chạy về Hàm Cốc Quan bên trong. Nô lên thi lễ một cái chỉnh trọng nói, không sai. Bất quá Tề quốc hẳn là cùng tâm tư của chúng ta không sai bao nhiều, đến lúc đó Trung Quốc chắc chắn hợp lực. Gấu lữ gật đầu đầu. Nô lên trong ánh mắt lóe lên một chút do dự, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một vòng kinh nghi bất định. Tần quốc phương hướng cho hắn uy hiếp, cùng hắn tranh chấp kia cũ cảm giác biến mất, hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra tăng thêm sở quốc một mực không có cha tìm đến bạch khởi hạ lạc hắn cũng không biết nên nói như thế nào cuối cùng vẫn là mang theo một vòng kinh nghi bất định chờ mặc tề quốc ha ha ha tốt một cái doanh chính câu ngược lại là đối với hắn nhìn với con mắt khác tề vương gừng tiểu bạch cười to có một cô nói không nên lời tán thưởng cũng không dễ dàng phát giác cao ước. mấy tức về sau tiếng cười đình chỉ ánh mắt quét qua quần thần phấn khởi nói doanh chính đã đắc tội chư tử bách gia càng muốn lấy hơn sức một mình đối kháng sáu nước thật sự là rất hợp cô ý nói xong nhìn về phía quản trọng nói quản tướng đều đã chuẩn bị xong chưa? Đại vương yên tâm, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Quản trọng có chút thi lễ nói, tốt. Tần quốc khé động, ta Tề quốc liền lập tức đánh vào Yên quốc. Gương Tiểu Bạch phất ống tay háo một cái, dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá vì giấu giếm Yên quốc, nhưng cũng phải hướng Hàn quốc phái ra viện quân. Đại vương nói tới rất đúng. Quản trọng lập tức nói. Gương Tiểu Bạch ra vẻ suy tư, trầm mặt một chút, nhìn về phía trong quần thần bên phải người cầm đầu, nghiêm nghị nói, đã như vậy, đến lúc đó liền từ dượng tướng ngươi tự mình đi một chuyến đi. Tề quốc hết thề có hai tướng, một là quan trọng hai chính là người này Tề quốc hai thế lực lớn một trong Điền thị thế lực thủ lĩnh ruộng bởi vì đủ trong lịch sử đủ lý vương cũng là Tề quốc ít có cá nhân thực lực đạt tới bảy con cảnh giới người kỳ thật các quốc gia bên trong cá nhân thực lực đạt tới bảy con cảnh giới người đều là ít càng thêm ít liền ngay cả danh sưng thiên hạ đệ nhất tần quốc bên trong bên ngoài nguyên bản cũng chỉ có thương ngưỡng cái này a thánh còn có trương nghi lữ bất vi vương tiễn mấy người kia giống đông hầu thái nhất uy quấn đều là về sau gia nhập bắc minh tử càng là vừa vặn gia nhập Sở quốc Tề quốc cũng giống như thế Do bởi vì đủ không do dự, có chút thi lên nói, "Ấy, ừm, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi Yên Quốc, để tránh cái khác vài quốc gia đối ta tề quốc tạo áp lực, càng để tránh tần quốc làm lớn. Cho nên cô vương quyết định tự mình lĩnh quân, trực tiếp binh lâm Yên Quốc quốc đô kế thành." Gương Tiểu Bạch tiếp tục uy nghiêm nói, "Chúng thần cùng tê lên sứ dạ, bất quá trong lòng đều nhanh nhanh suy tư. Đầu tiên là đẩy ra ruộng bởi vì đủ, lại là tự mình lãnh binh, bọn hắn đều hiểu, đại vương đây là muốn dựng nên quyền uy. Bất quá liền ngay cả ruộng bợi vì đủ cũng không có ý kiến." Dù sao cái này là vì Tề quốc tốt, dù bởi vì đủ không có ý kiến, dù kỵ, điền đan bọn người tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Tiên quốc kế thành. Tiên Vương Cơ chức đồng dạng cùng Tô Tần, nhạc nghị hai người suy tư. Đại Vương, gương tiểu bạch một mực giá tâm bừng bừng, dù cho viện trợ Hàn Quốc, cũng quyết không thể giảm xuống xếp hợp lý nước cảnh giác. Thương nghị một hồi, Tô Tần trịnh trọng nói, đối diện nhạc nghị gật đầu nói, không sai, Tần Quốc muốn diệt Hàn, đây đối với Tề quốc là cái cơ hội tốt, chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác. Cơ trước gật gật đầu, có chút cau mày nói, nhưng Hàn Quốc gặp nạn, ta Yên quốc lại không rất giúp à? Tô Thần hai người yên lặng gật đầu, Yên quốc nếu là không giúp Hàn quốc, chẳng phải là độc lập tại 6 quốc chi bên ngoài. Đôi này ngoại giao phía trên, đại đại bất lợi. Mà lại lần này không giúp Hàn quốc, Yên quốc thân là bảy nước bên trong tiểu quốc, lần sau ai đến giúp Yên quốc? Trầm mặc nửa ngày, Tô Thần trầm giọng nói, đại vương, đến lúc đó liền từ thần tiến đến đi, lấy thần tốc độ, nhất nhanh không đến 3 ngày liền có thể lại lần nữa trịnh chạy về thành. Được. Cơ chức đồng ý nói, không có cách, cá nhân thực lực đạt tới bảy con cảnh giới, Yên quốc chỉ có 3 người, hắn cùng Tô Thần Nhạc Nghị, hắn không có khả năng tự mình tiến đến. Kiea luận tốc độ, Tô Tần so Nhạc Nghị nhanh. Càng quan trọng chính là, Nhạc Nghị là Yên Quốc thứ nhất đại tướng, thiên hạ đỉnh cấp danh tướng. Lưu tại Yên Quốc, đại quân nơi tay hắn, mới là thực lực mạnh nhất thời điểm. Đồng thời, chúng ta cũng có thể liên hợp các quốc gia, lập thành tại Tần quốc hiện lên ở phương đông thời điểm, không xâm phạm lẫn nhau ước định, cho Tề quốc nhất định áp lực. Đống nhiên, Tô Tần tiếp tục nói. Diệu, cơ chức đại hỉ. Mặc dù biết biện pháp này không là tuyệt đối hữu hiệu, nhưng cũng là cái biện pháp tốt mà lại Tề quốc cũng không nhất định liền thừa cơ đến tiến đánh yên quốc, Ngụy quốc, Triệu quốc, nước Triệu, hai cái này cùng Hàn quốc cộng đồng đối mặt Tần quốc uy thế quốc gia cũng là nhất không hy vọng Hàn quốc bị diệt quốc gia. Hai nước cao tầng đồng dạng đang không ngừng thương nghị. Ngụy vương, Ngụy văn hầu, Ngụy tư, Triệu vương, Triệu vũ linh vương, Triệu ung, Lý khôi, lận tương như họ công tôn diễn trở đám nhân vật riêng phần mình thương nghị một lần lại một lần, cùng Hàn quốc liên hệ cũng tại càng ngày càng sâu. Còn có một số chư tử bách gia không ít người do dự, Tần quốc đổ sát cử chỉ, đại đại kích thích đến bọn hắn. Nhưng đến cùng muốn hay không vì Hàn Quốc đi chống cự Tần Quốc, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều còn đang do dự. Tần Vương chính 33 năm ngày 9 tháng 11, đại tần chi địa giết chóc dần dần rơi xuống, cảnh nội chư tử bách ra, trừ ngay từ đầu liền hoàn toàn thần phục số ít, những người còn lại đều bị tàn sát. May mắn trốn qua một kiếp, nhao nhao hướng sáu nước bỏ chạy, phát thể cùng Tần Quốc thế bất lưỡng lập. Cũng chính là tại một ngày này, sáu nước nửa âm thầm, nửa minh ký kết sáu nước hiệp nghị. Tần Quốc hiện lên ở phương đông thời điểm, không xâm phạm lẫn nhau, cũng trợ giúp lẫn nhau. Biết phần này hiệp nghị tin tức đế tử thụ, chẳng thèm nói tới không có nhiều để ý tới nhìn lần thứ hai, tiếp tục xử lý chính vụ. Từ triều đình, quân đội, đến dân gian, giang hồ, đại tần các phương các mặt cơ bản đều đã bị hắn quét sạch một lần. Còn lại, đã không đáng để lo, một chút không dám thò đầu ra tạp như thôi. Lúc này đại tần, tựa như là một con nắm thật chặt đến thiết quyền, lại không có một tia khe hở, tất cả lực lượng toàn bộ, lại cơ hồ hoàn mỹ ẩn chứa tại cái này thiết quyền bên trên, thủ hắn khống chế. Nội bộ chỉnh lý đại khái kết thúc, còn lại, chính là chậm rãi phát triển, đồng thời chờ đợi. Chờ đợi thời cơ tốt nhất, đem loại này chỉ thiết quyền đánh đi ra. Ánh mắt nhìn một cái ly núi phương hướng, liền thu hồi lại. Nhanh, không bao lâu nữa, Đại Tần liền có thể đi ra hàm cấp quan. Thân thể hơi động một chút, kia khủng bố tới cực điểm lực lượng, để đại điện này tựa hồ cũng khe run lên. Đã đạt tới 799 trượng dài tứ long chân khí, lực lượng chi khủng bố, tại phương thế giới này bên trong, tuyệt đối là cá nhân thực lực thứ nhất. Chỉ là có chút đáng tiếc, dù cho thôn phệ dân tộc Khương khí vận chi lực, dân tộc Hung nô bộ phận khí vận chi lực, không ít chưa tự bách ra khí vận chí lực, còn có Đại Tần vui vẻ phồn vinh, lòng người cho hướng chờ một chút mang đến khí vận chí lực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 Hắn có năm chắc không kém gì đại bộ phận giai đoạn thứ hai cường giả. Đây chính là hắn lớn nhất lực lượng. Tần quốc cảnh nội giết chóc, dân dân hạ màn, chỉ có kia cố lòng người chỗ hướng đại thế không giảm chút nào, thậm chí càng phát ra cường đại. Chủ đạo đại tần các phương các mặt đều tại vì thế chuẩn bị. Trước mắt, thần vương chính 33 năm đêm trừ tịch đến. Thần vương thật có tư cách đến người tới, tuyệt đại bộ phận đều tề tụ một đường, còn lại bởi vì chuyện quan trọng không cách nào đến đây. Hướng đế tử thụ vị này thần vương hạ lễ về sau, liền bầu không khí có chút trầm mặc yên lặng ăn uống. Đế tử thụ một bên trái phía dưới là mị lực không giảm mảy may triệu cơ, lại xuống phương hai bên, là hắn Phi Tần. Bây giờ hắn Phi Tần đã đạt tới gần 20 vị. Đại bộ phận đều là những năm gần đây nạp, cơ hồ đều là lao tần người bên trong cường đại gia tộc nữ tử. Bất quá coi như như thế, Triệu Cơ cùng Tôn Thất còn một mực không ngừng tại vì đế tử thụ chọn lựa nữ tử vào cung. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn không có hải tử. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ, hôm nay không có. Chương 202, hậu cung không được tham gia vào chính sự, một Mặc dù đây là cá nhân thực lực cường đại thế giới, nhưng thế giới hạn chế cường đại hơn nữa người cũng căn bản không có thể trường sinh tuổi thọ có hạn tăng thêm thân là một nước chi chủ người thừa kế chính là quan trọng nhất nhất là đế tử thụ ngay tại làm sự tình cực kỳ nguy hiểm bây giờ ai không biết vị này thủ đoạn kinh người khí phách cái thế tần vương muốn làm chuyện đang làm tần vương thất duy nhất có thể làm chính là để đế tử thụ sinh hạ dòng dõi, lấy phòng người và nhất dù sao lấy đế tử thụ bây giờ tại đại tần huy vọng một khi có sai lầm hắn dòng dõi là tốt nhất người thừa kế những người khác rất khó chiếm được lão tần người cùng cả nước trên dưới tán thành bất quá đối mặt đế tử thụ lúc này uy nghiêm, bọn hắn cũng không dám nói thẳng, chỉ dám khía cạnh thúc dụng. thì như không ngừng vì hắn chọn mỹ mạo thích hợp nữ tử. về phần triệu cơ lý do càng nhiều, mà lại vì con trai mình chọn phi tử, còn cần lý do sao? thậm chí đối với nàng mà nói, đây đã là một cái để nàng làm không biết mệnh sự tình. lúc này nhìn xem tại kia khôn cùng lạnh lẽo cứng rắn uy nghiêm hạ, kẽ ngắt thiến hội. triệu cơ dù cho kinh lịch rất nhiều lần, vẫn không khỏi có chút thở dài. quả thật là sắt đá làm, nhiều mỹ nữ như vậy đều mẩy may mềm hóa không được, kim long không được nàng lần nữa nhớ tới năm đó cái kia mất sớm tiểu nữ hải nếu là nàng vẫn còn có lẽ chính nhi liền sẽ không như vậy than nhẹ một tiếng lại phân chấn thiên hạ tuyệt thế giai nhân nhiều như vậy nàng liền không tin không có một cái có thể để cho chính nhi động tâm mà lại lần này cái này liền rất tốt các phương diện cơ hồ đều không có thể bắt bẻ nghĩ như vậy lại lộ ra một chút mỉm cười kỳ thật nàng cũng không phải là thật để ý nhiều để đế tử thụ động tâm loại hình nàng chỉ là muốn cho nó nhiều lộ ra một chút tình cảm còn có nhìn nó đối mỹ nữ thậm chí đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới thái độ nàng liền có chút tức giận, không cam lòng, tăng thêm thất bại nhiều lần như vậy về sau, ngược lại kích thích nàng đấu trí cùng lòng tháo thắng. đủ loại này nguyên nhân tụ hợp, để nàng làm không biết mệnh là đế tử thụ tìm nữ nhân. đế tử thụ tự nhiên sẽ không để ý, triệu cơ nguyện ý dày vò, liền để nàng đi thôi, chỉ cần không chạm đến hắn uy nghiêm là đủ. hùng chi hắn đối với sẽ bày ra tại hậu cung bên trong mỹ nữ, cho tới bây giờ đều không tự tuyệt. về phần phi khói, hắn chỉ là có khác trọng dụng, lại không nghĩ rằng đối phương không đáng trọng dụng thôi. tiến hội không lâu lắm, đế tử thụ tựa như thường rời đi. tư đại minh. Đại tùy, đại thương lại đến lúc này đại tần, trừ đại thương lúc, hắn thân là lữ bố không có gì thân tộc, tốt hơn nhiều bên ngoài, cái khác ba cái thế giới bên trong, hắn sớm thành thói quen như vậy. Trở lại hậu điện, như trước xử lý chính vụ, xử lý chính vụ có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, nhàm chán bực bội, nhưng đế tử thụ nhưng xưa nay không cảm thấy như thế. Xử lý chính vụ là quan sát cả nước tình trạng, lớn nhất con đường, ngay cả hắc bang đài cũng không thể bằng được. Có thể nói cả nước các nơi đại khái tình huống, cũng rất nhiều chuyện đều ẩn chứa tại kia từng kiện chính vụ bên trong chỉ là liền nhìn quân vương có hay không kia phần bản lĩnh từ kia nhiều giống như núi phức tạp chính vụ bên trong đem tin tức hữu dụng lấy ra mà lại đây cũng là hán đạo xử lý chính vụ quản lý quốc gia vốn là hán đạo hắn như thế nào lại cảm giác đến phát chán bực bội ước chừng hơn một canh giờ về sau để tử thụ lông mày khẽ nhúc đít bởi vì có người tìm đến mặc dù hắn không có hạ lệnh không cho phép quấy giày nhưng ở tình huống như vậy hạ có thể không bẩm báo liền đi vào người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đại bộ phận hay là nội thị thái giám cùng hắc bang đài mà có thể để cho hắn có phản ứng cũng chỉ có một cái trong tay chi bút không có dừng lại tựa hồ cũng không có phát hiện người tới chính nhi mang theo tiểu nột, phong tình vạn trùng thanh âm đem cái này chống trải, lanh tịch đại điện giống như đều nhu hóa một kia. triệu cơ thiên kiều bách mỹ dáng người chạy tới đế tử thụ một bên vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn mẫu hậu có chuyện gì đế tử thụ không có có nhận đến ảnh hưởng gì tại một phần chính vụ bên trên viết xuống lời bình luận chỉ là đôi môi khẽ mở đại mặt nói tựa hồ chính là tại đơn thuần ứng phó thôi triệu cơ quyết hạ miệng bị lực kinh người đáng tiếc không ai thưởng thức Nàng cũng đã thành thói quen đối phương thái độ này, mà lại để cho nàng như năm đó như vậy không chút kiên kỵ đùa giỡn, nàng cũng làm không được. Cỡ nào không muốn thừa nhận, nàng đều phải thừa nhận, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng tại đạo này uy áp đại thần, khí thôn thiên hạ vi ngạn thân ảnh trước mặt, cảm thấy từng tia từng tia kiềm chế, cùng một vòng ý sợ hãi. Bất quá so tất cả những người khác, lại là tốt rất rất nhiều. Dù sao ở trong mắt nàng, cái này chung quy là nàng nuôi lớn nhi tử. Chính nhi, mẫu hậu lần này tới, thế nhưng là có chính sự. Triệu Cơ Trịnh trọng được nói, đệ tử tụ tiếp tục phối hợp xử lý chính vụ phản phất không có nghe được, triệu cơ cũng không thèm để ý, tiếp theo cười nói, gần đây mẫu hậu nhìn thấy một vị quý nữ, ngươi đoán là ai? đế tử thụ thanh âm đạm mạc tùy ý nói, vậy liền nạp vào trong cung, triệu cơ có chút chấn mắt, mỗi lần đều như vậy, đối với nữ nhân chỉ có đơn thuần chiếm lấy muốn, trên thực tế giống như một điểm không quan tâm, vị nữ tử này chính nhi ngươi cũng không thể tùy ý đối đãi nha, triệu cơ khẽ cười nói, sau đó liền nhìn xem đế tử thụ, chờ lấy hắn nói tiếp hỏi thăm, nhưng chờ mấy tức, người trước mắt vẫn là như cũ không thèm để ý, giống như là đều đưa nàng vị này mẫu hậu quên. Trong mắt chỉ có kia nhiều không kể xiết chính vụ. Nhìn không được nét miệng, Triệu Cơ chỉ có thể tiếp tục nói, vị này kỳ nữ thế nhưng là ngay cả Mẫu hậu đều lau mắt mà nhìn, nàng khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, tuổi còn trẻ liền chấp chưởng lấy to lớn gia nghiệp. Chính là Lữ Bất Vi cũng than thở không thôi. Đế tử thụ ánh mắt khẽ động, rốt cục dương mắt nhìn xuống Triệu Cơ, "Ai?" Dù chỉ một cái liếc mắt, cũng chỉ có một chữ, nhưng vẫn là để Triệu Cơ hơi vui, cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ba thuộc chi địa, Đản Thanh. Đế tử thụ trong lòng không có ra ngoài ý định, có thể để cho Lữ Bất Vi tán hưởng còn được xưng là tài hoa hơn người nữ tử, toàn bộ tần quốc chỉ có một vị, cùng là thương nhân xuất thân, vì đại tần ba đại thương nhân một trong, văn tài truyền thiên hạ đàn thanh, cũng là thiên hạ hai đại tài nữ một trong. dừng một chút, nữ khí đạm mặt nói, nàng vì sao đến mặt dương? nghe nàng nói là vì phương diện buôn bán sự tình. triệu cơ nói, đệ tử thụ một chút chờ mặc, tiếp tục xử lý chính vụ, đồng thời thản nhiên nói, nàng nhập cung chi sự tình, coi như thôi. a, triệu cơ sưng sở, trương lớn thu thủy đôi mắt đẹp nói, vì cái gì? nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cái này mình nuôi lớn nhi tử mặc dù cũng không chầm mê nữa sắc nhưng đối với mỹ hảo sự vật cái chủng loại kia chiếm lấy muôn lại là cực mạnh. là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt một cái giai nhân tuyệt sắc chuẩn sắc mà nói là sẽ không bỏ qua một cái giai nhân tuyệt sắc nàng này không sai nàng tại ngoại cung tác dụng lớn hơn đế tử thụ mạc tiếng nói triệu cơ sững sờ lập tức nghĩ đến cái gì nhướng mày lại giang ra triệt để minh bạch so sánh với cùng một cái giai nhân tuyệt sắc nhà mình nhi tử càng quan tâm là năng lực là con cờ này có đủ hay không phân lượng đàn thanh một khi tiến cung khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng trong tay nàng thế nhưng là nắm giữ lấy đại tần ba đại thương nghiệp đoàn thể một trong ba thị thương nghiệp một khi vào cung tuyệt đối là rút dây động rừng hắn không nghĩ bởi vậy lãng phí một nhân tài như vậy cũng không muốn đánh phá đại tần cái nào đó phương diện cân bằng nói trắng ra không chạm đến hắn uy nghiêm hạ nữ nhân với hắn mà nói không bằng đắc lực thuộc hạ trọng yếu tựa như lúc trước trầm tư một chút triệu cơ trầm rãi nói bất quá là thương nghiệp thôi nhập cung cũng là có thể quản lý thương nghiệp mà lại lớn không được lại từ kia ô thị bên trong nạp một nữ tử vừa vặn cũng có thể cân bằng nữ thị thương nghiệp nữ bất vi nữ thị thương nghiệp Ba thị thương nghiệp còn có Âu thị thương nghiệp là đại tần lớn nhất ba đại thương nghiệp, cơ hồ trải rộng cả nước, trong đó tự nhiên là Lữ thị thương nghiệp mạnh nhất, dù sao chủ nhân của hắn Lữ bất vi. Triệu cơ ngược lại là có lý, nhưng chỉ thấy đế tử thụ bút trong tay dừng lại, nâng lên kia tĩnh mịch ánh mắt nhìn thoáng qua Triệu cơ, thanh âm đạm mạc tràn đầy không thể nghi ngờ, hậu cùng, không được tham gia vào chính sự. Triệu cơ tâm nhảy một cái, vô ý thức né qua ánh mắt kia, có chút chột dạ, không còn dám xét việc này. Đan thanh thân là ba thị thương nghiệp chủ nhân, một khi vào cung, kia lấy no kinh người tài lực lực ảnh hưởng sẽ không thể tránh né chạm đến triều chính. Trừ phi nàng từ bỏ ba thị thương nghiệp chủ nhân thân phận, nhưng coi như nàng nguyện ý, nhà mình nhi tử cũng không nguyện ý từ bỏ một cái xuất sắc thuộc hạ thần tử. Chỉ cần đàn thanh cùng ba thị thương nghiệp còn tại Tân Quốc, đó chính là hắn thuộc hạ thần tử. Trong lòng những mày, nàng lại là có chút đánh giá thấp nhà mình nhi tử đối hậu cùng không được can chính kiên quyết thái độ. Hai mắt chỗ sâu không tự giác dâng lên một chút sầu lo. Trước mắt, cũng liền không tâm tư suy nghĩ tiếp đàn thanh sự tình. Đương nhiên, đệ tử thụ lại mở miệng nói, cô sẽ khẩu dụ, động viên nàng. Triệu cơ ánh mắt máy mắt rất nhanh kịp phản ứng, sầu lo tạm thời đè xuống, có chút không cao hứng. khẩu dụ động viên đàn thanh, kia tại đại tần, đàn thanh là đừng nghĩ lại thành thân. hắn chủ động không muốn, nhưng cũng không để người khác muốn. triệu cơ thật đúng là chưa từng thấy loại tình huống này, quá mức bá đạo. nhưng lập tức lại cảm thấy trận trận hương phấn cùng đương nhiên. đây mới là nàng cái kia bá đạo vô cùng chính nghi. đồ tốt vốn là đều nên là của hắn, coi như hắn không muốn, cũng không thể cho người khác. gật đầu, đang chuẩn bị đi, lại nghĩ tới một chuyện, hơi có chút bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt chỉ bất quá đàn thanh lại là nhờ mẫu hậu một sự kiện, nói là nghĩ mặt gặp một lần chính như ngươi, hai hơi về sau, đế tử thụ mới nói, chuẩn. triệu cơ thừa dịp hưng mà đến, mất hứng mà về, không khỏi mục đích không có đạt thành, còn mang theo một cỗ sầu lo. triệu cơ rời đi, đế tử thụ nhìn xem bóng lưng của nàng, khoe miệng trong lúc mơ hồ hiện lên mỉm cười, sau đó liền nhớ tới đàn thanh cùng đất thủ. mấy tức về sau, âm thanh em vang lên, tăng tốc đối thủ sơn rõ xét, đừng để âm dương giả biết. đây. hai ngày sau, thần vương chính ba năm bắt đầu, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh đi vào tần vương cung, mang theo một cỗ thanh lệ vô song khí tức, đi lại nhẹ nhàng, phiêu nhiên như tiên, tư thái yêu nhã cao quý phải giống như thiên giới hạ phàm đến nữ thần đồng dạng, bước vào kia trống trải lãnh tịch đại điện bên trong. vì cái này có chút lạnh lẽo cứng rắn đại điện, mang đến một vòng không giống sát thái. nhưng lúc này cái này bôi sát thái lại là có chút khẩn trương. trước đó nàng cho là mình sẽ không khẩn trương, còn không thấy cái kia trong truyền thuyết tần vương, nàng liền đã bắt đầu khẩn trương. dù sao, đây là khí phách đóng sáu nước, uy thế áp thiên hạ đại tần chúa tể, thiên hạ lớn nhất quyền thế người, không có cái thứ hai. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 203, trăm ngươi là thân phận gì? 2. trước đó nghĩ cho dù tốt, chuẩn bị lại sung túc, thật làm sự tình lâm thời điểm, liền sẽ phát hiện, tình huống hoàn toàn không giống, không phải nghĩ kỹ, không là chuẩn bị tốt, liền có thể, đứng trước phảng phất độc thân đặc biệt cả, một mình đối mặt toàn bộ thiên địa đồng dạng tình huống, kính sợ, cô độc, nhỏ bé chờ một chút cảm xúc, giống như là từ không sinh có, nhao nhao thoát ra, từng chút từng chút lại nhanh chóng vô cùng, chiếm cứ đàn song suy nghĩ, bước liên tục phóng ra không qua mấy chủ, kia gì vang tại bất kỳ tình huống gì hạng đều có thể bình tĩnh tự nhiên khí độ tù dưỡng, sụp đổ. Chỉ có thể cưỡng để một hơi, bảo trì mình không thất thố, tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi đến, đi gặp mặt vị kia cái thế quân vương. Đế tử thụ trong ánh mắt lóe lên một vòng ý tán thượng. Một bộ áo trắng, thon dài dáng người, da thịt như bánh tuyết, đối tóc kéo cao, hai mắt như sao, thanh tịnh thanh thản, một đôi đôi mi thanh tú dài nhỏ vũ mị, xéo xuống hai tóc mai, càng thêm tôn lên mắt châu o linh sáng chảnh, cái này danh phủ kỳ thực mắt vợ mày ngài, tràn đầy cổ điển vẻ. Dáng vẻ ngàn vạn tư dung tuyệt thế, rung động lòng người vẻ, phảng phất lạc thần lang ba. Lại như tiên tử hạ phẳng, đồng bình có xuất thế chi thần vận, còn khiến người cảm thấy nàng là cái có thể độc lập tự chủ, ý chí kiên định nữ tử, không chỉ dung mạo khí chất, càng quan trọng chính là đại điện này quanh năm suốt tháng xuống tới lắng đọng, vốn là huy nghiêm nặng nề, tăng thêm hắn bá đạo huy nghiêm khí tức phủ lên mấy chục năm, coi như hắn không tận lực nhầm vào, có thể bảo trì sắc mặt đi đến trước mặt hắn, trong thiên hạ cũng tuyệt đối là số ít, hùng chi là lấy một nữ tử chi thân, còn là lần đầu tiên đến đây, đệ Đế tử thụ song trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, đàn thanh tất nhiên là không biết, tinh quang sáng lạ ánh mắt có chút buông xuống tại không sai biệt lắm thời điểm dừng lại bước liên tục vốn ngồi túi chào một lễ thanh thúy hêm thai như ngọc rơi châu bàn lại như tơ lụa ôn nhuận chân mềm thanh âm nói ba thị đàn thanh tham kiến đại vương miễn lễ đạm mạc hai chữ đàn thanh lúc này mới đem ánh mắt nhấc lên một chút dùng một loại cũng không nhìn thẳng phương thức đánh giá kia để nàng sinh ra hiếu kỳ lòng tính trọng thân ảnh chỉ là lần đầu tiên kia kinh khủng uy nghi liền cho thấy nó thân phận chỉ sợ giữa thiên địa không có người nào có được như vậy động thì sơn băng địa liệt càn khôn biến đổi lớn uy nghi chỉ cần một chút cũng làm người ta lại không cách nào quên tựa hồ đạo thân ảnh này muốn thật sâu khắc cấn trong linh hồn, liền ngay cả đàn thanh lúc này tâm thần cũng là một cái dao động. miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, đã nhìn thấy kia mặc dù ngồi, nhưng như cũng lộ ra vĩ nạn thân thể, hắc kim sắc vương bảo hiển thị rõ một loại thần bí cùng uy nghiêm. bình thiên mang lên chuỗi ngọc giống như là cố định, không nhúc nhích tí nào, cũng che khuất kia nhìn không rõ lắm khuôn mặt. bất quá mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng đau tức gương mặt có một loại điêu khắc lạnh lẽo cứng rắn cảm giác, đôi môi khinh bạc, tựa hồ rất lạnh lùng nghiêm nghị. nhất là kia như ẩn như hiện một đôi mực quang cú lạnh, để người không dám nhìn thẳng lập tức, thân là thương nhân, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Đàn Thanh liền biết, thần vương không phải cái tốt ở chung, thậm chí để người kính sợ mà căn bản không thể chung đụng người. Ngươi muốn gặp cô? Thanh âm đạm mạc tái khởi, để Đàn Thanh vội vàng lấy lại tinh thần. Ánh mắt thấp chút hứa, cung kính bên trong không mất bản thân nói, hồi bẩm đại vương, Đàn Thanh không dám dầu diếm, lần này cầu kiến đại vương chính là vì ba thuộc chi điệu mà tới. Nói, đệ tử thủ cũng không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như không phải có chuyện quan trọng, Đàn Thanh sẽ không đích thân đến đây, còn từ lữ bất vi kia cầu đến triệu cơ kia, từ đó gặp hắn. Đàn thanh trên ngọc dung nhiều mấy phần kiên định, dương mắt lên nhìn, nhìn qua phía trước phương không chút hoang mang nói, nhìn đại vương cho bẩm, hơn 100 năm trước, Lý băng đại nhân phụng mệnh tu chỉnh ba thuộc địa mạch đều sông hiện sau khi xây xong, ba thuộc chi địa bình ổn xuống tới, mưa thuận gió hòa, mỗi năm bội thu. Nhưng ba thuộc địa mạch đều sông hiện, cùng đại tần quan bên trong chi địa nước mạch cũng không liên kết, bởi vậy ba thuộc cùng là đại tần chi địa, lại so với địa phương khác yếu hơn không chỉ một bậc. Đàn thanh cả gan đi tới mặt dương cầu đại vương vì ba thuộc con dân làm chủ, thanh thúy mà mềm dẻo thanh âm bên trong, đàn thanh lớn gối quỳ xuống. Đế Tử thụ ánh mắt chớp động mấy lần, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới đàn thanh mục đích là cái này. Nước mạch hoặc là xưng là long mạch. Năm đó hắn vì Dương Nghiệp lúc, tu kiến đại vận hà, chính là đại tùy long mạch. Chính là là địa mạch cùng một nước khí vận chi lực kết hợp. Tại hạ, điều trị lấy trong nước đại địa, làm bách tính an tâm sinh tồn, giảm bớt hỏa phát sinh. Ở trên, hội tụ thiên địa linh khí, làm trong nước linh khí so địa phương khác nồng đậm. Cũng gánh chịu lấy nước bị bảo hộ bên trong cơ ngực căn toàn, triệt tiêu đối trong nước cơ ngực năng lượng phá hư. Nói trắng ra chính là đối đại địa chi lực vận dụng, lấy khí vận chi lực dung hợp nguỵ sử đại địa chi lực bảo cảnh an dân năm đó đại tần đánh hạ ba thuộc chi địa nhưng ba thuộc chi địa địa thế kỳ lạ trời sinh vạn sơn đại trận chấn áp đại tần nước mạch đúng là không thể kéo dài đi vào bất đắc dĩ tần chiêu vương chỉ có thể điều động tần quốc thứ nhất công trình thủy lợi lý băng điều chỉnh lúc ấy khắp nơi bạo loạn ba thuộc địa mạch đều sông biển tu kiến mà thành ba thuộc địa mạch tu chỉnh tốt nhưng vạn sơn chấn áp đại tần nước mạch vẫn như cũ không thể cùng đều sông biển tương liên bị vạn sơn ngăn cách lúc này lý băng bởi vì tu chỉnh ba thuộc địa mạch lọt vào thiên địa phản vệ mà chết dù sao tu chỉnh địa mạch chính là cải biến sông núi địa thế, phá hư đại địa chi lực, đối với thiên địa bất tính. Mặc dù năm đó tần Quốc cũng tế tự, nhưng còn thiếu rất nhiều, tu kiến người Lý Băng vì vậy mà vong. Sau đó, tần Quốc lại không có Lý Băng bực này nhân vật, đối như vậy tình huống cũng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Cho nên lúc này ba thuộc chi địa tuy có địa mạch đều sông hiển, đều sông hiển lại không phải đại tần nước mạch một phần tử. Vị ba thuộc vạn sơn chấn áp ngăn cách, cùng đại tần nước mạch căn bản ngay cả không dậy. Đế tử thụ đăng vị về sau, ngược lại là từng có một fan suy tư. Nhưng chủ muốn vẫn không có người nào có thể đem đại tần nước mạch cùng đều sâu nghiện Tương Liên. Hắn tuy biết nơi nào có, bất quá cân nhắc xuống tới, hay là từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, việc này dù trọng yếu, nhưng sự tình khắc càng quan trọng. Trong ý nghĩ của hắn, dù cho đại tần nước mạch cùng đều sâu nghiện hiện tại Tương Liên không dậy, đối đại cục cũng không khẩn yếu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này đàn thanh sẽ vì chuyện này đi tới hắn nơi này. An tính đại điện, đàn thanh quỷ không lúc ních, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Đối với việc này chi nạn, nàng tự nhiên rõ ràng. Bằng không đại tần đã sớm làm Dù sao đôi kia đại tần đến nói, chỗ tốt lớn nhất, nhưng nàng nhưng lại không thể không tới. Đại tần rõ ràng liền muốn triển khai nhất thống thiên hạ con đường, mà mặc kệ thành công hay không, nếu như đều sông Nghiễn vẫn là không thể cùng đại tần nước mạch tương ngay cả. Kêu ba thuộc chi địa, liền muốn một mực lạc hậu số dưới. Ba thuộc chi địa đã lạc hậu hơn 100 năm, lần này rất nhưng có thể cải thiên hoán địa kỳ ngộ, ba thuộc chi địa nếu là lại không thể đuổi theo bước chân, vậy sau này khả năng cũng không có cơ hội vùng lên. Lúc này đến đây, cũng là nàng ngàn chọn và chọn. Bây giờ đại tần trong nước cơ bản đều bị tần vương quét sạch một lần. Đoán chừng chỉ chờ phù hợp thời cơ, đại chiến liền muốn bắt đầu. Tần Vương lúc này cũng có dư thừa tinh lực, đại chiến trước thử một chút đem đại tần nước mạch cùng đều sông viện tương liên, tăng cường đại tần thực lực, Tần Vương ứng nên sẽ không cự tuyệt. Đây chính là ý nghĩ của nàng. Mà xem như ba thuộc chi địa, lực ảnh hưởng lớn nhất dân gian nhân vật, nàng việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Bất quá nghĩ tuy tốt, Tần Vương đến cùng sẽ như thế nào làm, nàng cũng không thể xác định. Người là thân phận gì? Đương nhiên, thanh âm đạm mạc tái khởi. Đàn Thanh Tâm bên trong tự dưng từ lạnh lẽo, vội vàng đáp, dân nữ chỉ là một thương nhân. Một thương nhân Đế tử thụ nhàn nhạt nói một câu, thanh âm lặng yên lạnh lùng một điểm. Một thương nhân liền có thể đại biểu ba thụ con dân sao? Lập tức, đàn thanh hồn thân kìm lòng không được run rẩy, chỉ cảm thấy kia cô áp bách trong trước mắt, tăng trưởng số không chỉ gấp 10 lần, nương theo lấy thanh âm kia, điên cuồng đè xuống nàng thân thể. Dân nữ không dám đại biểu ba thụ con dân, chỉ là sinh tại ba thụ, không đành lòng ba thụ một mực là hậu, phương lấy cá nhân thân phận đến đây khẩn cầu đại vương. Nàng cúi đầu, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, dù kinh nhưng lại bất loạn. Không có ở đây, không lo việc đó, ngươi không biết sao? Đế tử thụ ánh mắt giống như lợi kiếm lại giống như biển cả, toàn bộ thực hiện đến kia ôn nhu thân thể mềm mại bên trên. Ngươi là thân phận gì, cũng dám cầm việc này đến cầu cô. Ngươi khi đại tần quan viên, ba thuộc chi địa quan viên là cái gì? Bọn hắn không đến người đến, bọn hắn là không bằng người sao? Từ lữ bất vi cầu đến thái hậu, lại cầu đến cô cái này đến, ngươi cái này thương nhân ngược lại là có chút lợi hại. Không có thêm nặng hơn nhiều ngữ khí, lại tựa như so vạn tòa núi lớn còn trầm trọng hơn, ép đàn thành có loại hô hấp không đến cảm giác. Trong lòng kinh hãi, không dám có chỗ do dự, lập tức nói, dân nữ vạn vạn không có có ý này. Mong rằng đại vương minh dám lui ra." Đế tử thụ không nói thêm gì nữa, quát khẽ nói. Đàn Thanh trong hai con ngươi có chút không cam lòng, lại cũng không dám lại nói cái gì, thấp giọng nói, "Dân nữ cáo lui." Cung cung kính kính rời khỏi tần vương cung, đàn thanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại có chút nhỏ cảm xúc cùng hể bại thất lạc. Thất bại. Dĩ vãng tự nhận là còn có vô số người tán dương thông minh tài trí, ngay tại vừa rồi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí ngay cả giữ vững bình tĩnh tâm đều làm không được. Loại kia uy nghi thực tế quá mức khủng bố chút mà lại vậy, cũng quá ba đạo không nói đạo lý chút. Đan Thanh Khẽ cáu nguội, rất là không cam tâm, nhưng nhớ tới loại kia ba đạo, nàng lại có loại không thể làm gì cảm giác. Loại kia ba dưới đường, bất kể nói thế nào, cuối cùng đều là hắn có lý. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, nàng thực tế không nghĩ. Mặc kệ là làm ba thuộc người, không muốn nhìn thấy ba thuộc một mực lạc hậu. Hay là nắm giữ ba thị thương nghiệp, căn cơ ngay tại ba thuộc chi địa, nàng đều muốn đem hết toàn lực thúc đẩy việc này. Về phần triệu đình khó khăn, nàng sẽ không nghĩ. Mục đích của nàng liền là thuyết phục tần vương đồng ý. Suy tư một phen hay là hướng lữ bất vi trong phủ mà đi, cuối cùng cố gắng một chút đi. Trong đại điện, đàn thành sau khi đi, đệ tử thụ ánh mắt nhìn về phía li núi phương hướng, lập tức lại nhìn về phía Hàn Quốc cùng ba thuộc phương hướng. Tiên lặng suy tư một lát, há mồm nói, giò xét Hàn Quốc, Trình quốc. Ê! đại điện chỗ tối tăm vang lên ứng thanh, lại cẩn thận suy tư một chút, đệ tử thụ ánh mắt của hán tính mịch loé lên một cái. Ngược lại là chưa chắc không thể, cũng là thời điểm đối Hàn Quốc xuất thủ. Ban đêm hôm ấy, đệ tử thụ lần thứ ba âm thầm một mình ra hàm dương thành, đi tới li núi chỗ sâu kết giới kia bên trong. Cẩn thận xem xét một phen về sau, trở về tần vương cung. Ngày thứ hai, Triệu tập nội các còn có lục bộ đại phu nghị sự. Cảm ơn đã ủng hộ, câu điểm xuất phát chính bản đã mua. Chương 204, Chen ép lư bất vi, vì, vì minh chủ đương thời có hối hận tăng thêm. Rất nhanh, khi đế tử thụ bình thản nói ra muốn đem đại tần nước mạch cùng đều sông nghiền tương liên sự tình sau. Thương lượng bọn người nhỏ bé không thể nhận ra như mày. Hơn 100 năm đến, bọn hắn đều nghĩ, nhưng không có người có kia phần bản sự đi làm đến. Cho dù có, bây giờ đại tần các phương các mặt đều đã tại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, lúc này đi làm có thể hay không chậm trễ chuẩn bị chiến đấu thời gian nếu là kéo quá lâu loại này chuẩn bị chiến đấu trạng thái đại tần trên dưới nhưng chống đỡ không được bao dài cũng tỷ như dân gian rất nhiều người đều tại nhịn ăn nhịn mặc để bọn hắn như thế mấy năm thậm chí mười mấy năm tại lao tần người kiên định tín nhiệm cùng đế tử chịu uy vọng hạ vấn đề cũng không lớn nhưng nếu là lại dài kia lại không được kia có thể sống chết một trận chiến trên dưới một lòng sĩ khí cũng sẽ suy sụp lại nghị khôi phục liền khó lữ bất vi càng là nhiều nhìn thoáng qua đế tử thụ thẩm nghị đến hôm qua đến nhà cái kia để hắn cũng tán thưởng không tôi nữ tử. Đại vương sẽ không phải. Không đúng, Đàn Thanh tuy là cái kỳ nữ, nhưng tuyệt không có khả năng khiến đại vương vì nàng mà đi làm việc này. Đế tử thụ phảng phất biết đạo chúng nhân suy nghĩ, nhặt tiếng nói, đại chiến dù đã không xa, nhưng việc này lại còn là đến kịp, về phần nhân tuyển, cô đã có. Mọi người vui mừng, nếu như hai vấn đề đều có thể giải quyết, vậy chuyện này chính là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Đại vương, không biết người này là ai?" Thương ngưỡng thi lễ nói. "Hàn Quốc có một người, tên là Trị Quốc." Đế tử thụ mở miệng nói. Ở đây có mấy người lập tức nghĩ đến người này tin tức. Trương Nghi trầm giọng nói, chính quốc người này, thần có nghe thấy, chính là Hàn Quốc thứ nhất công trình thủy lợi, bản lĩnh đích sắc bất phàm, chỉ sợ Hàn Vương sẽ không dễ dàng để hắn đến ta tần Quốc. Hàn Võ dám cự tuyệt sao? Đệ tử thụ thản nhiên nói. Chúng thần đều là cười một tiếng, Hàn Vương Hàn Võ đang nhưng không dám. Không quan trọng minh quân hoặc là hôn quân, đây chính là thực lực không bằng người hạ chẳng. Chỉ cần đối phương bất đắc chí huyết khí chi dũng, hắn liền nhất định sẽ cho qua trị quốc. Mà lão hổ Ly kia, cơ hồ chưa bao giờ xứng qua huyết khí chi dũng. Lúc này Ánh mắt có chút vẻ suy tư, Lý Tư đứng dậy. Hai mười mấy năm qua đi, hắn đã là Hình Bộ Đại Phu. Về phần nguyên bản Hình Bộ Đại Phu Thái Trạch, thì là trở thành Lễ Bộ Đại Phu. Nguyên bản Lễ Bộ Đại Phu Đông nhân yếu, tại mười mấy năm trước liền tuyên bố luyện công gây ra rủi ro, với quan đi. Bây giờ nội các lục bộ bên trong, nội các hay là bốn đại thừa tướng, dân Bộ Đại Phu từ Lữ Bất Vi kiêm nhiệm, lại Bộ Thượng Thư từ Mao Tiêu đảm nhiệm. Nguyên bản thương chuyên tâm nội các, hộ Bộ Đại Phu vẫn như cũ là Vương Quán. Lễ Bộ Đại Phu là Thái Trạch, Hình Bộ Đại Phu là Lý Tư. Công bộ đại phu vẫn như cũng là họ công đấu thủ. Khởi bẩm đại vương, thần chân thuận, lại từ Hàn Quốc mang về một người. Lý Tư Thi lễ một cái, trịnh trọng nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Tư, đệ tử thụ mở miệng nói, "Ai? Hàn Quốc công tử Hàn không phải? Người này cùng thần chính là là đồng môn sư huynh đệ, thần dù tự tin, nhưng lại đối nó mặc cảm. Ta đại thần muốn diệt Hàn Quốc, hắn tương lai nhất định là một cái trở ngại, sao không nhân cơ hội này, đem nó muốn tới ta đại thần?" Lý Tư đè xuống trong lòng một chút tâm tình rất phức tạp, trầm thanh thuyết nói. Ánh mắt mọi người có chút hiếu kỳ, Lý Tư năng lực mọi người đều nhìn ở trong mắt, liền ngay cả thương lượng đều có chút tán thưởng, tương lai có hy vọng về con người. Ngay cả hắn đều nói mặc cảm. Nếu là xuất sắc như thế, hàn vương chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Trương nghi nhũ mày lại nói, suy yếu Hàn Quốc, hắn tự nhiên đồng ý, nhưng Hàn không phải thân phận dù sao khác biệt. Nếu là thật xuất sắc như vậy, hàn vương định sẽ không đồng ý. Lý Tư giao phía dưới, trinh trọng nói, Hàn không phải tuy mạnh, nhưng vừa đến bây giờ nhiều nhất là đại hiển chi cảnh, hiện tại đối Hàn quốc lên không được tác dụng quá lớn. Thứ hai, chỉ cần ta đại tần thái độ cứng ngạnh, hàn vương sẽ đáp ứng trọng yếu nhất, Hàn không phải nhất định sẽ mình khẩn cầu đến đây Ta Đại Tần. Mọi người nhất thời càng hiểu kỳ. Lý Tư trong ánh mắt lóe lên một kia hồi ức, mặc dù nghiêm trọng, nhưng rất là tự tin nói, Hàn không phải dù xuất sắc, nhưng làm người cố chấp không chịu thua, lại có chút ngây thơ. Chỉ cần Ta Đại Tần thái độ cường ngạnh, hắn sẽ chủ động lựa chọn đến Ta Đại Tần, ý đồ lấy tự thân thuyết phục Đại Vương từ bỏ tiến đánh Hàn Quốc, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Ánh mắt mọi người quen biết một chút, cảm giác có chút không quá tin tưởng, ngây thơ. Bất quá Đế Tử nhận thư, một câu định ra, tốt, Thái Trạch từ ngươi đảm nhiệm sứ thần, cô sẽ khiến vương tiễn phối hợp cùng ngươi, chính quốc, hẳn không phải hai người, nhất định phải mang về đại tần. nếu là hàn võ không đáp ứng, liền để vương tiễn cho hắn một bài học. đây. lễ bộ đại phu thái trạch lập tức hành lễ đáp. Thấy đế tử thụ đã định ra, mọi người cũng liền không lại chất vấn, mà là suy tư trong đó lỗ thủng, phương thức. lại không muốn, đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía lữ bất vi cùng thương ngưỡng hai người, nữ khí bỗng nhiên uy nghiêm rất nhiều nói, đại tần nước mạnh cùng đều sông hiện tương liên sự tình, là một thương nhân nữ tử nhắc nhở cô. ba thuộc chi địa quan viên đang làm cái gì? một nữ tử đều biết vì bách tính lưu phúc lợi, bọn hắn đâu sẽ không hề nhắc tới sao? Chúng đại thần trong lòng chầm xuống, đại vương rõ ràng sinh khí tình huống, thật đúng là 10 năm khó gặp, vội vàng cùng một chỗ hành lễ nói, đại vương bất giận, ba thuộc chi địa tất cả quan viên phạt đồng 2 năm. đế tử thụ không thể nghi ngờ nói, mọi người nhẹ buông lòng một hơi, phạt đồng 2 năm, không nhẹ không nặng trừng phạt, chỉ là nữ tử kia chỉ sợ muốn bị ba thuộc chi địa quan viên nhớ thương. bất quá có đại vương tại, cũng sẽ không có đại sự, mà lại một nữ tử thôi, bọn hắn ai quan tâm? Chỉ có Lữ Bất Vi trong lòng nhảy một cái, rất nhiều suy nghĩ không ngừng lấp lóe. Liên tại bọn hắn nhẹ nhàng thở ra lúc, đệ tử chịu thanh âm tái khởi, "Lữ tướng, ngươi đi ba thuộc chi địa đi một chuyến, vì đều sông nghiền tương liên nước mạch sự tình làm chuẩn bị, dân bộ sự tình từ thương tướng phụ trách." Và anh, Phảng phất một cái kinh lôi, để chúng thần con mắt đều trợn hơi lớn. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng còn có việc này, từng đôi mắt nhìn phía trên, liền nhìn về phía thương thượng cùng Lữ Bất Vi, nhất là Lữ Bất Vi. Hắn bị đại vương chen ép. Dù không biết tại sao, nhưng thương thượng cùng trong lòng hỗn loạn Lữ Bất Vi hay là lập tức hành lễ nói: Ê. đều lui ra đi. đệ tử thụ phất ống tay háo một cái, chúng thần thi lễ một cái, mang tâm sự riêng rời khỏi đại điện. đệ tử thụ suy tư một lát, mặc tiếng nói truyền triệu cao. đây, bên này lữ bất vi trong lòng có chút hỗn loạn đi ra tần vương cung, không ngừng suy tư vì cái gì. từ khi hắn phân phát muôn khách về sau, vẫn tụ đại vương tín nhiệm, nội các lục bộ phân chia, hắn thậm chí kiêm nhiệm lục bộ đứng đầu dân bộ đại phu, ép thương ngưỡng lại bộ đại phu một đầu, thương ngưỡng tan mất lại bộ đại phu chức, hắn nhưng vẫn là dân bộ đại phu, cũng có thể thấy được hắn có bao nhiêu phải đại vương tín nhiệm. Đương nhiên, cái này cũng cùng năng lực của hắn có quan hệ. Dân bộ là thái thú, huyện lệnh người lãnh đạo trực tiếp, chủ yếu là phụ trách dân sinh phát triển, dẫn đầu bách tính như thế nào qua càng tốt hơn. Cả triều bên trong, có thể so sánh hắn làm tốt hơn, cơ hồ không có, ngay cả thương hưởng cũng không dám nói so hắn làm tốt. Nhưng vì cái gì, đại vương đương nhiên ở giữa liền muốn chèn ép hắn đâu. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 205, quan thương cấu kết, 1. Để hắn tiến đến ba thuộc chi mà chuẩn bị nước mạch cùng đều sâu nghiệm tương liên sự tình, dẫn bộ sự tình giao cho thương hưởng. Hiển nhiên, Khi hắn lúc trở lại, dân bộ đại phu rất có thể cũng đuổi. Mặt ngoài còn có thể giữ vững bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng thì nhễu mảy không thôi. Đống nhiên ở giữa nghĩ đến đàn thanh, chẳng lẽ là bởi vì nàng? Tỉnh táo lại, tinh tế suy tư, đại vương cố ý điểm ra đàn thanh, có thể đoán được, nhận trừng phạt ba thuộc chi địa quan viên, chắc chắn lúc trong lòng mâu thuẫn đàn thanh, thậm chí mâu thuẫn ba thị thương nghiệp. Bất quá cũng bởi vì tại đại vương cái này cần đến khích lệ, đàn thanh không có nguy hiểm, chỉ là ba thị thương nghiệp lại nghĩ tại ba thuộc như thế thuận buồm xuôi gió, kia liền không khả năng. Đại vương vì cái gì cố ý điểm ra Đàn Thanh, chẳng lẽ đây chính là hắn mục đích? Là bởi vì ba thị thương nghiệp tại ba thuộc chi mà ảnh hưởng lực quá lớn. Nhất định là như thế, Đàn Thanh bất quá một thương nhân, danh khí lại phi thường lớn, thiên hạ hai đại tài nữ một trong. Ba thị thương nghiệp là đại tần ba đại thương nghiệp một trong, địa vị đặc thủ nhất, bởi vì nó cắm rễ ba thuộc, đối địa phương bên trên ảnh hưởng, còn tại cái khác hai lớn trên buôn bán. Thậm chí có thể từ ta cái này tùy tiện nhìn thấy đại vương. Cái này rõ ràng đã vượt qua một thương cực hạn của con người. Lần này khẩn cầu đều sông hiện cùng nước mạch tương ngay cả sự tình cũng có thể thấy được ba thuộc chi địa nhiều như vậy quan viên không ra mặt nhiều như vậy đại tộc không ra mặt lại là nàng ra mặt có thể thấy được đàn thanh lực ảnh hưởng chí lớn đại vương định sẽ không nguyện ý gặp đến loại tình huống này sau đó tình huống liền muốn tốt rất nhiều ba thuộc quan viên sẽ chống lại ba thị thương nghiệp đây chính là cân bằng chi thuật nghĩ tới đây lữ bất vi dần mình ngay cả đàn thanh cùng ba thị thương nghiệp đều bị chèn ép, vậy hắn đâu đối toàn bộ đại tần ảnh hưởng ba thị thương nghiệp nhưng thua xa hắn lữ thị thương nghiệp nguyên nhân rất đơn giản hắn là đại tần thừa tướng nội các đại thần dân bộ đại phu dân bộ cùng thương nghiệp thế nhưng là liên quan phi thường sâu. mặc dù quan thương cấu kết bốn chữ còn không có chính thức xuất hiện nhưng trên thực tế cũng sớm đã xuất hiện rất nhiều chuyện liệt. mà lại những người khác khả năng còn không có phát giác thương nghiệp cường đại, hắn lại tự nhiên rõ ràng. đại vương chèn ép có lẽ là tất nhiên sự tình. lông mày lặng yên ở giữa, đã nhớ lại, lập tức lại nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần biết nguyên nhân, vậy liền dễ làm nhiều. bất quá lập tức cảm thấy khó giải quyết, lữ thị thương nghiệp vứt cỏn, hắn đoán chừng liền không khả đảm nhiệm dân bộ đại phu. Dù là hắn từ bỏ Lữ Thị Thương nghiệp người chủ sự thân phận cũng không được. Dù sao kia đã sớm đánh lên Hàn đơn ký, coi như hắn có thể công bằng công chính, phía dưới quan viên cũng không sẽ như thế. Một lúc sau, rất có thể hình thành một cái khổng lồ lợi ích tập thể, đây là Đại Vương tuyệt đối không cho phép. Đống nhiên hắn có chút ao ước thương lượng Lão Hồ Ly kia, thương lượng trải qua số triều, vẫn như cũ bình an vô sự. Không chỉ là hắn kia Á Thánh cường hoành thực lực, còn có cách làm người của hắn xử thế phương diện, không tranh, không đấu, không bồi dưỡng gây cánh, không tranh quyền đoạt lợi, trừ liên quan đến quốc gia đại sự lợi ích. Hắn cho tới bây giờ Cam Nguyện Sung làm một cái người trong suốt. Bình tĩnh nhìn xem Trương Nghi, phạm sư trước sau hiển lộ tài năng, nhìn xem hắn lư bất vi ép nó một đầu. Kết quả cuối cùng, vẫn là hắn vì chúng thần đứng đầu, chưa bao giờ thay đổi. Thầm cười khổ một tiếng, không có cách, năm đó hắn căn cơ nâng cạn, leo lên một bước này, Lữ thị thương nghiệp chính là hắn căn cơ, giúp hắn đại ân. Mặc dù bây giờ, cái này lại thành hắn hạn chế, hắn lại cũng không thể từ bỏ, Đại Vương cũng sẽ không cho phép hắn từ bỏ, dù sao Lữ thị thương nghiệp chỉ cần bình thường phát triển, chính là đối quốc gia hữu ích. Than nhẹ một tiếng, cũng là thời điểm từ bỏ dân bộ đại phu chức vị này. Lại xuống đi, có lẽ thực sẽ ra đại sự. Trong lòng làm ra quyết định, nhưng vẫn không khỏi có chút thất lạc. Nhưng không có cách, đây chính là triều đình, đây chính là chính trị. Liền xem như tại bây giờ hùng tài đại lượng, khí thôn bát hoang, uy vọng vô song tần vương thống trị hạ, vẫn như cũng là chạy xoi các loại thỏa hiệp, các loại cân bằng, các loại biến số. Trở lại mình trong phủ, đúng lúc, đàn thanh lần nữa cầu kiến. Lữ Bất Vi suy nghĩ một chút, để cho nàng đi vào. Bất quá vừa thấy được vị này để hắn cũng than thở kỳ nữ, lại là trái ngược ngày xưa hoài trở nên có chút lãnh mạn, không biết cầm gia chủ tới đây ý gì. Đan Thanh nao nao, lấy thông minh của nàng tài trí, lập tức minh bạch nhất định là sẽ ra chuyện gì nàng không biết sự tình, mới có thể để Lữ Bất Vi thái độ đối với nàng đại biến. Tuyệt mỹ Ngọc Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo thanh nhã ưu mỹ, không chút hoang mang nói, hôm nay này đến, là hướng thừa tướng đại nhân cáo tử. Lữ Bất Vi thầm khen một tiếng, hắn giang khẳng định, đối phương lúc đầu mục đích thật sự, tuyệt đối không phải cáo tử. Nhìn thấy thái độ của hắn, hô hấp ở giữa liền cải biến lời nói, dù sao hắn loại thái độ này rõ ràng là không nghĩ thâm giao xuống dưới, bàn lại sẽ chỉ song phương đều xấu hổ. Phần này trí tuệ năng lực còn có quyết đoán, không phải bình thường. thân sắc trầm hạ, gật đầu nói, ừm, đi đường cần thận. Đàn Thanh tâm bên trong không ngừng suy tư, có chút túi trào một lễ nói, kia Đàn Thanh cao tử, lữ bất vi phất, đống nhiên, hay là nói một câu, trở về về sau, coi chừng một chút. Thương nghiệp, tự nhiên là muốn đi khắp thiên hạ tốt nhất. Đàn Thanh dừng lại, tôn kính nói, tạ thừa tướng đại nhân chỉ điểm. Đàn Thanh định cắt trong tâm khảm. Sau đó, Đàn Thanh đi, lữ bất vi giao phía dưới. Quan thương, cấu kết không thể, thương thương, cấu kết đồng dạng không được. Hùng Chi còn là đại tần ba đại thương nghiệp thứ hai. Giời đi phủ thừa tướng, lên xe ngựa, đàn thanh ngọc lông mày liền nhíu lại. Suy tư lữ bất vi lời nói bên trong ý tứ, thương nghiệp đi khắp thiên hạ, chính là để ta đem ba thị thương nghiệp hướng về thiên hạ phát triển. Còn có sau khi trở về coi chừng một chút. Hai điểm này đều tại chỉ hướng ba thuộc chi địa. Chẳng lẽ ba thuộc chi địa sẽ có biến động lớn? Lập tức, nàng lại nghĩ tới hôm qua tiến cung chi sự tình, trong lòng hơi động. Thần vương cung. Trước mặt mọi người thần sau khi đi, Không đến bao lâu, Triệu Cao từ ngoài cung đội vàng chạy về. Ba mười mấy năm qua đi, lúc trước tiểu thái giám đã trưởng thành, thậm chí tốc độ nhanh vượt qua dự kiến. Lưới cũng tại Đế Tử thụ nâng đỡ hạ, nhanh chóng tăng cường mở rộng. Triệu Cao đã trở thành lưới bên trong người lãnh đạo, nguyên bản cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí thứ vị. Bất quá ngay cả như vậy, tại Đế Tử thụ trước mặt, hắn vẫn như cũng là cái kia tiểu thái giám. Vô cùng cung kính đi xong lễ, toàn bộ tinh thần nhấc lên, nghe kia với hắn mà nói chí cao vô thượng thanh âm. Ngươi dẫn đầu lưới tiến đến Hàn Quốc mới chính, như thế nào làm, ngươi hẳn là minh bạch. Đế tử thụ đạm mạc nói: "A, nô tất toàn lực lôi kéo Hàn Quốc đại thần, vì ta đại tần tiến đánh Hàn Quốc làm chuẩn bị." Triệu Cao cung kính nói, thân sắc bên trên một mực lưu chuyển ấm lẫm, biến mất không còn tâm tích, có, chỉ có kia trí cao cung kính. Đế tử thụ đưa tay tùy ý vung lên, Triệu Cao ngoan ngoãn rời khỏi đại điện. Gia tần vốn cung rất mau tới đến lưới tổng bộ, ngay tại Hàm Dương thành bên trong. Cũng ở nơi đây, Triệu Cao lập tức triệu tập lưới cao tầng, liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, lại phân phát mọi người, chỉ có vẫn đang. Triệu đại nhân, đây là đại vương ý tứ sao?" Cười hỏi đại nhân là đang hoài nghi ta triệu cao mặt không biểu tình thần sắc bên trên cái trùng loại kia âm lãnh giống như là tinh mịch chỉ là xem xét liền cho người ta một loại bị thiên hạ độc nhất dán độc tiếp cận cảm giác dù cho nhìn nhiều năm như vậy vẫn không khỏi trong lòng lạnh lùng vội vàng cười nói làm sao có thể tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi triệu cao thật sâu nhìn một mắt quay người rời đi nhìn xem nó bóng lưng biến mất ánh mắt lập tức âm lãnh xuống tới đáng chết thái giám nghĩ nghĩ hướng một cái phương hướng mà đi một bên khác triệu cao vừa đi liền lạnh lùng nói giám sát chặt chẽ hắn Ê. Bên cạnh chốt không người vang lên một thanh âm. Rất nhanh, lữ bất vi tiến đến ba thuộc chi địa làm chính vụ, dân bộ từ thương ngượng phụ trách tin tức, liền chấn kinh triều chính. Nhìn như chỉ là một cái biến động, lại ảnh hưởng rất nhiều nơi. Thần Vương chính ba 34 năm ngày 6 tháng 1. Giao thừa vừa mới qua đi mấy ngày, lấy lại bộ đại phu thái Trạch cầm đầu sứ thần đội ngũ, hướng Hàn Quốc mà đi. Một đoàn người hơn 10 vị, tốc độ rất nhanh, bất quá 10 ngày, liền tới đến hàm quốc quan, cùng chú đóng ở nơi này vương tiến thương lượng một phen, thái trách dẫn người ra hàm quốc quan, tiếp tục xuất phát hướng Hàn Quốc quốc đô mới trình. Sau năm ngày, mới trịnh gần ngay trước mắt, Hàn Quốc thừa tướng thân không hại ở ngoài thành nên đón Thái đại nhân đến mới trịnh, không có từ xa tiếp đón. Thân không hại đầy mặt tiếu dung, phảng phất nhìn thấy nhiều năm lão hiu. Thân thừa tướng khách khí, kế tiếp còn muốn phiền phức thừa tướng. Thái trạch tiếu dung không thể so thân không hại thiếu. Khách khí, thử thăm dò, hai người cầm đầu đi vào mới trịnh thành. Trên đường đi, binh sĩ mở đường, gây nên vô số mới trịnh bách tính quan sát. Rất nhanh, tần quốc sứ thần đến Tân chính tin tức, liền truyền ra tới. Rất nhiều địch trí trang động, bây giờ đại tần chi tâm. Cơ hồ thiên hạ đều biết, Hàn Quốc bách tính tự nhiên đối tần quốc sứ thần không có hảo cảm. Đem Thái Trạch một đoàn người an bài tốt, Thần Không Hại lập tức tiến vào Hàn Vương cung. Như thế nào? Cũng biết tần quốc này đến mục đích. Thần Không Hại còn chưa kịp hành lễ, Hàn Vương Hàn Võ liền trầm giọng nói: "Phía dưới, mở ra chờ Hàn Quốc trọng thần cũng tại." Thần Không Hại thi lễ một cái, giao phía dưới trầm giọng nói: "Hồi đại vương, thần không biết, Thái Trạch người này ý cực nghiêm, thần mấy lần tìm hiểu, đều không có lộ ra." Nói là chờ nhìn thấy đại vương sau lại nói. Hàn Vương thần sắc gâm trầm một chút, ánh mắt quét qua chúng thần, khẽ cau mày nói: các khanh nghĩ như thế nào? có phải hay không là tần quốc muốn nhân cơ hội tiến đánh ta hàn quốc? đại vương, cái này không không khả năng. cố mật tham đến báo, hàn quốc quan vương tiễn động tác liên tục, rất có thể thái trạch chính là đến gây sự, sau đó coi đây là lời cớ tiến đánh ta hàn quốc. bạo diên lập tức ôm quyền hành lễ nói, thần sắc một mảnh kiên nghị, khởi bẩm đại vương, thần coi là không giống. mở ra hành lễ một cái chỉnh trọng nói, vì sao? hàn võ ánh mắt nhìn về phía hắn, tần quốc công ta hàn quốc chi tâm, thiên hạ đều biết, đã không dùng lý do gì, không cần thiết hy sinh một vị lục bộ đại phu quá lớn mở ra trầm giọng nói, Hàn võ bọn người gật đầu, Đại vương, Tần quốc này đến, mặc kệ cái gì mục đích, ta Hàn quốc đều phải đem tin tức truyền cho cái khác năm nước, lấy phòng người vẫn nhất, thân không hại ngưng trọng mở miệng nói, ừm, nói không sai, Hàn võ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn doanh chính muốn làm cái gì, cơ hồ cùng lúc đó, một gian trang trí xa hoa, lộ ra là lớp tri phong trong phòng, chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, cầu chính bản đặt mùa, cầu toàn đặt trước, chương hai vậy liền mời Hàn vương mau mau hai bốn người vây quanh một trương bàn trà ngồi xếp bằng ba cái nam tử trẻ tuổi một nữ tử ba nam tử bên trong một người toàn thân mang theo một cỗ nho nhã quý khí lộ ra từng tia từng tia không bị trói buộc cùng pháp lý quy nghiêm hai có trồng chút màu thuần khí chất một người anh tuấn phi thường so chi mỹ lệ nữ tử đều không chút thua kém trên thân cũng mang theo nhẹ nhẹ quý khí một người tóc trắng thưa toàn thân có một cỗ lãnh nạo khí tức mà nữ tử kia một thân áo tím tóc tím nhìn qua trầm ổn thần bí lại thành thục gợi cảm vũ mỹ còn có một phần không giống bình thường khí chất cao quý thiên tiêu bếp mị diễm áp quân vương, giống như là nhu bên trong mang theo cường, vừa bên trong mang theo giết, cao lãnh, gợi cảm hai loại khác biệt khí tức, cơ hồ kết hợp hoàn mỹ. Môi mềm khẽ mở, lộ ra khắc mị lực thanh âm nói, Tần Quốc lễ bộ đại phu thái trạch đích thân đến, xem ra Tần Quốc phải có đại động tác. Cái khác ba nam tử mặt không đổi sắc, trong hai mắt lại gần như đồng thời lướt qua một tia ngưng trọng. Tần Quốc, đối với bọn hắn, đối khắp cả Hàn Quốc đến nói, đều là quái vật khổng lồ, nặng như thái sơn tồn tại. Ngay tại lúc này, dù chỉ là bình thường nhấc lên, đều đệ bọn hắn cảm thấy một loại nặng nề áp lực chúng chi lúc này tần quốc đã bắt đầu chính thức ra chiêu Trầm mặc hai hơi vậy sẽ hai cố mâu thuẫn khí chất dung hợp nam tử cười một tiếng thoáng đánh vỡ kia cố nặng nghề chấn định tự nhiên nói mặc kệ tần quốc muốn làm gì cái này đều không phải chúng ta hiện tại suy nghĩ sự tình hay là nói một chút quỷ bình cấp lương sự tình đi phụ vương đem việc này giao cho ta xử lý đã hơn 10 ngày chúng ta phải nắm chặt tốc độ các ngươi có manh mối sao hắn chính là thái trạch lần này mục đích một trong hàn quốc công tử hẳn không phải nghe nói như thế còn lại trong lòng ba người tạm thời vương xuống khối kia tảng đá lớn anh tuấn vô cùng nam tử nói Trải qua nhiều phiên điều tra, ta hoài nghi một người. Nói, thân sắc của hắn cũng ngưng trọng lên. Với vặn, ta cũng hoài nghi một người. Nữ tử áo tím không chút hoang mang bình tĩnh nói. A, ta đồng dạng là. Hắn không phải lại là cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía kia tóc trắng phơ lạnh lùng nam tử. Vệ trang ngươi đây. Không biết. Nam tử tóc trắng vệ trang lãnh đạo nói. Hắn cũng không phải không thèm để ý, vẻ mặt nghiêm túc một chút, nói thẳng, ta hoài nghi là đại tướng quân, cơ không đêm. Nói xong nhìn về phía hai người khác, hai người kia đồng thời gật đầu, biểu thị bọn hắn đối tượng hoài nghi là cùng một người. Trương Lương, ngươi nói trước đi. Hàn không phải nhìn về phía Anh Tuấn vô cùng nam tử, Trương Lương chính là mở ra cháu trai, Hàn quốc thế hệ tuổi trẻ, nổi danh xuất sắc người, cùng hắn xem như tâm tâm tương tích, lẫn nhau ở giữa đối với đối phương tài hoa đều là khâm phục, tăng thêm tính tình cũng tương hợp, cho nên liền cùng đi tới. Anh Tuấn vô cùng nam tử, Trương Lương hơi gật đầu, trầm giọng nói, có thể giấu quá lớn vương cùng chư Công đem kia bút lương động lấy quỷ binh chi danh cướp đi, cả chiều trên dưới cũng chỉ có bốn người có năng lực làm như thế. Thân thừa tướng, bạo diên tướng quân, ta tổ phụ còn có cơ không đêm. Thân thừa tướng cùng ta tổ phụ lúc ấy chính trong cung, Bạo Diên tướng quân ở tiền tuyến, chỉ có Cơ Không Đêm có thời gian. Châm ổn, tao nhã như ngọc thanh âm, để còn lại ba người âm thầm đạt đầu. Thân Không Hại, Bạo Diên, Cơ Không Đêm, tăng thêm mở ra địa, bốn người này có thể nói là Hàn Quốc bên trong, trừ Hàn Vương bên ngoài, người có quyền thế nhất. Vừa văn hai văn hai võ, Thân Không Hại, mở ra không cần phải nói, Bạo Diên cùng Cơ Không Đêm nắm giữ Hàn Quốc mạnh nhất quân đội. Xem như Hàn Phương hai trụ cột lớn. Trương Lương không từ đối bọn hắn cái nhìn cá nhân nói, mà là từ gây án thời gian nói, cũng nhất làm cho người tin phục lúc ấy áp giải lương đồng thế nhưng là có hàn vương thất cao thủ có thể dễ như trở bàn tay cướp đi binh lương còn giảm mạo quỷ binh hỗn loạn ánh mắt thực lực tối thiểu cũng tại đại hiển cảnh giới trung tầng đi lên còn nhất định phải có thế lực cường đại cả triệu bên trong chỉ có bốn người kia phù hợp điều kiện này mà lại đem so sánh với trung thành cảnh cảnh thân không hại mở ra địa cùng trị quân nghiêm minh thanh danh không sai bạo diện hành vi bạo ngược thường xuyên phạm pháp loạn kỷ cương cơ không đêm không thể nghi ngờ là nhất làm cho người ta chán ghét người chỉ là cơ không đêm mặc dù tác phong bất lương phạm pháp sự tình không ít nhưng nói hắn dám cướp binh lương chỉ sợ nữ tử kia mở miệng nói ra, mặc dù không có nói xong, ý tứ lại rất rõ ràng. Cờ không đêm tại Hàn Quốc thanh danh cũng không tốt, nhưng không có nhiều người sẽ tin tưởng hắn sẽ cướp binh lương. Dù sao cướp binh lương, đây chính là tương đương với mưu phản. Thậm chí nếu như không phải trải qua một phen điều tra, ngay cả nữ tử chính mình cũng không quá tin tưởng. Hàn không phải suy tư một chút, khẽ cau mày nói, ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng ngẫm lại, chưa hẳn không có khả năng. Úc. Nữ tử, trương lương đã lạnh lùng vệ trang, đều mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Hàn không phải. Tần quốc tiến đánh ta Hàn quốc, mấy thành kết cục đã định, Hàn không phải yếu ớt thán một câu. Lập tức ba người khác minh bạch, Tần quốc áp lực sao mà chi lớn? Hàn quốc lúc này chỉ sợ có không ít quan viên đều đang nghĩ lấy đường lui, cơ không đêm cũng rất có thể như thế. Có lẽ trong mắt hắn, Hàn quốc chẳng mấy chốc sẽ diệt vòng, kia cấp lấy binh lương cũng cũng không có cái gì lớn không được. Nghĩ như vậy, kia cỗ Tần quốc mây đen lại bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Trong lúc nhất thời để bầu không khí có chút trầm mặc, mấy tức về sau, hay là Hàn không phải trước tiên mở miệng nói cơ không đêm cướp lấy lương đồng? nếu như là thật, mặc dù đại tội, nhưng tình thế như vậy, nhưng cũng không phải không thể tạm thời buông xuống. Ta chỉ sợ hắn đã chuẩn bị kỹ càng đường lui, mà cái này đường lui là Tần quốc. Vừa dứt tiếng, còn lại ba người nhất thời càng thêm nghiêm trọng. Cơ không đêm là Hàn Phương lực lượng mạnh nhất một trong, là Hàn quốc chống cự Tần quốc lực lượng cường đại một trong. Nếu là thật chuẩn bị đầu nhập Tần quốc, đôi kia Hàn quốc nhưng chính là tai nạn. Ta sẽ trước bẩm báo cho phụ vương, về sau lại nói. Hàn không phải trầm tư một chút, hay là hạ quyết định nói. Mặc kệ là cơ không đêm thân phận, hay là lúc này tình thế đều không cho phép hắn tùy tiện đi xâm nhập dò xét cơ không đêm. Mọi người gật gật đầu, bầu không khí vẫn còn có chút trầm mặc, trong lòng mây đen từ đầu đến cuối không được tiêu tán. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, kia mỹ hảo Hàn Quốc thiên địa, tựa hồ cũng bao phủ tại kia mây đen phía dưới. Cũng chính là tại một đêm này mới trịnh trong thành một tòa xa hoa trong phủ đệ. Giáng người khôi ngô, mang theo một cấu ngang ngược, thô bạo khí tức nam tử, hai mắt có chút âm trầm nhìn mấy trượng bên ngoài một thân huyết hồng bảo phủ, mái tóc màu đỏ ngỏm, mặt trắng không râu, trên mặt trong hai mắt đều lộ ra vô cùng âm lãnh khí tức nam tử trẻ tuổi. Cái này có chút âm u trong đại sảnh, chỉ có hai người này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mấy tức về sau, nam tử Khôi Ngô thanh âm âm trầm nói, mang theo tia hứa như có như không xác ý. A mấy ngày trước liền đuổi tới mới Trịnh Triệu cao cười một tiếng, bất quá dù cho cười, cũng cho người một loại vô cùng âm lãnh cảm giác, hắn nhìn đối phương, không nhanh không chậm nói, cơ tướng quân làm gì như thế? Trước đây không lâu, chúng ta còn hợp làm rất tốt đâu. Nam tử Khôi Ngô con ngươi thu nhỏ lại, hắn chính là Hàn Quốc hai đại tướng quân một trong cơ không đêm đừng nhắc lại sự kiện kia, các ngươi cũng đừng hòng lấy sự kiện kia đến uy hiếp ta. Cơ không đêm từng chữ từng chữ nói, sát ý một mực chưa từng biến mất. Cơ tướng quân suy nghĩ nhiều. Triệu cao phảng phất không cảm giác được kia cố sát ý, vẫn là không nhanh không chậm nói. Chúng ta cung cấp một chút tin tức, cơ tướng quân động thủ, đây chỉ là bình thường hợp tác thôi. Chúng ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ dùng cái này đến uy hiếp cơ tướng quân, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. đã không cần thiết. Cơ không đêm âm thanh lạnh lùng nói. thật sao? Triệu cao giống như cười mà không phải cười nhìn xem cơ không đêm. Ngươi muốn chết sao? Cơ Không Đêm lập tức giận dữ. Ngươi dám giết sao? Triệu Cao vẫn là cái dạng kia, không sợ chút nào. Sâu kín nhìn xem Cơ Không Đêm. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ta hiện tại nhưng vẫn là Hàn Quốc Đại tướng quân. Cơ Không Đêm lạnh lùng nói. A Triệu Cao lại là cười một tiếng, không lại dây dưa vấn đề này, nhẹ nhàng nói, Cơ tướng quân, làm gì cứng rắn như thế? Chúng ta tương lai, rất có thể sẽ còn vi thần cùng triều đâu. Cơ Không Đêm diện sắc cầm chĩm, nhưng cũng không nói thêm lời cái để tại kia. Mặc dù hắn nhất ngữ mộ trong lòng đường lui cũng không phải là tật quốc nhưng tương lai sự tình ai nào biết hắn sẽ không cầm mạng của mình đem làm cho đùa ngươi đến tối cùng muốn làm cái gì cơ không đem âm lãnh nói không có gì ta muốn Hàn Quốc cắt thành trị binh lực phân bố triệu cao từ tối nói dừng một chút thêm một câu đây chỉ là hợp tác giá tiền cơ tướng quân mở cơ không đem nghĩ cự tuyệt tiến lặng nuốt xuống đi tới mới trị ngày thứ ba thái trạch tiến vào Hàn vương cung không có một hồi Hàn vương Hàn võ thần sắc giật mình nếu mày nhìn xem thái trạch Tần vương muốn Hàn không phải cùng Trịnh quốc không sai tố vấn Trịnh quốc công trình thủy lợi lợi hại Ta đại tần bây giờ có nhiều chỗ chính là cần hắn. Mà Hàn không phải công tử thân có pháp, nho hai nhà trí trưởng, ta đại tần đang chuẩn bị biên tập thái học tài liệu rằng dạy, chính cần Hàn không phải công tử nhân tài như vậy. Thái Trạch ngay thẳng cười nói, hắn không có dấu diếm, cái này cũng không có gì tốt dấu diếm. Muốn hai người mà thôi, nếu không phải trong hai người này, nhất là Hàn không phải thân phận đặc thủ, mà lại trịnh quốc quan hệ trọng đại, hắn cái này lễ bộ đại phu cũng sẽ không đích thân xuất mã. Càng quan trọng chính là, Hàn Quốc không có cự tuyệt chỗ trống. Hàn Võ trong lòng thẩn sâu nhân lại, một bên thân không hại, Mở ra cũng giống như thế. Bản năng, bọn hắn liền không muốn cùng ý. Không nói hai người này đối Hàn Quốc tầm quan trọng, chỉ là đối tần quốc có chỗ tốt điểm này cũng đủ để cho bọn hắn không đồng ý. Hàn Võ mỉm cười, bình thản nói, Tần Vương thật sự là quá coi trọng bọn hắn, cái này chính là vinh hạnh của bọn hắn. Thế nhưng là không khéo, bọn hắn vừa vận đều có việc ra mới chỉnh, chỉ sợ để Thái Đại Phu không đi một chuyến. Không sai, Hàn không phải công tử đã ra Hàn Quốc du lịch cầu học, chính quốc thì là đi Sở Quốc, nói là bái phỏng một vị bằng hữu. Thân không hại lập tức chứng đạt đảng hoàng nói tiếp. Thái Trạch Tiếu Dung càng đậm mấy phần, cũng không nóng nảy, chậm tư chợt tự nói, vậy làm phiền Hàn Vương đem bọn hắn hai mau chóng triệu hồi đến. Hàn Võ thần sắc hơi ngừng lại, gật đầu, tốt, làm phiền Thái đại nhân chờ. Ừm. Thái Trạch đứng một chút, tiếp tục cười nói, vậy kính xin Hàn Vương mau mau, mau vương tiến tướng quân đang luyện binh. Vừa mới nói xong, thoáng chốc, bên trong tòa đại điện này bầu không khí ngưng kết một chút. Phảng phất trước mắt liền bị mây đen bao phủ. Hàn Vũ quân thần thần sắc lập tức đều trở nên nghiêm trọng. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 207, Tiểu Quốc BI, vì minh chủ đương thời có hối hận tăng thêm từng đôi mắt bất thiện nhìn về phía thái trạch. uy hiếp sao? một cỗ phẫn nộ, lúc này từ bọn hắn trong ngực dâng lên. mà thái trạch vẫn như cũ là đầy mặt tiểu dung, tựa hồ không thấy được chúng quanh kia cũng là ánh mắt bất thiện. hàn vũ khán lấy thái trạch ánh mắt có chút lãnh mặc, thản nhiên nói, thái đại phu cái này là ý gì? không có ý gì. thái trạch giao phía dưới, mỉm cười nói, vương tiễn tướng quân chỉ là tại bình thường luyện quân, ước chừng còn có nửa tháng liền có thể kết thúc, hàn vương không cần để ý. hàn võ bọn người chờ mặc, trong lòng vẫn nộ càng ngày càng đậm. không cần để ý. hừ, ha ha. Hàn Võ cười cười, thanh âm trầm giọng nói, cái kia không biết cùng Hàn không phải, Trịnh Quốc sự tình có quan hệ gì? Hàn không phải công tử cùng Trịnh Quốc đi Ta Đại Tần chỗ xử lý sự tình, đều cùng Vương Tiễn Tướng quân có quan hệ, nếu như bọn hắn sớm một chút đến Ta Đại Tần, Vương Tiễn Tướng quân cũng chỉ có thể rời đi hàm cấp quan, cùng một chỗ về Mạn Dương. Luyện binh sự tình cũng không thể không tạm thời buông xuống. Thái Trạch mỉm cười nói, lời của hai người đều cũng không có minh xác biểu thị cái gì, nhưng loại kia ý tứ đã hoàn toàn hiển lộ. Thân không hại chờ Hàn Quốc trọng thần ánh mắt có chút buông xuống, lặng im không nói gì. Hàn võ dấu ở tay háo hạ thủ đã sớm chăm chú nắm lại, gân xanh thẳng lộ, nhưng vẫn là đè xuống kia cố lửa giận, cười hạ nói: vậy thì tốt, làm phiền thái đại nhân tạm thời chờ đợi, cô sẽ mau chóng đem bọn hắn triệu hồi tới. Trương Bình, ngươi mang thái đại phu đi nghỉ ngơi. Ừ. Một trung niên quan viên hành lễ đáp, đối thái trạch cánh tay mở dẫn, thái đại phu, mời. Vậy tại hạ cáo lui trước. Thái trạch cũng không nói thêm cái gì, ôm quyền có chút thi lễ, đi theo trương bình hướng lớn đi ra ngoài điện. Thái trạch rời đi, ầm một tiếng, chỉ thấy hàn võ một bàn tay đập vào trước người bàn trà phía trên. Nhìn qua 40 50 tuổi trên mặt, che kín lửa giận, Kinh người quá đáng. Tiếng quát mắng bên trong, khí tức ngột ngạt bao phủ đại điện. Đại vương bất giận, thân không hại bọn người lập tức cùng một chỗ hành lễ nói. Cô vương như thế nào bất giận? Hàn Võ cả giận nói, tay một chỉ thái trạch rời đi phương hướng, vừa mới, kia thái trạch liền kém công khai uy hiếp cô vương, nơi này chính là Hàn Vương cung, hắn căn bản không có đem cô, không, có đem ta Hàn Quốc để vào mắt, hắn đang chết. Thân không hại bọn người tâm nhảy một cái, thái trạch nhưng không xảy ra chuyện gì. Đại vương, Tân Quốc như thế ngang ngược vô lý. Sớm muộn sẽ rơi vào tương ứng hạ trạng. Thân Không Hại liền vội vàng hành lễ nói, Hàn Võ lửa giận không giảm, nhưng tạm thời cũng không tiếp tục nhiều lời. Đại vương, thừa tướng nói cực phải, tần quốc can giỡn chỉ là nhất thời, ta Hàn quốc tuyệt đối không thể mất tất vong. Mở ra tiếp theo nói, Hàn Võ vung tay lên, ra hiệu mọi người không cần nói thêm nữa, nhắm mắt lại, yên tĩnh mấy hơi, thoáng đè xuống lửa giận, lạnh lùng nói, vậy các ngươi nói, ta Hàn quốc ứng đối ra sao? Thật đem Hàn không phải, chính quốc giao cho Tân quốc. Thân Không Hại bọn người nhíu mày, nhất thời không có cách nào. Nửa ngày Thân không hại bất đắc di đứng ra nói, Đại vương, Thần quốc muốn Hàn không phải công tử cùng Trịnh quốc, tuyệt đối là có tác dụng lớn. Hàn không phải công tử tạm không nói đến, nhưng đợi một thời gian, hắn nhất định là ta Hàn quốc một chủ cột. Trịnh quốc duy nhất có thể để cho Thần quốc coi trọng, chỉ có nước của Hàn công. Bất kể như thế nào, chúng ta quyết không thể tùy tiện để Thái trạch đem người mang đi. Thừa tướng có ý tứ là, Thần quốc chỉ là uy hiếp chúng ta, cũng sẽ không hiện tại liền công đánh chúng ta. Hàn võ trầm giọng nói, Thân không hại trong lòng nướng mày, lắc đầu nói, bất kể có phải hay không là, ta Hàn quốc hiện tại không thể cưỡng hay là từ thần lại đi dò xét một chút thái trời đi. Hàn võ cùng chúng thần trong lòng một trận thất lạc, bọn hắn đều hiểu thân không hại ý tứ. Hàn quốc không thể cược, một câu nói kia liền có thể đem tất cả lời nói đều để xuống. thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, chỉ có thể thỏa hiệp. Trước lúc này vẫn là có thể nhìn nhìn lại, nói chuyện. thì như chỉ giao một nhân chi loại. Hàn võ nghĩ đến, lửa giận trong lòng lại có chút áp chế không nổi, hắn không thể há miệng liền nói tuyệt không giao ra hai người. nhưng lời đến khoẹt miệng, hay là nuốt xuống. Hàn quốc không thể cược, không có tư cách cược, thua đó chính là diệt quốc mặc dù đều biết, thần quốc là sớm muộn nhất định sẽ tới tiến đánh hàn quốc, nhưng có thể trễ một chút, vậy liền trễ một chút, hàn quốc trên dưới, cơ hồ không có mấy người nghĩ đem thời gian này sớm tăng tốc, vậy liền đều giao cho thừa tướng. hàn võ trầm giọng nói, nói xong, vung tay lên để chúng thần tán đi. chúng thần cũng không thèm để ý, đều biết hàn vương hiện tại khẳng định lên cơn giận dữ, có thể nhịn xuống đi, liền đã rất tốt. mang phức tạp tâm tình, hàn quốc chúng thần tán đi, trong lòng đều là biệt khuất cùng bất đắc dĩ, nhưng thì có biện pháp gì? tại hàn quốc, bọn hắn cao cao tại thượng, một lời quyết định vô số người vận mệnh nhưng ở Tần quốc trong mắt bọn hắn là cái gì Thái Trạch trở lại Tần quốc sứ thần nghỉ ngơi địa phương hắn không nóng nảy cũng không thể sốt ruột ai gấp quyền chủ động cũng liền đến trong tay đối phương dù cho Hàn vương bọn hắn biết Tần quốc sẽ không hiện tại liền tiến đánh Hàn quốc nhưng thì tính sao Hàn quốc dám cự sao hắn không dám đây chính là nước cái khác lại nặng cũng nặng bất quá nước một chữ này vừa chiều, hay là kia một gian phòng ốc, cũng vẫn là Hàn không phải bốn người bốn người sắc mặt càng thêm lương trọng trương lương vệ trang ba người càng là hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng nhìn xem Hàn không phải Tần quốc mục đích Bọn họ cũng đều biết, trước đó làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là cùng Hàn không phải có quan hệ. Dù sao Hàn không phải dù xuất sắc, nhưng cũng bất quá là cái còn chưa chân chính cầm quyền Hàn Quốc công tử. Tân Quốc làm sao lại chuyên môn đến muốn Hàn đâu? Mặc dù chỉ là một cái trong số đó. Tân Quốc muốn trịnh quốc cùng công tử ngươi, vừa đến nhất định là có tác dụng lớn, thứ hai, cũng là tại suy yếu ta Hàn Quốc tương lai thực lực, làm công đánh ta Hàn Quốc làm chuẩn bị. Trương Lương nhìn thoáng qua ba người, hơi có vẻ nặng nề nói, còn mang theo một cố khuyên can chi ý. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Hàn không phải sẽ đi hay không. Không sai, ngươi có đi hay không đều đối đại cục vô dụng, còn yếu bất Hàn Quốc tương lai thực lực." Nữ tử mở miệng, đồng dạng mang theo một cô khuyên can, không muốn vợ ngớ ngẩn. Vệ Trang lạnh lùng phun ra bốn chữ. Hàn không phải lắc đầu cười một tiếng, một vòng cảm động dâng lên, ra vẻ vô sự nói, "Yên tâm, bây giờ còn chưa xác định đâu. Phụ vương, thân tướng bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng." Trương Lương trong lòng ba người lại là trầm xuống, sẽ không dễ dàng như vậy, nói cách khác, vẫn rất có khả năng. Cái này rõ ràng sự tình, bọn hắn nhìn không thấu. Vệ Trang lông mày nhíu lại, có chút lạnh nhạt nói, Vệ huynh nói cẩn thận. Trương Lương khẽ cao mày, vương thượng, thân tướng bọn hắn không phải nhìn không đấu, mà là nước một chữ này quá nặng. Người ta không có đem nó gánh vác ở trên người, cho nên chúng ta có thể cược, nhưng bọn hắn lại không được. Vệ trang sắc mặt cứng đờ một chút, hay là không có lại nói cái gì. Hàn Không phải đưa tay ngăn cản cái đề tài này, còn nói chút cái khác. Không đến bao lâu, Hàn Không phải ba nam tử các tự rời đi. Nữ tử nhìn xem Hàn Không phải bóng lưng than nhẹ một tiếng, nàng biết, hắn đã làm ra lựa chọn. Dạo bước tại hồi phủ trên đường, Hàn Không phải có chút đắng cười, trong lòng càng kiên định. Tương lai thực lực, chung quy là tương lai. Hắn hiện tại bất quá mới vào đại hiền chi cảnh không lâu, một khi tần quốc công tới, hắn đối Hàn Quốc cơ hội không có bao nhiêu dùng. Một cái đại hiền, tại tần quốc trước mặt, quá mức nhỏ bé. Hắn là Hàn Quốc công tử, sinh tại Hàn Quốc, sở trường Hàn Quốc, thủ ân tại Hàn Quốc, lúc này có thể nào trộn tránh. Mà lại, nhập tần quốc, chưa hẳn không thể khuyên can tần vương. Bỏ đi không được hắn nhất thống thiên hạ dạ tâm, nhưng trước công cái tiền nước, lại là còn chưa hẳn định. Tại tần quốc, hắn có thể vì Hàn Quốc làm sự tình, càng nhiều. Nghĩ đến cười khổ bất đắc dĩ càng phát ra nồng đậm tiểu quốc bi ai quốc gia của ta hy vọng ngươi về sau không còn như thế nhẹ hít một hơi trở lại phụ đệ mình cả sửa lại một chút liền trực tiếp hướng hàn vương cung mà đi thứ ba chương cảm ơn đã ủng hộ cầu đặt mua tạ ơn chương 208, vương thất thân tình sáu nước thư giãn một hàn vương cung ngươi thật muốn đi Tân quốc hàn võ hai mắt nhau lại nếu mày nhìn xem hàn không phải mặc dù vương thất vô tình phụ tử ở giữa cũng chú định không sẽ có bao nhiêu tình cảm nhưng trước mắt dù sao cũng là hắn xuất sắc nhất nhi tử mặc dù hắn đối nó cũng chưa nói tới nhiều thích nhưng không thể không thừa nhận đối Hàn Quốc là tốt Nhi Thần đã nghĩ kỹ Nhi Thần chỉ có đi Tấn Quốc mới có thể đối ta Hàn Quốc đưa đến càng lớn tác dụng Tấn quốc nhất thống thiên hạ chi tâm mọi người đều biết thế nhân đều coi là Tấn quốc trước phải tiến đánh ta Hàn quốc nhưng sự tình chưa phát sinh không ai nói chắc được Nhi Thần tất cố gắng thuyết phục Tần Vương trước công Ngụy quốc Hàn không phải hành lễ trầm thanh thuyết nói Hàn võ trong lòng hơi động nhanh chóng suy tư mặc dù hắn đối Hàn không phải có thể làm được hay không cũng không ôm hy vọng quá lớn nhưng luôn luôn một phần cơ hội Mặc Kệ có thể hay không đứng vững tần quốc tương lai thế thái sơn áp đỉnh, hắn đều không hy vọng tần quốc dẫn đầu tiến đánh Hàn quốc, về phần tần quốc không tiến đánh Hàn quốc, là tiến đánh Ngụy quốc hay là Triệu quốc, nước Triệu, kia đều mặc kệ chuyện của hắn, chết bằng hưu bất tử chính mình. Ở đâu, câu nói này đều là thông dụng. Ngươi làm gì như thế? Phụ vương là sẽ không đem ngươi giao ra. Hàn Võ thần biến sắc phải ôn hòa, tựa hồ rất là không tình nguyện nói. Hàn không phải cúi đầu, che lại một màn kia bất đắc dĩ, bi thương. nếu là Hàn Võ không vì mặt mũi nói câu này, hắn vẫn không cảm giác được phải như thế nào, nhưng bây giờ cần gì chứ phụ vương ta còn không hiểu rõ ngươi sao tại sao phải đánh vỡ một điểm cuối cùng thân tình nhi thần tâm ý đã quyết cầu phụ vương thành toàn thanh âm nhàn nhạt vang lên hàn võ than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói thôi ngươi về trước đi hảo hảo đợi trong phủ tạm thời đừng đi ra ngoài đây hàn không phải đắc cáo lui hàn vũ khán lấy hàn không phải thân ảnh từng kia từng kia do dự hiện lên lập tức liền bị kiên định lạnh lùng bao phủ truyền lệnh thân không hại đến đây hai tử thân tình cái gì đem so sánh với quốc gia để nói tính là cái gì Thái Trạch không biết xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết. Hắn rất thông minh, chi tiết loại hình, hắn căn bản không quan tâm. Hắn biết hai điểm, Hàn Quốc không dám đánh cược, cùng hắn Đại Tần rất cường đại, cường đại có thể tùy thời diện Hàn Quốc. Nắm chặt hai điểm này, Hàn Quốc chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Cho nên hắn tùy ý thân không hại tùy tiện nói, chính là không hé miệng. Quả nhiên, tại hắn đến ngày thứ 10, vừa vặn Hàn không phải, Chính Quốc hai người về nước. Hàn Võ để hắn đi trao đổi. Kỳ thật cũng không có gì để nói, dễ dàng, Thái Trạch mang theo hai người hướng Đại Tần Mạn Dương mà đi. Vương Tiễn đều không có cái gì làm đại động tác cơ hội. Tần quốc sứ thần đội ngũ rời đi, vô số người Hàn liền ở một bên nhìn xem. Tần quốc mục đích đã tại mới trình chuyển đến, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì. Tần quốc sứ thần đem bọn hắn Hàn quốc xuất sắc nhất công tử, còn có một phi thường có năng lực đại thần mang đi, liền dễ dàng như vậy cơ hội ngang ngược mang đi. Đối đây, trong mắt rất nhiều người lộ ra không cam lòng, xỉ nhục ánh mắt, nhưng bọn hắn lại không có cách nào. Mà càng nhiều người thì là thở dài, thở dài bất đắc dĩ, cùng một loại nhân mệnh. Một tòa trên tiểu lâu trương lương. Vệ trang ba người yên lặng nhìn xem tần quốc sứ thần đội ngũ rời đi. Loại kia Trương dương, loại kia ba đạo, cơ hồ đều là bọn hắn lần thứ nhất thấy. Bởi vì tại Hàn Quốc, bọn hắn không gặp được loại này phát ra từ xương tiêu ngạo, bá đạo. Phàn Phất ngay tại sáng loáng nói cho tất cả mọi người, chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất. Trung quanh tất cả mọi người so với bọn hắn thấp nhất đẳng. Đây là đại quốc người cảm giác ưu việt, cũng là đặc quyền. Liên ngay cả Trương Lương ba người, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy một chút tâm tình rất phức tạp. Các ngươi nói, hắn còn có thể trở về sao? Sau một lúc lâu, nữ tử áo tím âm thanh nhem vang lên, nghe không ra có tâm tình gì ba động, phảng phất chỉ là bình thản nói một kiện bình thường sự tình. Trương Lương, vệ trang hai người trầm mặc, bọn hắn không biết đáp án của vấn đề này, bởi vì hắn nhất định phải đi chính là thiên hạ thứ nhất khủng bố chi địa, hắn muốn mặt đúng, cũng là thiên hạ đệ nhất quyền thế người. Bọn hắn không dám tưởng tượng, này sẽ là tình huống như thế nào. Cho dù bọn họ đều là tự nhận bất phàm, cũng đều có sự kiêu ngạo của mình, nhưng cũng minh bạch, quốc gia kia, người kia đối với bọn hắn đến nói, quá cao cao tại thượng, quá xa xôi. Chỉ cần Hàn Bay không thể thuyết phục người kia trước công nước khác, chờ đợi hắn, liền cơ hồ là Hàn phải chết. Công tử đã đi, nhưng sự tình hay là cần làm? Mấy tức về sau, Trương Lương mở miệng nói, càng phát ra kiên định, chúng ta tuyệt không thể để Cơ Không đêm đầu nhập Tân Quốc. Vệ trang cùng nữ tử gật đầu. Cơ hội chính là tại một ngày này ban đêm. Triệu Cao lại đi tới Cơ Không dạ phủ bên trong, có chút u ám trong đại sảnh, hay là chỉ có hai người bọn họ. Như thế nào, Cơ tướng quân cân nhắc như thế nào? Liền xem như Hàn Quốc xuất sắc nhất công tử lại có thể thế nào. Ta đại tần một câu. Còn không phải ngoan ngoãn liền đi hướng mặt dương. Cờ tướng quân, Hàn Quốc đem diệt, ngươi thật muốn cự tuyệt cùng ta đại tần hợp tác sao?" Triệu Cao chậm chậm nói, không nhanh không chậm, phảng phất cũng không phải là nhiều quá để ý. Cờ Không Đêm nghe tới một câu cuối cùng, bản năng phải chính là giận dữ, dù sao cái kia có thể coi là trực tiếp uy hiếp. Bất quá hắn nhưng không có phát tác, bởi vì dù cho phát tác cũng vô dụng, hắn không dám giết đối phương. Đại sảnh an tĩnh lại, mười mấy hơi thở về sau, Cờ Không Đêm bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, có chút hào sảng nói, "Triệu đại nhân khách khí, cơ một nhưng cho tới bây giờ đều là nguyện ý cùng tần quốc hợp tác." Triệu Cao cũng cười, mặc dù cười có chút ấm lẫm, nhưng cũng có một loại nắm giữ toàn cục, nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, thản nhiên nói, cơ tướng quân quả nhiên là nhân kiệt, Triệu Mộ nhất định báo cáo đại vương, là quân nhiều hơn nói ngọt. Vậy liên tại Triệu đại nhân. Cơ không đem cười, lập tức, có chút ngưng trọng nói, Triệu đại nhân, chúng ta muốn hợp tác, lại là phải diệt trừ mấy cái đinh. Nha. Cơ tướng quân mới nói. Triệu Cao cảm thấy kinh ngạc. Triệu đại nhân có chỗ không biết, hẳn không phải hắn đã bắt đầu hoài nghi cơ mộ, hắn mặc dù đã đi, nhưng còn có ba người, thời khắc nhìn ta chằm chằm bọn hắn tự cho là bí ẩn, lại nghĩ không ra ta sớm đã biết, chỉ là không hiếu động bọn hắn mà thôi. khẽ động Hàn Vương liền muốn để mắt tới ta. Triệu Cao ánh mắt yếu ớt, thấp giọng nói, kia là hẳn là diệt trừ. Ma Dương, đệ tử thụ không biết Triệu Cao, cơ không đêm hai người sắp cùng trương lương ba người triển khai từng tràng âm thầm thi đấu. Hắn cũng không hứng thú biết, một chút bất nhập lưu chiến đấu thôi. Lại hung hiểm, cũng không vào hắn mắt. Quốc gia cuối cùng giảng cứu, chung quy là thực lực, là chính diện và trạm. Tần Vương chính ba năm ngày mười tháng một, đất thuộc bên trong rốt cục có tin tức truyền đến.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 Tần Quốc trên dưới hiện tại tiếng lòng tinh thần cơ hồ đều tại kéo căng. Hắn nhất định phải trưởng không tốt, không thể để cho bọn hắn thư giãn, cũng không thể để nó kéo căng quá gấp, từ mà đến rồi. Ở trong đó độ, nó khó khăn phiền phức, thực không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Dù sao kia là một quốc gia, hay là thiên hạ đệ nhất đại quốc. Ngày 12 tháng 2, Thái Trạch một đoàn người mang theo Hàn không phải, Trịnh Quốc hai người trở lại Mạn Dương. Bất quá cái này lại không dùng đế tử thụ ra mặt. Thân phận của hai người này, tương đối với hắn mà nói, cuối cùng thấp chút, dù cho Trịnh Quốc chuyện cần làm, rất trọng yếu. Tần Quốc vừa tới Mạn Dương, liền bị mang đến đất tục. Có lữ bất vi ở nơi đó chủ trì đại cục, không sẽ sai lầm. Về phần Hàn không phải, phái người giám thị, không cho phép ra Hàm Dương thành về sau, cũng không có an bài khác. Một cái chớp mắt, chính là mấy tháng thời gian trôi qua. Ngày 5 tháng 6, lúc này, sáu nước đều đã biết Tần Quốc tại Ba thuộc Chi mà sẽ có đại động tác, Ba thuộc Chi địa đều sông nghiện không thể cùng Tần Quốc nước mạch tương ngay cả sự tình, cũng không phải là bí mật. Hàn Vương Hàn võ bọn người trước đó không có đoán được Tần Quốc muốn chỉnh quốc chuẩn xác mục đích, cũng chỉ là không nghi tới, Tần Quốc sẽ để cho một cái ngoại quốc chi thần. Chủ trì như thế lớn hành động, hay là tại cái này đều biết Tần quốc muốn tiến đánh Hàn quốc tình thế phía dưới, mà Tần quốc bây giờ chuẩn bị động thủ giải quyết việc này, đây chính là cái tuyệt đối đại động tác. Trong thời gian ngắn, Đoán chừng là không thể nào xuất binh. Có nhẹ nhàng thở ra, thì như Hàn, Ngụy, Triệu chờ cũng đành chịu lo lắng, tỷ như Tề, Sở, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chờ lấy Tần quốc đi đầu động, bọn hắn lại hành động. Thật không nghĩ đến, liền tại bọn hắn khẩn trương không thôi, kéo căng tinh thần, tùy thời dẫn theo khẩu khí lúc động thủ, chờ đến lại là như thế cái tin tức. Để bọn hắn có người cũng không khỏi ở trong lòng mắng lên. Chiếc kia kéo căng lấy cảm xúc, cũng đều thư giãn. Xem ra tần quốc thời gian ngắn, là sẽ không đối Hàn Quốc độc thủ. Thần Châu Thiên Hạ kia đều có chút ngưng trọng bầu không khí, tan ra không ít. Một ngày này ban đêm, đệ tử thụ đang chuẩn bị trước đi hậu cung một vị nào đó phi tần kia thời điểm. Đương nhiên, Hắc Băng đài điên báo. Lập tức, hắn kia Bình Thiên Quan hạ tĩnh mịch hai mắt, bộc phát ra một loại ánh sáng long lánh. Vẫy lui tất cả mọi người, bước chân một bước, lần thứ tư một mình ra Hàm Dương Thành, tiến đến liên đuôi chỗ sâu. Trọn vẹn sau 4 cánh giờ, trời đã sáng rõ, mới ra liên núi, mà hắn lúc này có chút không giống, kia là cảm xúc biến hóa, mà mang tới kia hứa cải biến, càng thêm bá đạo, càng thêm sục sôi, phản phất hăng hái, phản phất sẽ phải làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Ngay 7 tháng 6, đệ tử thụ triệu tập thương hưởng, Trương Nghi, Phạm Sư, Uy Quấn, cùng còn lưu tại Mạn Dương Tư Ma Sai. Năm vị nội các, quân các đại thần. Vừa thấy được đệ tử thụ, bọn hắn liền nhạy cảm cảm nhận được loại kia biến hóa, trong lòng kinh nghi không chừng. Còn không chờ bọn họ nhiều suy nghĩ gì, đế tử thụ lúc này mệnh lệnh lam ruộng đại doanh 400 vạn đại quân phân 20 mươi phê bí mật chạy tới tần triệu biên giới ẩn dấu đi vừa dứt tiếng năm người bao quát thương ngưỡng đều mở to hai mắt nhìn trong lòng cảm xúc lập tức nổi sóng chập trùng lam ruộng đại doanh tần triệu biên giới bí mật ngắn ngủi trong lời nói ẩn chứa tin tức quá nhiều quá nhiều cũng quá lớn nhiều lớn để bọn hắn hô hấp đều thô trọng tiên hứa chương thứ nhất nghĩ nghĩ hàn quốc tranh đoạt hay là không viết làm nên đủ nhiều hai ngày này liền khai chiến chậm một chút xin hãy tha lỗi chương hai cưới ba quốc công chúa hai Mấy chục năm trước, Lam Dụng Đại doanh uy chấn thiên hạ, bởi vì nơi này trú đóng một chi vô địch thiên hạ đại quân. 10 vạn sát thần quân, 400 vạn đại tần Hán Tốt, tại đại tần từ trước tới nay đệ nhất danh tướng dẫn đầu hạ, đánh khắp 6 nước, quét ngang thiên hạ. Nhưng từ khi người kia sau khi chết, 400 vạn đại tần cơ hồ tinh nhuệ nhất Hán Tốt, vẫn đợi tại Lam Dụng trong đại doanh. Nguyên nhân rất đơn giản, đại tần lại không có một vị tướng quân có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá tại cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, cái này hơn 20 năm qua, Lam Dụng đại doanh kia 400 vạn kiêu ngạo bất tuân đại quân Hơn phân nửa đều đã bị Đường Kim Tần Vương doanh chính từng nhóm điều ra Lam ruộng đại doanh. Ngay cả bọn hắn những này đại tần hạch tâm cao tầng, cũng lạ như vậy cho rằng, bây giờ Lam ruộng đại doanh còn lại, hẳn là còn có hơn 100 vạn mới là. Đại vương trong miệng 400 vạn. Còn có, nếu như vận dụng cái này 400 vạn đại quân, trừ kia người bên ngoài, ai còn có thể thống lĩnh bọn hắn mà lại tần triệu biên cảnh. Đại vương muốn tiến đánh Triệu quốc, nước Triệu. Cái này, trong lúc nhất thời, cho dù là bọn họ đều là đứng ở cái thế giới này tầng cao nhất người, cũng có chút bình tĩnh không được. Nếu không phải đối Đế tử thụ rất tín nhiệm, cho rằng nó tất có thâm ý, bọn hắn đều sẽ cho là hắn phạm hồ đồ. Đế tử thụ phảng phất không nhìn thấy năm người thần sắc, thản nhiên nói: "Từ Mã tướng quân, người gốc dễ bộ, cũng bí mật chạy tới tần Triệu bên cạnh." Dừng một chút, nhìn về phía năm người tiếp tục nói: "Trong một năm, đại tần nhất định hiện lên ở phương đông, đều đi làm mình sự tình đi." Đại Vương ý muốn quấn lên, chính muốn nói gì, liền bị Đế tử thụ vung tay lên đánh gãy. Để bọn hắn thối lui ý tứ rất rõ ràng. Năm người nhìn nhau, mặc dù có quá nhiều muốn hỏi, nhưng cuối cùng tất cả đều ép xuống, hành lễ rời khỏi đại điện. Đế tử thụ yên tĩnh nhìn xem, năm người đều là đại tần tâm, tuyệt đối có thể tin tưởng người. Nhưng còn chưa đến thời điểm, một chút như vậy một điểm để bọn hắn biết, đối với hắn, đối đại tần, mới càng thêm có lợi, cũng càng có thể giấu giếm sáu nước nhãn tuyến. Bất quá, nhanh. Sâu kín ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, một vòng cực kỳ sắc bén hào quang lóe lên. Sau ngày hôm đó, thương hưởng năm người mặc dù biểu hiện cùng dị vãng cũng không có cái gì dị dạng, nhưng xử lý sự vụ lúc, hay là có 2 3 người phảng phất vội vàng sao động một chút, rơi vào trong mắt Hữu Tâm nhân cũng không có cảm thấy cái gì dị thường. Dù sao Đại Tần lúc này tinh lực tại đều sâu nghiện cùng nước mạch tương ngay cả sự tình bên trên, nhưng Đại Tần chuẩn bị chiến đấu nhưng không có dừng lại. Không ít quan viên đều là như thế, rõ ràng có chút vội vàng sao động. Ngày 10 tháng 6, 6 vạn chiến vu người trở lại Hàm Dương Thành. Lần này, cũng không có cái gì che lấp, 6 vạn khí thế hùng hổ chiến vu đại quân người, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của vô số người. Bao quát 6 nước tại Đại Tần thái mắt. Từng đạo tin tức không ngừng truyền hướng 6 nước. Đã sớm thu đến lẻ tẻ liên quan tới chiến vu người tin tức xấu nước, lập tức tăng lớn đối chiến vu nhân thăm dò. Đây tuyệt đối là một chi không dung bất luận kẻ nào xem thường lực lượng. Liên tại bọn hắn ánh mắt hơn phân nửa đều tại chiến vu trên thân người lúc, từng nhánh giải rác đại quân, bắt đầu bí mật chạy tới tần Triệu biên cảnh chi địa, ẩn giấu đi. Đế tử thủ cũng tăng tốc chuẩn bị tốc độ. Chuẩn bị vĩnh viễn là làm không được tốt nhất, hoàn mỹ, cho nên hắn chỉ là tận khả năng đi làm, mà lại tận khả năng bí ẩn đi làm. Từng đạo mệnh lệnh vụ chậm truyền hướng tứ phương, đại tần biểu nhìn trên mặt, cùng Dĩ Vãng cũng không có cái gì lớn khác biệt chỉ có một ít vật tư điều động, thường xuyên, bất quá đều cũng có sông nghiệm cùng nước mạch tương ngay cả sự tình tại, tạm thời ai cũng không nghĩ nhiều. Về phần kia đồng dạng tại điều động các thành trì quân coi giữ, bởi vì một lần điều động chưa đủ lớn, lại chỉ là mới bắt đầu, cho nên đã che giấu tại chiến vu người, còn đều cũng có sông nghiệm cùng nước mạch tương ngay cả sự tình hạ. Mãi cho đến ngày 15 tháng 8, đã có một ngàn vạn thành trì quân coi giữ, tại từ các thành trì chạy tới hàm quan, còn có tần triệu biên cảnh chi địa trên đường. Còn tại liên tục không ngừng tiếp tục. Đại tần mặt ngoài náo nhiệt hạ động tĩnh càng lúc càng lớn. Vô số người không nhìn thấy biểu dưới mặt, quá nhiều ám lưu đang nhanh chóng rung động. Ngày 17 tháng 8, Thần vương Cung, đệ tử thụ trong lúc bất chi bất giác, có chút nhíu mày. Đại tần âm thầm động tác càng lúc càng lớn, lớn đến dù cho có chiến vô người, cùng ba thuộc sự tình, lại tiếp tục, hắn cũng không có lòng tin có thể che giấu đi. Dù sao sáu nước tại đại tần có bao nhiêu thám tử, ai cũng không biết. Cái này chung quy là cái tu luyện thế giới, tại cái này rộng lớn đại tần ẩn giấu đi, cũng không khó. Nói cho cùng, khẩu vị của hắn quá lớn, cho nên động tác của hắn cũng không thể không như thế lớn còn không thể để cho sáu quốc chi người sớm phát giác, đang nghĩ ngợi lại làm chút gì đó sự tình, hấp dẫn sáu nước ánh mắt lúc, nội thị đến báo, thái hậu đến. Hơi nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, hay là để cho nàng đi vào. "Chính nhi, lần này mẫu hậu thế nhưng là cho ngươi tìm cái cô gái tốt." Chưa gặp đến người, liền trước hết nghe đến kia kiều mỹ, nhẹ nhàng thanh âm hưng phấn. Đế tử thụ ánh mắt nhịn không được nhảy một cái, đạm mặt nói, "Mẫu hậu bình ngày không có chuyện khác sao?" Trong khi nói chuyện, Triệu Cơ có thể xuyên tuyệt thế view vật thân ảnh đã đi tới đế tử thụ bên cạnh. Nàng cũng không quan tâm đế tử thụ một bộ kiên định kiêu ngạo dáng vẻ cười nói, vì chính nhi ngươi tìm khả nhân nhi nữ tử cho ta đại tần sinh hạ huyết mạch là cái sau trước mắt nhất chuyện trọng yếu. lần này mẫu hậu tìm, chính nhi ngươi nhất định hài lòng. đế tử thụ không tiếp tục nói, trong tay bình tĩnh xử lý lên chính vụ tới. triệu cơ lơ lến đều đã thành thói quen, đế tử thụ nếu là nhiệt tình để ý đến nàng, đó mới là kỳ quái. lâm bầm nói, mẫu hậu nghe nói hàn vương có một nữ tên là hồng liên công chúa, khuyên quốc khuyên thành dịu dàng hiền thủ nhất định có thể để chính nhi ngươi hài lòng, mà lại nàng chính là hàn quốc công chúa cũng đúng lúc có thể kéo vào Ta Đại Tần cùng Hàn Quốc quan hệ tương lai nói nàng có chút sững sờ bởi vì đế tử thụ ánh mắt đung nhiên sáng lên một cái để nàng lời kế tiếp đều có chút nói không nên lời đi đế tử thụ nâng lên ánh mắt nhìn triệu cơ khoe miệng một tia đường cong trợn lóe lên để triệu cơ đều cho là mình nhìn lầm trừng mắt nhìn liền nghe tới âm thanh quen thuộc kia nói tốt còn làm phiền mẫu hậu nhìn xem triệu Ngụy hai quốc chi bên trong có xuất sắc gì công chúa một nước một cái cô cùng nhau nạp a triệu cơ giật mình lần này là thật kinh sợ một cùng nhau nạp một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác dâng lên đây là mình cái kia lạnh lùng nhi tử nói triệu mấy vị thừa tướng đến đây đế tử thụ đã chuyển qua ánh mắt từ tổ nói chính nhi cái này triệu cơ có chút không xác định nói đế tử thụ một ánh mắt trông đi qua không nói gì nhưng để triệu cơ minh bạch vừa mới nàng nghe được là thật nhà mình nhi tử chuẩn bị cưới ba quốc công chúa dù cho nàng biết đế tử thụ chưa từng nói đùa cũng có chút không dám tin tưởng triệu cơ mang theo lo nghĩ đi ba vị nội các đại thần còn có hai vị quân các đại thần nhanh chóng đến không do dự Vẫn là đi thẳng về thẳng phong cách, đế tử thụ thẳng nhiên nói, cô muốn cưới triệu Ngụy, Hàn Ba quốc công chúa, Hòa Hoan ta bốn nước quan hệ, các ngươi cho rằng như thế nào? Thương hưởng năm người chỉ là thoáng khẽ giật mình, liền đều đại khái minh bạch. Không giống với Triệu Cơ, lúc này đại tần kia vụng trộm động tác, có thể giấu qua Triệu Cơ, nhưng không giấu giếm được bọn hắn, thậm chí bọn hắn đều là người thăm dự. Đây cũng là vì cái gì đế tử thụ chuyện xảy ra trước nói cho bọn hắn một chút nguyên nhân một trong, căn bản không có khả năng đều giấu giếm được bọn hắn. Kia vụng trộm động tác lớn bao nhiêu? Lớn đến bọn hắn đều càng ngày càng giật mình. Đại vương mục đích, giống như như vậy động tĩnh lớn, thật rất khó che lấp lại đi, nhất định phải làm ra một cái khác động tĩnh lớn ra. Cưới ba quốc công chúa, chính là chuyện tốt hiện, động tĩnh lớn. Là hơi ít, còn rất chậm, nhưng cái này liền nhanh khai chiến, thật khó viết, các phương các mặt đều phải cân nhắc đến, tối thiểu không thể có quá rõ ràng lỗ thủng, còn có chuyện nhờ đặt mua, đặt mua hạ xuống thật nhanh, phiền muộn, là không thích nhìn đoạn này sao. Chương 210, Vũ Nục Ngụy Quốc, một bốn ngàn chữ. Ta nhìn tốt nhất một chương bình luận sách, nói là không đánh Hàn Quốc liền không cách nào đánh Ngụy Quốc trong lịch sử hàn không phải chính là thuyết phục tần thủy hoàng đánh trước ngụy quốc mọi người có thể đi nhìn ngay lúc đó sáu nước địa đồ hàn quốc khi đó quốc gia phi thường nhỏ xen lẫn tại ngụy quốc cùng tần quốc ở giữa là trước tiên có thể đánh ngụy quốc cũng có thể hai nước đồng thời đánh về phân hòa hoan bốn nước quan hệ kia tự nhiên không phải trò đùa lời nói bên ngoài cái này thật là tốt lý do mà triệu ngụy hàn tam quốc thì là sẽ coi là đây là bọn hắn tần quốc kéo dài trần an kế sách dù sao ai cũng biết hiện tại đại tần tinh lực tại đều so nhau hiện cùng nước mạch tương ngay cả sự tình bên trên trong thời gian ngắn sẽ không khai chiến như thế Cưới ba quốc công chúa, chính là rất là khéo một nước cờ, tác dụng rất lớn. Có Trần An lôi kéo một chút Tam Quốc, cũng có Lý Gián Tam Quốc dụ ý, cưới Hàn Quốc công chúa, càng là có thể làm tiến đánh Hàn Quốc làm chuẩn bị. Bước này chờ lý do đều sẽ bị Tam Quốc thậm chí sáu nước nghi đến, từ đó đem lực chú ý phóng tới phía trên kia đi, thậm chí giảm bất đối tần quốc lực chú ý. Coi như sáu nước cao tầng hạ lệnh, không buông lỏng. Nhưng trên thực tế, người đều là có tính chờ, tinh thần không có khả năng thời thời khắc khắc kéo căng. Khi đó coi như hạ lệnh sáu nước cao tầng, kỳ thật cũng là buông lỏng, chỉ là cẩn thận hai chữ có tác dụng mới sẽ hạ lệnh không bง lòng, mà phía dưới người cũng sẽ không thật không hề bง lòng. Phía dưới người cũng là người, bọn hắn là thám tử, là mật thám, nhưng cũng là người. Bọn hắn sẽ một bên nghe phía trên lời nói, một bên mình điều chỉnh. Những người này thời gian dài sinh hoạt tại căng cứng trong sinh hoạt, nếu là thời khắc đều không bง lòng, vậy căn bản không có khả năng. Bọn hắn có mình sinh tồn chi đạo, nhìn thấy tần quốc đại động tác, tăng thêm phỏng đoán bên trên ý, bọn hắn sẽ không tự chủ trầm tính lại. Đây là làm việc kinh nghiệm. Thương ngưỡng bọn người đều là minh bạch những này, lúc này nhao nhao gật đầu lại là một phen ngắn ngủi thương nghị, còn có thể tận khả năng động tác tiểu nhân, triệu tập nơi nào binh lực các loại vấn đề. Sau đó liền đem lễ bộ đại phu thái trạch cùng tông chính sư lớp vài lót gọi đến, nói cưới ba quốc công chúa sự tình. Việc này hay là phải có lễ bộ cùng tần vương thất ra mặt đi làm. Hai người cũng không biết đại tần trong một năm tất xuất binh, cùng ngoại nhân coi là đồng dạng, đều là cho rằng đại tần trong thời gian ngắn không sẽ xuất binh, cho nên đối với chuyện này tự nhiên không có lý do để phản đối. Nói về sau, đế tử thụ liền để bọn hắn đi cùng thái hậu thương lượng, hậu cung không được can chính, từ đế tử thụ đang vị về sau. Liên dân dần dần cường điệu điểm này, đến lúc này, trong hậu cung đích sắc không có người nào dám gan núng chàm tiền triều chính sự. Nhưng cưới ba quốc công chúa lại khác, cái này là có liên quan sau cung chi sự tình, cùng thái hậu thương lượng rất bình thường. Sau đó, thương ngượng năm người cũng tối lui, bên ngoài sự vụ của bọn họ không thay đổi, nhưng trên thực tế, bọn hắn âm thầm sự vụ đều là gia tăng rất nhiều. Đế Tử thụ lặng lặng suy tư một phen, hạ lệnh âm thầm động tác chậm dần, ý muốn chờ cưới ba quốc công chúa bắt đầu hành động về sau khôi phục lại, thậm chí tăng lớn. Khai chiến ngày càng ngày càng gần, dù không được hắn có nửa chút chủ quan ngắn ngủi châm dần cũng không tính là gì một bên khác thái trạch sư lấp vải lót hai người tới triệu hải mở mị dạ bên trong cầu kiến chính còn đang suy tư đế tử hưởng thụ ý triệu cơ lập tức minh lường hắn nhóm ý đồ đến chỉ là có chút kỳ quái thật nhanh có phải là có chút quá gấp rồi trong lòng không khỏi lại suy nghĩ nhiều một tầng nguyên bản nằm nghiêng thân thể ngồi thẳng khí chất trở nên đoan trang để hai người tiến đến sau khi hành lễ sư lấp vải lót dẫn đầu nói thái hậu đại vương muốn cưới triệu ngụy hàn ba quốc công chúa thần cùng thái đại nhân đặc biệt đến đây cùng thái hậu thương lượng Triệu cơ gật đầu, mang theo một cỗ uy nghi nói, việc này bản cũng đã biết, hai vị đại nhân nhưng biết kia Tam Quốc bên trong, có xuất sắc gì công chúa. Đã là thông gia, đại vương cũng nhất định phải tốt nhất. Đây là tự nhiên. Thái Trạch lập tức cười nói, sư lấp vải lót cũng là một mặt đồng ý, mang theo một cỗ tông chính nhất định phải tất cả nghiêm nghị nói, Thái Hậu, Triệu, Ngụy, Hàn Ba Quốc công chúa bên trong, không thiếu xuất sắc người. Theo thần hiểu rõ, Tam Quốc chưa xuất giá công chúa chung 15 vị, đương kim Tam Quốc quốc quân con gái ruột 13 vị, nhất là đoàn trang hiền thủ.